chương một trăm hai mươi sáu gặp lại hiến thu linh một hai chương một trăm hai mươi sáu gặp lại hiến thu linh một hai nghĩ không ra công tử thực lực đã đến trình độ như vậy thật sự là lợi hại trần minh nói nhỏ hắn đã là quyết định muốn khăng khăng một mực đi theo hàn thanh hàn thanh mỗi một lần ra tay đều sẽ nhường hắn cảm nhận được tâm linh rung động cái này tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh quả nhiên là tiến triển cực nhanh ngày ngày tinh tiến vĩnh không dừng lại công tử thực lực hôm nay đã là toàn diện siêu vê ta chi nguyên cơ cũng thấp giọng nói đông đảo binh sĩ cũng đều là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong mắt đôi hàn thành càng thêm e ngại nhưng thấy sát vực bên trong cái này từng đầu tuyết lang bị sát khí không ngừng ăn mòn thể phách đều biến cứng ngắc tốc độ di chuyển sụt giảm nhao nhao ngã nhào trên đất không thể động đậy sát khí đã có thể khiến cho phe mình võ giả thể phách biến càng mạnh cũng có thể nhường thân thể địch nhân tố chất sụt giảm c ư ờ n g đ ạ i binh gia luyện thân giả vẹn vẹn dựa vào sát vực liền có thể tùy tiện thay đổi một cuộc chiến tranh thắng bại theo từng đầu tuyết lang ngã xuống đất hơn ngàn âm binh hiện hiện cầm trong tay các loại binh khí nào tới đem từng đầu tuyết lang chu sát một mình thành quân mới gặp hình thức ban đầu không bao lâu Cái này mấy trăm đầu tuyết lang dị thú đã là mấy tuyết trăm thú đầu đã dị bạch ị tán sát Việt Thu, không còn. Lâm b vân, ngày ngày tuyết tuyết vân phi lên tiếng lại cao dọa quát còn không cảm ơn đại nhân đa tạ đại nhân bọn binh lính cùng kêu lên hô to băng nguyên phía trên khắp nơi trống trải lại có hàn phong gào thét ồn ào đến cực điểm ccc o hàn g cùng i thanh hét lâm n thanh c ũ việt thu chờ một đám thân tín ngồi ở trong đó lấp kín tàn phá tường cao hạ n trước mặt có đống lửa trên đó có gậy gỗ xem kẽ lấy bị chia cắt ra tới thịt gấu g ắ t ở trên lửa nướng tư tư bốc lên, lên dầu hưng ơ k h í hướng bốn phương tám hướng phiêu tán mà lấy hàn thanh bọn người làm trung tâm t r u n g quanh phân bố không giới trên trăm tòa đống lửa phía trên giống nhau có người đang nướng thịt trong lúc nhất thời toàn bộ không trọn vẹn trong thành trị đều tràn ngập một cỗ nướng mùi thịt liền hô rít gào hàn phong đều khó mà thổi tan không bao lâu nhóm đầu tiên thịt đã là bị nướng đến kinh ngạc công tử có thể đ ọ p thủ nhạc tiểu b i u nhắc nhở hàn thanh chấp nhất thanh đoàn nào theo trước mặt cái này một khối lớn thịt gấu bên trên cắt xuống một khối nhỏ nhét vào miệm bên trong chỉ một thoáng đầy một mồm d không tệ hắn khẽ vất c ằ m cái này thịt nướng tuy nói chỉ để vào một chút món ăn nhưng ở băng nguyên như vậy nghèo nàn hoàn cảnh hạ là cực y ê u đẳng thượng phẩm mỹ thực nhìn thấy hàn thanh ăn đến say sương ngon lành những người khác cũng nhao nhao vào tay cắt xuống khối lớn khối lớn thịt nướng nhét vào miệng bên trong trong lúc nhất thời hàn thanh bên thai khắp nơi đều là nhấm nuốt tấm thanh hắn lại liền ăn mấy khối lớn đã là cảm giác có mấy phần trắng ấy từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay không nhanh không chậm lau khỏe miệng vắng dầu ngưng thần nhìn về phương xa công tử đang suy nghĩ gì chính huyền cơ dường như không thích cái này thịt nướng tù ăn hai cái, liền không có lại cử động t r ì n h tiên sinh người kiến thức rộng rãi ta theo trên sách nhìn thấy nói băng nguyên bên trong cũng có một loại kỳ vật tên là băng sương tuyết liên tử ăn vào có thể để người tiến vào tâm như ngưng băng không linh trạng thái có thể một lần hành động vượt qua thời khắc sinh tử đại khủng bố nắm giữ không biết sợ tâm thái tín nhiệm một lần hành động trở thành b ả n thánh ngươi nói cái này nghe đồn là thật là giả hàn thanh không nhanh không c h ồ m nói cái này nghe đồn là thật trước kia nhạc lộc học c u n g phụ khố bên trong liền có băng sương tuyết liên tử cũng hoàn toàn chính xác có thể giút luyện thần giả đột phá trở thành bàn thánh bất quá vật này đến từ băng sương tuyết liên nghe nói sinh tại vạn nhận tuyết sơn không thua gì công tử trong tay tạo hóa huyết tinh ta đoán chừng yêu t ộ c hoàng thất trong tay có công tử là muốn đoạt lấy vật này xung kích bàn thánh t r ì n h huyên cơ hỏi không tệ bây giờ ta mang các người xâm nhập băng nguyên cũng bất quá là kế hoa binh trận này võ đạo thỉnh hội ta tất nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế đột phá bàn thánh như thế mới có thể chân chính trưởng khống vận mệnh của mình đến lúc đó dương vạn hưu cái này lão cầu lại dám xuất hiện ở trước mặt ta ta tất nhiên nhường hắn chết không có chỗ trôn hàn thanh âm thanh lạnh lùng nói tự bước vào băng nguyên hắn liền mỗi giờ mỗi khắp đều tại suy nghị chuyện này làm sao có thể đột phá bàn thánh h băng xương tuyết liên tử tựa hồ là trong đó một con đường cho nên nhịn không được đặt câu hỏi muốn từ trình huyền cơ nơi này chứng thực một phen t r ì n huyền h cơ xuất thân nhạc lộc học cung kiến thức rộng rãi hai bên xác minh lẫn nhau hàn thanh trong lòng phen này suy nghĩ mãnh liệt rất nhiều cái này ít nhất nói rõ bắc địa hoàn toàn chính xác có băng xương tuyết liên tử như vậy kỳ vật v ề phần thế nào thu h o ạ c h được kia là một chuyện khác cái gọi là xe đến trước núi át có đường hàn thanh xưa nay không e ngại khó khăn chị huyền cơ nghe được hàn thanh lời nói trong lòng âm thầm lũ lưỡi hai mươi tuổi liền đã đang tự hỏi thế nào đột phá bản thánh ngoại trừ những cái này trong truyền thuyết một đêm đốn ngộ lập địa thành thánh thần thoại nhân vật đương kim thời đại lại không có người có thể cùng hàn thanh s á n h vai hắn cảm thấy nguyện bạch như cũng không được công tử muốn đạt được băng xương tuyết liên tử chỉ sợ là rất khó không sao ta tự có biện pháp hàn thanh thầm nghĩ trong ư trước c gặp gặp lại Linh, lại Linh, Hiến Hiến Thu linh, 2, 1. Trước 126, gặp lại Hiến Thu t r đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một người bắc địa yêu hoàng c h i nữ y ế n thu linh có lẽ từ đây nữ trên thân có cơ hội có thể được tới băng xương tuyết liên tử suy nghĩ lúc đông đông đông hàn thanh ngũ rác nhạy cảm đ ố n g nhiên nghe được trong gió lạnh có nặng nề như nổi trống đồng dạng tiếng vang phiêu tán mà đến lại cảm thấy đại địa tại rất nhỏ chấn động phảng phất có cự thú tại dẫm đạp công tử có biến trình huyền cơ đong đương ngọc phiến hạ giọng nhắc nhở hàn thanh không có trả lời bởi vì thanh n m này càng ngày càng vang dội rất nhanh tất cả mọi người cảm thấy dị thường đại địa tại chấn động kịch liệt so trước đó trình độ còn mưa lớn khí thế hung hung trình huyền cơ nói nhỏ lâm việt thu bọn người thậm chí chung quanh đông đảo binh sĩ cũng đều là không để ý tới lại ăn t h ị nướng nhao nhao đứng dậy chấp đao đeo đeo giáp trong ch trước t thú. phát khổng binh Đông lồ cự thú. Đông đảo binh sĩ đều sĩ a một tràng tốt lên, n h n g thấy t phía r ư mênh mông một nguyên băng thượng, có đó ầ thuần u quanh màu trung giống trắng cự tượng tượng núi tiến tại như nhỏ, thân trên lên. quanh, còn bước một mặt đất cất bước lên. Mà tại cự cự c ở đ kia mấy trăm tuyết lang cùng cái này một nhánh đại quân hoàn toàn không thể sánh bằng là băng cực cự tượng chính là cực bắc băng nguyên thượng hình thể lớn nhất sức chiến đấu đáng sợ nhất dị thú nhưng cùng võ thánh của nhau bất quá loại này cự thú nghe nói chỉ có yêu tộc hoàng thất tử đệ mới có thể thúc đẩy xem ra chúng ta đụng phải một vị cường già yêu tộc trinh h u y ê n cơ mặt sắc mặt nghiêm trọng hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy vụ cận đông đảo binh sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi rất nhiều người đều không bị k h ô n g chế giống như đang lùi lại cái này cũng rất bình thường những người này mặc dù trải qua lâu dài huấn luyện nhưng đối thủ đều là người chưa từng gặp qua nhiều như vậy đáng sợ dị thú nhất là cái này một đầu giống như núi nhỏ khổng lồ cự tượng thì càng là làm cho tâm thần người chấn sợ đều đừng hoảng hốt bất quá là một con dị thú ta tất nhiên là sẽ đem chém giết hàn thanh cao giọng hét lớ h ắ thật i ể đ can l dỡ khẩu khí an ta linh thú các người liền lấy tính mệnh hoàn lại a bỗng nhiên một vị nữ tử âm thanh trong trẹo từ đằng xa chuyển đến như t h â u rơi khai ngọc thanh thúy em thay sau đó đám người liền thấy một vị lấy đỏ sang nữ tử theo cự tượng phía trên bay vứt lên Không không hàn thanh r ờ i p í thầm h nghĩ đột k hàn đôi đạo gia lưu phái luyện thần giả sớm đã là vô cùng quen thuộc theo linh miếu cảnh tới bàn thánh trí cảnh năng lực theo thứ tự là thông thú ngữ có thể cùng trăm đàn luận san hà ăn hào quang dẫn tự nhiên tri khí lớn mạnh thể phách kết đan ngưng hà thành đan có thể chứa đựng hào quang theo lấy theo dù hà hỏa có thể đem hào quang chuyển hóa làm hòa diễm lại lấy hòa diễm giết địch sơn hà tri ảnh có thể khiến trong phạm vi nhất định tất cả võ giả đều lâm vào huyết cảnh khu thú có thể thúc đẩy điều khiển bắt thú hà lôi có thể đem h à o quan g chuyển hóa làm lôi đ ỉ n h uy lực kinh người bất quá giống yên thu linh như vậy một ý niệm liền ngưng tụ chín đầu cao vài trượng hòa x à đồng dạng đạo gia luyện thần giả có thể làm không được bất quá bây giờ hàn thanh cũng không còn như lần thứ nhất gặp nhau lúc như vậy nhỏ yếu hắn đã nắm giữ nhất định sức hoạt thủ chín đầu hỏa x à từ trên trời giang xuống sát vực bên trong bay đưa ra một tôn hắc giáp thần tượng bỗng nhiên liên tục vùng đao đem cái này mấy đầu hỏa xả lần lượt đánh nổ chỉ một thoáng có đầy trời hỏa Chói đến cực điểm. thú vị bất quá ta cũng là muốn nhìn một cái ngươi có thể đỡ nổi mấy chiêu t i ê n thu linh mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm âm phong đ ộ t h ở i đ ố n g nhiên tại đỉnh đầu hóa thành một chùm xích vân trong lúc nhất thời t r u n g quanh đây nhiệt độ đều tại cực tốc lên cao hàn phong không còn thấu xương ngay tiếp theo trên đất tuyết động cũng đang nhanh chóng hòa tan hàn thanh n g ứ ớ n g mày đã là có thể cảm nhận được cái này xích vân bên trong quần quẫn huy áp không tiếp tục ra tay mạnh kháng mà là trực tiếp lựa chọn hiện thân hát vụ lan lộn có một phiến khu vực bỗng nhiên tiểu tán hiện lộ ra hàn thanh thân ảnh yến cô nương không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt t i ê n thu linh ánh mắt quét qua phát ra một tiếng ngợi à, trong lời nói cũng có mấy phần kinh ngạc là ngươi thú vị bây giờ bắc địa băng nguyên quần hùng hội tụ nguy hiểm trùng điệp ngươi tới làm cái gì t i ê n thu linh nói vung tay lên đỉnh đầu lăn lộn nặng nề xích vân trong nháy mắt tiêu tán ngay tiếp theo tràn ngập ở trong thiên địa quần quận uy áp cũng đã biến mất tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra t i ê n thu linh chiêu số này thật sự là thật đáng sợ dường như ngày tận thế tới trình huyền c ơ bọn người nhìn ra tay liền biết cái này là đụng phải đạo gia đình tiêm luyện thần giả rất nhiều trong lòng người đều đã manh động chạy trốn ý nghĩ mạnh như vậy người so dương vạn hưu còn lợi hại hơn coi như tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ nhất định là một con đường chết còn không bằng tứ tán chạy trốn nói không chừng có thể sống lâu mấy người bất quá kế tiếp sự tình phát triển lại là hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người dự kiến không nghĩ tới hàn thanh đúng là cùng nhận biết d a m ba câu liền hóa giải nguy cơ tiên thu linh từ trên trời giáng xuống liền rơi vào hàn thanh trước mặt dáng người h u y ẹ n c h u y ể n một đôi chòng mắt chân bóng như thu thủy câu hồn b và phách bình thường nam tử tới đối mặt chỉ sợ là một nháy mắt liền sẽ rơi vào đi chương một trăm hai mươi sáu gặp lại yến thu linh hai hai lâm việt thu bọn người là không dám nhìn nhiều sợ thất thố dẫn phát phiền t o á i không cần thiết giống như vậy cường giả yêu tộc không ít đều là h ỉ nộ vô thường như là nơi nào làm được không chú đáo t r e o chọc đến nàng bị giết cũng chỉ có thể tự nhận không may yến cô nương ta bây giờ là âm sơn bắc địa h ổ uy doanh thống linh hàn thành bây giờ băng nguyên thượng đích thật là cao thủ tụ tập thế cục cũng đang trở nên hỗn loạn ta tới đây cũng là nghĩ nhìn một cái có hay không cơ duyên có thể giúp ta một lần hành động bước vào bản thánh tri cảnh hàn thanh cười nói tiên thu linh nhìn từ trên xuống dưới hàn thanh trong mắt cũng là hiện lên một vệ dị sắc nàng lần đầu cùng hàn thanh gặp nhau chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này dáng dấp quái đẹp mắt trên người có một loại đặc biệt khí chất rất hấp dẫn người ta lại thêm thân thế bối cảnh cho nên nàng rất có hào cảm chủ động nhường ra kia một gốc thánh dược tạo hóa huyết tinh bây giờ gặp lại nàng phát hiện hàn thanh trên thân kia một cỗ đặc biệt khí chất rõ ràng hơn có một loại từ bên trong ra ngoài tản ra tự tin loại này tự tin cũng không phải là trương lại thẩm thấu tại nhất cử nhất động bên trong một ánh mắt một động tác liền có thể khiến người ta nhận lây nhiễm cũng làm cho nàng rất có hào cảm xem ra ngươi ta có chút hữu duyên b ă n g nguyên rộng lớn ngươi lại là có thể cùng ta gặp nhau hơn nữa vừa mới qua đi bao lâu ngươi đúng là đã đang trùng kích bán thánh chi cảnh không hổ là tô phu nhân hải tử thiên phú như vậy chính là bản cô nương t h ở thiếu thời cũng không bằng yến cô nương đi theo ta hàn thanh dẫn đầu hướng trong doanh địa đi đến nơi này có binh sĩ dựng lên một cái giản dị doanh trướng yên thu linh đi theo hai người vai s o n g vai một bên nói chuyện t h i ế m một bên hướng doanh trướng đi lâm việt thu bọn người nhìn thấy hai người chuyện trò vui vẻ trong lòng hoàn toàn an định xuống tới nữ tử này ta đoán không sai không phải là bắc địa yêu hoàng tri nữ yên thu linh trình huyền cơ trong mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên hắn suy nghĩ một hồi lại dùng xác định ngự khí lặp lại một lần không sai nhất định là nàng nghe đồn yêu thích xuyên đỏ áo có thể điều khiển l ô i hỏa thúc đẩy b ạ c h thú đám người nghe vậy đều là tâm thần chấn động tiên thu linh đây chính là thiên hạ mười đại cao thủ một trong là chân chính nhân vật truyền kỳ không nghĩ tới hôm nay lại là có thể tận mắt nhìn đến càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi là như vậy tuyệt đại cao thủ đúng là cùng hàn thành chuyện trò vui vẻ tựa như hào hữu đồng dạng trong lúc nhất thời chân minh bọn người đối hàn thanh càng là e ngại không thôi càng là hiểu rõ bọn hắn thì càng cảm thấy hàn thanh khó mà suy nghĩ trong lòng cũng càng là e ngại lúc này hai người tới trong danh o trướng hàn thanh đi đầu ngồi xuống cười nói lần trước gặp nhau k i ế n cô nương cùng ta nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến câu nói này ta một mực ghi ở trong lòng vì tránh thoát cái này sâu kiến thân phận ta tất nhiên là nghị trăm phương ngàn kế m ạ n h lên đáng tiếc bây giờ kẹt tại bàn thánh trước mắt chậm chạp không có thể đột phá ngươi bây giờ tiến bộ biên độ rất lớn ta rất hài lòng trước hết không ra tay với ngươi hàn thanh cười cười lần trước gặp nhau t i ê n thu linh lờ tiếng lần sau gặp nhau muốn kiểm tra trường học thực lực của hắn nếu như vẫn là rất nhỏ yếu liền muốn xuất thủ mạnh mẽ giao hơn chính mình một phen hàn thanh đối lời nói này cũng không rất để ý hắn nghe nói t i ê n thu linh luôn luôn là như vậy tính cách đi thẳng về thẳng miệng sắc bén như đ a o nói chuyện không chút k h á c h khí bất quá giờ phút này hắn đã là hoàn toàn thu được vị này đỉnh tiêm cao thủ tán thành yên thu linh ánh mắt quét qua lại rơi vào trước mặt thịt nướng bên trên hàn thanh chú ý tới ánh mắt của nàng c ư ờ i giải thích nói không nghĩ tới những cái k i a tuyết lang tuyết hùng là yến cô nương hộ thân linh thú sớm biết như thế ta cũng sẽ không đem bọn chúng đều g i ế t rơi yên thu linh phất phất tay không sao một chút dị thú đã g i ế t thì đã g i ế t cùng lắm thì lại bắt một nhóm trở về bất quá ngươi muốn muốn xung kích bàn thánh không tệ yến cô nương có thể có biện pháp hàn thanh hai mắt tỏa sáng có như thế một cái đại cao thủ ở bên t r ứ n g cầu ý kiến hắn cảm thấy tất nhiên có thể làm rõ mạch suy nghĩ tìm ra một bộ có thể được kế hoạch muốn thành bàn thánh cần kinh nghiệm liệu mạng tranh đấu kinh nghiệm máu và lửa lịch luyện tại thời khắc sinh tử khám phá luân hồi tiên h hoạch u được k g i thu c i tâm, linh suy nghĩ nói hàn thanh coi khuôn mặt chính xác là mặt mày như vẽ phong hoa tuyệt đại nếu không có phi phạm định lực như vậy mặt đối mặt trò chuyện rất khó cầm giữ được bất quá hắn biết do quân tử sắc mà không dâm đạo lý trong lòng chỉ là thưởng thức cũng không sinh ra nửa phần tàn niệm tiên thu linh tâm tư như vậy nhạy cảm người cũng có thể cảm nhận được hàn thanh tâm tư nàng theo hàn thanh trong hai con ngươi chỉ có thấy được trong suốt cùng tự tin cũng không nửa phần s ắ c nghiệm d ụ c nghiệm trong lòng đối hàn thanh đánh giá cũng là nâng cao một bước nàng gặp quá nhiều nam tử vừa nhìn thấy nàng cái này nét mặt liền làm cho hề khí tức lưu động đây là tâm trí không kiên dấu hiệu tương lai khó có đại thành t ự u t i ế n cô nương không biết các ngươi yêu tộc hoàng thất trong tay phải chăng còn có tuyết liên tử ta nguyện đem hết toàn lực trao đổi hàn thanh hỏi vội tiên thu linh lắc đầu loại này tuyết liên chính là thiên địa kỳ vật cực kỳ chân quý ta yêu tộc trong tay cũng không có Mới n bất một gốc quá gần nhất đại kim cương tự có một vị cao thủ bảo tán thiên vương cũng đã tới ban nguyên mong muốn thừa dịp loạt cục như đoạt ta yêu tập bảo vật hắn chính là lá trước kia cấp đoạt tuyết liên mấy đại ác tăng một chòng trên thân có lẽ có tuyết liên tử ta nếu là đem nó chém giết đoạt được vật này lập tức cho ngươi đưa tới yên thu linh lại suy nghĩ nói hàn thanh lập tức hai mắt tỏa sáng trong lòng đối yên thu linh cảm kích vô cùng đa tạ yến cô nương không sao ta xem ngươi là một cái khả tạo c h i tài giúp đỡ một hai cũng không sao thêm một cái mẫu thân ngươi tình điểm còn tại yên thu linh nói cũng là c h ấ p tiểu đao các khối tiếp theo thịt nướng đưa vào miệng bên trong tinh tế nhai nhai bảo tán tiên vương thực lực như thế nào hàn thanh truy vấn hắn biết đại kim cương tự có tứ đại hộ pháp thiên vương mỗi một vị pháp hiệu cũng khác nhau thực lực cũng khác biệt trước đó hắn nghe nói có một vị mật tàng thiên vương lấy trong điện đồng trụ làm vũ khí chiến l ự c cường hát không so danh xưng là phật đạo thánh nhân bất quá là phô trương thanh thế cho dù tại bán thánh bên trong người này thực lực đều thuộc về hạng chót tiên thu linh cười lạnh ánh mắt l ó e lên một vệ chán ghét cảm giác h i ệ n nhiên nàng cùng cái này bảo tán thiên vương trong âm thầm có quá khích cháy mạnh xung đột quan hệ vô cùng ác liệt hạng chót sao ta nếu là có thể trở thành bán thánh hoặc có cơ hội chém giết người này nhưng không có tuyết liên tử đang lúc này yên thu linh bỗng nhiên kịch liệt ho khan hàn thanh ánh mắt ngưng tụ bỗng nhiên nhìn thấy khỏe miệng có một vệt máu i ế n cô nương ngươi đây là thụ thương chắc không được ta cảm giác ngơi khí tức lưu động không có lần trước gặp nhau lúc lực gáp bách như vậy lớn yên thu linh từ trong ngực tay lấy ra k h n tay nhẹ nhàng lao vết máu ở khỏe miệng nàng bỗng nhiên khoanh chân ngồi trên giường êm hai con ngươi khép hở dường như tĩnh tâm điều dưỡng hàn thanh gặp tình hình này cũng không dám lên t r ư ớ c q u ấ y rời nàng đứng dậy đi ra ngoài tìm tới lâm việt thu mệnh cầm tạo hóa huyết tinh đi nấu chín thuốc thang một lát sau làm yên thu linh điều dưỡng hoàn tất theo trong doanh trướng đi ra lúc hàn thanh đã là bưng một bát xích hồng sắt thuốc thang đi tới trước mặt nàng yên thu linh ánh mắt quét qua đã là minh bạch chén này bên trong là cái gì nàng ngửi ngửi cái này một cỗ mùi thuốc nồng nặc đã là cảm nhận được ngực đâm nói h cảm giác biến mất không ít thế là nàng lúc này tiếp nhận tay đem chén này thuốc thang uống một hơi cạn sạch uống xong sau nàng lại trở về doanh trướng tiếp tục nhắm mắt điều dưỡng tiêu hóa d ư lực h trong lòng tại suy nghĩ lấy thế nào đem yên thu linh lưu tại trong đội ngũ bắc địa quá nguy hiểm cái này mới đi ba bốn ngày lại đụng phải yên thu linh dạng này đỉnh tiêm cao thủ vậy vạn nhất vận khi kém đụng phải chính là yêu t ộ c cái khác cường giả đỉnh cao kia mình coi như có thể may mắn chạy trốn bên người cái này một đại bang thân tín cũng phải chết hầu như không còn thêm một cái trần gia la gia hàn gia đến từ mấy người này tiên niên thế gia cướp giết bất cứ lúc nào cũng sẽ đến hơn nữa nhất định so trước kia còn muốn h u n g mãnh nếu có yên thu linh tương trợ kia hóa giải nguy cơ tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn hắn đang suy nghĩ lấy t i ê n thu linh đã là điều dưỡng hoàn tất đem dược lực hoàn toàn hấp thu theo trong danh chướng đi ra hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy sắc mặt hồng luận khí tức cũng ổn định rất nhiều thương thế rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp t i ê n thu linh cũng là tán dương không hổ là thiên địa hiếm thấy thánh dược ta bị đồ kìm cương kia áp tặc đả thương tạp phủ vốn cho rằng cần mấy ngày mới có thể khôi phục uống cái này một bát thuốc thang chỉ sợ trong vòng ba ngày liền sẽ khôi phục hoàn toàn yến cô nương ngươi không ngại giữ lại trong quân đội ta phái người mỗi ngày vì ngươi nấu chín thuốc thang nếu có đại ngu một phương cao thủ đánh tới ta cũng có thể vì ngươi che lớp một hai hàn thanh vội nói tiên thu linh một phen tư lượng cười hỏi cũng tốt ngươi tại bắc địa độc hành bên cạnh tuy có ba ngàn binh sĩ cùng một đám thân tín tùy tùng nhưng đụng phải cao thủ chân chính lại là hoàn toàn không đáng chú ý hiện tại bắc địa băng nguyên bên trên có rất nhiều cao thủ đang đổi u giết ta ngươi liền không sợ vì ngươi t r e o chọc đến thái họa không sao tiến cô nương nhiều lần giúp ta ta há lại tham sống sợ chết vong ân phụ nghĩa người chính xác đụng phải nguy hiểm ta hàn thanh nhất định anh dũng đánh cược một lần tuyệt không lùi bước hàn thanh cất cao giọng nói ngươi cũng là có dũng cảm vậy ta liền lưu tại doanh địa ngươi nói cũng đúng đáng kia đại ngũ võ giả nhất định nghị không ra ta tại đội ngũ của ngươi bên trong lại thêm có tạo hóa huyết tinh ta an tâm chữa thương ít ngày nữa liền có thể khôi phục đình phong t i ê n thu linh trung quy là bị thuyết phục t i ế n cô đ ư ơ n g cái này tạo hóa huyết tinh ngươi nếu là cần c ũ n g cầm đi đi hàn thanh nói dưới loại cục diện này trong lòng của hắn minh bạch nhất định phải ôm trả thiên thu linh đuổi có yên thu linh tùy hành mặc dù có khả năng bị thế lực khắc cường giả công kích nhưng cũng tránh khỏi bị yêu tộc thế lực công kích mà nơi này chính là yêu tộc địa bàn cái trước phát sinh tỷ lệ muốn xa thấp hơn nhiều cái sau cho nên mang theo yên thu linh cùng một chỗ hành động cuộc mua bán này nhất định là kiếm vì thế nỗ lực một cái tạo hóa huyết tinh lại đáng là gì bỏ được bỏ được có được cát có mất chờ ta đột phá bàn thánh tạo hóa huyết tinh lại đáng là gì tương lai còn có cơ hội có thể được tới hàn thanh thầm nghĩ yên thu linh lắc đầu ta yên thu linh giữ lời nói đã đưa ngươi làm sao có thu hồi đạo lý ngươi vẫn là cất kỳ a hàn thanh cũng không nhăn nhó cái này một cái tạo hóa huyết tinh bị hắn lặp đi lặp lại nấu chín đã biến thành t o bằng nắm đấm trẻ con chỉ sợ không bao lâu yên thu linh rất có thể trứng mắt nhưng hắn vẫn là làm bảo bối cung cấp dù sao đây là trong tay hắn đáng giá nhất bảo dược yến cô nương người mới vừa nói đồ kim cương người này là ai hàn thanh lại hỏi đồ kim cương chính là thiên hạ mười đại cao thủ một trong kim viên vương nay tặc vốn là đại kim cương tự người sau phản ném tây mãng làm binh mã đại soái người này trời sinh dị tướng thể c h e tóc vàng hình như viên hầu cho nên được xưng kim viên vương rất nhiều người cho là hắn l à yêu kỳ thật không phải t i ê n thu linh nhẹ nhàng nói hóa ra là kim viên vương hàn thanh giật mình vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ hắn nghe nói qua rất nhiều lần chỉ biết là trong tay người này có một cái kim sắc đại bồng tên là kim cương uy lực kinh người chính là pháp bảo bình khí lại không biết người này tên thật cùng lai lịch bối cảnh nay tặc mặc dù tên tuổi vắng dội nhưng trong mắt ta thực lực cũng liền đồng dạng nếu không phải hắn liên hợp nhiều vị tây mãng cao thủ tập kích bất ngờ ta ta sao lại thủ thương bất quá không sao chờ ta thương thế khỏi hẳn nhất định phải lại tìm này tặc tính sổ sách yên thu linh mặt lạnh lấy nghiến chặt hàm răng máng hàn thanh ở bên không có nói tiếp ngắn ngủi ở chung sau hắn đã là nhìn trộm ra yên thu linh mấy tính cách đặc điểm một là mang thủ hai là tự tin không chịu thừa ba là đi thẳng về thẳng không thích quanh c o lòng vòng càng không hiểu hàm xúc thực không dám dâu dếm hiến cô nương Ta cũng ngay tại bị người đuổi giết, ngay cũng người ngươi nếu đổi bị nhanh nhanh hàn thanh, là là thanh thầm khỏi nghĩ c n n n cái này h điên thôi. Thanh t Hàn nói, i bóng thu linh tuy nói thực lực cường đại tính tình lại là còn có mấy phần ngây thơ lại hoặc là lòng háo thắng cực nặng không nghe được nửa điểm bị xem nhẹ ngôn ngữ truy giết ta người là kinh thành hàn p h ủ hộ vệ đội đội trưởng dương v ă n hưu người này là võ thánh bên cạnh hắn có lẽ còn có luyện thần giả tương trợ hàn thanh nói võ thánh vậy phải xem nhìn hắn mở nhiều ít h i ế u chỉ cần chưa từng đạt tới bách hiếu ta giết hắn không khó tiên thu linh khẽ cười nói trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin bách hiếu hàn thanh n g h i hoặc hắn đối võ thánh hiểu rõ vẹn vẹn cực hạn tại khổng hưu bút ký bên trong bộ phận nội dung bút ký bên trong đề cập võ đạo tri lộ vĩnh vô chỉ cảnh võ thánh không phải cuối cùng như cũ có thể không ngừng mạnh lên chỉ là cũng không có k đến cùng còn có mấy tầng cảnh giới không tệ bách hiếu võ thánh bách hiếu chính là một đạo q u a n khẩu trở thành võ thánh sau vẫn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế mở ra c à n g nhiều khiếu huyện bách hiếu trước cùng bách hiếu sau chiến lược kém đến trên trời dưới đất ta từng có may mắn thấy qua năm đó nhạc lộc học cung cung chủ ra tay người này chính là bách hiếu võ thánh chân lý võ đạo đã gần như thực chất hóa có thể cùng thiên đạo cộng minh sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực bộc phát được sưng ơ tụng trong nháy mắt kinh lôi phá vỡ sơn đoạn nhạc đáng sợ đến cực điểm tiên thu linh hồi ước nói lợi hại như vậy bất quá ta nghe nói võ thánh muốn phải không ngừng tính tiến cần thiên trụ thạch trèo trống nếu không thân thể sẽ chịu không được không ngừng b ộ c phát kính lực mà sụp đổ hàn thanh truy vấn không tệ chẳng qua hiện nay thiên hạ cũng không có thiên trụ thạch cho nên một khi bước qua bách k h i ế u cửa ả i này võ thánh khí huyết liền sẽ cực tốc suy bại muôn sống chỉ có càng thêm l i ề u mạng mở ra càng nhiều k h i ế u huyết bảo trì thể phách không ngừng mạnh lên sinh sôi càng nhiều khí huyết đôi kháng loại này suy bại cho nên dưới gầm trời này bách k h i ế u võ thánh sao mà thưa tớt theo ta được biết trước mắt bày ở ngoài sáng bách phiếu võ thánh chỉ có hàn dị tiên thu linh gật, gật đầu lại kiên nhẫn giàn giải hàn thanh trong lòng giật mình cái này hàn dị thực lực thật sự là kinh khủng vốn là pháp gia khôi thủ pháp gia đại thánh võ đạo c h i lộ cũng đi được như vậy xa cái này chiến lược quả nhiên là sâu không lường được trách không được thế nhân xưng là thiên hạ đệ nhất người phốc phốc tiên thu linh bỗng nhiên cười ra tiếng thiên hạ đệ nhất nhân hắn còn kém xa lắm thiên hạ hôm nay chân chính đệ nhất nhân là mặc gia cự tử tứ linh cự tượng đời đời truyền thừa thực lực từng bước kéo lên tùy ý hái đi ra một đầu đều có đại thánh cấp chiến l ự c mặc g i a cự tử bản nhân pháp niệm cảnh giới cũng tới không thể suy nghĩ tình trạng hàn dị đụng phải hắn nhất định là một con đường chết hàn thanh lại là giật mình nỉ non nói hàn dị thực lực như vậy đều bị ép một đầu sao dưới gầm trời này cường giả đỉnh cao thật sự là nhiều vô số kể hàn thanh lấy n g ư ơ i võ đạo thiên phú tương lai thiên hạ nhất định có một chỗ của ngươi ngược cũng không cần e ngại t i ê n thu linh lại khích lệ nói ta tất nhiên là sẽ không e ngại như có cơ hội nhất định phải cùng thiên hạ này đỉnh tiêm cao thủ đều giao giao thủ hàn thanh đôi mắt p h n g ánh t i ê n ý giặt rào không tệ ngươi có thể nghĩ như vậy vậy ta an tâm t i ê n thu linh khẽ gật đầu nói chuyện phiếm sau một lúc đội ngũ xuất phát lại lần nữa tiến lên hàn thanh theo trong danh trướng đi ra trong đầu nhớ lại yên thu linh lời nói không c bao lâu hàn thanh cưới ngựa hành tàu tại trong đội ngũ h u a y đầu đối bên cạnh cũng cưới một đầu đỏ thấm ngựa yên thu linh nói rằng yên thu linh cự tượng quá mức trói mắt không biết bị nàng đuổi chạy tới nơi nào về phần những cái kia tuyết lang cùng tuyết hùng thì phân tán tại quân đội bốn phía vùng bỏ hoang bên trên chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu những này dị thú ngay lập tức sẽ tụ tập lại buộc phát ra kinh người sức chiến đấu hàn thanh ngũ giác nhạy cảm có thể nghe được d ạ thu giống lên một tiếng theo hàn phong phiêu tán mà đến trong lòng yên ổn không ít đối với yên thu linh cường đại như vậy đạo gia luyện thần giả chung quanh mỗi một con d ạ thú đều là mắt của nàng tuyến có bất cứ địch nhân nào đánh tới chỉ cần bị trong đó bất kỳ một con dị thú nhìn thấy yên thu linh cũng sẽ lập tức biết được vậy thì đi vân p h ư ợ n g thành các ngươi tại băng nguyên bên trong hành tẩu nhiều ngày người kiệt sức ngựa hết hơi lương thực cũng tiêu hao hết hơn phân nửa ta mang các ngươi vào thành bổ sung lương không nước yên thu linh nói khẽ đa tại yến cô nương hàn thanh khẽ vất cảm có yên thu linh tùy hành hàn thanh áp lực một nháy mắt giảm bớt rất nhiều hắn đã không cần lo lắng bị yêu tộc đội ngũ tập kích cũng không cần quá lo lắng la ra trần ra trở thế ra đại tộc thế lực cao thủ đột kích những người này có nằm mơ cũng chẳng ngờ bên cạnh mình lại đột nhiên thêm ra một vị thiên hạ cao cấp nhất luyện tần h giả mà này sẽ để bọn hắn cắm nã nhạo toàn quân bị diệt cũng chưa chắc không có khả năng đảo mắt chính là ba ngày hàn thanh một đoàn người tại bang nguyên thượng vừa đi vừa nghỉ nhưng cũng không vội mà tiến về vân p h ư thành mỗi khi dừng lại chỉnh đôi lúc hàn thanh liền sẽ phái người là yên thu linh nấu chín t ố c thang cái sau ư ợ m nhờ tạo hóa huyết tinh không ngừng điều chỉnh th tới ngày thứ ba ban đêm tiên thu linh đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đình phong hàn t h a n h có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức không còn lưu động trên người tán phát ra cảm giác gác bách cũng so trước đó càng cường liệt lúc này ban đêm lên gió lớn gió lại cuốn lên t i ế t trần trong lúc nhất thời phía trước một mảnh trăng xóa hàn t h a n h không thể không dẫn đội đi và phụ cận một tòa núi nhỏ dưới chân cắm trại chỉnh đốn cùng lúc đó tại hàn thanh một đoàn người phụ cận cách xa nhau ước ba trăm dặm có một tri đội ngũ cũng tại chỉnh đốn đại nhân chúng ta đã xác minh hàn thanh bọn người ở tại phía trước ba trăm dặm chỗ tiêm phong sơn chân cắm trại một chỗ trong danh chướng hai người ngồi đối diện nhau bên trái một người là một vị hai tóc mai hơi xương láo giả thân thể thẳng tắp như thương tùng chỉ có một đầu cánh tay phải một cánh tay khác chỉ có c h ố n g rông ô n g tay á o người này là trần mục hưu tay giới đệ nhất tướng tài đắc lực cũng là trần p h ụ quản gia g trần liên phong đi theo trần mục hưu đến nay đã mười lăm năm thâm thụ tín nhiệm mà ngồi ở trần mục hưu đối diện chính là nguyện bạch như hai người một người chấp hắc một người chấp bạch thỉnh thoảng lạc tử quân cờ rơi trên bàn cờ phát ra từng tiếng thanh thúy vang lên ngoại giới thổi mạnh gió lớn nhưng cái này doanh chương chung quanh lại có một cố vô hình lực lượng tràn ậ p đem gió lớn ngăn cách ra dường như ở vào một chỗ khác không gian nguyệt bạch như lại rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử ngồi đối diện trần liên phong lắc đầu liên tục trực tiếp là ném tử nhận thua n g u y ệ t cô nương kỳ nghệ quả nhiên ghê gớm ta lại thua nguyệt bạch như cực kỳ ưa thích đánh cờ tự xâm nhập b ă nguyên n g hai người hạ một bàn lại một bàn trần liên phong hoàn toàn không phải là đối thủ đến nay đã là hai mươi tám liên tiếp bại trần liên phong đều có chút ngượng ngùng lại xuống nhưng nguyệt bạch như dường như rất hưởng thụ loại cảm giác này hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hạ tiếp tục thua giờ phút này một vị áo s á n người hầu xâm nhập doanh trướng vì một chân trên đất hướng trần liên phong hồi báo tình báo mới nhất trần liên phong đứng vậy nhấc lên lều vải hướng ra phía ngoài nhìn sang bên ngoài vẫn là một mảnh trắng xóa gió đình chỉ lúc cũng là chúng ta lúc độc thủ bây giờ băng nguyên thượng cao thủ nhiều như mây chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng chém giết h à n thành sau cấp tốc rời đi không cần dây dưa dài dòng để tránh t r e o chọc đến cái gì nhân vật đáng sợ nguyệt bạch như cũng từ trên ghế đứng lên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt trần ư trưng n đến, g tập tập t kích kích đến, đến r tiên sinh cũng không cần quá lo lắng vừa rồi ta tiếp vào ra ra đưa tin bắc địa băng nguyên bên trên các cao thủ đều tại liên thủ đối phó mặc g a cự tử người này thực lực quá mức đáng sợ không đem hắn trước bước ra b ă nguyên n g vậy coi như diệt đi yêu tộc chỗ tốt cũng đều sẽ rơi xuống trong tay hắn cho nên ngươi cũng có thể yên tâm ra tay cây bên này không có cái gì cường giả đỉnh cao ẩn hiện còn có chuyện này trần liên phong hơi kinh ngạc hắn cũng nghe nói mặc ra cự tử là đ ư ờ n g kim thiên hạ đệ nhất nhân lại là không nghĩ tới mạnh đến loại tình trạng này đã đến thế lực khác muốn bị bách liên thủ chống lại trình độ đây cũng quá mạnh đã như vậy chờ một lúc giết hà thành còn phải dựa vào nguyệt cô nương thêm gia lực trần liên phong lại nói không sao ta tự sẽ dốc toàn lực ra tay thế nhân đem ta cùng la đỉnh sưng song tiêu ta lại là một mực không quá đồng ý thực lực của hắn so với ta e m đến trên trời dưới đất hiện tại la đ ỉ n h chết tại hàn thanh trong tay ta chính là muốn nhìn một cái cái này hàn thanh có chỗ đặc biệt gì nguyện bạch như cười nói hai mươi tuổi có thể có thành tựu như thế đích thật là không thể tưởng tượng trần liên phong cũng là gật đầu trong lòng đối hàn thanh hết sức tò mò năm đó t u cẩm hài tử mất tích tại thuộc địa ta hoài nghi chính là cái này hàn thanh phụ mẫu đều là thiên hạ đ ỉ n h tiêm cao thủ hắn nắm giữ tuyệt thế thiên phú cũng liền không kỳ quái nếu như ta đoán được không sai kia sau lưng của hắn cũng nhất định có lê sơn học cung duy trì ta bắt sống hắn tinh tế đề ra nghi vấn c đây chính ó là trần a rõ Lê s mục hưu xây dựng tứ đại thân vệ doanh mỗi doanh có ba trăm linh người chia làm nhận tự doanh hồng tự doanh vân tự doanh cùng hồng tự doanh trần mục hưu tại u châu nhiều năm như vậy cùng tề vô phong như thế hàng năm cũng sẽ ở u châu các nơi khảo hạch tuyển b ạ n thiên phú xuất chúng võ giả chúng tuyển trở thành thân vệ doanh một viên trải qua nhiều năm như vậy cái này tứ đại thân vệ doanh thực lực tổng hợp đã biến cực mạnh mẽ nguyện bạch như cũng theo trong danh o t r ư ớ n g đi ra ánh mắt quét qua nhìn thấy cái này tứ đại doanh đều đặc sắc tươi sáng nhận tự doanh toàn viên đeo sông đao hồng tự doanh toàn viên đeo trường thường tận tự doanh toàn viên đeo công tiễn những người này theo tuyển nhận nhập thân vệ doanh bắt đầu liền cung ăn cùng ở tu hành giống nhau luyện pháp cùng đấu pháp không ngừng tăng lên lẫn nhau ở giữa ăn ý. đây là bởi vì cái này tứ đại thân vệ doanh chính phó thống lĩnh là tung hoành đạo luyện thần giả đều là đến từ tung hoành đạo cung mà t u n g hoành đạo bí pháp mặc dù có thể đem võ giả lực lượng liên hợp lại nhưng có nhất định thất bại tỷ lệ cái này tỷ lệ thất bại cùng võ giả ăn ý độ móc đ ố i bị bí pháp liên hợp lại võ giả lẫn nhau tương tự hơn cao k i ê u bí pháp thi triển sát xuất thành công lại càng lớn cái này tứ đại thân vệ doanh trên danh nghĩa phụ thuộc tại u châu phụ thuộc tại trần mục hưu kỳ thực là thuộc về tung hoành đạo cung giờ phút này nhìn thấy miệt bạch như theo trong danh chướng hiện thân đông đạo võ giả đều là cùng kêu lên hô to tham kiến thanh nữ t á một vị đang p h hai ố n lĩnh g nghìn đất, sau người h c h n mình lên ngựa ngựa một màu thuần trắng tại trần liên phong dẫn đầu hạng một hai trăm linh cưỡi tại cái này băng nguyên thượng cực tốc chạy lên tựa như một đạo bạch sắc hồng lưu thản gia phóng lên tận trời lạnh thấu xương khí thế mà tại gió đình chỉ thời điểm một phương hướng khác cách xa nhau tiêm phòng sơn bảy trăm dặm chỗ cũng có một c h i đội ngũ khởi hành tiến lên cái này một c h i đội ngũ nhân số t ủ y nhưng khí thế lại là không mảy may thua nguyệt bạch như một nhóm lính người đầu tiên chính là la nguyệt sương bên cạnh đứng đấy la ra thiên tài võ diệt la lượng lại sau này là tam đại giáp đ ẳ n g cung phụng từng cái thể phách cường đại thân bên trên tán phát lấy một cô hung h á n chi khí mà tại ba người này sau lưng lại là ba trăm bạch hổ vệ từng cái thân mang bạch bảo bạch giáp eo leo bách luyện tình cương trường nào đằng đằng sắc khí g i ngưng thổi la nguyệt sương ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn phương xa căn cứ tình báo hàn thanh một đoàn người bây giờ đang ở tiêm phong sân chân ta chờ hiện tại xuất phát tối nay c h ả m đầu lâu chuyện này đến đây chấm dứt dương lão thế nào không đến la lượn g nghi hoặc đặt câu hỏi dương vạn hưu bị gãy một cánh tay bây giờ còn tại hàn trang phủ nghỉ tay đ u ô i thêm một cái hắn có k h á c nhiệm vụ mang theo liền không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động bất quá không có hắn cũng không sao lấy thực lực của lão phu bắt giết hàn thanh dễ dàng la nguyệt sương cười lạnh nói hắn chính là pháp gia ban thánh thực lực so dương vạn hưu còn cường đại hơn đối phó một cái ký thân cảnh luyện thần giả tất nhiên là dễ như chở bàn tay la lượn gật, gật đầu hắn đối la nguyệt sương thực lực cũng cực kỳ tự tin la lão chờ một lúc ta muốn cùng hàn thanh một đối một a kẻ này chiến lược rất là bất phàm như thế không quá ổn thỏa la nguyệt sương n h ũ n mày la lượn g trong mắt lóe ra âm tàn á n h mắt ta có tử mẫu thất tinh truy hồi kiếm giết hắn không khó trong lòng của hắn đối hàn thanh tiên phú hết sức ghét tị như vậy ghen ghét diện hóa thành sôi trào s á t ý hắn suy nghĩ l ấ y nhất định phải đơn độc đánh bại hàn thanh không là ngược sát hàn thanh như thế trong lòng của hắn mới có thể thoải mái la nguyệt sương nhìn lướt qua la lượn sau l ư n g xác thực có một thanh rộng lớn trưởng kiếm cơ hồ cùng la lươn cao ngang người. dùng miếng vải đen dây dưa lấy hắn cũng không biết là vật gì không nghĩ tới là tử mẫu thất tinh truy hồ n kiếm đây là âm dương giáo vô thượng pháp bảo một trong mẫu kiếm khống bảy chuột kiếm có thể bố đưa tinh thần mê thần đại trận giết người tại im hơi l ặ n g tiếng không nghĩ tới già chủ vậy mà lại đem món pháp bảo này ban cho ngươi xem ra hắn luôn mồm nói ngươi cần trải qua máu và l ử a lịch luyện trên thực tế còn là đối ngươi an nguy có chút lo lắng cũng được ngươi có món pháp bảo này hộ thân giết hàn thanh cũng là không khó la nguyễn sương khẽ vất cảm cũng không lại ngăn trở cao Hàn mấy ngày nay ở chung h n xuống tới r ư yên thu linh đã là đối hàn thanh hoàn toàn bông xuống đề phòng không còn như trước đó như vậy lẫn nhau ở giữa còn có một cỗ khoảng cách cảm giác yên thu linh cũng biến thành tùy ý rất nhiều có khi sẽ để cho hàn thanh có một loại ảo giác ngồi ở trước mặt mình không phải một vị tung hoành thiên hạ cường giả đỉnh cao chỉ là một vị bình thường nhà bên nữ tử trong đầu có rất nhiều suy nghĩ s á t na sinh s á t na diệt hàn thanh đã là khôi phục được tâm lặng như nước trạng thái vưng chén rượu lên đem màu xanh biết rượu uống một hơi cạn sạch chỉ một thoáng hàn thanh cảm giác chính mình toàn thân đều có một cố cự lực đang kích động khí huyết cũng đang sôi trào la lột rượu ngon hàn thanh nhịn không được tán dương chương một trăm hai mươi bảy tập kích đến hai hai chương một trăm hai mươi bảy tập kích đến hai thường uống lục n h ĩ rượu có thể tăng trưởng khí lực cường tráng cắt cốt chính là thiên hạ thập đại danh tửu một trong t i ê n thu linh trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt vậy ta thì càng muốn bao nhiêu uống bài chén hàn thanh cười lại tiếp nhận bầu rượu uống liền mấy ly lớn thân thể đều biến đến vô cùng ấm áp tựa như lò sưởi đồng dạng t i ê n thu linh bỗng nhiên trêu ghẹo nói uống đến thông khoái như vậy ngươi liền không sợ ta tại trong rượu hạ độc thiên hạ này có rất nhiều kỳ độc có thể thần không biết quỷ không hay k h ô n g chế một người thần chí ngươi thiên phú như vậy xuất chúng ta nếu là có chủ tâm hạ ngươi muốn thu ngươi làm nô lệ ngươi vừa rồi đã trúng chiêu hàn thanh cũng cười nói mấy ngày nay ở trung xuống tới ta xem biến cô nương là có lòng dạng ư ờ i khinh thường tại sử dụng như vậy bị ổi thủ đoạn h ú u h ồ k i ế n cô nương nhiều lần giúp ta trong lòng ta đã là bằng hữu ta đối bằng hữu luôn luôn là chân thành đối đãi như chính xác chết tại cô nương trong tay ta cũng nhận ngạn ngữ nói chết giới hoa mẫu đơn làm quỵ cũng phong lưu có thể chết ở cô nương như vậy tuyệt đại giai nhân trong tay sao lại không phải một chuyện may mắn yên thu linh nghe được lời nói này giả ý c á o giận nói ừ ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là làm việc chính phái nhẹ nhàng c u tử không nghĩ tới cũng là như vậy miệng lưỡi chân chu mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng yên thu linh trong lòng lại là có chút vui vẻ mấy ngày nay kết bạn đồng hành hai người nói thỏa thích cổ kim hàn thanh kiến thức cùng ăn nói n h ư ờ n g nàng có chút kinh ngạc rất nhiều liền nàng cũng không biết bí văn hàn thanh lại là rõ rõ r à n g r à n g nàng từ nhỏ thiên phú đ ố i cảnh mọi thứ đều đ ỉ n h tiêm chính là là chân chính thiên tri tiểu nữ ánh mắt cũng là cực cao có thể thu được nàng công nhận nam nhân cực ít cực ít bây giờ lại thêm một cái hàn thanh thiên phú tâm tính ăn nói kiến thức mọi thứ đều là đ ỉ n h tiêm cái khác không nói đến vẹn vẹn thiên phú cái này một hạng nàng đều muốn bị ép một đầu mà có thể được tới nàng công nhận nam tử nhất định phải là có một hạng hoặc nhiều hạng mạnh với mình mới được xem ra h ế n cô nương cũng ưa thích chân thành người thứ không dám g i u dếm ta quen thuộc thiên hạ tất cả đ ộ n vật k i ế n cô nương coi như thật hạ độc ta cũng có thể trước tiên phân biệt ra hàn thanh đặt chén rượu xuống vừa cười nói ngươi cũng là tự tin chỉ là không biết cái này tự tin từ đâu mà đến t i ê n thu linh nói cũng rót cho mình một chén lục nghĩ rượu ngụm nhỏ ngụm nhỏ cuốn g vào hoàng tuyên độc điện chính là thiên hạ đệ nhất độc điện trên đó ghi chép có thiên hạ tất cả đ ộ c vật tin tức ta đối cái môn này độc điện rất là quen thuộc hàn thanh giải thích nói a thiên hạ còn có như vậy kỳ thư thú vị thú vị yên thu linh kinh ngạc nói yến cô nương nếu như hiếu kỳ ta cho ngươi chính là hàn thanh nói tâm niệm vừa động một cỗ pháp niệm chui vào yên thu linh thể nội đem hoàng tuyền độc điện tất cả nội dung chuyển tới yên thu linh có chút nhắm mắt yên lặng tự định giá một hồi đã là đem hoàng tuyền độc điện tất cả nội dung đều ghi t ạ c trong đầu nàng đ ỗ n g nhiên mở mắt ánh mắt lóe lên một vệ t vẻ kinh ngạc cái này độc thuật bách giải đích thật là rất đủ mặt cơ hồ hàm cái ta biết được tất cả độc vật độc dược ngươi thật sự không có gà ta t hơn nữa trong này còn bao hàm một môn độc đạo luyện thần pháp cùng một môn pháp thuật bích l ạ hoàng t u y n quả nhiên là giá trị vô lượng ngươi liền như vậy đem cái môn này bí pháp cho ta tiến cô nương ngươi là bằng hữu của ta một môn pháp thuật không tính là gì. đối ngươi hữu ích trong lòng ta cũng cực kỳ vui vẻ hàn thanh trầm giọng nói tiên thu linh khẽ vất cảm ngươi đối xử mọi người chân thành đích thật là đáng giá tín nhiệm đang lúc này tiên thu linh một đôi mỹ lệ t r o n g con ngươi bỗng nhiên hiện lên một sợi sắc khí có người dễ tới hàn thanh núi mày từ trên ghế đứng lên cái nào một phương thế lực tiên thu linh có chút nhắm mắt đã là tại cảm ứng phân tán tại doanh địa bốn phía dị thú nàng có thể cùng những n à y dị thú cùng hưởng ngũ rác không bao lâu nàng mở mắt âm thanh lạnh lùng nói là la ra dẫn đội người ta biết chính là la ra đại trưởng lão la nguyễn sướng pháp gia bàn thánh hàn thanh long mày nhớ lên cười lạnh nói xem ra la g i a lần này là quyết tâm muốn trừ hết ta liền la nguyệt sương cái này pháp ra bàn thánh đều p h ả i đi ra trong lòng của hắn lại bỗng nhiên cảm thấy một hồi may mắn may mắn đụng phải yên thu linh nếu không một trận chiến này nhất định là giữ nhiều lãnh ít đã là bàn thánh vậy thì cũng nhất định là võ thánh cho nên la nguyệt sương sức chiến đấu nhất định phải mạnh hơn dương v n hưu hắn mặc dù tự tin nhưng cũng minh bạch chính mình cái này một đại ba người dù là liên thủ liều mạng cũng không phải la nguyệt sương đối thủ ngoại trừ la nguyệt sương còn có ba vị võ đạo đại tông sư la ra hoàn toàn chính xác đến có chuẩy t i ê n thu linh lại nói bất quá ngươi không cần lo lắng có ta ở đây ai cũng không động được ngươi ta nhất định phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt dứt bỏ hàn thanh la ra cũng là địch nhân của nàng có thể giết sạch nàng tất nhiên là sẽ không nhân từ nương tay có yên thu linh như thế một vị đại cao t h ủ tại hàn thanh trong lòng cũng có chút thiên ổn bán thánh lại như thế nào yên thu linh đã có thể bị âm dương giáo đại tư mệnh đánh giá là thiên hạ mười đại cao thủ một trong chiến l ự c nhất định tại la nguyệt sương phía trên về phần ba cái võ đạo đại tông sư ngược lại không đáng e ngại duy nhất phải cẩn thật là dương vạn hưu có thể hay không cũng tại phụ cận nếu như là một gã võ thánh thêm ban thánh hắn cũng không xác định yên thu linh một người có thể hay không ứng đối tới bất quá dưới mắt suy nghĩ cái này cũng không có tác dụng gì cho dù có lại nhiều cường địch hắn cũng không thể cầu xin tha thứ chỉ có liều chết một trận chiến ôm ý nghĩ này hàn thanh đứng dậy đi vào danh o t r ư ớ n g bên ngoài cao giọng h é t lớn bạch vân phi có lịch tập nhanh chóng tập kết nhân mã bạch vân phi ngay tại cách đó không xa một mảnh trên đất chống luyện tập q u y ề n pháp nghe được hàn thanh lời nói lập tức bắt đầu chuyển động nương theo lấy một hồi kéo dài vang dội tiếng kèn toàn bộ danh địa ba ngàn binh sĩ đều nhanh, nhanh đi bắt đầu chuyển động thời gian qua một lát tất cả mọi người đã là tập kết hoàn tất thân măng、giáp. tay cầm đao thần sát trang nghiêm trận địa sẵn sàng đón quân địch hàn thanh khẽ vượt cảm như vậy tập kết thần tốc trong lòng của hắn rất là hài lòng một bên yên thu linh trong lòng cũng âm thầm tán tưởng h hàn thanh hai mươi tuổi liền có thể đem ba binh sĩ huấn luyện đến ngoan ngoãn như vậy năng lực nhường nàng có chút hài lòng đại nhân toàn doanh đã tập kết hoàn tất bạch vân phi đi vào hàn thanh trước mặt lớn tiếng báo cáo hàn thanh không nói gì một bên yên thu linh nói hàn thanh địch nhân tự đông bắc phương hướng cực tốc chạy vội mà đến ta đi trước nên địch người dẫn người sau đó chạy đến nói yên thu linh muốn đi hàn thanh lại nói chậm yến cô nương Ta hàn thanh l thấy cảnh này trong lòng cũng là vô cùng hâm mộ tới ban thánh tri cảnh pháp niệm tri lực đã đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng nhất nghiệm động có thể cuốn lên gian nan vất vả bụi đất kéo lên thân thể của mình bay vút lên tự biến tiên nhanh hơn lần này băng nguyên tri hành ta hàn thanh cũng tất nhiên có thể đột phá bản thánh tri cảnh hàn thanh một bên chạy vội một bên trong lòng suy nghĩ cùng một thời khắc la ra đám người cũng tại trên cánh đồng hoang cưới ngựa hướng tiêm phong sơn phương hướng cực tốc chạy vội đi tới nửa đường la lượng đã là cảm giác có mấy phần không thích hợp hắn nhìn thấy bốn phía thỉnh thoảng có tuyết lang thậm chí tuyết hùng thân ả n h ẩn hiện trong mắt lóe ra n h â n tính hóa quan mang hắn kiến thức rộng rãi biết đạo gia luyện thần giả có điều khiển bách thú cùng hưởng ngũ rác năng lực cho nên tính cảnh giác mười phần t ử mẫu thất tinh truy hồn kiếm một một những n à y tuyết lang tuyết hùng chỉ sợ có vấn đề bắn cho ta chết bọn chúng một tên cũng không để lại la l ư ợ n g lúc này ra lệnh ba trăm bạch hổ vệ đều là nghiêm trình huấn luyện cao thủ kỹ thuật t i ế n thuật đao pháp t r ở mọi thứ tinh thông chỉ một thoáng cái này ba trăm người dẫn cung kéo tiễn một bên cưỡi ngựa chạy vội một bên bắn g i ế t ven đường nhìn thấy tuyết lang trong tay cung cũng cực kỳ tinh lương chính là triều đình đặc chế thiết mộc ô cất cố cùng tầm bắn xa cung lực đủ sức sát thương cực mạnh siêu siêu nương theo lấy một hồi dây cung rung động tiếng vang từng đạo bóng đen bắn ra hóa thành từng đạo hạ đem phủ cận hơn 10 đấu phủ hơn cận tại u y ế t lang bắn t Cũng sao y t n nháy g có thể có nhiều như vậy dị thú la lượn g trong lòng giật mình đạo gia luyện thần giả mặc dù có thể điều khiển xua đội bạch thú nhưng đây cũng là có hạng độ có thể điều khiển nhiều như vậy dị thú đạo gia luyện thần giả không phải là bắc địa yêu hoàng tri nữ yên thu linh ta nghe nói nàng này gần nhất du đãng tại băng nguyên bên ngoài bốn phía cấp giết các thế lực lớn võ giả la lượn suy đoán nói chứ không cần để ý những này vượt qua nguy cơ trước mắt lại nói la nguyệt n sương trầm giọng nói bàn tên la lượn có to không cần hắn nhắc nhở ba trăm bạch hổ vệ đều đang điên cồn g bàn tên tiến rơi như mưa thỉnh thoảng có sông tại phía trước tuyết lang bị bắn giết nhưng mà những n à y dị thú số lượng thật sự là nhiều lắm cho dù bắn giết một bộ phận số lượng còn lại vẫn là rất nhiều ánh mắt chiếu tới bóng đen trùng điệp điện điện làm cho người e ngại rút dao theo ta giết ba đại cung phụng một trong võ cung phụng phát ra gầm lên giận dữ theo trên lưng ngựa bay v ú t lên cầm trong tay lang nha bổng liền hướng phía trước đàn thú nhào tới cái khác hai đại cung phụng cùng ba trăm bạch hổ vệ gặp tình hình này cũng là n h o nhao xuống ngựa rút dao đi theo võ cung phụng hướng bốn phía dị thú triển khai t r ụ sát trong lúc nhất thời cảnh tượng vô cùng hỗn loạn ba đại võ đạo đại t ô n g sư thực lực cường đại quyền cất binh khí bên trên có quan g hoa lấp lóe cả tại phía trước dị thú bị chạm đến một nháy mắt thân thể ngay lập tức sẽ sụp đổ hóa thành một chùn huyết vụ la lượng cũng là đưa tay tháo xuống trên lưng rộng lớn trường kiếm chính là một thanh trường kiếm màu xanh nước biển tựa như giống như hộ phách có ánh sáng long lanh đây cũng là âm dương giáo trí bảo một trong tên là tử mẫu thất tinh truy h ồ n kiếm hắn đông nhiên vung lên kiếm trường kiếm có sáng tỏ quan hoa lấp lóe bảy sợi sáng rực từ đó bắn ra tựa như hóa thành bẫy trôi đoạn kiếm thân kiếm ước chừng người trưởng thành cánh tay dài ngắn. Tại la lượng điều khiển hạ, trong đêm tối thuần hứng di một cái chớp mắt liền xuất hiện tại trong bầy thú ở trong đó qua lại đâm xuyên rất nhiều dị thú mất mạng mang theo từng đoá từng đoá huyết hoa thời gian qua một lát trên cánh đồng hoang đã nhiều không giới trên trăm cỗ dị thú thi thể hàn phong quét có một cỗ nồng hát huyết mùi t h à n h phiêu t h n g ra cũng có bộ phận bạch hổ vệ vô ý chết bởi dị thú trong miệng bất quá bọn hắn đến cùng là tinh nhuệ n rất nhanh liền ổn định lại cục diện không để cho thương vong tiến một bước mở rộng đang lúc này nơi xa bay vụt đến một đạo hàn quang la lượm hai con ngưng tụ vung lên trường kiếm đem cái này một đạo hàn quang chạm rơi xuống đất đúng là một mũi tên. hắn ngước mắt hướng núi tên bay tới phương hướng nhìn lại nhìn thấy mười người cưỡi ngựa nhanh trong chạy vội mà đến bọn hắn tại dị thú bên trong ghé qua lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng la lượn hai mắt nhắm lại tại mười trên thân người qua lại tạo động cuối cùng là khóa chặt ở giữa nhất thanh niên mặc áo đen xem ra ngươi chính là hàn t h a n h bên cạnh nên là thuộc địa xích long cửu lão hàn thanh ta đang muốn đi giết n g ư ơ i không nghĩ tới nhưng ngươi là chủ động đưa tới cửa ta tất nhiên là tha không được ngươi hàn thanh cũng đánh giá la lượn nhìn người nọ tuổi tắc không lớn cũng bất quá hơn hai mươi tuổi lại nhìn người nọ cầm trong tay một thanh cự kiếm kiếm thể tinh quang lấp lóe dường như ẩn chứa một cốt o lớn p h á p nghiệm trong đầu hắn lập tức nghĩ đến một cái âm dương đạo trí bảo tên là tử mẫu thất tinh truy h ồ n kiếm kiếm này chia làm mẫu kiếm cùng tử kiếm có thể mẫu kiếm khống tử kiếm thương địch còn có thể dẫn động tinh thần trí lực sinh ra đủ loại thần kỳ hiệu quả ngươi là người phương nào hàn thanh n h u mày đặt câu hỏi t à tên la lượng la ra một đời mới lớn nhất thiên phú võ giả ta nghe nói ngươi tuổi còn trẻ chiến l ư c phi phạm hôm nay ta liền vừa vặn bắt người tôi luyện ta năng lực thực chiến la lượng cất cao giọng nói ta chỉ nghe nói la đình cùng nguyện bạch như tịnh sương sông tiêu ta lại là chưa từng nghe qua la lượng cái t hàn thanh cười nói la lượng trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ x ô i trào sắc ý h ắ n t ừ nhỏ đã bị la đình ép một đầu hận nhất người khác bắt hắn cùng la đình làm sự so sánh cũng vẫn hận nhất những cái kê so với mình võ đạo thiên phú c à n g m ạ n h người hàn thanh những lời này lại là công bằng đâm trúng nội tâm của hắn đau nhứt điểm vậy ngươi liền đi chết đi la lượng ngang nhiên ra tay c ự kiếm v u n g lên phụ cận bảy viên tử kiếm đồng thời bị một đoàn tinh thần quan g huy b a o khỏa đ ố n g nhiên lóe lên một cái chớp mắt liền xuất hiện tại hàn thanh đỉnh đầu đối với đầu lâu đột nhiên đâm rơi cũng ngay trong nháy mắt này hàn thanh rơi vào trong ảo cảnh nhưng thấy bốn phương t á m hướng tinh huy như thác nước ánh mắt quét ngang hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc dường như đưa thân vào một tòa phong bế thế giới bên trong đối với ngoại giới tất cả cảm giác đều bị sòng toàn bộ che đậy hàn thanh trong lòng giật mình đang luôn trốn tránh đ ỗ n g nhiên hắn nghe được một tiếng đến từ yên thu linh hát lớn từ mẫu thất tinh truy hồn kiếm chính là âm dương đạo vô thượng trí bảo rơi vào ngư ờ i dạng này một cái vừa bước vào ký thân cảnh tiểu bối trong tay quả nhiên là phung phí của trời lấy ra a vừa mới nói xong cái này tinh quang thế giới khắp nơi đều có hỏa diễn bay lên qua trong dây lắt liền phá hủy tiêu tán hàn thanh trở nhìn đến đỉnh đầu có bảy c h u ô i đoàn kiếm bị ngọn lửa vây khốn trong đó lặp đi lặp lại rung động lại là không cách nào tránh thoát mà yên thu linh thân ảnh cũng từ trên trời giáng xuống quanh thân h ỏ a diễm tràn ngập tỏa ra kêu một thân áo đỏ càng thêm lập lòe trói mắt dường như trên trời tiên nhân phong hoa tuyệt đại bất quá hàn thanh giờ phút này không có công phu thưởng thức yên thu linh dung nhan tuyệt thế trong lòng của hắn chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. sợ bảy trôi kiếm có thể qua lại không gian giết địch đồng thời còn kèm theo cường đại huế thuật hoàn toàn không cho người ta phản ứng thời gian ta đều không thể coi thường hàn t h a n h trong lòng nói nhỏ h á n tâm niệm vừa động đông nhiên có sắt vực tràn ngập bao phủ bên cạnh mình tương đối lớn một phiến khu vực lại có rất nhiều âm binh hội tụ đến một đạo hắc quang bay vào trong cơ thể mình hóa thành một cái đen nhánh sắt giáp khiến tự thân lực phòng ngự cùng thể phách cường độ có tăng lên cực lớn như thế cho dù là lần bị tử m â u thất tinh truy hồn kiếm tập kích bất ngờ hắn cũng có đầy đủ thời gian đ ư ơ n g đối trừ phi cái này b ả y trôi kiếm lực sát thương mạnh đến có thể một nháy mắt xuyên thấu nhiều tầng phòng ngự miểu sát chính mình hai bất quá giờ phút này la lượng cũng gặp phải phiền toái lớn hắn hướng mâu kiếm không ngừng quán chú pháp niệm chi lực muốn điều khiển tử kiếm tránh thoát trói buộc lại dường như rơi vào vũng bùn bên trong hoàn toàn không thể động đậy thật là đáng sợ h ỏ a diễm người là yên thu linh la lượng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m màn trời phía trên c h ầ m rãi hạ xuống yên thu linh người tiểu bối này cũng xứng gọi thẳng bản tôn đại danh yên thu linh cười lạnh mặc dù nàng tại hàn thanh trước mặt biểu hiện được có chút tùy nhưng đứng quên nàng thật là thiên hạ mười đại cao thủ một trong tia một cỗ trôn giấu ở trong lòng ngạo khí giờ phút này b ộ c phát mà ra tia trong m đây mới là nàng đối đãi địch nhân trạng thái bình thường la lượn g bình sinh hận nhất bị người xem thường cho dù đối phương là danh chấn thiên hạ đ ỉ n h tiêm cao thủ t i ê n thu linh lời nói cùng ánh mắt thật sâu đau nói h trái tim của hắn t i ê n thu linh ngươi chớ nên đắc ý hiện tại bắc địa b ă n g nguyên không biết có bao nhiêu cường giả tập kết các ngươi yêu tộc tận thế liền muốn tới ngươi cái này yêu hoàng c h i nữ chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết ngươi vẫn là nghĩ thêm đến thế nào trốn qua trận này kiếp nạn a la lượn quá lớn ừ yên thu linh lạnh hừ một tiếng đã là l ư ờ nhắc cùng la lượn phân biệt nhưng thấy âm phong đ ư ợ khởi một cỗ pháp niệm hội tụ hình thành một cái hỏa diễm đại thủ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bên cạnh một mực quan sát thế cục la nguyễn sương nhịn không được xuất thủ đỉnh đầu hắn đông nhiên hiện hiện hiện một tôn thần tượng thân mang áo bào đen cầm trong tay trường kiếm sau lưng trùng điệp xiềng xích tràn ngập chủ động hướng hỏa diễm đại thủ đ n t tới sau đó lăng không nhất kiếm đâm ra cả hai đột nhiên chạm vào nhau ngọn lửa này đại thủ trực tiếp sụp đổ áo bào đen thần tượng cũng bị đẩy lui t i ê n thu linh ước hiếp tiểu bối có gì tài ba la n g u y ệ t sương trầm giọng nói ngươi l á o quỷ này sống gần hai trăm năm còn đổ thừa bất tử hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường t i ê n thu linh cất cao giọng nói la n g u y ệ t sương sắc mặt âm trầm yên thu linh hôm nay chuyện này không có quan hệ gì với ngươi chúng ta nhập băng nguyên chỉ là vì giết hàn thanh yêu tộc trận này đại chiến ta sẽ không tham dự ngươi nhanh chóng rời đi ta coi như cái gì cũng không có xảy ra trong lòng của hắn đối yên thu linh có chút kiêm kỵ người có tên tây có bóng dù sao cũng là thiên hạ mười đại cao thủ một trong chính xác đánh nhau trong lòng của hắn không có một chút chắc chắn nào người la ra ra chủ đích thân đến ta có lẽ sẽ còn e ngại ba phần nhưng ngươi đầu này lão quỷ ta lật tay liền có thể diệt s á t cùng l à bàn thánh thực lực cũng chia tam lục i ể u đ ẳ n g thế nào ngươi muốn cùng ta đọ sức một phen yên thu linh mặt như phủ băng thanh â m băng lãnh tựa như một tòa băng sơn để cho người ta khó mà tiếp cận yên thu linh ngươi là quyết tâm muốn ngăn cản chúng ta la nguyệt sơn gắt g gao nhìn chằm chằm yên thu linh hàn thanh là ta bằng hữu các ngươi muốn giết hắn trước qua ta cái này liên quan yên thu linh nói xong cũng l ờ i tiếp tục lại nói nhảm t như như mặt mặt cái. Cái cái nói hắn cũng bay v ộ t lên g chung quanh cũng là âm phong gào thét pháp nghiệm lên đỉnh đầu giáo hội cũng hóa thành một đoàn mây mủ bên trong lóe da màu đỏ lối quang pháp gia luyện thần giả giống nhau có thể điều khiển lôi đình trong lúc nhất thời chỗ này khu vực sấm xét vang dội uy áp của quận hai phe những võ giả khác đều là nhao nhao tạt ra thoát đi vùng này bàn thánh giao phong hai người cũng bay ở trên trời những người khác coi như muốn giúp đỡ cũng là hưu tâm vô lực xích long cựu lão các người đối phó những người khác cái này gọi la lượng tiểu tử giao cho ta lần này phân tán ra bởi vì yên thu linh muốn đối phó la n g u y ệ t s ư ơ n g bất đắc dĩ buông lỏng ra đối kêu bậy trôi kiếm trói buộc la lượng cũng là một lần nữa n ắ m trong tay một thanh này tử mẫu thất tinh truy hồn kiếm ánh mắt của hắn nhìn về phía hàn thanh trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng s á c ý hàn thanh cảm thụ được rất rõ ràng hắn cũng là người tâm cao khí ngạo đã tiểu tử này có lòng muốn một đ ố i một điểm sinh tử cao thấp hắn tất nhiên là cũng sẽ không e ngại công tử cẩn thận trong tay người này pháp kiếm rất lợi hại yến xích long nhắc nhở không sao giống nhau thiệt thòi ta sẽ không ăn lần thứ hai hàn thanh nói đã là theo trên lưng ngựa nhả mang theo quần quận sắt khí sau lưng âm binh thành chúng lấy tốc độ cực nhanh hướng la lượn g vào tới la lượn g con ngươi co r ụ t lại hắn nhìn qua hàn thanh kỹ càng tình báo biết được hàn thanh chém giết gần người năng lực đến thế là lập tức lui lại cũng giống nhau thi triển phiên nhược kinh hồng hai người đều dường như hai đạo ưu linh cây sắt đất cực tốc phiêu động đi la lượn g biết rõ chính mình muốn thủ thắng ỷ trượng lớn nhất chính là một thanh này t ử mẫu thất tinh truy h ồ n kiếm như chính xác so đấu mạnh thực lực la đỉnh đều không phải là hàn thanh đối thủ chính mình liền càng không được thế là hắn vung lên tinh quang đại kiếm sưu sưu sưu bảy trôi kiếm hóa thành bảy sợi tinh quang bỗng nhiên thuấn di xuất hiện tại hàn thanh đỉnh đầu đối với đầu lâu mạnh mẽ đâm sùng dưới nhưng lần này hàn thanh sớm có phòng bị thân mang sát giáp bốn phía lại có c u ộ n cuộn sát khí c h à n ngập tại rơi vào hảo cảnh một máy mắt hắn lập tức vận chuyển chỉ qua kinh điều động một cỗ pháp nghiệm quét ngang q u a n h thân tất cả hảo cảnh sinh ra đều là bởi vì thể nội xuất hiện tạp nghiệm chỉ là có thủ đoạn cực kỳ bí ẩn quả nhiên hắn tại thể nội phát hiện từng sợi tinh huy đây cũng là tạp n i ệ m biến h à n h hai cỗ pháp n i ệ m đột nhiên chạm vào nhau từng sợi tinh huy bỗng nhiên sụp đổ hắn cũng trong nháy mắt tránh thoát tinh huy huyết cảnh trở về thế giới hiện thực lúc này bảy trôi kiếm đã là đâm trúng thân thể của hắn đi đầu bị sắt giáp ngăn cản chờ tử kiếm đột phá tầng này sắt giáp phòng hỗ lúc hàn thanh đã là khôi phục thanh tỉnh đ ố n g nhiên vung đao thi t r i ể n ra h u y ế n ảnh thiên trọng đao một sắt na đao quang như ảnh lại như c ù n phòng trực tiếp là đem cái này bảy trôi kiếm c u ố n vào nương theo lấy một hồi đinh đinh đương đương thanh n m cái này bảy trôi kiếm gần như đồng thời bị đánh bay la lượng gặp tình hình này lập tức trong lòng kinh hãi hắn không nghĩ tới hàn thanh bên ngoài thân sắt giáp vậy mà như thế kiên cố tại sao có thể như vậy trước k i a cái này b ả y trôi kiếm đều là vô kiên bất phá sắc bén đến t ự c điểm bình thường ký thần cảnh luyện thần dạ một nháy mắt liền sẽ bị chém giết hàn thanh thế nào có thể l ỡ nổi hắn cũng biết hàn thanh sở tu chính là binh gia thứ nhất pháp chỉ qua kinh chỉ là trong lòng của hắn còn đánh giá thấp cái này binh gia thứ nhất pháp uy lực mắt thấy hàn thanh cực tốc đánh tới hắn trong lòng nhất thời hoàng hồn ba đại cung phụng mau tới giúp ta la lượng hét lớn nhưng mà cái này ba đại cung phụng lúc này cũng tại bị xích long cựu lão vê công đang lâm vào khổ chiến đâu còn có thời gian tinh lực phân tâm trợ giút hắn la lượng bất đắc dĩ lại lần nữa huy kiếm k i u bảy trôi kiếm lại là lấp loại thuần di theo phương hướng khác nhau hướng hàn thanh tâm tới t r ư n g một trăm hai mươi tám tử mẫu thất tinh truy hồ n kiếm hai một c h ư n g một trăm hai mươi tám tử mẫu thất tinh truy hồ n kiếm hai một hàn thanh lại là đồng dạng ứng đối phương thức lấy sắt giáp ngăn cản vì chính mình tranh thủ phá huyết thời gian chờ tránh thoát huyết cảnh lại lấy viễn ảnh thiên trọng đao chém xuống bảy trôi kiếm bất quá la l ư ợ n g vẫn là thừa dịp hàn thanh ứng đối cái này bảy chỗ kiếm kéo ra khoảng cách nhất định hàn thanh nhấn mày như thế đâu nữa mong muốn giết la lựa không biết muốn hao phí bao nhiều thời gian thế là hắn tâm niệm vừa động Trực、tiếp r ự c t là theo i t r một cái h h n m trước mắt một đạo huyết quang theo trong tình bắn ra chiếu dọi tại la lượm trên thân cái sau lập tức hét thảm một tiếng trong mắt của hắn thế giới trong nháy mắt trở nên chậm thể nội pháp niệm cũng tại gặp một luồng sức mạnh thần bí n ố t cháy mặc dù tốc độ cũng không nhanh nhưng đại não nương theo lấy mạnh mẽ cảm giác nhòi nhói hắn trong lòng nhất thời hoàng hồn lại muốn vung vẩy tinh quang tự kiếm ám sát hàn thanh nhưng hàn thanh vẫn là xuất thủ trước tâm niệm vừa động tinh thần toa tự nghi ngờ bên trong bay ra hóa thành một đạo lưu quang một sát na liền đến tới la lượn g trước mặt trực tiếp là quán xuyên hai cánh tay la lượn g h é t thảm một tiếng trong tay tinh thần kiếm rơi xuống đất mẫu kiếm thoát cách trường khống b ả y trôi kiếm cũng ngay tiếp theo mất khống chế rơi rơi xuống đất hàn thanh thừa cơ trùng sát tới la lượn g trước mặt ở người phía sau hoảng sợ cục diện chém ra một đao la lượn g còn muốn thi triển khinh công né tránh nhưng h ắ n pháp nhiệm bị nương trệ ngũ giắc vẫn còn cực kỳ trì độn trạng thái hoàn toàn không cách nào phán đoán hàn thanh đao pháp quy tích lại thêm n h ữ n ảnh thiên tr thế là la lượn g trong nháy mắt bị cuốn vào cái này một chùm trong ánh cao nhưng thấy hàn quan g loại lên đầu lâu đã là bị chạm rơi xuống đất hàn thanh tiến lên đem rơi rơi xuống đất t ử m â u thất tinh truy hồn kiếm n h ặ t lên pháp nghiệm thăm dò vào trong đó bên trong quả nhiên có một cỗ thật lớn âm dương đạo pháp nghiệm tại cả hai giao hội m ộ t s á t n a hàn thanh trước mặt hiện hiện rất nhiều hiện tượng hoặc là sao trời sáng tác hoặc là mỹ nhân tuyển sắc như ẩn như hiện hắn lập tức thu hồi cái này một cỗ pháp nghiệm dưới mắt còn không phải tế luyện pháp bảo thời điểm hắn ngước mắt nhìn trời tiên thu linh cùng la nguyệt sương đang đánh đến rất kịch liệt bất quá la nguyệt sương rõ ràng không phải là đối thủ cảnh tượng bên trên hoàn toàn ở vào bị áp chế trạng thái hai tôn cao lớn thần tượng đang không ngừng đổi bính mỗi một lần va chạm đều là kinh thiên động địa tiên thu linh ngưng tụ là một tôn cao mười mấy trượng hỏa diễm cự tượng tay trái tay phải đều cầm một thanh t r ư ờ n g kiếm đang không ngừng trong đụng trạm la n g u y ệ t sương áo đen cự tượng biến càng lúc càng mờ nhạt dường như tùy thời đều muốn sụp đổ la n g u y ệ t sương ánh mắt quét qua cũng chú ý tới la lượng bị chém đầu đồng thời trong lòng hiện ra một cỗ cực lớn lựa giận hàn thanh tiệu tặc liên sát ta la ra hai đại thiết tài cựu hận này đã là không thể hóa giải chuẩn bị nên đón ta la ra vô tận lựa giận a hãn như thế một hồi kịch liệt giao thủ hắn đã là minh bạch chính mình không phải yên thu linh đối thủ tiếp tục nữa nhất định là một con đường chết nhưng liền ở trong nháy mắt này một đạo huyết quang đông nhiên chiếu dọi tại trên người hắn la nguyệt xương thân ảnh trì trệ cảm giác tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên c h ậ m không tốt trong lòng của hắn kinh hãi đỉnh tiêm quyết đấu phản ứng trì độn là cực kỳ trí mạng gian giác một tiếng vang thật lớn màn trời phía trên bỗng nhiên có một đạo ngân sắc lôi quang rơi xuống như một đầu thô to điện xà xoay quanh mà rơi mạnh mẽ đâm vào la nguyệt sương trên thân cái sau lập tức bị ngân sắc lôi quang thối vệ phát ra một hồi kêu thảm quanh thân da thịt đều biến cháy đen hướng đại địa rơi xuống mà đi bất quá la nguyệt sương đến cùng là võ thánh sinh mệnh lực cực kỳ ưng ngạnh rơi xuống đất một máy mắt lại lập tức xoay người mà lên bất quá tiên thu linh sớm có đ o á n trước đã là ra tay trước một bước nhưng thấy pháp niệm xã hội hóa thành một đám lựa bọc lại thân thể của hắn cái sau tại hỏa diễn bên trong l a lộn thương thế cực tốc tăng thêm hàn thanh cũng đồng thời ra tay, vung tay lên, có mưa độc từ trên trời giang xuống huy sái tại la nguyệt sương trên thân cái sau đứng trước song trọng đà kích trung quy là không kiên chỉ nổi đang dãy rủa sau một lúc ngã nhào xuống đất khí tuyệt bỏ mình h à n thanh vốn cho rằng cái này la nguyệt sương là chết tại yên thu linh trong tay không nghĩ tới yên thu linh tại thời khắc cuối cùng sớm dập tắt h ỏ a diễm nhường cái này la nguyệt sương thân thể tại mưa độc bên trong tăng lan giã cũng gây mất hắn một n g ụ m cuối cùng khí hắn trong lòng nhất thời đối yên thu linh vô cùng cảm kích cái sau rõ ràng là biết được binh gia luyện thần giả đạt tính cố ý đem sau cùng tuyệt sát cơ hội nhường cho hắn dạng này hắn linh miêu bên trong lại sẽ thêm một vị thực lực cường đại đối hàn thanh mà nói thu hoạch lớn nhất vẫn là la nguyệt xương linh hồn quan điểm hắn không kịp tinh tế d o xét bởi vì ở đây còn có ba vị đại tông sư không có giải quyết tiên thu linh làm xuất thủ trước ba đạo lôi quang hóa thành ba đầu ngân xả phân tán ra đến đồng thời c h ú n g đích la ra cái này ba đại cung phụ lôi quang như thế nào cấp tốc cái này ba đại cung phụng lại phân tâm ứng đối trước mặt địch nhân căn bản đến không kịp trốn tránh một s á t n a tiếng đêu thảm thiết thay nhau nổi lên trong đó một vị họ vương cung phụ thực lực yếu nhất trực tiếp là bị ngân xả t h ố vệ thân thể đều biến thành thảm cốc hai người khác cũng là nhao nhao ngã nhào xuống đất bản thân bị trọng thường hoàn toàn đánh mất sức chiến đ giống yên thu linh dạng này đạo r a luyện thân giả thực lực vẫn là quá mức cường đại bình thường võ đạo đại tông sư căn bản gánh không được một đầu điện xà công kích hàn thanh gặp tình hình này lập tức ra tay tinh thần toa siêu một chút bắn ra lấy tốc độ cực nhanh tuần tự lướt qua hai người này thân thể xuyên qua nội tâm mang ra một cô vết máu hai người tiếng kêu thảm thiết im bặt mà d ừ n g tuần tự mất mạng mà theo ba đại cung phụ n g tử vong la ra cái này một c h i đội ngũ sĩ khí đã hoàn toàn sụp đổ đông đảo bạch hổ vệ đều đánh mất chủ tâm cốt trong mắt đều lóe ra mở mịt cùng vẻ sợ hãi la nguyễn sương đám người đã chết còn không bỏ vũ kh hàng thanh cao giọng h é t lớn cùng một thời khắc cách đó không xa chuyển đến một hồi tiếng bước chân dày đặc bạch vân phi mang theo h ổ uy doanh ba ngàn binh sĩ cũng chạy tới chỉ là yên thu linh thực lực quá mạnh tốc độ bọn họ đã rất nhanh nhưng vẫn là chậm một bước chiến đấu đã kết thúc còn không q u ỳ xuống đầu hàng yên thu linh vung tay lên bốn phía lao nhanh cắn xé c ự thú đều là yên t ĩ n h trở lại thanh âm của nàng trực tiếp là chút vào mỗi một vị bạch hổ vệ trong tay h tại trong đầu quanh quần không đất tựa như hạo đảng tiên uy lực chấn n h i ế mười phần chỉ một thoáng những n à y bạch hổ vệ đều bị chấn bể mật n h o n h o quỷ dạp xuống đất chiến đấu hoàn toàn lắng lại bạch vân phi bọn người lúc này đi tới hàn thanh trước mặt hàn thanh ánh mắt quét qua có thể cảm nhận được những n à y bạch hổ vệ trên người chiến giáp chiến đao chất lượng đều vô cùng tốt tại là để phân phó nói bạch vân phi dẫn người đem trên người bọn họ giáp chủ cung đao đều tháo xuống là tiên thu linh từ trên trời giang xuống rơi vào hàn thanh bên cạnh những người này đều là la gia thử sĩ ta mặc dù chấn nhiếp rồi bọn hắn nhưng tương lai khó tránh khỏi không sẽ làm phản ta nhìn không bằng toàn bộ giết sạch tiên thu linh trung quy là yêu nàng có một bộ chính mình làm việc ăn khớp đối đãi địch nhân muốn càng càng lãnh k ố c trước không đội những người này nghiêm trình huấn luyện Cứ n hàn ư vậy giết thực đang tiếc, thực ta có tốt hơn biện pháp h có đáng biện xử lý.、Hàn、thanh trầm giọng nói. Không nói. bao lại â u rứt chết bỏ b ạ có h hổ vệ, c người, người, người tới là ai hàn thanh nếu mày đặt câu hỏi một đợt lại một đợt cho dù là hắn trong lòng cũng cảm giác có mấy phần bực bội Tiên Thu tay Linh chỉ tay một cái, một s hiện hiện vị, vị, vị khác là một vị mặc thủy mặc màu vét sơn xám nữ tử thân bên trên tán phát lấy một cỗ phiêu miệng khí thế xuất trần nhường hắn nhìn không thấu sâu cạn đương nhiên những này là yên thu linh lợi dụng pháp niệm chuyển tới hình tượng khả năng tồn tại cảm biết không chính xác tình huống cái này xuyên thủy mặc màu vẽ sân xám nữ từ địa vị cực lớn tên là n g u y ệ t b ạ c h như là tung hoành đạo cung đương đại t h á n h nữ la đỉnh bị chém giết sau nàng này bị người đương thời cho rằng là thiên hạ lớn nhất thiên phú một đời mới võ giả bất quá ta gặp n g ư ờ i đối với cái này lại là không quá đồng ý ta không tin còn có người thiên phú mạnh hơn n g ư ờ i đến ở bên cạnh kia có màu xanh đen trường côn võ giả thì là trần mục hưu quản gia trần liên phong người này cũng là võ thánh yên thu linh lại nói nàng tung hoành thiên hạ kiến thức rộng rãi thiên hạ nội danh vô danh cao thủ phần lớn đều biết hóa ra là trần gia người đám người này đích thật là hướng ta tới chỉ là không biết n g u y ệ t bạch như vì sao cũng biết đồng hành hàn thanh suy nghĩ nói tung h à n h đạo cung chính là võ đạo thánh địa n h ư không tất yếu hắn không muốn cùng n g u y ệ t bạch như sinh ra xung đột chính diện hiện tại địch nhân của hắn đã đủ nhiều lại thêm một cái tung h à n h đạo cung sẽ cho người càng thêm đau đầu ta nghe nói tung h à n h đạo cung cùng trần mục hưu vụng trộm rất có nguồn gốc một mực không biết do thật giả hiện tại nguyện bạch như cùng trần liên phong đồng hành cũng coi là khía cạnh n n chứng điểm này tiên thu linh nói khẽ cái này nguyện bạch như thực lực như thế nào hàn thanh hỏi nàng này thực lực mạnh hơn có ta ở đây ngươi cũng không cần lo lắng chỉ là bối cảnh rất bất phảm ra ra là ngũ linh đạo thánh đã ở gần đây đến b ă nguyên n g người này mặc dù cùng ta đ ặ t song song thiên hạ mười đại cao thủ nhưng chiến lược lại là vững vàng trước ba như giết nàng đến tiếp sau sẽ có phiền phái lớn ta ngược lại thật ra không quan trọng ta lo lắng ngũ linh đạo thánh sẽ trả thù ngươi t i ê n thu linh cao mày nói nàng sau khi nói xong đ ỗ n g nhiên hoàn hồn phát phát hiện mình không biết tại sao sẽ đặc biệt lo lắng hàn thanh an uy nàng xưa nay lanh k h c tâm tình như vậy trước kia chưa từng có cho dù là trí giao hào hữu đi trước nhìn một cái cái này nguyệt bạch như có thể bước lui liền bước lui nếu như nàng này nhất định phải từ chiến k i a g i ế t cũng liền liền g i ế t ngũ linh đạo thánh lại như thế nào ta hàn thanh địch nhân đã đủ nhiều lại thêm một cái cũng không sao hàn thanh nhớ mày riêng ta thì thưởng thức ngươi như vậy không sợ trời không sợ đất dũng cảm yên thu linh cười nói đi nói nàng vung tay lên một cơn gió lớn bình đi lên cuốn lên hàn thanh thân thể trực tiếp là bay vút lên t h ư ợ n g t i ê n các ngươi tại chỗ này đợi lấy ta đi một lát sẽ trở lại hàn thanh phân phó mơ câu đi theo yên thu linh cấp tốc biến mất ở chân trời cốc cốc cốc. hơn ngàn ngựa tại trên cánh đồng hoang cực tốc lao nhanh trần liên phong dẫn đội chạy vội tại phía trước nhất mặt đất đều đang chấn động đình chỉ trần liên phong bỗng nhiên phát tay phát ra hét lớn một tiếng hơn ngàn kỵ binh lúc này dừng bước hắn h í p mắt hướng phía trước nhìn lại nhưng thấy nơi xa trên đường chân trời xuất hiện đại lượng bóng đen đúng là từng đầu dị thú tựa như một lớp bình phong cắt đ ứ t trần liên phong bọn người tiến lên con đường là vị nào đạo ra luyện thần giả tại phía trước chặt đường nhanh chóng hiện thân trần liên phong hét lớn vừa mới nói xong hắn mở đầu nhìn lại đen nhánh màn trời bên trên một đám lửa từ trên trời giàn xuống trong đó bao vây lấy một nam một n trần liên phong ánh mắt trực tiếp khóa chặt bên trái một người hắn nhìn qua hàn thanh t r ầ n dung giờ phút này một cái liền phân biệt đi ra bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh lời lại rơi xuống một bên yên thu linh trên thân cái sau tản ra một cổ mãnh liệt khí thế khiến trong lòng của hắn đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn yên thu linh ngươi cái này là ý gì trần liên phong đặt câu hỏi bản t ô n muốn làm gì làm thế nào không tới phiên ngươi đến chỉ điểm ta biết ngươi là vì giết hàn thanh mà đến bất quá có ta ở đây ngươi vẫn là muốn muốn làm sao bảo trụ tính mạng mình à yên thu linh mặt lạnh lấy lúc nói chuyện ngữ khí ba đạo đến cực điểm trần liên phong nhữ mày nguyễn bạch, bạch như xem ở phụ thân ngươi phân thượng ngươi nhanh chóng rời đi ta không dễ ngươi yên thu linh lạnh ngặt nói yến tiền bối ngươi là thiên hạ mười đại cao thủ bên trong duy nhất nữ tử tiểu nữ đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi trong lòng cũng là ngưỡng mộ đến c h ờ i điểm hôm nay đã gặp nhau ta cũng nghĩ nhìn một cái thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào xin chỉ giáo nguyễn bạch như nói vung tay lên đất bằng lên c u ồ n phong theo ba năm trượng trong c h ư ớ c mắt liền phát triển đến ba mươi năm mươi trượng tựa như một đầu mãng long đại x à trực tiếp là hướng yên thu linh nào tới yên thu linh lạnh hừ một tiếng hoàn toàn không để vào mắt đ ố n g nhiên trước mặt hiện hiện một cái hỏa diễm đại thủ đối với cái này một cơn gió lớn nhẹ nhàng gỗ trực tiếp là đập tan cơn gió này cái này cũng chưa hết bàn tay này lại do đó hàng trực tiếp là hướng phía dưới n g u y ệ t bạch như cùng trần liên phong đánh ra n g u y ệ t bạch như n h ữ n g mày nàng có thể cảm nhận được giữa hai bên t r ê n lệch thật lớn tựa như lấy trứng trọi với đá không có chút nào sức chống cự một nháy mắt liền á t giờ phút này ngọn lửa này bàn tay lớn đập xuống nàng cảm nhận được một cô áp lực cực lớn tiếp theo một cái trước mắt một cô âm phong cố lên phía sau nàng đông đảo võ giả trên người có kính lực quang hoa lưu c h u y ể n lại là hoàn toàn hội tụ đến nguyện bạch như trên thân khiến một cái sau một sát na khí thế bạo tăng lại là vung tay lên pháp nghiệm dẫn ra thiên địa chi lực một cỗ càng thêm to lớn c u ầ n phong đột ngột từ mặt đất mọc lên t hướng cái này một cái h ỏ a diễm đại thủ đánh ra h ỏ a diễm cùng quần phong mánh liệt chạm vào nhau lần này đồng thời chôn vùi tại giữa thiên địa bất quá tiên thu linh theo tay khẽ vây lại là cần nguyện bạch như thi triển túng hoành đạo bí pháp liên hợp sau l ư n g đông đảo võ giả lực lượng khả năng đ ư n g đối giữa hai bên lập tức phân cao thấp như thế nào yên thu linh cười nói tiền bối quả nhiên lợi hại tiểu nữ tử cùng ngươi t r ê n l ệ n h rất xa nguyện bạch như khẽ vớt cằm nàng lại ánh mắt quét qua rơi vào một bên hàn thanh trên thân đã có yến cô nương tương hộ k i a chuyện hôm nay liền đến đây là kết thúc ca chúng ta đi nguyện bạch như quay người liền phải mang một đám võ giả đi nhưng yên thu linh lại không đáp ứng、Chập. chỉ nghe bốn phía đàn thú kêu khóc yên thu linh âm thanh lạnh lùng nói ngươi có thể đi những người khác đi không được nguyện bạch như những mày yến tiền bối thực không dám d i ấ u dếm ông nội ta ngay tại trên đường chạy tới đằng sau ta những người này nhiều là đến từ tung hoành đạo cung còn mời yến tiền bối mở một mặt l ư ớ i người uy hiếp ta ra ra ngươi đích thân tới lại như thế nào nếu không phải xem ở tung hoành đạo cung trên mặt mũi ngươi đã bị ta một mồi lửa đốt thành cho bụi t i ê n thu linh nói khẽ nguyện bạch như ánh mắt quét qua rơi vào hàn thanh trên thân như vậy đi hàn thanh ta nghe nói ngươi giết la đình chắc hẳn thực lực t i ê n phú đều cực kỳ ghê gớm hôm nay tiểu nữ cùng ngươi luận bàn một phen nếu như ngươi thắng từ nay về sau ta cũng tốt t u nếu g Cung cũng Hoành không tham này. Đạo lại tốt, Tuyệt sẽ không lại tham dự việc sẽ dự như ta thắng, còn mời yên ế n Nương thả chúng Trưng quan Long, Trưng quan Long, Cô Cơ Cự Cơ Cự thả ta đi. thu linh không có lên có thật i ế n g à là Hàn là n Thanh minh bạch, đây là đem quyền lựa chọn giao cho mình.、Hàn、thanh không do dự, trực tiếp là đáp ứng xuống. Nếu như Yên、thu、Linh trực tiếp Thu t bạch, cho h lựa giao đem đây đáp dự, do hạ sát thủ hoàn toàn chính xác có thể chém giết n g u y ệ t bạch như nhưng hàn thanh cũng không muốn bởi vì mình sự t ì n h mường yên thu linh t r e o chọc đến tung hoành đạo cùng cùng ngũ linh đạo thánh đây là thứ nhất thứ hai, hàn thanh đối n g u y ệ t bạch như tên tuổi sớm có nghe thấy hắn cũng nghĩ linh giáo một phen nhìn xem vị này được xưng là võ đạo thiên phú đệ nhất thiên hạ nữ tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại Tốt, vậy ta liền nhìn một cái n g u y ệ t cô nương thực lực nhớ tới nơi này hàn thanh cất cao giọng nói đã là l u ậ n bàn điểm đến là rừng hàn công tử hai người chúng ta trước luận võ công lại l i ề u thần tượng như thế nào n g u y ệ t bạch như trầm rãi nói Tốt. hàn thanh khẽ gật đầu chỉ là g dăm ba câu hắn đối n g u y ệ t bạch như ấn tượng ngược lại không kém cái này trên người nữ tử có một cỗ xuất trần thanh nhã chi khí lúc nói chuyện cũng có phần có lễ phép bất quá đó cũng không phải nói nàng này không có ngạo khí mà là nàng đem cái này một câu ngạo khí trôn thật sâu tại trong lòng cũng không có h i ể n lộ ra đi lúc này n g u y ệ t bạch như cũng là phi thân lên theo ngựa bên trên nhảy lên một cái rơi vào hàn thanh trước mặt hàn thanh cũng nghiêm túc quanh thân sát khí phun trào n g u y ệ n cô đương ta ra một đao v õ công đổi bính một đao kia có thể phân thắng b ạ i ta tất n hàn i ê n muốn đem hết t o lực. Hàn thanh t r o nói g lòng n nhỏ Hán mặc dù tự tin, lại cũng không dám xem nhẹ bạch như, theo vừa rồi cùng Yên Thu Linh giao phong nhìn, Hán thực tin, cũng nguyệt cùng Yên muốn mặc dám xem lực dù tự lại rồi giao、so、la so vừa đông ỉ n mạnh h h k chỉ một sao nửa điểm. Sát giáp. Hàn thanh nói nhỏ, đông đảo i giáp. nói ể m Sát Thanh đông Hàn nhỏ, đ âm binh hóa thành một cỗ hát quang bay vào thể nội tại trên thân ngưng kết ra một cái sát giáp đồng thời từng sợi sát khí cũng tại dung nhập hàn thanh thể nội khiến cho tố chất thân thể bạo tăng cái này cũng chưa hết hàn thanh dối tay đệ chặt trôi đ a o hai con ngươi khép hở phát động binh gia luyện thần giả ngũ cảnh năng lực đặc thù binh thế âm binh thành quân quân thế có thể gia trì binh chủ khiến binh chủ lần công kích sau lực s á t thương bạo tăng có thể thương thần hồn p h á p nghiệm n g u y ệ t bạch như đại mi gảy nhẹ hàn thanh còn chưa xuất đao nàng đã là cảm nhận được một cô cực mạnh cảm giác g á p bách từ tiền phương chuyển đến quả nhiên thật sự có tài n g u y ệ t bạch như nỉ non lại một lần thi triển túng hành đạo bí pháp chỉ một thoáng phía sau nàng lại có một đại bang võ giả trên người kính lực hội tụ đến trên người nàng khiến cho kính lực cường độ tố chất thân thể pháp nhiệm cường độ trở đều có tăng lên trên mọi phương diện trong lúc nhất thời cảnh tượng yên tĩnh y mắng hai người đều đang nổi lên kinh thiên nhất kích trần liên phong mặt sắc mặt nghiêm trọng phía sau hắn đông đạo võ giả cũng l à nín hơi ngưng thần Ánh m ắ tại t giữa một một h càng càng kiếm, kiếm càng càng càng càng cận thân một sắt na hàn thanh chém ra một đau đau quang phân hóa ngàn vạn đau ảnh trùng điệp sen lẫn thành một cái lưới lớn lại tựa như một trận phong bạo hoàn toàn bao phủ nguyệt mạch như nương theo lấy cái này chém ra một đau còn có mánh liệt bàng bạc binh thế có thể để người tư duy chỉ độ đồng nhiên trực ế p sụp đổ. n g u y ệ t bạch như trong tay s o n g kiếm rời tay bay ra lách mình lui lại cùng hàn t h a n h kéo ra khoảng cách nhất định xong kiếm trên không trung bay múa xoay quanh rơi xuống đất giao nhau đâm vào trước mặt đất trống mà n g u y ệ t bạch như trắng non trên cánh tay trái chạy xuống một cỗ nhìn thấy mà giật mình màu tươi đã nhường đứng tại đối diện hàn thanh chắp tay quát hai người lập tức phân cao thấp thắng bại đã phân thua trần liên phong c o n người cò dù lại n g u y ệ t bạch như bị thế nhân rộng khắp cho rằng là thời đại này thiên phú đệ nhất nhân làm sao lại thua không tệ tiên thu linh khẽ b ư ớ cảm c nhìn qua hàn thanh bóng lưng trong mắt lóe ra không h i ể u thần thái n g u y ệ t bạch như vung tay lên một cơn gió lớn cuốn lên rơi rơi xuống đất sông đao cái sau lượn vòng lấy bay trở về trong tay nàng hàn công tử quả thật là võ đạo kỳ tài tính lực bá đạo tuyệt luân n ảnh tiên t r ọ g đao cũng l u y ệ n đến đại thành. Một đao thành, chính là võ thánh tại không có chút nào phòng hại, tại kia lợi một thực chút là quả có võ bạch ị bị dưới hiểm. tình huống bị một trúng, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình phong hiểm. Nguyệt mình huống cũng phong chém bỏ b đao đắc có sẽ kỳ như lắc đầu nói nàng thu hồi s o n g kiếm sau lưng đống nhiên hiện hiện một tôn cao bảy trượng thần tượng thân mang bạch bảo cầm trong tay s o n g kiếm khuôn mặt cùng n g u y ệ t bạch như không khác nhau chút nào chỉ là bạch bảo phía dưới là một đầu thô to đôi rắn hàn thanh cũng thu đ a o đỉnh đầu giống nhau ngưng tụ ra một tôn hát giáp thần tượng cầm trong tay một thanh rộng lớn chừng nào siêu một chút cái này một tôn hát giáp thần tượng bay vút lên trực tiếp hướng nguyễn bạch như thần tượng đổ tới hai tôn thần tượng lúc này ở trước mặt mọi người triển khai kịch liệt liệu mạng tranh đấu đao và kiếm kịch liệt va chạm chỉ một thoáng đao quan g kiếm ảnh tiếng oanh minh không ngừng cảnh tượng bên trên hai người đúng là bất phân thắng bại trong lúc nhất thời nhìn không ra cao thấp hàn thanh n h ũ n mày đây là lần thứ nhất hắn đụng phải thần tượng đối với anh cùng mình tương xứng cùng cảnh luyện thần giả nếu như vận dụng đại thành lưu vân h u y ễ n phong đ a o có thể hay không khắc địch chế thắng hàn thanh lại ở trong lòng tính toán đang lúc này hắn lòng có cảm giác n ầ m đầu hướng hướng chính bắt nhìn lại nơi xa lại có một đoàn xích diễm phiêu đã mà đến trong chớp mắt liền đi tới đám người hướng trên đỉnh đầu hàn thanh một còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ lạ như vậy tồn tại trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên cường đại cỡ nào luyện thần giả khả năng lấy họa diễm ngưng tụ ra như vậy tồn tại tuy là tử vật lại dường như chất chứa sinh mệnh linh động đến cực điểm lúc này hai người không hẹn mà cùng lựa chọn giường tay hai cô thần tượng gần như đồng thời tiêu tán g ra ra sao ngươi lại tới đây nguyện bạch như nhẹ giọng đặt câu hỏi ra ra đây là ngũ linh đạo thánh du t n g xuyên hàn t h a n h trong lòng giật mình ngọn lửa này tạo thành lão giả ánh mắt quét qua rơi vào yên thu linh trên thân yên thu linh nghĩ không ra ngươi ở chỗ này thế nào ngươi muốn đối tôn nữ của ta hạ độc thủ l ã o phu ở đây ta nhìn ngươi thế nào động ngươi láo quỷ này bất quá là đang hư trương thanh thế ngươi cho rằng bản tôn nhìn không ra đây bất quá là một bộ h ỏ a linh phân thân hơn nữa ta nhìn nó khí tức lưu động hỏa diễn tỏ khắp bất cứ lúc nào cũng sẽ phá hủy xem ra ngươi thủ thường không nhẹ à yên thu linh trầm trọng nói ừ một bộ hoả linh phân thân lại như thế nào n g ư ơ i giết không được ta lao giả l ệ n h hừ một tiếng vậy ta liền đánh nổ ngươi cái này một bộ phân thân Tiên Thu linh phát tay, đỉnh đầu có mây đen lan lột, trong Trước tự Trước tự thành tiêm thần mắt thấy liền muốn ra tay thế Tiên Thu thánh thời tay, mặt một Linh lôi Hai đại giả liền lại biến Linh linh biến cái đỉnh đen lan ngân quan long, quan long, danh đỉnh luyện muốn đánh nhau. Đang này, cùng ngũ linh đạo thánh đồng thời dừng tay, mặt biến hóa, hướng cùng một cái phương hướng nh hóa. hóa, đầu lâu lấp lẻ. lúc ra mây đó đã đạo có có cơ cơ cục có sắc 129, 1, 2. 129, 2. rất nhiều cao cỡ nửa người đá lăn từ trên núi lăn xuống tựa như thiên băng địa liệt một cô hạo đã nguy áp như sóng biển đồng dạng từ tiền phương quần quận mà đến phố thiên cái địa trong n g á y mắt che mất tất cả mọi người cho dù là hàn thanh cũng cảm giác nạt g thở đồng dạng trên vai giường như khiêng hai tòa nặng nề đại sơn hãm sâu b ù n trong đàm nửa bước khó đi những v õ giả khác thì càng là chật vật không chịu nổi nguyên một đám bị ép tới xoay người rủ xuống cõng không thể động đậy thậm chí có người trực tiếp bị ép tới nằm sấp ngã trên mặt đất hàn thanh tiếp lấy liền thấy đời này khó quên một màn lớn dưới núi một đầu cơ quan cấu trúc cự long tự trong núi bay vứt lên chi trên giới quanh người khắp nơi không biết có bao nhiêu tinh vi cơ quan linh kiện cắn hợp lại cùng nhau hoạt động lúc những n à y linh kiện phát ra trận trận răng rắc răng rắc kỳ lạ tiếng vang càng thân kỳ lạ cái này cơ quan cự long trợt nhìn là tử vật nhưng một đôi là đèn lồng to lớn đôi mắt lại sáng tối c h ậ m trởn lóe ra linh động quang trạch đây là mặc ra cơ quan tạo vật khổng lồ như thế không phải là tứ tượng cự linh một trong thanh long cự linh hàn thanh trong đầu lập tức tìm tới đáp án mặc ra luyện thần giả có thể chế tạo các loại cơ quan khôi lối thú đồng thời có thể cùng tâm ý tương thông lúc chiến đấu cả hai lẫn nhau phối hợp có thể buộc phát ra chiến lược kinh người mà tứ tượng cự linh chính là từ trước tới nay cường đại nhất cơ quan khôi lôi thú nghe nói đời đời truyền thừa trải qua mỗi một thời đại mặc gia cự tử không ngừng tăng cường hoàn thiện bây giờ đã là đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng d ù lão quỷ ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi t r â m thấp thanh em hùng hậu quanh quẩn ở trong thiên địa cái này cơ quan cự long đúng là miệng nói tiếng người t i ê n thu linh gặp tình hình này cười trêu k h ẹ o nói d ù lão quỷ ta nói ngươi thế nào như vậy chật vật hóa ra là tại bị mặc gia cự tử thanh long cự tượng truy sát du tụng xuyên lạnh hư một tiếng không để ý đến yên thu linh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu này bay vút lên ở trên trời cơ quan cự long chủ nhân nhà ngươi đang bị thiên hạ các phương cường giả vây g i ế t ngươi không đi bảo hộ hắn phản mà tới đây truy ta hừ chỉ sợ chẳng mấy ngày nữa người trong thiên hạ này liền sẽ biết được mặc r a cự tử tin chết du tụng xuyên cất cao giọng nói chủ nhân nhà ta chiến lược thông tin ê há lại các ngươi bọn chuột n h ắ t có thể chống lại bớt nói nhiều lời ta trước d i ệ t ngươi cái này một tôn phân thân cái này cơ quan cự long đống nhiên vung vẩy sau lưng thô to đôi dài đối với phía dưới du tụng xuyên mạnh mẽ rút đánh tới không tốt chúng vo giả biến sắc n h o nhao chạy trốn du tụng xuyên động tác nhanh nhất tại cự long xuất thủ một nháy mắt vung tay lên một đám lửa bọc lại nguyệt bạch như đông nhiên bay vút lên hướng nơi xa cực tốc bỏ chạy tiên thu linh phản ứng cũng rất nhanh một hồi cuồng phong quấn lên hàn thành bay vút lên t h ư ợ tiên hàn thanh vừa bay đến trên trời cách xa mặt đất chỉ có xa mười mấy t r ư ợ n g lúc đầu này thô to đôi rồng đã l à c quật trên mặt đất chỉ nghe một tiếng vang thật lớn thiên băng địa liệt khói bùi nổi lên m ộ n phía thổ sóng như tường chừng cao mười mấy triệu hướng bốn phương tám hướng của quận xung kích trần ra hơn ngàn binh sĩ đều là một nháy mắt bị cái này một cỗ bụi sóng thốt vệ to lớn lực đối với người n ụ c thể có thể tạo thành kinh người tổn thương khoảng cách cái đuôi lớn điểm rơi gần nhất một số võ giả cả người thân thể đều bị cao cao giơ lên khi một cỗ cự lực chút vào thể nội trực tiếp là đem nó ngũ tạng lục phủ đều chấn động đến nắp ấy lúc rơi xuống đất đã l à hóa thành một đám bùng não hàn thanh chỗ ở không trung cũng là có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực trùng kích đập vào mặt bất quá cái này xung kích đều bị yên thu linh chống đỡ cả lại hắn khoảng cách gần n h ì n t r ầ m t r ầ m đầu này rơi xuống đất máy móc cử long tâm linh đều cảm nhận được cực đại xung kích theo bên ngoài mà bên trong cảm thấy rung động thật sâu tại cái này cự long trước mặt hắn lại sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực một loại khó mà ư ớ c chế sợ hãi tại nội tâm lan tràn đây là thực lực sai biệt quá lớn sinh ra kết quả nhân loại tầm thường nhìn thấy một đầu lao nhanh mà đến voi đều sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi lại càng không cần phải nói dạng này một đầu dài mấy trăm trượng cơ quan cự long thế giới này tại sao có thể có đáng sợ như vậy cự thú làm hai người ở phía xa sau khi hạ xuống hàn thanh ổn định thân hình n h ỉ non nói nhỏ hắn mặc dù tại khổng h ư bút ký bên trong thấy qua liên quan đến tứ tượng cự linh miêu tả lúc ấy còn tưởng rằng là nói ngoa không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy mới phát hiện khổng hưu không chỉ có khuyết ô n g có k h đại ngược lại còn nói đến bảo thủ tứ tượng cự linh mỗi một đầu đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bằng không mặc ra cự tử cũng sẽ không được xưng là đường kim thiên hạ đệ nhất nhân tiên thu linh ở bên giải thích nói bất quá cái này cự long tới cũng nhanh đi cũng nhanh mục tiêu của nó chỉ có du tụng xuyên đối những người khác không có hứng thú du tụng xuyên mang theo n g u y ệ t bạch như phi thân bỏ chạy biến mất tại phương hướng chính đông cái này cơ quan cự long cũng là lập tức đổi tới bất quá nó cũng không phải là bay vút lên ở trên trời mà là đ ộ địa tiến lên lại là một hồi đất d u n g núi chuyển cơ quan cự long đã chui vào lòng đất biến mất không còn t â m tích kia một cỗ tràn ngập ở trong thiên địa kinh khủng uy áp cũng tiêu tán theo hàn thanh nội tâm kia không thể ức chế cảm giác sợ hãi cũng biến mất không còn t â m tích hàn mướn mày tinh tế hồi ức vừa rồi cảm giác đ ỗ n g nhiên cảm giác tâm linh thế giới có xúc động ta e ngại cái này cơ quan cự long kỳ thật cũng là e ngại sinh tử thời khắc sinh tử có đại khủng bố chỉ có chân chính khắc phục cái này một cỗ cảm giác sợ hãi không còn e ngại sinh tử ta mới có cơ hội đột phá tầng kia tâm linh mất trướng trở thành bàn thánh hàn thanh trong lòng sinh ra một vệ minh ngộ hắn đột nhiên cảm thấy cái này cơ quan cự long nhiều đợi một hồi cũng rất tốt có thể khiến cho hắn ổn định lại tâm thần chăm chú trải nghiệm cảm nộ g cái này một c ú cảm giác sợ hãi có lẽ có thể đem vượt qua bất quá việc đã đến nước này tiếp hận cũng vô dụng hàn thành ánh mắt quét qua nhìn về phía cách đó không xa kia một mảnh hỗn độn chiến trường cái này cơ quan cự long chi nuôi một lần quật ít ra nhường trần ra không dưới ba trăm tên võ g i ả thụ thương hoặc mất mạng còn lại vài trăm người cũng là nội tâm h o n g sợ hai con ngươi sợ hai vạt phần sĩ khí cũng là tiêu tán hơn phân nửa trước bắt sống trần liên phong những người khác tự nhiên sụp đổ tiên thu linh ném câu nói tiếp theo đã là hướng xa xa trần liên phong bay đi. t vẻ vẻ gầm lên giận dữ đấm ra một quyển quyển phong chỗ trào lên ra một cỗ thật lớn chân lý võ đạo trực tiếp là đánh tan trước mặt hỏa diễm hằng rào bất quá một đạo lôi quang đã là từ trên trời giang xuống thôn vệ thân thể của hắn trần liên phong thân thể đều có cắp võ thánh thân thể mặc dù cường đại nhưng liên thu linh lôi quang lực sát thương cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi làm lôi đ ỉ n h tiêu tán trần liên phong quỳ một gối xuống trên mặt đất trên giới quanh người hiện ra từng đạo hoặc dài hoặc ngắn vết thương mau tươi c h ả y xiết ngay sau đó một cái hỏa diễm đại thủ liền xuất hiện ở trước mặt hắn trực tiếp là bắt lấy thân thể của hắn một cô cự lực đem nó một mực trói buộc lại giơ lên cao cao tại không trung chương một trăm hai mươi chín cơ quan tự long hai một chương một trăm hai mươi chín cơ quan tự long hai một yên thu linh đứng dây ta thả ta một mạng trần liên phong lớn tiếng nói tiên thu linh cũng không có hạ tử thủ hỏa diễm đại thủ đưa tay hất lên trần liên phong bị ném bay ra ngoài lan lộn rơi xuống tại cách đó không xa trên đất trống tất cả chớ động trần liên phong ổn định thân hình bận điệu q u á to phù cận đông đảo trần gia võ giả nghe được hắn đều là nhao nhao đ ứ n g yên không dám nhúc ních hàn thanh ngươi có lời gì muốn hỏi liền cứ hỏi người này là trần mục hưu quảng g i a đ ố i trần mục hưu cực kỳ thấu hiểu tiên thu linh nói hàn thanh khẽ vất cảm ánh mắt nhìn chằm chằm trần liên phong trầm giọng đặt câu hỏi ta hỏi ngươi trần mục hưu người này thực lực như thế nào trần mục hưu chính là pháp gia bàn bất quá hắn trạng ạ i mấy năm t ư ớ c tham h dự đối n c lọc học q u é thái vô tô ý bị t cẩm gây ư ơ n ném đi nửa g tích, chút c kém đi mạng, may mắn mặt tụng xuyên tương du xuất thủ trợ, h bảo vệ k á cũng nửa mạng. trạng cái c quá, thái Bất biến thành cực kỳ cổ quái tựa như hoạt tử nhân đồng dạng làn da sáng trắng thân thể cứng ngắc cả ngày không thấy được dương quang trần liên phong trả lời ta nghe nói trần gia thực lực người mạnh nhất chính là binh gia đại thánh trần lưu vân người này tại mấy năm trước mất tích bây giờ sống hay chết hàn thanh hỏi trần gia chính là nhị lưu thế gia dứt bỏ trần mục hưu đáng giá nhất kiên kỵ chính là trần lưu vân dựa theo hắn hiệu cái này trần lưu vân thực lực chỉ sợ không thể so với yên thu linh yêu mấy phần thậm chí khả năng c à n mạnh trần liên phong suy nghĩ nói trần lưu vân bây giờ sống hay chết ta cũng không biết chỉ nghe nghe mấy năm trước mặc ra cự tử từng ám sát qua hoàng thượng có nhiều vị thực lực cường đại võ giả ra tay bảo hộ trong đó liền bao quát trần lưu vân mặc dù hoàng thượng không chết nhưng trần lưu vân cũng là bản thân bị trọng thương nghe nói là bị đưa vào trong hoàng cung từ ý n g h ĩ a ra b ả n thanh á n h h c ữ t h ư ơ g đến tận đây tận k ô n g t i n Nghĩ không tức. r a còn có như vậy bí m ậ t chắc không được triều đình muốn từ bỏ t r ă m đạo hàn thanh không nhanh không chấm nói không có trần lưu vân trần ra không đủ gây sợ yên thu linh nghe được h ắ n cũng c là ấ trần bước đi t n g liên phong ta h ư i không dám thất lễ lập tức nhường hạ nhân cầm giấy bước đến trên giấy bắt đầu cấp tốc viết cái môn này thể đạo thất cảnh luyện pháp hàn thanh ánh mắt quét qua lấy phát nghiệm cho liên thu linh truyền âm Ta n g hàn e nói n cái y t r ầ Liên phong đi Phong thanh e o t r nghe h u năm, nói tuyệt đối, hôm nay lời ấy cũng là yên tâm không ít hoàn toàn chính xác có yên thu linh tại cũng không sợ cái này trần liên phong ra vẻ trần liên phong tuy là võ thánh nhưng thực lực chỉ là bình thường trần liên phong cung bằng, cung kính kính dâng lên cái này một chồng văn thư hàn thanh tiếp nhận tay tinh tế lật nhìn lại yên thu linh nhìn thấy hắn hành động như vậy nhìn không được trâm trọng nói trần liên phong người tốt xấu là võ thánh sao sẽ như vậy không có có khí trần liên phong cười ha hả nói cổ lợi nói được tốt chim không biết chọn cây mà đậu trần mục hưu đã là nửa chết nửa sống đi theo hắn lại có cái gì tiền đồ có thể nói hồ h ta vì hắn trần gia làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy phần ân tình này đã là trả hết người cũng là nhìn thoáng được t i ê n thu linh t r e o kẹo nói hàn thanh đem cái này một phần võ công t r ư ớ c trước sau sau tinh tế đọc mấy lần trên mặt ung dung thản nhiên nhưng trong lòng tính cảnh giác đã là kéo đến lớn nhất cái này võ công đúng là khó mà ghi vào bảng lúc trước hắn cũng đụng phải loại tình huống này đó cũng không phải võ công phẩm dai quá cao hoặc quá thấp mà là có hại hoặc là nói không thể tu luyện cho nên khó mà thu nhập thất sa bi lao tặc này quả nhiên có vấn đề hàn thanh ung dung thản nhiên bí mật truyền âm cho yên thu linh t h i mà tại h u túi đầu một sắt na trên mặt lộ ra âm lãnh sắc cơ cái này một bộ võ công thật là thiên huyền công chỉ là hắn tại một ít địa phương làm hành vi điều chỉnh cho nên biến thành cặp bẫy trừ phi là đối thiên huyền công có cực kỳ khắc sâu hiểu người tùy tiện không phát hiện được cái này mấy chỗ cặp bẫy nếu như có người dựa theo công pháp này viết một năm một mười luyện tiếp có lẽ lúc đầu không có vấn đề gì một khi luyện đến đại thành nhất định là khí huyết ngực dòng bạo thể bỏ mình năm đó trần gia vì phòng ngừa cái môn này thất cảnh bí pháp n g o ạ i t r u y ệ n c ố ý triệu tập cả gia tộc bên trong đỉnh tiêm võ giả ngoài định mức biên tu cái này một bộ thiên huyền công chính là muốn n h ư ờ n g nhìn trộm này bí pháp người nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn chỉ là nhiều năm như vậy một mực chưa từng động tới bây giờ rốt cục có đất r ụ n võ mong muốn thoát khỏi tử cảnh nhất định phải là nắm lấy cơ hội một chiêu trọng thương yên thu linh nàng này mặc dù pháp thuật lợi hại nhưng thể phách cũng không phải là không thể phá vỡ Đáng c h ế trần vẫn không tiện là phải chết. Bất quá, ta không thể Bất ta tùy quả, a tay, c nhường hai người này vùng hai liên n cảnh g g á c được một chỗ tuyệt hào thời cơ tìm một tuyệt thời tay. Trần hào lại i l ra phong trong đ quả thật là cực kỳ phối hợp tại chỉ huy hạ những ngày trần gia võ giả cũng không dám phản kháng nói nhường làm cái gì, thì làm trần h Không bao lâu, cái này còn lại hơn ì làm lâu, lại này sổm cái cái còn đó. bao một t ê n trống, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Hai vị đại nhân, ta thành lòng đất đại đ từ ta tâm thực lòng đầu nhập vào, mong rằng Hai bỏ cự. vị u h hai tha ậ p vào, vị mong một mạng. rằng Trần ta liên phong cười giả rỡ n g ư ơ i đi theo trần mục hưu nhiều năm như vậy dễ dàng như thế liền đầu nhập vào ta ta lại là không thể tin tưởng ngươi như vậy đi ngươi đem cái này tứ đại doanh chính phó thống lĩnh đều giết sạch ta liền tin tưởng ngươi hàn thanh lạnh n h ạ t nói trần liên phong một chút do dự quay người liền phải hướng phía tám người đành tới tám người này cũng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ đang muốn p ấ n khởi phản kháng không nghĩ tới trần liên phong đ ố n g nhiên quay đầu thân thể nhiều chỗ vết thương băng liệt phun ra một chùn huyết vụ chết huyết mục sát trần liên phong gầm nhẹ cả người khí thế bạo tăng làn da cũng hơi p h í m hỏng dường như huyết dịch sôi trào đồng dạng một đao kia không có chém về phía yên thu linh mà là chém về phía hàn thanh bởi vì hắn có thể cảm giác được yên thu linh cũng không hề hoàn toàn b u ô n g xuống phòng bị một đao kia giết không được n à n g ngược lại là giết hàn thanh c ó cơ hội tương đối bất quá hàn thanh cùng yên thu linh đều là sớm có đề phòng chương một trăm hai mươi chín cơ quan tự long hai hai chương một trăm hai mươi chín cơ quan tự long hai hai tại trần liên phong quay đầu một sát na hàn thanh đã là thi triển khinh công p h i ê n ngược kinh hồng hướng về sau nhanh lùi lại mà yên thu linh một mực đang nổi lên pháp thuật liền đợi đến lộ ra trần ngựa m ộ t k h ắ c giang giác một đầu thô to ngân xả từ trên trời giang xuống trong nháy mắt liền đụng phải hắn lại là không nghĩ tới trần liên phong một đao kia uy lực cực mạnh nhưng thấy đao quang l ó y lên to lớn chân lý võ đạo ngưng tụ tại một tuyến hàng quang đúng là đem đầu này ngân xả lăng không c h ẳ n g bạo hóa thành một tia ngân mang ở trong thiên địa trải rộng ra ân một chiêu này huyết ngục sát uy lực cũng không t ụ nhìn tới đây chính là ngươi hậu chiều muốn phải chờ ta bông lòng cảnh giác lúc ra tay ta nếu là bị một đao kia bổ chính là liệu mạng phương pháp một nháy mắt tiêu hao đại lượng khí huyết khiến tố chất thân thể bạo tăng lại đem chân lý võ đạo ngưng tụ tại lưỡi đao một tuyến sau đó đột nhiên hướng về phía trước chém ra có thần cản giết thần phật cản giết phật chi uy đây chính là hắn mong muốn chuyển bại thành thắng cuối cùng thủ đoạn chỉ là không nghĩ tới yên thu linh pháp thuật cũng tới đến nhanh như vậy hoàn toàn không cho hắn cận thân cơ hội giờ phút này trần liên phong cũng không còn nguy trang trên mặt cho dữ thợn gắt gao nhìn chằm chằm yên thu linh các ngươi một mực đề phòng ta ta đã đưa ra thiên h u y ề n công không nghĩ tới vẫn là không cách nào lấy được các ngươi tín nhiệm thiên h u y ề n công ngươi tại công pháp này bên trong làm tay chân muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết ngươi cho rằng ta không nhìn ra được hàn thanh trâm trọng nói trần liên phong sắc mặt như thường trong lòng lại nhấc lên kinh đ à o hải lãng hắn không biết hàn thanh là thế nào phát hiện cái này đích sắc là hàng thật giá thật thiên h u y ề n công ngươi như là không tin đều có thể một mồi lửa thiêu hủy tiên thu linh cũng lười lại ngay hắn hầu ngôn loạn ngữ vung tay lên một đám lửa trống dâu nhiệt trực tiếp là bọc lại thân thể của hắn trần liên phong vẫn là không chịu bỏ qua mang theo cái này một đám lửa liền hướng hàn thanh nào h g i ế t tới đây hàn thanh nhìn thấy r a thịt tại hỏa diễm bên trong phi tốc biến thành màu đen quá trình bốc cháy khí thức cũng tại sụt giảm lại vẫn là duy trì cực nhanh hành động tốc độ trong lòng không khỏi cảm thán võ thánh sinh mệnh lực c h i ương ngạnh h Thu Linh hỏa diễm như thế Tiên diễm nào n n ó bỏng, võ thánh phía dưới, tất cả cảnh giới võ giả võ võ tất phía h dưới, cả c m đến hắn đánh giá thấp hàn thanh thực lực nếu như nói trạng thái đỉnh phong hạ hàn thanh cùng trần liên phong một đối mục đích thật là có mất mạng phong hiểm nhưng cái trạng thái này trần liên phong đã là nọ mạnh hết đà trong lòng của hắn không có nửa phần e ngại đỉnh đầu hắn hiện hiện hát giáp thần tượng người cùng giống đồng thời thi triển đại thành lưu vân huyện phong đao một đoạn thời khắc người cùng giống đạt thành nhất trí một cỗ kinh thiên khí thế bộc phát ra cả hai đồng thời hướng về phía trước chém ra một đao trần liên phong kinh hãi cũng q u ế t u y quyền đón đỡ cũng là bị hát giáp thần tượng một đao kia trực tiếp bổ lùi thân thể đều bởi vậy đã mất đi cân bằng hàn thanh đao cũng phiêu nhiên mà tới, trần liên phong không né tránh đao quang lóe lên đầu lâu trực tiếp là bị chạm rơi xuống đất âm vang một tiếng hàn thanh thu đ a o ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng nhìn lướt qua thất s á t b i trần liên phong linh hồn quan g điểm tại bia trước lưu động khuôn mặt như ẩn như hiện cái này liên tục hai cuộc chiến đấu hắn thu hoạch quá lớn trần liên phong la nguyệt sương la lượng cộng thêm la ra hai đại giáp đ ẳ n g cung phụ nếu là hấp thu xong năm người này linh hồn quan g điểm hàn thanh tự giao thực lực của mình đem tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng coi như không đánh tan được đột phá bán thánh chi cảnh hàn g o cũng có cực lớn hy vọng có thể thành tựu võ thánh không thành được bán thánh bước vào võ thánh c h i cảnh thực lực của ta cũng sẽ có kinh người tăng trưởng hàn thanh thầm nghĩ lúc này tiên thu linh vung tay lên một trận âm phong thổi qua đã là đem trần liền phong trên người rất nhiều vật phẩm có lên dẫn tới trước mặt mình hàn thanh một phen tư lượng tháo xuống sau lưng cóng tử mẫu thất tinh truy h ồ n kiếm yến cô đ ư ơ n g tiếp lấy hắn đưa tay thả tới tiên thu linh lăng không tiếp nhận một thanh này tinh quan g cự kiếm cười hỏi đây chính là âm dương đạo trí bảo một trong giá trị vô lượng ngươi liền dễ dàng như vậy đem vật này đưa cho ta bác địa thế c u c hỗn loạn cao thủ nhiều như mây vật này trong tay ngươi có thể phát huy chiến lực lớn nhất ngươi cầm tóc nhất hàn thanh lạnh n h ạ t nói a trọng bảo động nhân tâm ngươi liền không đau lòng yên thu linh lại nói hàn thanh lắc đầu phát bảo này mặc dù cường đại nhưng ta hàn thành tương lai tất nhiên có thể thu được càng nhiều cường đại hơn trí bảo không kém món này thú h ổ ngươi là bạn trí thân của ta cái này hai cuộc chiến đấu bên trong ngươi xuất lực cũng cực lớn phát bảo này ngươi cầm lấy đi cũng là hợp tình hợp lý ngươi thật là một cái bằng phẳng tự tin người yên thu linh cười nói vậy liền ta cầm a ngươi chừng nào thì trở thành bản thánh ta liền lúc nào thời điểm đem vật này trả lại cho ngươi đại nhân những người này xử lý như thế nào bạch vân phi lúc này đi tới trước mặt hai người hàn thanh ánh mắt quét qua ước chừng còn có tám trăm người theo ý kiến của ngươi nên xử lý như thế nào đại nhân cái này tám trăm người từng cái thực lực hung hãn đừng nhìn số lượng thiếu chính x á c đấu ta hổ huy doanh ba ngàn người chưa chắc là đối thủ mong muốn hợp nhất nhập doanh phong hiểm quá lớn ta đề nghị ngay tại chỗ chém giết bạch vân phi hạ giọng nói s á t phu này không phải nhân nghĩa tiến hành nếu như chuyển đi kế tiếp đối thủ của chúng ta chỉ sợ từng cái đều phải chết chiến đến cùng lâu dài đến xem hại lớn hơn lợi hàn thanh lắc đầu bất quá n g ư ơ i nói cũng không sai cái này tám trăm n g ư ờ i theo đội quá nguy hiểm một khi có cơ hội làm loạn hai họa vô tận hàn thanh như vậy đi n g ư ơ i dẫn người đi bạch phượng thành ta ra mặt lấy yêu tộc danh nghĩa tiếp thu cái này tám trăm võ giả cho các n g ư ơ i đổi lấy vật tư khác các n g ư ơ i ít người an không vô bạch phượng thành bên trong cường giả yêu tộc như mây lại là không có như vậy lo lắng tiên thu linh nói cũng tốt hàn thanh gật đầu những người này đều là đ ị c h nhân chỗ hắn đưa đã dậy chưa nửa điểm lòng thương hại một đoàn người trở về tiêm phong sơn dưới chân doanh địa lúc sắc trời đã sáng rõ hàn thanh thật cũng không đội va đi đường hắn quyết định trước tiêu hóa hấp thu hết cái này mấy cái linh hồn quan điểm tận khả năng tăng thực lực lên đem tự thân điều chỉnh tới trạng thái đ n h p h o n g như thế con đường sau đó đủ lại đụng phải cao thủ gì hắn cũng có thể có mạnh hơn năng lực tự vệ vừa vặn yên thu linh tại liên tục trong lúc kịch chiến cũng có cực lớn cảm nộ quyết định bế quan bắt lấy cái này từng tia từng sợi cảm nộ xung kích càng mạnh cảnh giới thế là hai người ăn nhịp với nhau quyết định tiếp tục chỉnh đốn mấy ngày hàn thanh đầu tiên lựa chọn hấp thu trần liên phong linh hồn quan điểm trong đầu hiện hiện rất nhiều tàn phá hình tượng những ký ức này mảnh vỡ theo trước mắt cực tốc lướt qua không bao lâu hàn thanh mở mắt đã là đối trần mục hưu có càng thêm kỹ càng hiểu rõ nghĩ không ra cái này trần mục hưu lão tặc trên danh nghĩa là đại ngu người của triều đình sau lưng cùng tung hoành đạo c ũ n g còn đi được gần như vậy trách không được nguyện bạch như sẽ xuất thủ tương trợ ánh mắt của hắn quét qua lại rơi vào bên tay trái cái này một chồng viết có thiên huyền công trên trang giấy đây chính là trước đó trần liên phong viết hắn theo trong trí nhớ cũng đã nhận được đáp án nguyên là trần gia v ị phòng n g a thiên huyền công mất đi c ố ý ngụy tạo một phần mới thiên huyền công phương pháp này chín phần thật một phần giả như thật làm từng bước đi học tập cuối cùng hội nguyên khí đại thương thậm chí là bạo thể mà chết trước 130, Võ Thánh. một một chương một trăm ba mươi võ t h á n h một một thật ác độc c â m hiểm thủ đoạn nếu không phải ta có thất sát bi có thể phụ trợ phân biệt nói không chừng thật là có khả năng bị l ừ a g ạ t rơi vào cả bẫy hàn thanh thầm nghĩ hắn không nghĩ nhiều nữa ngẩng đầu ánh mắt quét qua trước mắt hiện hiện đại lượng đến từ trần liên phong võ công kỹ nghệ thiên huyền công tên đầy đủ là thiên điệu huyền long trân võ t h á n h công chính là thất cảnh luyện pháp có thể võ đạo t h ô n g thánh nhập môn có thể n g ư n g thiên huyền k ì n h ta hiện tại vừa vặn thiếu một môn thất cảnh luyện pháp mà cái này thiên huyền kình cũng vừa vặn có thể vừa phối ta trước đây phát ra sáu loại k i n h lực làm chiến lược bảo trì tại cùng cảnh vô địch trạng thái bất quá trước lúc này ta muốn trước đem đệ lục cảnh long tượng công cảnh giới đẩy tới phá hạn hàn thanh suy nghĩ nói muốn thành đỉnh tiêm căn cơ nhất định phải vững chắc cho nên hàn thanh gắn g đạt tới muốn đem mỗi một cửa luyện pháp cảnh giới đều tăng lên tới phá hạn thế là hắn đi đầu theo trần liên phong chỗ kế thừa một môn đại thành nhất phẩm đao pháp uy long chấn ngục đao cùng một môn viên mãn nhị phẩm kinh công điệp vũ phiêu hoa bộ nếu như nói nhị giai thất cái này hai môn võ công độ thuần thục không thể chuyển hóa cho luyện pháp nhưng tam giai sau tầng này hạn chế liền bị thủ tiêu hàn thanh đã có nhất phẩm đao pháp cùng khinh công tất nhiên là không cần giữ lại cái này hai môn dù sao đao pháp cùng khinh công cũng sẽ không để ra hắn bây giờ cũng không có năng lực có thể đem dung hội quan thông sáng tạo ra một môn càng thêm lợi hại đao pháp hoặc nhẹ công cho nên hàn thanh không chút do dự trực tiếp là đem nó độ thuần thục chuyển hóa cho long tượng công thế là tại thất sát bi tương t r ợ hạ long tượng công độ thuần t h ụ phi tốc tăng lên sau ba cách giờ hàn thanh mở mắt miệ bên trong phát ra một tiếng hùng hậu thăng nhẹ hắn hơi hoạt động một phen g ầ n cốt trên dưới quanh người chuyển đến một hồi lốp bốp tiếng vang hắn hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước thổi ra một cỗ khí lãng cơn sóng khí này hóa thành cồn phong cồn phong lại sắc bén như đ a o đúng là đem phía trước một tảng đá lớn trực tiếp cắt chém nắp ấy long tượng công phá h ạ ta bây giờ thổi một mạch tứ cảnh võ giả vô ý bị đánh trúng cũng phải trọng thương hắn thanh nỉ non nói nhỏ trong lòng cảm giác mười phần thoải mái lòng tự tin càng đ ầ y hắn nhìn lướt qua võ đạo bảng môn kia k i n h công cùng đao pháp độ thuần thục đã về không đổi lấy long tượng công phá h ạ hiện tại chuẩn bị sung kích võ đạo hàn thanh lập tức kế thửa thứ ba môn võ công kỹ nghệ thiên huyền công bảng bên trên thiên huyền công ghi vào độ thuần thục phi tốc tăng lên cảnh giới cũng đang không ngừng biến hóa hàn thanh trong đầu hiện hiện đại lượng tin tức không đơn thuần là liên quan tới thiên huyền công còn có rất nhiều đối võ thánh chi đạo lý giải võ thánh chi cảnh thay đổi lớn nhất chính là thức tỉnh chân lý võ đạo mà mỗi một vị võ thánh chân lý võ đạo đều là khác biệt cùng tính cách trước đây sở tu võ công đợi người kinh nghiệm chờ tương quan cụ thể sẽ diễn biến thành cái dặn gì dù ai cũng không cách nào đ ó n trước ở trước mặt trên bảng độ thuần thục không ngừng tăng lên lúc Hàng theo a thời gian truyền dời ở trước mặt trên bảng cái môn này luyện pháp độ thuần thục gia tăng tới một mươi chín h mình lúc đông nhiên ngưng lại hàn thanh minh bạch cái này là đụng phải khảm nhi thuộc về võ thánh khóa cửa nhi một đạo khảm này nhi không bước qua được vậy thì vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành võ thánh bất quá độ khó muốn so b á n thánh một đạo khảm này thấp rất nhiều hàn thanh cũng không có bị ngăn khuất một đạo khảm này n h ư trước quá lâu nội tâm của hắn kiên định lòng yên t ĩ n h như nước biết rõ chính mình một thế này truy cầu cái gì lại thêm trước đó mỗi một bước đi được mạnh mẽ đối với cái này trước sáu cửa luyện pháp đều có cực kỳ thâm hậu lý giải cái này khiến hắn đột phá v õ thánh một đạo khảm này n h ư đã là thuận thuận lợi lợi nước chảy thành sông h ã n cơ hồ không có cảm thấy quá lớn trở ngại chỉ là khô tỏa một hồi một phen tư lượng đã nghĩ thông suốt trong đó có thiếu cũng thuận thế phá vỡ tầng này trở ngại một sắt na hàn thanh thể nội bắn ra một cỗ hùng vĩ khí thế nhìn không thấy sờ không được hư vô mờ mịt lại làm cho người chúng quanh xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi run r u dậy lâm việt thu bọn người tại phụ cận vì đó hộ pháp đông nhiên quay đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàn thanh trên mặt lộ ra v ẻ kinh hãi chuyện gì xảy ra t r ì n h huyền cơ mở ra pháp nhãn ngưng thần nhìn lại chỉ thấy hàn thanh trên người có một cỗ nhàn nhạt màu trắng hơi khói hướng ra phía ngoài phiêu tán mà ra, vợn quanh quanh thân ngưng tụ không tan hắn con ngơi co g ụ t lại thứ này hắn tại dương vạn hưu trên thân cũng đã gặp chính là chân lý võ đạo võ thánh công tử lại là đang trùng kích võ thánh chinh huyền cơ thất thanh nói cái này nếu như thành công Công tử tất ử t nhiên vang sẽ, sẽ a d cả mọi người là cùng kêu lên hết lại mà tại cái này từng sợi bạc khí cũng chính là chân lý võ đạo bắn ra đồng thời bảng bên trên độ thuần thục lại bắt đầu phi tốc tăng lên theo mười chín biến thành hai mươi đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng trưởng như thế lại là một canh giờ hàn thanh rốt cục kế thừa xong cái môn này võ công cuối cùng độ thuần thục dừng bước tại năm mươi mốt hai phần trăm cảnh giới là tinh thông cái môn này võ công luyện tới viên mãn có thể mở ra sáu mươi phiếu mà hàn thanh tại thất sát bi tương t r ợ hạng ngắn ngủi mấy canh giờ đã làm mở ra ba mươi phiếu đi đến trần lệnh phong cả đời đường hàn thanh đ ỗ n g nhiên mở mắt hắn đưa tay phía trước n ắ m chặt là quyền pháp n h ã n hạn từng tia từng sợi bạch khí quấn quanh ở quyền phong bên trên tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh đấm ra một quyền quyền phong bị bảy loại kính lực bao khoả có hào quang màu tử kim hiện lên đúng là cách quyền mà ra đông nhiên đánh vào phía trước một mảnh tùng lâm bên trong trực tiếp lại vanh ra một đầu trăm bước xa thông lộ võ thánh kính lực có thể ly thể giết địch chỉ là loại thủ đoạn này cực kỳ tiêu hao thể lực dưới tình huống bình thường cũng sẽ không vận dụng mà một quyền này ngoại trừ kính lực còn kèm theo một cỗ chân lý võ đạo tại hàn thanh ra quyền một nháy mắt cái này một cỗ chân lý võ đạo bắn ra cấp tốc phức tạp ra đến bao phủ chung quanh tương đối lớn một phiến khu vực cũng làm cho lâm việt thu bọn người một nháy mắt đắm chìm trong đó nỗi lòng tư duy đều dường như dừng lại vận chuyển công tử chân lý võ đạo có phần có một loại nhường thiên địa lật đồ ý vị quả thật là g i tâm trinh huyền cơ người đầu tiên tỉnh lại tinh tế trở về chỗ mới vừa rồi bị chân lý võ đạo bao phủ lúc cảm thụ phân biệt ra một chút hương vị mỗi người chân lý võ đạo cũng khác nhau càng là phù hợp chính mình càng là phù hợp thiên đạo nhân đạo vậy cái này một cỗ chân lý võ đạo liền càng cường đại hàn thanh lúc này cũng tại trở về chỗ một người này hắn hai con ngươi sáng tỏ nỉ non nói nhỏ đây chính là ta võ đạo c h i tâm đục ngầu l o à n thế nguyện v ì vạn dân mở đường muốn đ ể sơn hà lật đổ oanh ra tươi sáng càng khôn lúc này tiên thu linh từ đằng xa bay vút lên mà đến rơi vào hàn thanh trước mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn trong mắt lộ ra thưởng thức cùng tán dương tri xác hai mươi tuổi võ thánh từ xưa đến nay không phải là không có nhưng ít đến thương cảm dùng một câu phượng mao lân r i á c để hình dung đều không đủ chương một trăm ba mươi võ thánh một hai chương một trăm ba mươi võ thánh một hai hàn thanh ngươi không có cho mẫu thân ngươi mất mặt đến thôi phát ngươi chân lý võ đạo công k í c h ta để cho ta xem ngươi võ đạo tri tâm hàn thanh cũng không do dự đưa tay chính là một quyền lần này hắn không có sử dụng tính lực chỉ là đang thúc giục động chân lý võ đạo một s á t na hàn thanh quanh thân đều có lốp bốp thanh âm quanh tuần khí huyết cổ động như sông lớn chạy xiết đứng ở bên cạnh lâm việt thu bọn người thậm chí đều có thể nghe được khí huyết phun trào lúc ao hào thanh âm trong lúc nhất thời càng thêm kinh hãi hàn thanh vừa mới trở thành võ thánh cho người cảm giác g á p bách đúng là so dương vạn hưu đều còn đáng sợ hơn lúc trước dương vạn hưu ra tay lúc đều không có như thế dọa người biểu hiện đi hàn thanh quát khẽ một tiếng một cô thật lớn chân lý võ đạo tự quyền phong chỗ trào lên mà ra trong nháy mắt liền bao phủ yên thu linh nay chân ý có thể phá pháp thuật tán pháp n i ệ m diện thần hồn lại là không thể sát thương cụ thể yên thu linh tâm niệm vừa động bên ngoài thân hiện hiện một đám lửa trực tiếp là bọc lại tự thân. Cái cốt này một không mắt, mắt ư tệ à chân lý võ đạo cũng chia tam lục cửu đẳng người chân lý võ đạo có một cỗ thẳng tiến không lùi nhường thiên địa lật đổ hùng vi khí khái lấy kinh nghiệm của ta phản đoán làm là t h ư n g phẩm thậm chí là thực phẩm Có c thể ù người n g ơ i so sánh, ta trong ấn tượng chỉ có hàng ảnh chỉ ta g ư có dị, này chân lý vừa õ đạo đạo, đáng đến điểm. tràn ngập một cỗ chấp trưởng chúng sinh sinh tử tự tin cùng bá đạo, lực sát thương ngập chúng sinh sinh cùng cũng Ngươi chấp cỗ lực cực sợ bá v bước vào võ thánh thể nội chân lý võ đạo quá ít tích lũy thời gian nhất định lực sát thương lại so với hiện tại tăng lên mấy lần không ngừng t i ê n thu linh lời bình nói trong lòng đối hàn thanh càng thêm tán thành cùng thưởng thức hàn thanh hít sâu một hơi thể nội đúng là có một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi t i ê n thu linh nói đúng chân lý võ đạo mặc dù hư vô mờ mịt lại là cần thời gian tích lũy theo một ý nghĩa nào đó thứ này thì tương đương với hắn kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp bên trong trận khí nhưng nếu không có nửa điểm tích lũy kia liền cần tiêu hao đại lượng thể lực tinh lực cưỡng ép thôi phát căn bản là không có cách lâu dài hàn thanh chỉ là đánh ra hai quyền liền đã m ỏ i mệnh không chịu đ ổ i bất quá ước chừng ba năm cái hô hấp cỗ này cảm giác mệnh m ỏ i đã là phi tốc biến mất lại khôi phục được thể lực dư thừa trạng thái lực lượng tốc độ trở phương diện khác còn không có được đến tinh tế cảm thụ nhưng cái này sức khôi phục lại là so trước đó cường đại không chỉ gấp mười lần hàn thanh suy nghĩ nói hắn nói có chút nhắm mắt đống nhiên không người hai chân phát lực động thân nhảy lên ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn dưới chân hắn đại địa bị dâm ra một cái hô to c sau khi hạ xuống hắn bỗng nhiên thi triển khinh công cả người bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ tại cái này một mảnh đất chống bên trong cực tốc rời động mang theo từng đợt cuồng phong lâm việt thu đám người đã là hoàn toàn bắt giữ không đến hàn thanh di động uy tích lọt vào trong tầm mắt thấy khắp nơi đều là tàn ảnh liếc nhìn lại phản g phất có hàng trăm hàng ngàn hàn thanh đang di động khi thì tiêu tán khi thì tân sinh t i ê n thu linh trong mắt cũng hiện lên một vệ kinh ngạc nàng mặc dù có thể bắt được hàn thanh bản thể nhưng cũng cảm nhận được nhất định áp lực cho dù là ta muốn theo bên trên hàn thanh độ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h t i ê n thu linh trong lòng nói nhỏ phải biết nàng thật là yêu mặc dù đã hóa thành nhân hình nhưng thể phách muốn so nhân tộc bình thường võ thánh mạnh không ít hàn thanh chạy một hồi trong lòng tự tin lại lần nữa tăng gọn tốc độ của ta đã so dương vạn hưu l á o tặc càng nhanh lực lượng của ta cũng mạnh hơn hắn lại thêm ta là binh gia ký thân cảnh cao thủ lần tiếp theo gặp nhau đơn đ ả độc đấu ta định sẽ đích thân chém xuống này đại ca móc túi s ọ hàn thanh nắm tay trong mắt lóe ra không hiểu thần thái hàn thanh xem ra ngươi võ đạo căn cơ vô cùng vững chắc vừa thành võ thánh chiến lược liền đã so rất nhiều thành danh đã lâu uy tín lâu năm võ thánh càng mạnh đơn thuần thể phách dương vạn h ư u đích thật là không bằng ngươi coi như không có ta lấy ngươi bây giờ chiến lược phóng nhãn thiên hạ cũng được sưng ơ tụng một phương cừng giả t i ê n thu linh cất bước đi tới mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. hàn thanh nhìn thấy nụ cười này trong lòng càng là cảm giác thoải mái hàn biết yên thu linh là người tâm cao khí ngạo có thể thu được nàng tán thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh bên cạnh trình huyền cơ bọn người nghe nói lời ấy, đều là cảm giác hết thể trước mắt không thể tưởng tượng nổi hai mươi tuổi võ thánh toàn bộ đại ngu đều chưa từng có tiền lệ công tử võ đạo thiên phú thật sự là cường đại đến làm cho người sợ hai trình độ mọi người thường nói võ thánh chiến lược cường đại số lượng thước tớt muốn thành võ thánh khó như lên trời nhưng tại công tử c h ỗ này ta lại là không có cảm giác có gì khó dường như mọi thứ đều là nước chạy thành sông trình huyên cơ cảm khái đúng vậy à công tử danh tự chắc chắn vang vọng đại ngu tương lai càng là sẽ bị ghi chép tại trong sử sách bị thiên thiên vạn vạn người truyền tụ lâm việt thu cũng nói hàn thanh đứng ở đằng xa hắn bây giờ ngũ g i á c thu được cực lớn cường hóa mặc dù hai người này thanh âm nói chuyện rất nhỏ nhưng hắn nghe được vẫn là rõ rõ r à n g r à n g nhẹ nhõm sao đích thật là rất nhẹ nhàng võ thánh đạo khảm này đối ta hầu như không tồn tại mọi thứ đều là nước chạy thành sông vững chắc căn cơ giúp ta ân tình lớn mà hết thể này lại là bởi vì thất s á t b i hàn thanh trong lòng cảm khái nếu không có thất s á t b i hắn mong muốn ở cái thế giới này trở nên nổi bật kia thật đúng là khó như lên trời chính là muốn trở thành võ thánh sát xuất đều thấp đến đáng thương hàn thanh đối với người bình thường mà nói thành cựu võ thánh đã là bước lên đỉnh cao là đủ để vui vẻ cả đời trí cao vinh quang nhưng đối ngươi đây chỉ là trong đó một bước nhỏ mà thôi ngươi mong muốn trưởng khống vận mệnh của mình chỉ là thực lực như vậy còn còn thiếu rất nhiều nhất định không thể tự đại t i ê n thu linh bông như nói n hàn thanh khẽ vất cảm hai mươi tuổi thành t i ể u võ thánh hoán thiên hạ bất kỳ người nào đều sẽ tự đại nhưng ta là sẽ không sinh ra một tơ một hào tâm tình như vậy ngươi nói đúng tại ta mà nói võ đạo c h i lộ bất quá là vừa mới bắt đầu hắn hiểu được võ thánh cũng chia tam lục cựu đảng hắn hiện tại bất quá là yếu nhất nhất đảng võ thánh chờ thiên huyền công tu đến viên mãn thậm chí phá h ạ võ thánh con đường mới tính chân chính bắt đầu bởi vì kế tiếp đường phía trước cần dựa vào chính mình từng bước một tìm tòi đi mở ra khắp nơi khiếu huyện tiếp tục tăng trưởng kính lực lớn mạnh t h ể phách thất thư thoái biến trước kia hắn có thể tuân theo tiền nhân bí tịch võ công trước khi đi người thăm dò đi ra con đường nhưng thất thư thoái biến về sau muốn dựa vào chính mình lại mở ra một trăm chỗ khiếu huyện mới có thể nên đón thứ b á t thư thoái biến cái này độ khó tất nhiên là cực lớn cần thời gian dài rằng giặc thăm dò cùng tích lũy cũng cần cực kỳ thâm hậu võ đạo lý giải thêm một cái hắn trêu chọc đến la ra hàn ra cái này hai tôn quái vật khổ vẹn vẹn thất thứ t h o i biến võ thánh căn bản không đáng chú ý. phải biết hàn dị chính là bát thứ thoái biến vẹn vẹn thể phách võ công đã không biết rõ mạnh đến trình độ nào ngươi có thể nghĩ như vậy không thể tốt hơn kế tiếp pháp niệm t r i đạo ngươi phải nghĩ biện pháp trở thành b á n thánh cùng thanh nhân võ đạo ngươi phải nghĩ biện pháp mở ra bát hiếu thực hiện thứ bát thứ thoái biến mỗi một bước đều cực kỳ gian nan ngươi mặc dù thiên phú tuyệt luân lại cũng không thể lười biếng tiên thu linh khẽ gật đầu lại khuyên gian nói c h ư một trăm ba mươi võ thánh hai một c h ư ơ một trăm ba mươi võ thánh hai một thiên hạ này nhưng có chỉ dẫn người thực hiện bát thứ t h o i biến bí tịch võ công hàn thanh đột nhiên hỏi tất nhiên là có bất quá võ công như vậy bí tịch số lượng cực kỳ ít ỏi phóng nhãn thiên hạ cũng không cao hơn một tay số lượng cho dù có cũng sớm đã bị bảo tồn tại hoàng cung cùng thiên niên thế gia phủ k h ổ trọng địa tầng tầng bảo hộ không cho người ngoài biết t i ê n thu linh suy nghĩ nói quả như có h à n thanh khẽ vớt cảm hắn không nghĩ nhiều nữa chuyện này cái gọi là xe đến trước núi á t có đường đến lúc đó có thể có cơ hội thu hoạch được như thế vô thượng võ công tốt nhất nếu như không có vậy sẽ phải dựa vào chính mình thăm dò có thất sát bi tại hắn có lòng tin có thể dò ra một con đường đại nhân ta chờ đợi lúc nào xuất phát lúc này bạch vân phi nhích lại gần cung cung kính kính hỏi hắn đứng tại hàn thanh trước mặt nội tâm đúng là không bị khống chế cảm nhận được một cỗ cực mạnh e ngại cảm giác hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn về phía yên thu linh tại trở thành v õ t h á n h sau hắn coi như tiếp tục luyện v õ khổ tu chiến l ự c cũng sẽ không có quá lớn tăng lên trừ phi có thể đột phá tầng kia tâm linh bích trướng cho nên là đi là nghỉ mấu chốt ở chỗ yên thu linh cái sau nói khẽ đêm nay ta muốn sung kích pháp đạo cảnh giới tiếp theo như thành ta chiến lược sẽ tăng nhiều kế tiếp bất luận đụng phải cái gì đ ị c h nhân ta cũng có càng sung túc lòng tin đ ư ơ n g đối nếu như mất bại vậy liền lại dừng lại ba năm ngày t i ê u cứ dựa theo hiến cô nương nói tới làm việc hàn thanh dặn dò nói minh bạch đại nhân bạch vân phi không người thối lui tiên thu linh nói xong cũng không có dừng lại quay người lại bay trở về cách đó không xa doanh trướng hàn thanh đã là hạ lệnh bất luận kẻ nào không được đến gần kia một chỗ doanh trướng hàn biết rõ bế quan sông cảnh loại sự tình này cần tinh thần cao độ chuyên chú không thể bị bất luận kẻ nào cái à y như tại thời khắc mấu chốt bị đánh gãy cực dễ dàng bị phản vệ nguyên khí đại thương suy nghĩ lúc i n hàn u chỗ n thanh rút ra lưu vân ao đ ô t g nhiên cảm giác đao này nhẹ nhàng dường như bắt lấy một cái lông chim có một loại cực không thích ứng cảm giác lực lượng của ta chợt tăng không chỉ gấp một mươi lần thân thể còn chưa kịp hoàn toàn thích ứng như vậy kịch liệt biến hóa cần thời gian đi chậm giải thích ứng lại hoặc là đến mấy trận thực chiến rút ngắn này thời gian hàn thanh thầm nghĩ hắn ngay tại cái này trên đất chống diễn bắt đầu luyện đao pháp đầu tiên là huyện ảnh thiên trọng đao tiếp theo là lưu vân huyện phong đao cái này hai môn đao pháp vốn là võ thánh cũng có thể thi triển cùng cảnh đối địch cũng sẽ không lỗ hàn thanh thể phách tăng nhiều sau cái này hai môn đao pháp lực sát thương cũng biến thành càng kinh người chém ra một đao đao ảnh ngàn trượng cùng phong g à o thét thanh thế dọa người mà lưu vân ngàn trượng đao thì là biến càng thêm k u ỷ mị uy tích càng thêm không thể phỏng đoán lưới đao ra rất nhiều u ỹ tích đan vào một chỗ như khói như sương khó mà dự đoán khó mà ngăn cản hàn thanh diễn luyện một canh giờ vẫn là cảm giác thể lực dồi dào khi đều không thở một chút trở thành võ thánh sau thể phách lại nên tới một lần toàn phương vị bay vọt ngũ tạng lục phủ cơ bắp xương cốt các mặt đều trở nên càng thêm cường đại h á n thu hồi bội đao trong lòng an định không ít hiện tại ta so trước đó mạnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cái này hai cánh tay bên trong có cự lực phun trào để cho ta có một loại có thể đem đại sơn dơ lên nào rác không tệ loại thực lực này bạo tăng cảm giác thật làm cho người mê mội h á n thanh cũng khởi hành trở lại bên cạnh một tòa khác doanh chướng k h o n chân ngồi ở trong đó gọi ra thất sa bi lại hấp thu một cái linh hồn quan điểm lần này đến từ la lượng La lượn g sinh tiền mảnh vỡ ký ức cấp tốc tại hàn thanh trước mắt xa qua hắn theo bên trong biết được không ít bí ẩn tin tức đối hàn la lượn g ra hiểu rõ cũng tiến một bước làm sâu thêm la ra quả nhiên cùng âm dương giáo có cấu kết âm dương giáo có thể không kiên nghệ gì cả tại dân gian vơ vét thiếu nam thiếu nữ tu tập âm dương đạo thứ nhất pháp thuật âm dương chủ ấn cũng là bởi vì phía sau có la ra duy trì hàn thanh t ĩ n h tâm suy nghĩ ánh mắt lóe lên một vệ t chán ghét cảm giác cái này đại ngu nhìn như ca múa mừng cảnh thái bình kỳ thực theo dễ bên trên đ ạ nát hàn thanh lắc đầu không nghĩ nhiều nữa hắn đi đầu theo la l ư ợ n g cuộc đời võ công kỹ nghệ bên trong tuyển chọn một môn luyện thần pháp kỳ danh cùng la đ ỉ n h năm đó sở tu không khác nhau chút nào cũng là pháp giám thiên hình quyết đương kim pháp ra thứ nhất luyện thần pháp la l ư ợ n g mặc dù pháp nghiệm cảnh giới so la đ ỉ n h cao hơn nhưng tuổi tác so la đ ỉ n h lớn một ư ơ i tuổi bàn luận thiên phú đích thật là không bằng la đ ỉ n h c h ắ c không được cái s o bị cho rằng là la ra thế hệ tuổi trẻ khiêng kỳ nhân h ắ n thanh trong lòng lại có suy nghĩ hệ lên hắn có chút nhắm mắt quyết định đem cái môn này luyện thần pháp độ thuật chuyển hóa cho chị qua kinh độ thuần t h ụ là ba mươi hai cảnh giới chỉ là n h ậ môn nhưng phẩm giai cùng chị qua kinh không kém bao nhiêu cho nên có thể khiến cho chỉ qua kinh đệ lục thiên độ thuần thục bạo tăng một mảng lớn trước đem chỉ qua kinh đệ lục thiên tu tới viên mãn dạng này chỉ cần ta đột phá tâm linh bích trướng lập tức liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất thành tựu b ả n thánh hàn thanh thầm nghĩ thế là kế tiếp một đoạn thời gian hàn thanh ngay tại cái này trong doanh trướng không ngừng tăng lên chỉ qua kinh độ thuần thục cùng đến đêm khuya hàn thanh kết thúc khổ tu tại tiêu hao mất pháp giám thiên hình quyết độ thuần thục sau hắn lại tiêu hao một môn đến từ la lượn nhất phẩm quyền pháp rốt cục đem chỉ qua kinh đệ lục thiên tăng lên tới viên mãn hắn cảm giác pháp n i ệ m chi lực cường độ lại tăng lên rất nhiều so trước đó càng thêm hùng hậu h á n tâm niệm vừa động từng sợi p h á p niệm giao hội thành hắn giáp thần tượng cái sau treo cách đỉnh đầu biến càng thêm n g ư n g thực từ xa nhìn lại khó mà điểm phân biệt thật giả tựa như có một cái k h ắ c hàn thanh đứng ở bên cạnh hàn thanh đang muốn điều khiển cái này hắn giáp c ử tượng ra ngoài tinh tế cảm thụ một phen thực lực biến hóa lại là bỗng nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng sấm rền tiếng vang tiếp lấy liền có một cỗ uy áp tràn ngập ra khiến hắn tâm thần đều tại rung động cái này uy áp quả thực kinh khủng hẳn là lại có cái gì đại cao thủ giết tới hàn thanh mướn mày hắp giáp thần tượng tán đi hóa thành từng sợi phát niệm trở về linh miễu hắng thì đứng dậy lúc này trình huyền cơ lâm việt thu nhạc tiểu biêu mấy người cũng đều bị kinh động nhìn thấy hàn thanh lập tức tụ họp tới hàn thanh bây giờ đã thành tất cả mọi người trong lòng định hải thần trâm chỉ cần hàn thanh bất loạn dường như trời sập xuống trong lòng bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác sợ hãi hàn thanh ngước mắt nhìn trời cũng không cái khác cao thủ mà là yên thu linh không biết làm cái gì dẫn động thiên địa dị tượng nhưng thấy trên t ầ n g mây có một cái cao đến hơn một mươi triệu đại môn như ẩn như hiện đại môn này toàn thân trên dưới đúng là do từng cái xương đầu cấu trúc mà thành từng đôi trống rông đôi mắt vô thần bên trong còn lõe ra ngọn lửa màu đỏ thám mà cái này tràn ngập ở trong thiên địa u y áp cũng chính là tới từ cái này một cánh cửa đây là hạo đáng thiên uy bất luận một cá nhân thực lực mạnh cỡ nào đều sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy e ngại hàn thanh hai con người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái này một cánh cửa trong đầu nhớ tới trước đó yêu hàng o bút ký nhìn xuống qua một ít lời thánh nhân mong muốn phá cảnh cần đẩy ra thiên đạo c h i môn quá trình này hung hiểm vô cùng thiên uy hạo đáng chấn nhiếp tâm thần so thời khắc sinh t ử cảm giác sợ hãi còn mãnh liệt hơn như tâm thần động dao thì tất nhiên sẽ phá cảnh thất bại không chỉ như thế sẽ còn chịu đựng lôi quang tề lễ hơi không cẩn thận chính là hồn phi phát á n hung hiểm đến t ự c điểm h a chương 130, võ thánh hai hai chương 130, võ thánh hai hai hắn một mực không biết rõ thật giả giờ phút này cái này một cái bạch cốt đại môn xuất hiện lại là nhường hắn tin tưởng mấy phần suy nghĩ lúc t i ê n thu linh bỗng nhiên ra tốc phi t h ầ n hướng lên p h á p niệm lên đỉnh đầu giao hội thành một tôn hỏa diễm cự tượng trực tiếp xông về phía k i a một cái bạch cốt đại môn mà bản thân nàng cũng đi theo cái này một tôn thần tượng tại cực tốc bay về phía trước đều đừng tới đây t i ê n thu linh thanh â m ngay sau đó quanh quẩn ở trong thiên địa hàn thanh minh bạch phá kính lịch tiếp là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tỉnh võ giả tầm thường nhiễm một tia lôi quang liền phải hôi phi yên diện thế là hắn lập tức nhường bạch v â n phi bọn người đem binh sĩ mang rời khỏi vùng này về phần hàn thanh chính mình hắn một chút do dự chủ động cất bước đi vào vùng này thánh nhân lịch k i ế p lúc hạo đáng thiên uy cho trong lòng người mang tới cảm giác sợ hãi muốn so thời khắc sinh tử sợ hãi mãnh liệt hơn ta nếu là tinh tế trải nghiệm có thể vượt qua thiên địa uy áp mang tới sợ hãi k i a thì có thể vượt qua đối với sinh tử sợ hãi có lẽ có thể nắm giữ một quả không biết sợ chi tâm đột phá tâm linh bích trướng h ắ n cảm thấy đây là một cái tuyệt hào đột phá thời cơ không thể bỏ qua theo hắn không ngừng xâm nhập hắn cảm nhận được uy áp càng ngày càng cường đại nội tâm cảm giác sợ hãi cũng càng ngày càng rõ ràng đúng là nhường hắn sinh ra một loại muốn phải quỳ lệ cảm giác không thể quỳ quỳ cả đời này cũng đừng hòng đột phá hàn thanh trong lòng khuyên bảo chính mình đỉnh lấy cỗ uy thế này tiếp tục hướng phía trước hắn muốn trong đầu tinh tế trải nghiệm cái này uy áp mang đến cho mình cảm giác sợ hãi cho đến có thể hoàn toàn vượt qua nó bất quá khi hắn lại đi về phía trước ba mươi bước uy áp bạo tăng rốt cục mạnh mẽ tới một cái nhường hắn không thể thừa nhận điểm tới hạn không thể lại hướng phía trước hàn thanh minh mạch lại tiến lên một bước chính mình liền đem không thể thừa nhận thế là hắn khoanh chân ngồi dưới đất rời rạc tại tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cố gắng vượt qua sợ hãi trong lòng hắn ngước mắt nhìn trên trời âm thầm cảm khái thánh nhân phá cảnh chi gian nan mình ngồi ở trên mặt đất thiên địa này uy áp đều khủng bố như vậy mà yên thu linh là muốn bay vút lên thượng tiên không cách nào tưởng tượng kêu một phiến đại môn t r ư ớ c uy áp đem mạnh mẽ đến mức nào lúc này yên thu linh đã là đi tới bạch hồ trước cổng chính kêu hỏa diễm cự tượng bỗng nhiên hướng đại môn thắng tấp đ ư ợ vào và chạm im hơi lặng tiếng nhưng hỏa diễm cự tượng bỗng ngay sau đó càng thêm làm cho người kinh hãi run dậy một màn xuất hiện ầm ầm mây mù l a n lộn trong đó có từng đạo lôi đình phun trào hội tụ thành một đầu thô to ngân xả từ trên trời giang xuống trong chốc lát liền bổ chúng phía dưới yên thu linh yên thu linh trên dưới quanh người dâng lên một đám lửa đem tự thân bao k h ỏ a ngay sau đó liền bị lôi quang thốn p h ệ giữa thiên địa đ ố n g nhiên biến một mảnh trắng xóa cái này lôi quang tản mát ra chói m ắ t quan hoa chiếu sáng đại địa cũng chiếu sáng nơi xa quân sơn mà đợi đến cường quang tản biến hàn thanh mở mắt liền nhìn thấy yên thu linh tự màn trời thẳng tắp rơi về phía đại địa như vậy độ cao cho dù là v nếu là không có người tiếp ứng cũng rất dễ dàng còn phải trọng thương hàn thanh cắn răng một cái không lo được suy nghĩ nhiều đ ố n g nhiên n ả y lên cực tốc phóng tới yên thu linh trong cơ thể hắn lập tức tràn ngập một cỗ khó mà nói rõ cảm giác sợ hãi khiến hắn tâm thần rung động dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ hàn thanh hít sâu một hơi kiên định tâm niệm k h i ế n cái này một cỗ cảm giác sợ hãi không ngừng hướng về phía trước rốt cục sông đâm tới yên thu linh dưới thân thể phương đ ố n g nhiên n ả y lên đem nó lăng không ôm lấy lại hướng phía dưới cực tốc rơi xuống mà đi giờ phút này thân thể hai người gấp dính chặt vào nhau hàn thanh ngón tay đụng vào yên thu linh ra thịt nội tâm cũng sinh ra một tia dị dạng cảm giác như thế mỹ nhân t u y ệ t sắc trong ngực cho dù là hắn cũng làm không được tâm không gợn sóng bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều bởi vì nội tâm cảm giác sợ hãi còn đang c ộ n t r à o một lần lại một lần đánh thẳng vào tinh thần của hắn yên thu linh mở mắt nhìn thấy hàn thanh khuôn mặt trong lòng cũng là nổi lên một hồi gợn sóng như vậy cứu rút nhìn như chỉ là bay vút lên nhảy lên trên thực tế nương theo lấy chớ đại phong hiểm một cái sơ sẩy thần hồn sụp đổ cũng là bình thường được sưng tục là liệu mình cứu rút yên thu linh tuy là tâm tư lãnh khóc người nhưng cũng không phải vô tình vô nghĩa trong lòng có chút cảm động hai người rơi rơi xuống đất hàn thanh đại n á o oanh minh k i ê u một cô mãnh liệt cảm giác sợ hai còn tại nội tâm sinh sôi lớn mạnh khiến hắn tâm thần thời thời khắc khắc chịu cực kỳ đà kích cược liệt đang lúc hàn thanh mơ hồ nếu không g á n h được lúc cái này một c ô hạo đã nguy áp bỗng nhiên cực tốc yếu bớt cuối cùng tiêu tán vô tung hàn thanh n cầm đầu vừa ý phương đứng sừng sững ở mây đỉnh bạch cốt đại môn cũng biến mất không thấy theo yên thu linh phá cảnh thất bại cái thiên kiếp này cũng cấp tốc biến mất hàn thanh nhẹ nhàng thở ra ánh mắt nhìn l t ì n hàn t r g thanh ôm yên thu linh thì triển khinh công cực tốc chạy vội tại sao lưng kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh cấp tốc tiến vào phủ cận một tòa d o a n h trướng bạch vân phi mấy người cũng đều đắm chìm trong cái này kinh khủng y áp phía dưới giờ phút này mới hoàn hồn nguyên một đám hai mặt nhìn nhau cảnh tượng như vậy bọn hắn có người nghe đều chưa từng nghe qua phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động trình huyền cơ đi đầu hoàn hồn nói khẽ trư vị dưới mắt yên thu linh đại nhân thụ thương chúng ta càng phải cẩn thận đề phòng đ ề phòng có người tập kích bất ngờ bạch vân phi lấy lại tinh thần chấm giọng nói ta cái này đi chỉnh đốn nhân mã trong danh t r ư ớ n g yên thu linh khoanh chân ngồi dưới đất hai mắt nhắm chặt trên mặt gặp nạn che đậy vẻ thương khổ hàn thanh trong lòng cũng hiện ra vẻ lo âu nếu như yên thu linh mất mạng hoặc là trọng thương vậy lần này bắc địa chi hành tất nhiên sẽ càng thêm gian g u y dứt bỏ điểm này hắn nhìn thấy yên thu linh bộ g á n g như vậy trong lòng lại sinh ra mấy phần chịu mến cảm giác yến cô nương ngươi thương thế nặng như vậy cái này một cái tạo hóa huyết tinh có lẽ có thể đến giút ngươi hàn thanh một phen tư lượng từ trong ngực lấy ra tạo hóa huyết tinh t i ê n thu linh mở mắt đ ỗ n g nhiên một cô gió xoáy lên tạo hóa huyết tinh treo rừng ở trước mặt nàng tiếp lấy dâng lên một đám lửa trực tiếp là bọc lại cái này một cái huyết tinh ngọn lửa này uy lực cực mạnh huyết tinh ở trong đó đúng là trực tiếp vỡ ra hóa thành một chùm xích hồng sắc khí vụ tràn ngập tại trong doanh t r ư ớ n g hàn thanh đứng dậy chậm rãi rời khỏi doanh t r ư ớ n g hắn có thể làm chỉ có những này sau đó phải nhìn yên thu linh chính mình thời gian trôi qua một cái t r ớ c mắt liền đi qua hai ngày ngày thứ ba buổi chiều yên thu linh rốt cục đi ra doanh chướng hàn thanh thấy được nàng sắc mặt lại trở nên hơi luận khi tức cũng ổn định lại hiển nhiên là trạng thái điều chỉnh đến không tệ yến cô nương n g ư ơ i thương thế kia khỏi hẳn hàn thanh hỏi t i ê n thu linh khẽ gật đầu nói khẽ tạo hóa huyết tinh không hổ là thiên địa kỳ dược ta thu hết tinh hoa rốt cục tại trong vòng hai ngày thương thế khỏi hẳn nếu không có vật này ta tất nhiên muốn ẩ n nút mấy tháng mới có thể khôi phục bình thường trải qua chuyện này nàng đối đ á i hàn thanh ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần n u h ò a ngữ khí cũng càng thêm thư giãn đã là hoàn toàn gông xuống đề phòng chân chính đem hàn thanh xem như đáng tin tại người hàn thanh hồi tưởng lại hôn qua cảnh tượng trong lòng nhịn không được cảm thán nghĩ không ra thánh nhân phá cảnh nguy hiểm như vậy đích thật là rất nguy hiểm dựa theo kế hoạch ta vốn nên đợi thêm nửa năm khả năng nếm thử xung kích hương h ỏ a nhất cảnh nhưng bác địa thế cục khẩn trương cao thủ tệ tụ trong lòng ta cũng cảm thấy có mấy phần bức thiết liền muốn sớm thử một lần quả nhiên mọi thứ đều không thể nóng nổi yên thu linh nói khẽ chương một trăm ba mươi mốt thánh nhân c h í n cảnh quần hùng hội tụ một một chương một trăm ba mươi mốt thánh nhân c h í n cảnh quần hùng hội tụ một một hương h ỏ a nhất cảnh hàn thanh bắt lấy yên thu linh trong lời nói điểm mấu chốt trong truyền thuyết thánh nhân điểm c h í n cảnh hương hòa tam cảnh kim thân tam cảnh hóa hồng tam cảnh mỗi nhất cảnh đều cần lịch thiết mở thiên môn đoạt thiên địa c h i tạo hóa ta hôm qua liền nếm thử muốn muốn đẩy ra đệ nhất trọng thiên môn không nghĩ tới lại là như vậy khó khăn như vậy hung hiểm t i ê n thu linh giải thích nói thì ra là thế thánh nhân con đường quả thật là vô cùng gian nan hàn thanh gật đầu thánh nhân cựu cảnh lời giải thích hắn tại không hưu bút ký bên trong đã từng thấy qua chỉ là một mực không có nghiệm chứng thật giả hôm nay tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy rốt cuộc xác định t u y ế t pháp này là thật trong lòng của hắn cũng không nhịn được cảm thán một phương thế giới này nước quá sâu ban đầu ở bách vân huyện còn tưởng rằng trở thành võ thánh liền có thể trường không vận mệnh của mình bây giờ chân chính thành võ thánh mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đích thật là rất gian nan thánh nhân chi đạo mỗi đi một bước đều muốn tích lũy hải lượng pháp niệm chi lực nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị lại nếm thử phá cửa nếu không một cái sơ xảy liền sẽ phi hôi y ê nhân d i ệ t tiên thu linh cũng cảm thán nói yến cô đ ư ơ n g có biện pháp nào có thể thu hoạch được đại lượng pháp niệm chi lực hàn thanh truy vấn đã nâng lên cái đề tài này hàn tự nhiên là muốn đánh phá nổi đất hỏi đến t u ổ cùng dạng này tương lai thánh nhân con đường cũng biết đi được càng thêm thông thuận mong muốn thu hoạch được đại lượng pháp niệm chi lực từ xưa đến nay phương pháp có rất nhiều nhưng chính thống nhất có ba lo đầu tiên là phá vỡ thiên môn sau có thời gian nhất định có thể hấp thu thiên địa chi khí cái này một cỗ khí rơi vào nhân thể đã có thể lớn mạnh thể phách cũng có thể lớn mạnh pháp nghiệm đây là chính thống nhất con đường thu hoạch pháp nghiệm đều là thuần nhất pháp nghiệm thuần túy nhất cũng cường đại nhất thứ hai là tụ vạn dân ý niệm lại xưng hương hỏa từ xưa đến nay không biết nhiều ít giáo phái sinh diện cũng là bởi vì thánh nhân nhóm lập giáo phái lấy hấp thu tín đồ hương hỏa đến lớn mạnh chính mình pháp niệm bất quá dùng phương pháp này chuyển hóa mà thành pháp n i ệ m phần lớn hôn tạp đến t h ờ điểm lượng mặc dù lớn cường độ lại rất thấp lại tạp n i ệ m quá nhiều có tẩu hỏa nhập mà phong hiểm cái thứ ba là đoạt người khác ý niệm luyện thân giả như có thể trở thành bản thánh pháp niệm liền sẽ thay đổi vô cùng kiên cố dù cho bản thể tử vong pháp niệm cũng sẽ không lập tức tiêu tán như có thể kịp thời bắt giữ thu nhập chính mình linh miếu liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng này ba con đường liền là đương kim thường thấy nhất lớn mạnh pháp niệm phương pháp người bây giờ tuy là ký thân cảnh nhưng nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ trở thành bản thánh trước thời hạn h i ể u một phen cũng là chuyện tốt tiên thu linh kiên nhẫn giải thích nói những kiến thức này đều là các thế lực lớn hạch tâm bí ẩn sẽ không tùy tiện cáo chi người bên ngoài nàng bằng lòng là hàn thanh g i ả giải tiến thu linh bông nói yến cô nương người thương thế mới khỏi sao không lại nghỉ ngơi mấy ngày hàn thanh hỏi không cần vừa rồi ta yêu tập cao thủ nàn g dặm chuyên niệm nói là có một đám kiếm cung cao thủ cải trang cách ăn mặc tiềm nhập bạch phượng thành muốn nối bạch phượng thành chủ triển khai ám sát ta phải lập tức về thành giải quyết hết đám người này tiến thu linh trầm dai nói một đôi chòng mắt ngưng nhìn phương xa tuyệt mỹ dung nhan dưới ánh mặt trời gần như để cho người ta ngạt thở kiếm cung không phải là sở địa nghĩa quân thủ l ĩ n h hạng anh muốn đối bạch phượng thành độc thủ hàn thanh suy nghĩ nói hạng anh mấy năm trước tại sở địa tuổi vừa mới hai mươi lăm tuổi lấy tám trăm người phá đại ngô ba vạn tinh binh càng là p h á trận cường sát đại ngô t r ấ n vũ hầu nhất thời danh trấn thiên hạng hắn cũng bởi vì này thu được nhiều phe thế lực đầu nhập vào trong đó thế lực lớn nhất một cỗ chính là kiếm cung kiếm cung người chuyên tu kiếm đạo tuy không đại thánh nhưng bán thánh lại là rất nhiều chính là bàn môn tả đạo bên trong một cỗ không thể coi thường lực lượng chính là người này cái này hạng anh phái người vào cùng luôn mồm nói muốn liên thủ đối phó đại ngu kỳ thực thái độ ngạo mạn đến cực điểm đưa ra rất nhiều vô lý lại hà khắc yêu cầu cha ta không đáp ứng hạng anh ngoài miệng nói muốn rời khỏi bắc địa không nghĩ tới sau lưng phái người đọc thành ta vốn cho là hắn chính là là đương thời hào kiệt không nghĩ tới làm việc như thế bị đ ộ i ta nhất định phải n h ư ờ n g cái này một nhóm chui vào bạch phượng thành võ giả có đến mà không có về lấy c h ấ n nhiếp này tặc nói cho hắn biết ta bắc địa yêu t ộ c cũng không phải tốt t r e o t r ọ c tiên thu linh lạnh mà nói hàn thanh nghe nói lời ấy cũng nhớ tới trước đó nghe nói qua rất nhiều có quan hệ hạng anh nghe đồn người này trời t sinh quả đ nhiên n g i là thiên tri h thể có tiêu n h miếu, i hai luyện tử h năm gần hai mươi bảy tuổi cũng đã là vang danh thiên hạ cường giả đỉnh cao chỉ là nghe nói tính cách tàn bạo ngạn mạng thật không phải nhân nghĩa người hàn thanh trầm giai nói người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh hai năm trước hắn cũng đã là võ thánh bây giờ chiến lược nhất định là sâu không lường được bất quá bất luận là ai dám vào phạm ta yêu tộc ta yên thu linh tất nhiên không thá cho nàng yên thu linh nghe â m thanh lạnh lùng nói thế cục nguy cấp vậy thì nghe ngươi chúng ta bây giờ xuất phát mau chóng đi bạch phượng thành hàn thanh trầm giọng nói hai ngày sau rộng lớn trên cánh đồng hoang gió lạnh gào thét hàn thanh một đoàn người dọc theo một đầu rộng rãi đại đạo đang hướng bạch phượng thành cực tốc tiến lên nếu như là hàn thanh chính mình dẫn đội cái này một con đường tuyệt đối không thể đi bởi vì ba người mục tiêu quá lớn quá dễ thấy tất nhiên sẽ gặp yêu tộc người công kích nhưng dưới mắt có yên thu linh tại dọc theo con đường này tất nhiên là thông suốt không bao lâu phía trước xuất hiện một tòa cứ điểm toàn thân trên dưới từ màu xám trắng tạng đá lớn cấu trúc phía trên có mọi người ảnh lắc lư làm hàn thanh một đoàn người đến cứ điểm phía trước hơn ngàn bước xa lúc cứ điểm bên trên bỗng nhiên có đại hán tiếng hô hoán chuyển đến phía trước người nào dừng bước vừa mới nói xong yên thu linh theo trên lưng ngựa bay v ú t lên cất cao giọng nói cho đi nhìn thấy yên thu linh thân ảnh cứ điểm bên trên yêu tộc tướng linh trong lòng giật ì n h lập tức chỉ huy binh sĩ mở ra cứ điểm đại môn hàn thanh bọn người rất nhanh liền xuyên qua cái này một tòa cứ điểm hướng bạch phượng thành phương hướng cực tốc gấp rút chạy tới như thế tại yên thu linh dẫn đầu hạ hàn thanh bọn người một đường thông suốt tại một ngày sau liền đã tới bạch phượng thành tại yên thu linh dẫn đầu hạ đá m người lại là thuận lợi vào thành hàn thanh vốn cho rằng yêu tộc chi thành sẽ vô cùng thô giáp nhưng mà chân chính tiến vào trong thành hắn mới phát hiện thành nội vô cùng phôn hoa cùng nhân tộc thành thị cũng không khác nhau quá nhiều chỉ là kiến trúc càng cao hơn lớn phong cách càng thêm thô kệ mua bán thương phẩm cũng tràn ngập bắc địa là xác mà yêu tộc người cũng không phải toàn bộ tướng mạo cái gì trinh u y ệ t đ có ấ t huyên thú loại đặc h cơ cũng là cảm khai nói ta yêu tập tại bắc địa ba nguyên phát triển mấy ngàn năm sớm đã không là năm đó cái tia giá man thu bạo văn minh cùng loại dạng này thành thị tại băng nguyên phía trên còn có mấy tỏa trong đó phồn hoa nhất không ai qua được ta yêu tập hàng đô Các n g ư ơ i trước tiên ở bạch phượng thành trình đốn mấy ngày nếu có hào hứng ta có thể mang các ngươi tiến về hoàng đô nhìn qua t i ê n thu linh cười nói yêu tộc hoàng đô sao như có thời gian ta tất nhiên muốn đi trước hoàng đô nhìn một cái hàn thanh gật gật đầu hiện tại ta t r ư ớ c mang các ngươi đi một chỗ trang viên thu xếp tốt cái này ba n g h n binh sĩ t i ê n thu linh lại nói trên đường cái hàn thanh cái này ba n g h n người m ư ờ i phần trói mắt mặc dù bọn hắn xuất phát lúc cũng không có m ặ c đại n g u chế thức vũ khí nhưng nhân số quá nhiều mặc dù có yên thu linh tại vẫn là sẽ để cho trong thành đông đảo yêu tộc võ giả cảm thấy cảnh giác giây lát đám người liên tục xuyên qua hai cái phố dài đi vào một tòa trang viên phía trước đây là ta tại bạch phượng thành bên trong để đó không dùng một tòa trang viên có thể đủ dung nạp các ngươi cái này ba ngàn người yên thu linh đứng tại ngoài trang viên nhẹ dọn g vì mọi người giải thích nói tiểu thư trở về trong trang viên có người quản lý nhìn thấy yên thu linh trở về đại môn mở rộng một vị lao giả áo s á m bước nhanh chạy vội mà ra trực tiếp đi tới trước mặt mọi người lao giả này cùng nhân loại tướng mạo cực kỳ tương tự chỉ là song tóc mai chỗ có vải đen cũng không biết có dạng gì yêu tập huyết mạch phúc bá những người này đều là bằng hữu của ta nhanh chóng vì bọn họ an trí chỗ ở còn có n g ư ơ i phái người đi trong thành đem thu trường hiên gọi tới ta có việc tìm hắn t i ê n thu linh dặn dò nói lao nô minh bạch lao giả áo xám không người hét lại phúc bá đi đầu chào hỏi đám người nhập trang cái này trang tử hoàn toàn chính xác rất lớn phòng xá cũng rất nhiều hơn ba ngàn người rất nhanh liền bị an ngừng tạm đến trang viên chính trung tâm cũng có từng tòa c á t lâu hàn thanh bọn người đi theo i ê n thu linh đi vào trong đó một tòa c á t lâu có thị nữ tiến lên vì mọi người dâng lên nước trả hàn thanh một vừa uống trả một vừa thưởng thức điển trang bên trong mỹ cảnh ước chừng đợi nửa canh giờ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân một vị đầu sinh sưng nhọn người mặc trọng giáp tay cầm đồng truy thân hình cao lớn khôi ngô nam tử cất bước tiến vào đại đường thu trường hiên bái kiến đại nhân vừa vào cửa nam tử liền một gối quỳ xuống thái độ cung kính đến cực điểm đứng lên đi hàn thanh vị này chính là bạch phượng thành thành vệ quân thống lĩnh vị này là bằng hữu của ta hàn thanh tiên thu linh giới thiệu nói thu thống lĩnh hạnh ngộ hàn thanh có chút chắc tay thu trường hiên đứng dậy ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hàn thanh lần đầu tiên chị cảm thấy hàn thanh hết sức trẻ tuổi nhưng mà bốn mắt nhìn nhau hắn lại cảm nhận được một cỗ loáng thoáng lực cấp bách cái này khiến trong lòng của hắn giật mình ta chính là võ đạo đại tông sư đụng phải thiếu niên này làm sao lại tâm thấy sợ hãi hẳn là hắn cũng là võ đạo đại tông sư hơn nữa thực lực trên ta xa hơn nữa người này nhìn như thái độ bình thản kỳ thực trên giới quanh người tản ra một cỗ tự tin cùng sát phạt chi k h í tuyệt không phải bình thường người Một mắt ngộ. sát na, Thu Trường Hiên ánh mắt lóe lên rất tay tử, suy ánh na, Hiên lên nhiều nghĩ, cũng chắp tay nói, hẳn công tử, hạnh chắp lóe không biết cái này tám trăm người ở đâu nhi thu trường hiên nghi ngờ nói đi theo ta đám người lập tức đứng dậy đi vào trang tử bắt một tòa đại viện trong viện chính là kia tám trăm võ giả song tay bị trói trói thu trường hiên ánh mắt quét qua trầm giọng nói cái này tám trăm vị võ giả từng cái long tinh hổ mãnh thể phách c ư ờ n g t r á n g chỉ sợ là nhân tộc một phương nào thế lực lớn tỉ mỉ bồi dưỡng thân vệ hoặc tử sĩ có thể ăn được hay không đến hạn tiên thu linh hỏi tự nhiên có thể bây giờ bắc địa thế cục khẩn trường bạch phượng thành chính là thiếu người thời điểm đem cái này tám trăm người xáo trộn phân tán nhập các doanh lượng bọn hắn cũng lật không nổi cái gì bằng nước thu trường hiên trầm giọng nói t u t thu trường hiên người t h ư ờ n g cùng âm sơn nhân tộc thế lực giao dịch nô lệ cái này tám trăm n g ư ờ i đều theo quy củ mua bán cũng không thể bạc đái ta vị bằng hữu này yên thu linh lại dặn dò nói minh bạch không biết công tử là muốn đổi lấy vật tư vẫn là vàng bạc thu trường hiên lúc nói chuyện lại chăm chú đánh giá hàn thanh hắn cảm thấy yên thu linh đối hàn thanh có một loại vượt mức bình thường l ưu đãi vật tư hàn thanh á p tại băng nguyên thượng hắn muốn vàng bạc cũng không có tác dụng gì dù sao một khi đại loạn vàng bạc chưa hẳn có thể đổi lấy mong muốn đồ vật còn không bằng đổi lấy vật tư Tốt. cái này tám trăm người có thể đổi lấy vật tư không phải một con số nhỏ ngài không ngại theo ta đi một chuyến phủ thành chủ mong muốn đổi lấy vật gì vật tư cứ việc phân phó ta sẽ mau chóng vì ngươi an trí đầy đủ thu trường hiên nói như vậy đi chờ một lúc ta cho ngươi một phần danh sách lâm việt thu bạch vân phi hai người các ngươi dẫn người theo thu thống lĩnh đi một chuyến hàn thanh suy nghĩ nói Tốt. lâm việt thu cùng bạch vân phi hai người đều là gật gật đầu thu trường hiên trước đây ngươi đưa tin nói trong thành có kiếm cung cao thủ chui vào hiện tại người ở nơi nào mang ta đi ta hiện tại liền xử lý sạch đám người này t i ê n thu linh đột nhiên hỏi đại nhân ta khóa chặt trong đó một đám kiếm cung võ giả hành t u n g trước mắt tại thanh phong lâu khách sạn ngủ lại thu trường hiên nói thanh phong lâu khách sạn sao ta hiểu được chuyện này ta đến xử lý t i ê n thu linh lạnh ngặt nói、Tốt. thu ố t t trường hiên lên tiếng lập tức mang theo lâm việt thu hai người tiến về phụ thành chủ t i ê n thu linh lập tức thì khởi hành muốn đi trước thanh phong lâu hàn thanh b ộ i nói t i ế n cô đương ta tùy ngươi cùng đi chứ lưu tại cái này trong trang cũng trong lúc rảnh rỗi yên thu linh gật gật đầu hai người lập tức cắt trang thẳng đến thanh phong lâu không bao lâu hàn thanh đã là đứng ở một tòa cao lớn lầu các phía trước trong đó người đến người đi vô cùng náo nhiệt đây là trong thành lớn nhất một chỗ khách sạn chúng ta đi vào trước đi tiên thu linh lại xuất phát lúc lấy đỏ xa che mặt người bên ngoài khó gặp mặt thật bất quá khí chất dáng người mọi thứ đỉnh cấp cái này một thân xa y cũng không che nổi cho nên nàng tiến vào khách sạn lúc lập tức liền hấp dẫn đến đại lượng ánh mắt không biết nhiều ít nam tử trong mắt đều lòe ra vẻ tham lam hai người ngồi xuống tiên thu linh cấp tốc điểm một bàn t h ị rượu không bao lâu hàn thanh đem đồ ăn trên bàn thay phiên thành phẩm đến một lần phát hiện yêu tộc đối đồ ăn xử lý đều tương đối thô giáp điểm này kém xa nhân tộc nhất là ăn thịt thường thường mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi yến cô nương ngươi chuẩn bị thế nào tìm kiếm đám người này hàn thanh uống một hớp lớn rượu trái cây hạ giọng nói không đội ăn xong bàn này thì rượu ta sẽ chậm chậm tìm đã là kiếm cung v õ giả vậy liền không thể gạt được ta đôi mắt này t i ê n thu linh lạnh nhạt nói Tốt. hàn thanh khẽ gật đầu hai người lại chờ đợi một hồi đồ ăn sắp ăn xong thời điểm đống nhiên bên ngoài tiến đến bảy tám cái đại hán trên thân đều mang yêu tộc đặc thù bất quá hàn thanh nhìn một cái đã cảm thấy bảy người này có vấn đề những cái kia trên mặt lông tóc lân phiến trên cánh tay nhìn thật kỹ đều có một loại cảm giác không chân thật hơn nữa bảy người này trên người có một cỗ như ẩn như hiện phong duệ chi khí rõ ràng không phải người bình thường một bên yên thu linh ánh mắt cũng là trước tiên khóa chặt bảy người này đó cũng không phải nói bảy người ngụy trang quá kém mà là hai bọn họ đều là võ thánh lại là cao cảnh luyện thần giả đối một chút chi tiết năng lực nhận biết cực mạnh yến cô đ ư ơ n g bảy người này có vấn đề không tệ ta nhìn bảy người này chính là chúng ta muốn tìm kiếm cung võ giả chờ một lúc ta liền tìm một cơ hội diệt bọn hắn yên thu linh cười lạnh Trước hai á n Nhân Chính Cảnh, Quần Hùng h h một hàn thanh lắc đầu thà i ế t lầm không đ ô n g thà tiên thu linh thời thời khắc khắc tại hiện lộ rõ ràng nàng lanh k h ó c tàn nhẫn yêu n ữ bản sắc bất quá hắn không quá đồng ý cách làm này như g i ế t lầm đó chính là lạm sát kẻ vô tội không phải nhân nghĩa tiến hành tiến cô nương chớ n ắ n g nội chờ một lúc ta tìm một cơ hội thăm dò một phen dẫn dụ bảy người này ra tay có phải hay không kiếm cung v á giả ra chiêu liền biết hàn thanh trầm dãi nói、Tốt. tiên thu linh gật gật đầu hai người chuyện phim lúc mấy người kia lúc nói chuyện thanh âm ép tới rất thấp nhưng hàn thanh vẫn mơ hầu nghe được bọn hắn đối thoại nội dung bọn hắn dường như biết được rất nhiều tin tức trong lời nói đề cập có đến từ các thế lực lớn chúng nhiều cường giả đến băng nguyên lại hoặc là cái nào mấy vị cường giả từng tại gần đây bộc phát qua chiến đấu kịch liệt hàn thanh nghe, nghe. trong lòng đã là chắc chắn bảy người này không đơn giản coi như không phải kiếm cung cao thủ cũng rất có thể đến từ một phương nào thế lực lớn bọn hắn trò chuyện rất thoải mái thanh âm cũng ép tới rất thấp chỉ là không nghĩ tới chính mình v ụ cận liền có hai vị võ thánh đang chống nghe hàn thanh đang suy nghĩ như thế nào dẫn bảy người này ra tay không nghĩ tới một người trong đó chính là đồ háo sắc ánh mắt tại y ê n thu linh trên thân tùy ý quét tới quét lui trong mắt có nhiều dâm ế q u a n mang cô nàng này coi như không tệ tuy có đỏ xa che mặt nhưng bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm nhất định là mỹ nhân tuyệt sắc đáng hận cái này băng nguyên nghèo nàn tiểu ra không có cơ hội tìm mỹ nhân phát tiết một chút Cái này xeo một ụ n mặt thấp võ giả r ngoài ngoài, vị mặt có vẻ tím râu q u a y nón hắn tử c a o mày nói vội cái gì tia tiểu mỹ nhân đối diện là một cái tiểu bạch kiểm trông thì ngon mà không dùng được ta lại thế nào làm cản phơi hắn cũng không gan tìm ta phiền thoái xẹo mụ n mặt l ạ h cười hàn thanh nghe được rõ rõ ràng ràng hắn đang cần cái lý do ra tay cái này xẹo mụ mặt lại là chủ động tìm tới cửa thì nên trách không được hắn bất quá yên thu linh tính tình càng thêm nóng này đã là đi đầu hất lên trong tay một chén rượu bay đi chén rượu này tốc độ cực nhanh thẳng đến sẹo mụn mặt đại hán cái gót cái sau chỉ nghe chán hậu chuyện đến một hồi gào thét phong thanh lúc này đứng dậy liền phải trốn tránh nhưng trung quy là c h ậ m một nhịp ba chén rượu này rắn rắn chắc chắc đập vào hắn trên c h á n rượu văng khắp nơi chén rượu cũng trực tiếp sụp đổ cái sau thân thể n h ó n g một cái đãng trực tiếp là mới ngã xuống đất trên c h á n máu tươi chảy ngang cũng không biết sống hay chết lấy điên thu linh thực lực cho dù là một mảnh lá cây bấm tay bắn ra đi cũng biết có phi phạm lực sát thương lao tam lớn mật đại hán dâu quai nón hét lớn một tiếng trực tiếp là đứng、lên. lại đem trước mặt cái bàn một bàn tay đập đến nắp ấy t i ê n thu linh cũng không quay đầu lại hư lạnh nói đ ă n g đồ tử ánh mắt nhìn loạn ta liền móc xuống hắn cái này một đôi mắt chó hầu ngôn l o ạ n ngữ ta lại cắt mất đầu lưỡi của hắn nhường hắn thật tốt nhớ lâu một chút người muốn chết nghe nói lời ấy dâu quay nón bên cạnh một cái vóc người khôi thủ cơ bắp hùng tráng làn da màu đồng cổ đại hắn nhất không nhìn được trước trực tiếp u y quyền hướng yên thu linh vào tới hàn thanh trợt lấy người ngăn khuất yên thu linh trước mặt giỗi tay nắm lấy năm đấm của hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhàng giống một đoàn đông đập tới không có nửa phần lựa đạo hắn dùng sức u ố néo dang d ắ c một thanh n m vang lên đại hán này cánh tay trực tiếp vào mẹo xương cốt đều gây mất cái sau phát ra kêu đau một tiếng bởi vì mánh liệt cảm giác đau đớn lại khiến cho bộ mặt khuôn mặt đều bóp méo lên hàn thanh đưa tay lại làm ộ t trường như thiềm điện đập vào người đàn ông này ngực nhìn qua nhẹ nhàng kỳ thực lấy trước mắt hắn chiến lược cho dù là tùy ý một trường đều có kinh người lược sát thương nam tử cả người lúc này bay ngang ra ngoài đụng ngã bên cạnh một vị k h á c v õ giả tại chỗ liền khí tuyệt bỏ mình giờ phút này hàn thanh đã mất cần xác định mấy người kia có phải hay không kiếm cung cao thủ bởi trước mặt mọi người nói năng lỗ mãng lại đối nữ t ử thống hạ sát thủ may chính mình cùng yên thu linh thực lực cường đại bản lĩnh bất phàm như biến thành người khác một quyền này đánh lên đi há chẳng phải muốn bị một quyền mất mạng hàn thanh một màn này tay trong i ự u lâu lập tức đại loạn chung quanh đông đảo tân khách đều là nhao nhao tàn ra làm gì tại thanh phong lâu cũng dám náo sự đây chính là yêu hoàng c h i nữ yên thu linh sản nghiệp các ngươi muốn chết phải không nghe được động tĩnh bên ngoài x ô n g tới một đại bang hộ vệ từng cái thể phách cường tráng thần sát bất t i ệ n cấp tốc liền đem hai phe đội ngũ bao vây vào giữa yên thu linh chậm rãi lấy xuống đỏ xa bắt lấy bọn hắ mấy cái này hộ vệ nhìn thấy yên thu linh gương mặt này đầu tiên là xứ sở tiếp theo đều là tả q u ỷ giảm xuống đất tham kiến đại nhân cái q u ỷ này toàn trường khách nhân đều mặt lộ vẻ trấn kinh c h i sắc như thế dung nhan tuyệt mỹ đỏ áo vẫn là họ yến vậy trừ yên thu linh còn có thể là ai đều đứng lên đi bắt lấy bọn hắn yên thu linh lại nói không tốt là yêu nữ yên thu linh chạy mau đại hán dâu quay nón bọn người là sắc mặt kinh hãi nhao n h a u hướng bốn phía phá vây bắt bọn hắn lại chỉ một thoáng hơn ba mươi tên hộ vệ đều là rút ra b ộ đao mà kia nam đại hán cũng là rút ra đại kiếm mắt thấy là phải buộc phát một trận h ố t chiến lúc này hàn thanh xuất thủ đao quang hóa thành một trận gió lướt qua năm người này mọi người tại đây thậm chí đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì chỉ là nhìn thấy có bóng đen hiện lên lại có đầy trời đao quang lấp lóe năm người này tiện nhân đầu rơi chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình đào thật là nhanh trong lòng mọi người đều là hiện hiện ý nghĩ như vậy nhất thời nhìn về phía hàn thanh ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kính sợ yêu tộc cùng tây mãng cùng loại không giảng cứu nhân nghĩa đạo đức chỉ nói cứu lực lượng giảng cứu huyết n ụ c mạnh n cho nên muốn càng thêm kính trọng cừng giả lúc này ban đầu vị kia bị yên thu linh chén rượu đập chúng hán tử lại là d â y ruổi lấy từ dưới đất đứng lên hắn không chết mặc dù trên mặt tất cả đều là máu nhưng thương thế cũng không nặng chỉ là hôn mê đi cầm xuống mấy tên hộ vệ cấp tốc nào tới đem nó ngũ hoa lớn trói lại mang theo hắn cùng ta đi vào viện ta muốn tinh tế thẩm vấn yên thu linh đứng dậy hướng quán rượu sau kết nối lấy kia một tòa rộng rãi sân nhỏ đi đến hàn thanh cũng bước nhanh đi theo lại cấp tốc hấp thu mấy cái linh hồn quan điểm trong đầu lập tức có đại lượng mảnh vỡ ký ức hình thành hình tượng trợt lói lên hàn thanh đi đến nội viện chỗ sâu lúc Đã đó là hoàn toàn tiêu hóa cái này hóa phận ký ức, từ đó thu hoạch tới rất nhiều tin tiêu một từ tới rất tức. cái ức, bộ ký q u ỳ xuống hét lớn một tiếng hai bên hộ vệ hướng tên võ giả này hai chân trùng điệp một đá cái sau lúc này q u ỳ giảm xuống đất cái sau ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m yên thu linh đ ỗ n g nhiên lớn tiếng nói ta chính là kiếm cung võ giả hiệu mệnh tại hạng anh hạng đại nhân đại nhân nhà ta chính là thiên sinh trí tôn võ cốt chiến l ự c cường tuyệt nhanh chóng thả ta nếu không không bao lâu ngươi b ạ n h phượng thành liền phải đại họa lâm đầu quả nhiên là kiếm cung võ giả yên thu linh nghe nói lời ấy tâm niệm vừa động từng sợi pháp niệm hội tụ bỗng nhiên hóa thành một đám lửa bọc lại người này Cái hai hai ễ bên trong chương tốc ó a t một trăm ba mươi m ộ t thánh nhân chính cảnh quân hùng hội tụ hai hai chương một trăm ba mươi mốt thánh nhân chính cảnh q u ầ n hùng hội tụ hai hai tiên thu linh ánh mắt lóe lên một vệ dị sắc nàng không biết hàn thanh lúc nào thời điểm lấy được tình báo bất quá nghe được hàn thanh lời nói như thế chắc chắn nàng cũng không có tinh tế truy vấn bởi vì mỗi người đều có bí mật của mình sau ba ngày sau hạng anh người này đã là cùng phụ thân ta vạch mặt nhóm người này giữ lại không được đến lúc đó ta sẽ ra thành cướp giết tìm cơ hội một lần hành động diệt đi đám người này tiên thu linh nhũ mày tốt đến lúc đó ta tùy ngươi cùng đi hàn thanh gật đầu không bao lâu hai người trở lại trang viên quản g i a đã là, là hàn thanh sắp xếp xong xuôi chỗ ở ở vào trang viên phía đông một tòa đại viện có không dưới năm mươi vị thị nữ t ô tớ hô hô hô hàn thanh ở trong viện trên đất trống đi đầu diễn luyện một bộ quyền pháp quyền cước mỗi lúc chỉ nghe tiếng gió dích đạo khí lãng bút lên thanh thế to lớn không bao lâu hàn thanh thu công trở về phòng ngồi trên ghế có thị nữ tiến lên dâng lên một chén trà nóng hàn thanh nâng c h u n g trà lên có chút n h ấ p một miếng cái thứ nhất rất khổ về sau hương vị càng khổ hắn một bên dư vị loại khổ này c h ắ t c h ắ t chi vị một bên trong đầu suy nghĩ chính mình sau đó phải làm sự tình hạng anh thực lực cũng không biết cường đại đến trình độ nào hai năm trước chính là võ thánh lại có thể kiêm tu hai phái luyện tấn pháp dưới tay càng là cao thủ nhiều như mây thực lực như vậy thật sự là đáng sợ đến c ự c điểm mong muốn tại bắc địa bang nguyên trận này võ đạo thịnh hội bên trong kiếm một chiến canh ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế trở thành bàn thánh hàn thanh suy nghĩ lấy đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch trở lại ngồi trên giường bình tâm t í n h k h í chậm rãi tìm kiếm đột phá thời cơ lúc trước hắn không có đầu mối nhưng đang giải cứu yên thu linh lúc hạo đáng thiên uy lâm thân nhường hắn sâu sắc cảm nhận được thời khắc sinh từ đại khủng bố chỉ có vượt qua loại này sợ hãi tương lai khả năng tại thánh nhân trên đường đi được càng xa hàn thanh có chút nhắm mắt trong đầu không ngừng hồi tưởng cái này một mấy ngày nay tiến về bạch phượng thành trên đường hắn liền thông qua loại phương thức này đến tìm cầu tâm linh thuế biến hắn lúc đầu không có ôm lấy hy vọng quá lớn lại là không nghĩ tới loại phương thức này có chút hữu hiệu khi hắn tiến vào cực đoan sợ hai trạng thái liền có thể sâu sắc cảm nhận được có một tầng hàng rào ngăn trở chính mình đồng thời tầng này hàng rào dường như đang chậm rãi buông lỏng tại phát giác được điểm này sau hàn thanh liền bắt đầu không ngừng nếm thử loại biện pháp này mỗi ngày minh tưởng hắn rõ ràng cảm nhận được hàng rào tại một chút xíu buông lỏng có hy vọng có lẽ không bao lâu ta liền có thể đột phá bàn thánh hàn thanh trong lòng hiện lên một vệ vui mừng, tiếp tục minh tưởng phá cảnh. trang thiếu ra quyền pháp của ngươi lại tinh tiến mấy phần chiếu tiến độ này chỉ sợ không bao lâu liền sẽ lại thành thậm chí là viên mãn dương vạn hưu cười nói hàn g trang trong lòng cũng đắc ý vào phần ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy dương vạn hưu hai tay đã là dài đi ra không khỏi cảm t h á n võ thánh tự lành lực quả nhiên đáng sợ ngắn như vậy thời gian đầu này tay cụt liền trọng sinh dương vạn hưu lắc đầu trang thiếu ra võ thánh tự lành lực còn không đạt được nửa tháng liền tay cụt trọng sinh tình trạng là bởi vì ra chủ phái tới mấy vị ý đạo luyện thần giả là ta thay nhau trị liệu mới có thể tại ngắn như vậy thời gian khỏi hẳn hiện tại ta phụng mệnh muốn cách trang xâm nhập băng nguyên phụ trợ triều đình tranh đoạt yêu hoàng di dấu ngươi một mình lưu tại điển trang bên trong cần phải vạn phần cẩn thận dương lão ta nghe nói linh thanh đạo linh bảo đạo gần đây có một nhóm cao thủ đã tới bắc địa nhưng có việc này h à n trang đột nhiên hỏi tr không tệ lão nô đang muốn đi theo cái này một nhóm cao thủ xâm nhập bắc địa dương vạn hưu nói dương lão ta tùy ngươi cùng đi ta cũng đã sớm muốn kiến thức một phen bắc địa băng nguyên bao la p h o n g quang mấy năm trước ta tuổi nhỏ bỏ qua nhạc l ầ u học cùng tiêm một trận khoáng thế đại chiến hối hận nhiều năm bây giờ trận này võ đạo thỉnh hội ta lại là không muốn bỏ qua h à n trang trong mắt lóe ra thâm trầm quan mang trang thiếu ra nghĩ lại hiện tại bắc địa băng nguyên cao thủ tụ tập cho dù là lão nô hành tẩu trong đó cũng phải cẩn thận từng ly từng tí không biết có bao nhiêu võ thánh bán thánh ở trong đó giao p h ò n g thậm chí liền mặc g i a cự tử cái này thiên hạ đệ nhất nhân đều xuất hiện nếu là ngài có chuyện bất chắc lao n ô cũng không tốt trở về giao phó dương vạn hưu vội nói hàn trang nhữ mày mặc g i a cự tử cái này yêu tộc bảo tàng thật sự có lớn như thế lực hấp dẫn lao n ô nghe nói là bởi vì nửa năm trước có quan hệ vô giới bia tin tức tiết lộ đây chính là thượng cổ trọ bảo suy tính lớn nhỏ có thể chứa được một thành trí địa huyền diệu đến cực điểm ở trong đó tương đương với một bộ phận đỉnh tiêm cao thủ đều là vì này mà đến bao quát mặc ra cự tử tóm lại lần này bắc địa bang nguyên tất nhiên sẽ có mấy trận khoáng thế đại chiến lao nô cũng nghĩ nhìn một cái nhạc lộc học cùng trận chiến kia kết thúc sau thiên hạ cao thủ thực lực đều lớn bao nhiều tiến bộ có hay không một chút người mới ngoi đầu lên dương vạn hưu trong lời nói tràn đầy trờ mong chống rông hốc mắt ngắm nhìn phương xa vô giới b ị a ta tại rất nhiều trong sách xưa đều nhìn qua món này thượng cổ trọng bảo tương quan ghi chép trong lòng vẫn cho rằng bảo vật này là chân thật tồn tại không nghĩ tới thật tại băng nguyên xuất thế đáng tiếc trận này đại chiến ta lại nếu bỏ lỡ hàng trang cảm thán trong lời nói có chút tiếp hận trang thiếu ra lao nô đi trước một bước dương vạn hưu chắc tay quanh thân nhảy lên trực tiếp là bay vút lên hướng lên hơn ba mươi t r ư ợ n g rơi vào cách đó không xa một tòa lầu các bên trên lại lại lần nữa bay vút lên h u y ể n như chi m bay trong chớp mắt phiêu nhiên đi xa hàn trang nhìn qua một màn này ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hâm mộ võ thánh thân thể quả nhiên c ư ờ n g đại bay vút lên lên xuống không thể suy nghĩ cũng không biết ta hàn trang khi nào có thể thành tựu võ thánh hai ngày sau bạch phượng thành trong trang viên hàn thanh vẫn đang nhắm mắt giữa thần ba ngày qua hắn không n ú c ních liền đồ ăn nước uống đều chưa từng đến qua một ngụm điền trang bên trong thị nữ tôi tớ cũng tại hắn thụ ý hạ tiền thu linh là một cái duy nhất giữa đường từng tiến vào trong đình viện người bất quá nàng phát hiện hàn thanh tiến vào một loại tầng sâu minh tưởng trạng thái cực độ tinh mịch dường như một bức tượng điêu khắc giống như không nhúc ních trên thân càng tản ra quần quận huy áp nàng không có tiến lên cái giày bởi vì dạng này trạng thái nàng cũng từng trải qua đây là đột phá tầng kia tâm linh bích trướng sắp bước vào bán thánh tri cảnh dấu hiệu ta quả nhiên không nhìn lầm người không hổ là tô cầm hải tử tiên thu linh trong lòng n ỉ non một bước phóng ra bay vút lên cấp tốc theo trong định viện biến mất không thấy gì nữa mà liền tại nàng sau khi rời đi không lâu hàn thanh bỗng nhiên mở mắt trong mắt buộc phát ra một cỗ tinh mang tràn ngập tại trên dưới quanh người mánh liệt khí thế bạo tăng mấy lần không ngừng hài thiên minh muốn tầng này tâm linh hàng rào rốt cục muốn tan vỡ g i a n g d ắ c nương theo lấy một tiếng v a n g trầm hàn thanh có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình có một t ầ n g trói buộc được mở ra mặc dù thực lực cũng không có tăng lên nhưng cả người hắn tinh khí thần đều tăng trưởng không ít hắn tâm niệm vận động thất sát bi ở trong lòng hiện, hiện mấy viên linh hồn quang điểm lấp loe không yên hàn thanh đi đầu hấp thu la nguyễn sương linh hồn quan điểm rất nhiều hình tượng theo trước mắt xa qua hàn thanh có chút nhắm mắt không bao lâu liền tiêu hóa cái này một bộ phận lớn mảnh vỡ ký ức hàn thanh bởi vậy biết được càng nhiều liên quan tới la gia tin tức đối la ra hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu càng ngày càng kỹ càng trước mặt lập tức hiện hiện rất nhiều võ công kỹ nghệ hàn thanh ánh mắt quét qua đi đầu theo bên trong tuyển chọn một hạng pháp gia luyện thần pháp kế thừa cái môn này luyện thần pháp tên là hình danh thủ trung quyết hàn thanh lựa chọn là đệ lục tiên có thể chạy s u ố t ký thân cảnh độ thuần thục đã viên mãn hàn thanh có chút nhắm mắt trong đầu hiện hiện chỉ qua kinh thứ bảy bức quan tường đ ồ lần này lại là một vị cầm trong tay trường cung h ắ c giáp võ sĩ tên đã trên dây xoay người xạ nguyệt khí kình bừng bừng phần trấn bảng bên trên chỉ qua kinh thiên thứ bảy đã ghi vào độ thuần thục là không cảnh giới vẫn là chừa nhập môn c h u y ể n hóa lập tức bắt đầu chỉ qua kinh thiên thứ bảy độ thuần thục bắt đầu chậm chạp kéo lên hàn thanh trong đầu hiện hiện đại lượng tin tức pháp nghiệm chi lực cũng đang không ngừng lớn mạnh sau hai cách giờ cái môn này luyện thần pháp độ thuần thục đã là về không mà chỉ qua kinh thiên thứ bảy độ thuần thục chỉ để thăng hai chậm rãi như vậy tiến độ cũng là tại hàn thanh trong dự liệu có thể đoán được cảnh giới càng cao về sau tốc độ tăng lên đem càng ngày càng c h ậ m mà muốn phải nhanh chóng tăng lên nhất định phải săn g i ế t càng nhiều mạnh hơn người thậm chí là săn rết thánh nhân hàn thanh lại lựa chọn mặt khác hai môn võ công kỹ nghệ một môn nhất phẩm đao pháp một môn nhất phẩm kinh công Độ t hàn u thanh lại à thành. lập à n n g g u tức đem cái này hai môn võ công độ thuần thục chuyển hóa cho chỉ qua kinh thiên n thứ bảy độ thuần thục thì tăng lên một phần trăm hàn thanh lập tức lại hấp thu chuyển hóa trần ra hai vị giáp đảng cung phụng võ công kỹ nghệ tổng cộng sáu môn võ công độ thuần thục toàn bộ về không cuối cùng là đem chỉ qua kinh thiên thứ bảy độ thuần thục đẩy lên bảy phần trăm khoảng cách nhập môn còn rất dài một khoảng cách bất quá hàn thanh cũng không n ó n g nảy tầng này gông xiềng mở ra bán thánh chi cảnh cơ hồ gần ngay trước mắt hắn đứng dậy đi ra ngoài tiên thu linh đã là chú ý tới hắn đ ỗ n g nhiên từ nơi không xa một tòa các lâu bên trên bay vút lên rơi xuống đất đứng ở trước mặt hắn hàn thanh ngươi cho ta cảm giác không giống như vậy không phải là xông phá tầng k i a tâm linh bất chướng không tệ còn nhờ vào ngươi tia hạo đáng tiên địa uy áp cho ta đột phá thời cơ hiện tại ta đã khắc phục đối với sinh tử sợ hãi hàn thanh đôi mắt p h ó ánh đ ạ、e、trong nội tâm do nàng đối hàn thanh càng thêm thưởng thức cũng từ đáy lòng đất là hàn thanh có thể bước qua một đạo khảm này mà cảm thấy cao hứng hàn thanh khẽ vất cảm hiến cô nương tính toán thời gian hạng anh kia g i ú p một tay hạ cũng sắp đến bạch phượng thành người ta không ngại hiện đang xuất thủ diệt đi đám người này đi tiên thu linh nói khẽ bạch phượng thành bên ngoài một tòa trong rừng rậm nhưng thấy bóng cây lắc lư thường có chim tức bay vút lên lên xuống một chi thương đội đi xuyên qua trong rừng rậm nhân số ước ba trăm phía trên treo cờ xí cờ xí bên trên viết thái ninh hai chữ thái ninh thương hội đây là bắc địa băng nguyên bên trên lớn nhất mấy cái một trong thương hội đại nhân trong thành thám tử cũng không trở về tin sẽ sẽ không xảy ra chuyện một vị hán tử mặt đen trực tiếp đi vào một vị xuyên trường bảo màu xanh tròm râu dê nam tử trước mặt túi đầu hạ giọng nói nam tử áo b à o xanh đ ẹ xuống c h i kiếm ánh mắt yếu đ ớt ngắm nhìn phía trước như ẩn như hiện bạch phượng thành tường thành tiếp tục chờ đợi thêm ba ngày nếu không tin tức vậy liền rút lui đại nhân lệnh chúng ta tìm cơ hội cấp sạch bạch phượng thành phố phố nốt lương thảo chém giết bạch phượng thành chủ cùng thống linh thu trường hiên nhưng chuyện không thể làm làm bảo mệnh làm chủ thiểu nhân minh bạch cái này hán tử mặt đen đang muốn k h ô n g người thối lui nơi chân trời xa bỗng nhiên bay tới một vị nữ tử thanh âm thanh thúy dễ nghe không cần các ngươi phái vào trong thành thám tử đã bị ta chém giết ta hiện tại liền đưa các ngươi cùng nó gặp nhau vừa mới nói xong yên thu linh đã là mang theo hàn thanh từ trên trời giáng xuống liền rơi vào cái này thương đội phía trước nhất nam tử á o bảo xanh nhìn thấy cái này một v ệ xích ảnh con ngươi co r ụ t lại ai không biết bắc địa yêu nữ yên thu linh yêu thích đỏ xa ra tay tàn nhẫn l ã n h khóc vô tình hắn không nghĩ tới chính mình đúng là sẽ ở này đụng vào cái này s á t tinh hắn tâm niệm vừa động đ ỗ n g nhiên lộ ra một vệ hiền lành nụ cười chúng ta là thái ninh thương hội người vào thành đến bán hàng hóa không biết cô nương đang nói cái gì yên thu linh cười lạnh ngươi cũng là biết diết kịch vào thành thám tử đã giao phó đến rõ rõ rằng ràng các ngươi là hạ anh n g i m đã, có có đã tới vậy thì đừng hòng đi ta nhìn các người đám người này thực lực coi như không tệ hiện tại ta cho các người một lựa chọn ngoan ngoan theo ta vào thành ta thả các người một con đường sống yên thu linh cất cao giọng nói đoàn tàng phong cười ha ha yên thu linh người tuy là thiên hạ mười đại cao thủ một trong nhưng lại loi một mình mặt đối với chúng ta nhiều cao thủ như vậy ta lại là không sợ hãi về phần bên cạnh ngươi vị này ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới hàn thanh trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực bằng chứng ấy tuổi lại là cho nàng một loại thực lực cực kỳ cường đại ảo giác hắn lại cẩn thận quan sát hàn thanh khuôn mặt đ ỗ n g nhiên nhớ tới một người hàn thanh ta tưởng là ai thì ra là vị nào thuộc địa kỳ tài ngươi lại cùng yên thu linh cái này yêu nữ làm bạn thật là nhân tộc ta x ỉ nhục đoạn tàng phong mắng hừ yêu có tốt xấu người cũng có tốt xấu há có thể cơ đũa cả nắm ngươi người này đúng sai không phân hắc b ạ c không rõ ta cùng ngươi không có gì đáng nói d i ệ t chính là hàn thanh âm thanh lạnh lùng nói ha ha tránh hết ra đoàn m ỗ thành tựu i võ đạo đại tông sứ lúc ngươi còn chưa ra đ ờ i đâu ngươi vậy mà cồn u g vọng như vậy còn muốn diệt ta thật sự là không biết trời cao đất rộng đoạn tàng phong cười to bất quá hắn mặt ngoài biểu hiện được mười phần cồn u g vọng trong lòng lại là đánh lấy một cái khác bộ toàn bản trong lòng của hắn suy nghĩ hàn thanh cùng yên thu linh dường như quan hệ không ít nếu như có thể bắt sống hàn thanh dùng cái này uy hiếp bức bách t ê n thu linh có lẽ có thể thoát khỏi cái này nguy cơ sinh tử suy nghĩ chấp động lúc đ o ạ n tàng phong rút kiếm liền lẻ loi một mình xông về hàn thanh hàn thanh cũng động ngay từ đầu tốc độ rất chậm nhưng khi khoảng cách rút ngắn tới t r ă m bước lúc cả người hắn bỗng nhiên ra tốc kéo x u ấ t ra đạo đạo tàn ảnh trong chốc lát liền đi tới đ o ạ n tàng phong ngay phía trước sau đó đấm ra một q u y ề n đ o ạ n tàng phong bỗng nhiên cảm giác một cỗ thật lớn chân lý võ đạo bao phủ chính mình khiến tâm thần mình chấn động ý loạn thần mê không chương một trăm ba mươi hai kiếm cung cao thủ một hai chương một trăm ba mươi hai kiếm cung cao thủ một hai đoàn tàng phong hét t h ẳ n một tiếng cả người trực tiếp là bị đánh tan trên trời quyền này quá nhanh l ự c quyền cũng quá bá đạo hắn căn bản không có né tránh hoặc cơ hội phản kháng chỉ cảm thấy hoa mắt kiếm còn chưa ra tay đã là hoàn toàn mất đi ý thức rơi vào hắc cám không gian võ thánh có người nghẹn n à o kêu lên chỉ một thoáng hơn ba trăm người đều là mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc bọn hắn không nghĩ tới hàn thanh tuổi như vậy đúng là đã trở thành võ thánh quả nhiên là kinh thế hai t ụ hàn thanh trở về chỗ một lần chiến đấu mới vừa rồi quá trình chỉ cảm thấy dễ dàng không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn chỉ là một quyền vô cùng đơn giản t h u bạo ngang ngược liền đánh nổ đoạn tàn phong u y ệ n như ngắt chết một con kiến cái này kêu là nhất lực phá vạn pháp là một người cơ sở nhất thân thể lực lượng cường đại tới trình độ nhất định lúc lại cao diệu kỹ nghệ cũng không cách nào đền bù cái này chi ở giữa trinh lệch g ế t hắn hét lớn một tiếng phá vỡ đám người suy nghĩ trong đám người đi đầu xông ra mười tám người mỗi một thân người sau đều có một thanh t r ư ờ n g kiếm ấm vang nương theo lấy trận trận trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm cái này mười tám thanh t r ư ờ n g kiếm bỗng nhiên bay v ú t lên trên không trung kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh thẳng tắp đâm về phía hàn thanh mười tám vị kiếm đạo luyện thần giả không hổ là kiếm cung hàn thanh thầm nghĩ thú vị hàn thanh đông nhiên động thân ảnh loay lên trực tiếp là nhảy lên bỗng nhiên đi vào cự kiếm đang phía dưới đối với cự kiếm khía cạnh đấm ra một quyển và ảnh chỉ nghe một tiếng văn trầm cái này cự kiếm trực tiếp sụp đổ mười tám thanh phi kiếm xoay quanh rơi xuống đất hàn thanh rơi xuống đất đông nhiên rút kiếm quay người lao thẳng tới cái này mười tám thanh phi kiếm người điều khiển mười tám người sắc mặt biến hóa mong muốn trốn tránh nhưng hàn thanh bây giờ độ như thế nào cấp tốc qua trong dây lát liền vọt tới mười tám người trước mặt đông nhiên hướng về phía trước vùng đào trang kích một s á t na đao quang như ảnh ánh mắt chiếu tới khắp nơi có hàn mang lấp lóe trở thành võ thánh sau hàn thanh vung đao tốc độ bạo tăng tại cái này nhất phẩm đao pháp ra trì h ạ một đao kia uy lực càng là đáng sợ tựa như tung xuống một mảnh sáng như tuyết quang hoa như khói như xương trong nháy mắt liền bao phủ mười tám người mười tám người một bên trốn tránh. một bên triệu hồi phi kiếm muốn ngăn cản hàn thanh nhưng bọn hắn độ quá chậm đông nhiên có huyết quang phun trào mười tám trôi lợi kiếm vừa mới bay lên không mười tám người đã là bị lưỡi đ a o chém đầu hóa thành từng cỗ thi thể hướng về phía trước ngã nhào xuống đất bay vút lên trên không trung mười tám kiếm cũng bởi vì này mất đi động lực lần lượt rơi rơi xuống đất thật là đáng sợ đao pháp còn không đồng loạt ra tay theo một tiếng to do hết lớn trong đội ngũ ẩn giấu cường giả nhao n h a u khởi hành ra tay trong chốc lát buộc phát ra nhiều cỗ mánh liệt khí thế hàn thanh ánh mắt quét qua phát hiện đội ngũ này bên trong ẩn giấu đi một vị võ thánh còn có một vị Võ t h á ngoại h chính cầm n là một t vị r o tay đại kích, thân mang áo gai đại kích, á gai đ hán mày Bán mày rậm. trừ h h thì là một vị thân á n mang một t là vị ư trưởng n thanh mục tú bạch diện thanh niên, trong tay cũng nắm giữ một thanh kiếm. Ngoại g giữ bào, bạch mi mục một kiếm. tú tay t r hai người này có khác sáu người b ộ c phát ra khí thế lại đều là võ đạo đại t ô n g sư hàn thanh trong lòng cũng là một hồi cảm khái cái này hạng anh thủ hạ thật sự là cao thủ nhiều như mây vẹn vẹn một đội nhân mã liền bao hàm một vị võ thánh một vị bàn thánh sáu cái võ đạo đại t ô n g sư m ộ ư ơ i tám vị kiếm đạo luyện thần giả đây thật là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh chắc không được vẹn vẹn ba trăm n g ư ờ i liền dám đối bạch phượng thành độc thủ không nói khoa trương nếu như không có yên thu linh mặc dù có chính mình c h ấ n giữ h ổ uy doanh cũng ngăn cản không nổi cái này một đám nhân mã hoặc là coi như có thể ngăn cản cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề lúc này tiên thu linh cũng là phát hiện cái này một đám người khó đối phó lúc này xuất thủ tương trợ tay nàng nắm tinh quang cự kiếm đ ỗ n g nhiên vung về phía trước một cái theo kiếm thể nội bay ra từng sợi tinh quang trên không trung lấp l o à k h ô n g y ê n chia tả hữu hai nhóm phân biệt đâm về phía k i a một gã võ thánh cùng b ả n thánh đến hay lắm tiêu vô lượng người ta hôm nay hợp lực chém cái này yêu nữ như thế nào nam kích đại hán cất cao giọng nói ha <cười> tất đoạn thiên nam hôm nay chính là người ta hợp lực chém giết kia yêu nữ danh dương thiên hạ thời điểm bạch diện nam tử cũng cười nói chỗ chống kiếm đánh tới hai người đều có phương pháp ứ n g đối đoạn thiên nam bỗng nhiên vung lên đại kích kích ảnh sen lẫn thành một cái m ặ t quạt đem một thanh này trôi kiếm nhao nhao quét rơi xuống đất tiêu vô lượng cũng đồng thời ra tay trường kiếm ra khỏi vỏ kéo x u ấ t ra đạo đạo tàn ảnh tựa như mười mấy thanh phi kiếm đồng thời trên không trung b a y múa cũng bỗng nhiên đem từng trôi tử kiếm đâm rơi xuống đất bất quá tinh quang lấp lóe cái này mười tám trôi kiếm lại lập tức theo biến mất tại chỗ đổi một cái phương hướng hướng hai người này đâm xuống dư Mà tại hai người này đối đầu tiêu vô lượng thời điểm hàn thanh cũng đụng phải sáu vị võ đạo đại tông sư vây công sáu người này bộ dáng khác nhau trẻ có già có năm nam một nữ cầm binh khí cùng võ công con đường cũng không giống nhau hàn thanh ánh mắt quét qua lạnh nhạt hỏi các ngươi là ai hừ nói cho ngươi cũng không sao ta chính là sở điệu tam âm môn môn chủ t ế liên sơn một vị dâu trắng lão giả đi đầu quát lại lắc lắc trong tay t r ư ờ n g tiên ta chính là sở điệu long h ổ sơn sơn chủ hồ nhất phong bên cạnh một vị mặt vàng hán tử cung quát vũ khí chính là một cây lớn bằng cánh tay sáng g i đồng côn bây giờ hạng anh cầm vũ khí nổi dậy rất nhiều đối chiều đỉnh ghi hận trong lòng bang phái đều một lần nữa tụ tập lại đầu nhập vào hạng anh muốn cùng một chỗ phá vỡ cản khôn xa tác hàn thanh nghe nói sau cũng không đội vã động thủ lạnh nhật nói các ngươi sau cái không phải đối thủ của ta nhanh chóng vứt xuống vũ khí hướng ta bái phục ta thả các ngươi một con đường sống sáu người nhìn nhau một xem lại là đồng thời lựa chọn ra tay không biết tự lượng sức mình xem ra các ngươi còn chưa ý thức được võ thánh cùng võ đạo đại tông sư ở giữa có bao n h i ê u tranh lệch hàn thanh ném câu nói tiếp theo thân thể búng ra cả người bỗng nhiên cực tốc rời động đồng thời một bên di động một bên vung đao chỉ một thoáng đao ảnh miên miên mật mật x e n lẫn thành một cái lưới lớn lại dường như rơi xuống một cơn mưa thu đinh đinh đ a n g đ a n g nương theo lấy một hệ liệt thanh túy h tiếng b a chạm sáu người này vũ khí trong tay lần lượt bị chém bay một người trong đó vô ý bị đao quang cuốn vào trong đó tại chỗ bị loạn đao chèm giết thân thể đều hóa thành mười mấy đoạn còn lại năm người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bọn hắn chưa hề cùng v õ thánh giao t h ủ qua chỉ nghe nghe v õ thánh thực lực cường đại giờ phút này mới thật sự hiểu ở trong đó t r ê n h lệch to đến không thể tưởng tượng năm người nhao nhao lui lại muốn muốn chạy trốn nhưng hàn thanh đã là làm xuất thủ trước thân thể n h ó á n g một cái dường như hóa thành năm đạo tàn ảnh phân biệt nào h về phía năm người, xoát xoát xoát. người này mê mắt, loạn thông. Bọn hắn bắt thông. loạn Bọn căn bản gi năm trên thân người hộ thể kính lực nhao nhao tán loạn tiến tới thân thể cũng bị t ừ n g đạo lộn xộn đao quang c h ặ n đức làm hàn thanh thu đao đầy trời đao quang tiệt diệt năm người này đã là hóa thành từng cốt h i thể tính cả đoạn tàn g phong bảy võ đạo đại tông sư cứ thế mà chết đi hàn thanh trong lòng cảm khái chương một trăm ba mươi hai kiếm cung cao thủ hai một chương một trăm ba mươi hai kiếm cung cao thủ hai một đó cũng không phải nói võ đạo đại tông sư số lượng nhiều mà là hắn trở thành võ thánh mà nơi đây lại là ba nguyên Quân hắn hai ngón cùng nhau cũng cách không một chỉ hàn thanh nhưng thấy trường kiếm bắn ra bỗng nhiên phân hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh hàn quang theo phương hướng khác nhau tới gần hàn thanh như xương đồng dạng đem hắn bọc lại tại ở giữa hàn thanh cũng đông nhiên vung đ a o vẫn là h u y ế n ảnh thiên trọng đ a o đa o quan g cùng k i ế m quang mánh liệt va chạm trong lúc nhất thời lại bất phân thắng bại đang lúc này hàn thanh bên cạnh nổi lên một trận â m phòng từng sợi p h á p niệm đông nhiên đâm vào trong cơ thể hắn đến mức hắn toàn thân trên giới chuyển đến một hồi băng lãnh thấu xương cảm giác hàn thanh minh bạch đây là lao tặc này đang thao túng p h á p niệm muốn nhập xâm thân thể của mình hắn lập tức vận chuyển chỉ qua kinh từng sợi phát niệm cùng những tạp niệm này triển khai đụng vào nhau trong đầu lập tức không ngừng hiện hiện huy quanh thân khí huyết bỗng nhiên nhanh chóng lưu động tựa như sông lớn chạy xiết phát ra từng đợt thảo thảo tiếng vang một c ỗ thật lớn chân lý võ đạo bị thôi động từ trong cơ thể nộ bộc phát mà ra bao phủ chung quanh tương đối lớn một phiến khu vực cái này từng sợi xâm nhập thể nội tạp nghiệm lập tức bị cái này một cỗ chân lý võ đạo tách ra tiêu vô lượng cảm nhận được cái này một cỗ chân lý võ đạo đ ỗ n g nhiên hơi biến sắc mặt hắn lại có một loại thiên băng địa liệt giống như ảo giác thật là lợi hại chân lý võ đạo kẻ này thật là tuyệt thế kỳ tài hắn đang muốn biến chiêu bỗng nhiên k h ỏ mắt liếc qua một bánh nhìn thấy một đám l ngọn lửa này siêu một chút nện ở trước mặt hắn trên đất trống chỉ nghe một tiếng ẩm vàng tiếng vang đ ố n g nhiên bạo tạc nhấc lên đầy trời cắt đ u ô i ánh mắt của hắn quét qua phát hiện đoạn thiên nam ở bên mười phần chật vật trên người có nhiều chỗ vết thương hư hư thực thực bị phi kiếm mặc vào mấy cái qua lại sắc mặt hắn âm chầm xuống cao d ọ n g quát đoạn thiên nam người này giao cho ngươi ta đi đối phó kia yêu nữ bình thường mà nói võ thánh là đấu không lại bàn thánh bởi vì bàn thánh cũng nhất định là võ thánh lại thêm rất nhiều biến ảo khó lường thủ đoạn võ thánh tuy có chân lý võ đạo nhưng thủ đoạn công kích quá đơn nhất trung quy là không bằng bàn hai người đ ỗ n g nhiên trao đổi đối thủ đ o ạ n tiên nam xách một cây đại kích đi đối phó hà n thành mà tiêu vô lượng thì trở lại đi đối phó yên thu linh đ o ạ n tiên nam nhìn thấy hà n thành lưới kích chỉ xéo chấm giọng nói hàn thành ngươi như vậy tuyệt thế kỳ tài chết tại bắc địa thực đang đáng tiếc sao không đầu nhập vào đại nhân nhà ta có đại nhân nhà ta che chở tương lai thành thánh cũng chưa chắc không thể có thể bớt nói nhiều lời hàn thanh cũng lời ư cùng người này nghị luận sách đao liền nào tới đ o ạ n tiên nam sầm mặt lại đã ta cho ngươi cơ hội ngươi không chịu nắm chắc vậy thì đi chết đi cho ta u ố n g hắn hít sâu một hơi miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một cỗ mạnh mẽ khí lãng cái này tích c h ứ a trong đó lấy một cỗ chân lý võ đạo trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p mạnh liệt đến cực điểm hàn thanh cũng là năm ngón tay n ắ m tay toàn lực vận chuyển thiên huyền công tiêu hao khí huyết tinh thần lại lần nữa phát ra một cỗ thật lớn chân lý võ đạo tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh đấm ra một q u y ề n q u y ề n phong chỗ cũng xông ra một cỗ mạnh mẽ khí lãng hai cỗ sóng do đ ố i sông hai cỗ võ đạo ý chí cũng đang kịch liệt đ ố i sông lốt b u t cái này một mảnh trên đất trống bỗng nhiên vang lên liên tiếp vang lên trên đó có cây núi đá chờ cũng đều là nhao nhao sụp đổ hóa thành một phấn sau phương đồng thời cuốn vào trận này phong bạo bên trong hai cố loạn lưu đang c u ộ n trào x e n lẫn va chạm hàn thanh có thể cảm nhận được cái này đoạn thiên nam chân lý võ đạo liền phảng phất một đầu man h o a n g cự thú hung tàn d ã man đến cực điểm phảng phất muốn thôn phệ tất cả theo phẩm chất cao thấp bên trên hàn thanh chân lý võ đạo muốn vượt xa cái này đoạn thiên nam cho nên hai cố loạn lưu đối vọt lên không đ ầ y một lát liền nhanh chóng phân ra cao thấp hàn thanh chân lý võ đạo cơ hồ lấy thế tội khô lạc hủ tách ra đối phương tiến tới lại thôn phệ đoạn thiên nam đoạn thiên nam bỗng nhiên ngũ rác đều biến hỗ loạn đại não tư duy cũng tại trở nên chậm chân lý võ、đạo. mặc dù không thể trực tiếp thương tới nhục thể lại là sẽ đối với linh hồn đối tinh thần tạo thành x u n g kích một chút thực lực nhỏ yếu hạn người linh hồn cùng tinh thần thậm chí có khả năng bị xông lên liền tàn ác đoạn thiên nam trong mắt đ ố n g nhiên có vẻ kinh hãi hiện hiện đưa thân vào cái này một cỗ chân lý võ đạo bên trong hắn mới càng thêm khắc sâu cảm nhận được hàn thanh đáng sợ cái này chân lý võ đạo đúng là có loại muốn nghiêng trời lệnh đất ý vị làm sao lại đáng sợ như thế trong lòng người này đến cùng đang suy nghĩ gì hắn đại não phi tốc chuyển động lúc hàn thanh đã là s á c đao nhào tới hắn cung quýt vung lên đại kích tương đối cái này một kích vung vung vẩy mà ra, phân hóa ra đây là nhất phẩm đấu pháp tên là bát hoang đ ả n thiên kích chính là hắn sở c h ứ n g nhất lực sát thương mạnh nhất độc môn tuyệt kỹ hàn thanh vẫn là lấy u y ễ n ảnh thiên trọng đao đối địch chỉ một thoáng kích cùng đao kịch liệt v à chạm hàng trăm hàng ngàn lần hàn thanh tuy là vừa thành võ thánh nhưng mỗi nhất cảnh đều là phá hạn căn cơ vững chắc đến t ự điểm cho nên so đoạn thiên nam vị này đã thành tên mười lăm năm võ thanh chiến lược còn cường đại hơn đoạn thiên nam vốn cho là mình sẽ nhẹ n h ọ n phá mất cái này một mặt đao quang sen lẫn thành lưới không nghĩ tới lại là hắn kích bị quân vào trong tay kịch liệt rung động cuối cùng lại có một loại cầm giữ không được cảm giác đông nhiên rời tay b kẻ này đao thế nào lại nhanh như vậy nặng như vậy hắn vội vàng lách mình lui lại nhưng hàn thanh đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên hiện hiện một mặt hư thực khó phân biệt tấm gương trong kính loe sáng ra một đạo xích mang đ ỗ n g nhiên bao phủ đoạn thiên nam đoạn thiên nam tinh thần vốn là tại bị chân lý võ đạo không ngừng xung kích giờ phút này lại bị đạo này xích mang chiếu rọi một sát na tư duy đều biến cực kỳ trì độn trong mắt thế giới đều biến chậm chạp cái này mặc dù cực kỳ ngắn ngủi nhưng võ giả l i ề u mạng tranh đấu cảnh giới càng cao càng là hung hiểm thường thường sát na giao thoa một chút sơ sẩy thắng bại đã phân giờ phút này chính là như thế đoạn thiên nam cu thân thể t ả hữu chấp động mong muốn trốn tránh nhưng hàn thanh đã xuất đao lần này không còn là huyễn ảnh n g à n trượng mà là lưu vân h u y ễ n phong đao lưới đao trên không trung phát họa ra từng đoạn phức tạp quy tích đ ỗ n g nhiên sen lẫn thành một chùm sương mù lại như khói giường như mưa không thể nắm lấy đoạn thiên nam nếu là không có bị chân lý võ đạo bao phủ không có bị tròng kính huyết quang chiếu g i i có lẽ còn có cơ hội có thể n ẻ tránh ra đến nhưng giờ phút này hắn lại là hoàn toàn không cách nào phán đoán đón đỡ một đao này di động quy tích hàn quang l o i lên một cái đầu lâu bị chạm rơi xuống đất đoạn thiên nam mất mạng hàn thanh nhìn hắn thi thể trong lòng đ ố n g nhiên có một cỗ tự tin máy liệt võ thánh lại như thế nào vẫn là vong hồn d ư ớ i đao một bên tiêu vô lượng cũng không phải yên thu linh đối thủ bị đánh đến liên tục bại lui còn tại cắn răng đau khổ trèo trống hắn quay đầu ánh mắt quét qua nhìn thấy đoạn t i ê n nam thi thể không khỏi con ngươi còn dù lại đoạn t i ê n nam cứ thế mà chết đi phế vật thiếu niên này thực lực vậy mà lợi hại như vậy tiêu vô lượng trong lòng nhất thời manh động thầy ý đ ố n g nhiên bay vút lên hướng nơi xa cực tốc bỏ chạy yên thu linh lúc này ra tay bỗng nhiên có một đạo lôi quan từ trên trời giang xuống đánh tan tiêu vô lượng quanh thân hộ thể kiếm thể lại thôn phệ thân thể tiêu vô lượng hướng đại địa lăng không rơi xuống mà đi ném ra một cái hố to hắn đang muốn đứng dậy sau lưng bay tới một trận gió t r ư n g một trăm ba mươi hai kiếm cung cao thủ hai hai c h ư n g một trăm ba mươi hai kiếm cung cao thủ hai hai hắn đông nhiên q u a y đầu nhìn thấy hàn thanh người mặc s ắ t giáp cầm trong tay trường đao đông nhiên vung đao hướng về phía trước chém ú g ra, tung xuống một mảnh sáng như tuyết q u a n g hoa cẳng có một cỗ chân lý võ đạo mãnh liệt mà tới trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn khắp nơi tiêu vô lượng sắc mặt đại biến cái này mãnh liệt chân ý nhường cả người hắn tư duy đều biến cực kỳ trị đội cái này cái gì đao pháp thật là đáng sợ chân lý võ đạo h á n thân thể của mình dường như đều hóa thành s ơ n nhạc có một loại muốn trực tiếp sụp đổ h à o giác h á n cung quyết huy kiếm mong muốn đón đỡ nhưng hàn thanh đao rất nhanh hắn vội vàng ứng đối lại bị y ê n thu linh đánh rơi xuống đất bản thân bị trọng thương đủ loại bất lợi nhân tố điệt r a h ạ tiêu vô lượng cuối cùng là không có ngăn trở một đạo a kia. Xoát xoát xoát. Mấy đ hàn quang l o kia lên, tiêu vô lượng trên thân có thể làm được tay cụt t r ọ n g sinh nhưng nếu như thân thể bị tháo thành tắm khối tia trên cơ bản là một con đường chết mà theo tiêu vô lượng mất mạng cái này một c h i đội ngũ đầu mục lớn nhỏ đã là bị chém giết hầu như không còn trốn đi mau còn lại hơn hai trăm n g ư ờ i vạn phần hoảng sợ không dám ở lâu lúc này chạy từ tán hàn thanh hoàn toàn không muốn thả những người này đi suy nghĩ hắn bỗng nhiên đánh giết mà ra thân ảnh chất động đao quang l ậ n vũ trong đám người nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu thỉnh thoảng có người bị chém đứt đầu lâu ngã nhào xuống đất khí tuyệt bỏ mình ngắn mùi ba năm cái hô hấp cái này hơn hai trăm người đã là bị giết hơn phân nửa còn lại có hai ba mươi người may mắn chạy trốn tiên thu linh cũng không có truy sát đến cùng hào hứng những người này đều là một chút tiểu tạp ngư giết trong nội tâm nàng thông thoái chạy cũng không có gì ghê gớm lúc này hàn thanh chú ý lực tất cả cái này tiêu vô lượng trên thân hắn p h á p niệm quét qua tại thi thể hóa thành một đám máu tươi bên trong phát hiện mấy món vật phẩm trong đó đều ẩn chứa một cô nóng rực p h á p niệm p h á p bảo còn không chỉ một kiện hàn thanh tiến lên theo cái này mấy món phát bảo một cái xích hồng sắc bảo một cái xích hồng sắc bảo châu một cái lớn chừng bàn tay tam giác lệ kỳ còn có một cái có khắc họa phức tạp đường vân thanh đồng chung tiên thu linh cũng đi tới hàn thanh bên cạnh chú ý tới cái này ba món p h á p bảo cái này tiêu vô lượng p h á p bảo cũng không phải ít cái này một cái bảo châu tên là xích lôi bảo châu pháp nghiệm dẫn động có thể kích phát đỏ lôi sát thương đ ị c h nhân cái này một mặt t i ể u kỳ tên là vân long kỳ thôi động có thể triệu hoán từng đầu vân long vây khốn giết địch cả hai phối hợp lực sát thương cực kỳ không tầm thường vân lôi tương trợ nếu không phải người này thực lực cùng ta tranh l ệ n h rất xa vừa rồi ta rất có thể sẽ thụ thương hai kiện p h á p bảo kia đều là linh bảo đạo quán nổi danh phát bảo không biết làm sao lại xuất hiện tại tiêu vô lượng trong tay về phần cuối cùng này một cái thanh đồng chung Ta lại là k h ô n g biết rõ có lập a Thanh i Tiên、Thu、Linh giải thích nói. lịch thích thế Thu Hàn khẽ nào. g t đầu, h â n tức á pháp nghiệm, tham vào cái này 3 món pháp pháp Hán n nghiệm, này món bên trong, cùng nó bên trong pháp nghiệm quấn quyết nhau, dung hợp lẫn nhau. ra tham cỗ hợp lập quyết t dò vào bảo phân biệt ra rất nhiều tin tức ba kiện đều là đạo gia lưu phái luyện thần giả tế luyện pháp bảo pháp niệm giao hòa một máy mắt trong đầu sẽ hiện hiện rất nhiều hình tượng có sông núi vân lôi lên xuống sinh d i ệ t bất quá hắn cũng không rõ ràng cái này ba món pháp bảo đều có tác dụng gì chỉ có hai cỗ pháp niệm tiến hành cấp độ sâu dung hợp khả năng trực khống khả năng thôi động hắn tiêu vô lượng nếu là chết trong tay ngươi cái này ba món p h á p bảo ngươi liền thu à chúng ta bây giờ về bạch phượng thành t i ê n thu linh ôn lu nói hàn thanh lắc đầu t i ế n cô nương vẫn là ngươi cầm à p h á p bảo này trong tay ngươi mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất ngươi là đạo gia lưu phái luyện thần giả cùng cái này ba kiện đạo gia lưu phái p h á p bảo nhất phù hợp t i ê n thu linh ánh mắt lóe lên một vệ thưởng thức hàn thanh thấy trọng bảo không động tâm ngươi thật đúng là thẳng t h ắ n g người vẫn là ngươi thu à ta nếu làm ớn tất nhiên là sẽ không nhăn n ó cũng tốt hàn thanh biết yên thu linh là tự nhiên người hào sản tiếp tục t h á i thác ngược lại ra vẻ mình hẹp hỏi tiên thu linh lập tức vung tay lên một trận gió cuốn lên hàn thanh hai người hướng bạch phượng thành phương hướng cực tốc bay vút lên mà đi không bao lâu hai người trở lại trang viên hàn thanh lúc này trở về chính mình đình viện bắt đầu tu luyện một trận chiến này hắn lại có cực đại thu hoạch có thể một lần hành động thành tựu bàn thánh một vị bàn thánh sáu vị đại tông sư một vị võ thánh cộng thêm mười tám vị kiếm đạo luyện thần giả hơn hai trăm vị cảnh giới cao thấp không đồng nhất võ giả nếu đem những người này võ công kỹ nghệ toàn bộ hấp thu chuyển hóa ta tất nhiên có thể thành tựu bàn thánh hàn thanh hít sâu một hơi hai con ngơi khép hở điều ra thất sapi lập tức bắt đầu chuyển hóa cái thứ này h hấp thu linh h ấ t ồ ba n môn là đến từ tiêu võ ô công như như t đều có thể là chỉ qua kinh thiên thứ bảy chuyển hóa đại lượng độ thuần thục hàn thanh có chút nhắm mắt đi đầu lựa chọn đệ nhất môn luyện thân pháp đồng thời lập tức bắt đầu chuyển hóa kế tiếp một đoạn thời gian Hắn lợi dụng lợi trong h hấp thu một cái lại một cái linh hồn quang điểm, từ đó chọn ấ t một một từ sắc cái cái bi, lại điểm, quang lựa đó a hóa từng môn võ công kỹ nghệ, đem nó chuyển đem võ c kỹ h chỉ qua k i h thiên thứ chính Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt lên lặn, năm n bảy. đảo là à y trang o n g t r viên một tòa hoa mỹ các lâu bên trong yên thu linh ngồi trên đế có thị nữ đưa tới đồ ăn sáng chính là một bát màu sắc sáng long lanh kim quang lấp lõe sữa bồ câu canh trong đó tăng thêm không dưới hai mươi loại quý hiếm linh d ư ợ c chính là yên thu linh ngày thường yêu thích nhất mỹ thực yên tâm đi yên thu linh phân phó một câu đứng dậy đi vào bên cửa sổ ánh mắt ngắm nhìn nơi xa hàn thanh ở lại định viện hàn thanh vẫn luôn đang bế quan bất luận kẻ nào đều bị cấm chỉ bước vào kia một tòa t h i ể u viện trong mắt nàng mơ hồ có một vệ lo lắng b á n thánh đạo này quan khẩu cũng không phải dễ dàng như vậy đạp đi qua nếu là nóng đội tàu hỏa nhập ma cũng chưa chắc không thể có thể nàng suy nghĩ lấy cái này một bát sữa bù câu c a n h cũng là không có khẩu vị đông nhiên bay vứt lên rơi vào kia một tòa cửa đ ì n h viện nàng muốn nhìn một cái hàn thanh hiện tại là trạng thái gì nếu là có tàu hỏa nhập ma dấu hiệu nàng sẽ lập tức xuất thủ cứu rút mà khi nàng đưa tay đẩy cửa ra sắt na đông nhiên trong viện tử này hàn phong đại tác băng lanh t hàn thanh thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện mang theo thông r ô n g lại bình tĩnh ánh mắt nhìn qua yên thu linh yên thu linh đầu tiên là giật mình tiến tới đáy mắt hiện hiện một vệ vui mừng hàn thanh ngươi quả nhiên là n g ú t trời kỳ tài thân ảnh này tự nhiên không phải hàn thanh bản thể mà là pháp niệm thành giống chỉ là cái này giống cùng chân thực nhục thể qua giống mắt t h ư ờ n g cơ hồ khó mà phân biệt t h a n h tựu i bán thánh cảm giác quá mỹ d i ệ u hàn thanh cười nói hiện tại cái này một tôn thần tượng đã kinh biến đến mức vô cùng kiên cố cho dù là thoát ly nhục thể cũng có thể tồn tại một đoạn thời gian rất dài bất luận là gió thổi trời mưa vẫn là bị ánh nắng ánh trăng tầy lễ cái này thần tượng cũng sẽ không sụp đổ không chỉ như thế làm lục thể già yếu tuổi thọ sắp hết hắn còn có thể đoạt xá người khác thân thể chỉ là cái này nương theo lấy cực đại phong hiểm trước đó khổ tu cũng biết về không tương đương với đầu thai trọng sinh một lần chỉ có đời thứ hai lại tu đến bản thánh mới có thể thức t ỉ n h trí nhớ k i ế p trước nhưng dù vậy bản thánh cũng tương đương với nắm giữ cái mạng thứ hai thể nghiệm đoạn thứ hai đời người cơ hội tiếp theo một cái trước mắt rất nhiều pháp nghiệm ngưng tụ mà thành hàn thanh bản ngã tượng đống nhiên tiêu tán cấp tốc trở về hàn thanh thân thể Một, một. hàn thanh đẩy cửa theo gian phòng đi ra trong đầu hiện hiện thất sapi bi, b i a t r ư ớ c còn lại hơn một trăm mai linh hồn quan g điểm như ẩn như hiện những n à y còn lại đều là đến từ tạp ngư tiểu binh giá trị cũng không cao mà cái khác giá trị cao linh hồn quan g điểm đã là bị hàn thanh toàn bộ hấp thu chuyển hóa cho chị qua kinh c h ỉ qua kinh thiên thứ bảy độ thuần thục bởi vậy bị đẩy lên tinh thông bốn mươi ba bán thánh chi cảnh tu luyện hoàn toàn chính xác gian nan tiêu hao nhiều như vậy linh hồn quan g điểm trong đó còn bao gồm một vị võ thánh một vị bàn thánh mới tăng lên tới bốn mươi ba đương nhiên tốc độ này nếu như là cùng những người khác so hắn g vẫn là quyết định khảo thí một phen thành cựu bán thánh sau chính mình chiến lược cùng năng lực có thay đổi gì hắn tâm niệm vừa động một cỗ hùng hậu pháp niệm tri lực tự linh miếu bên trong trào lên mà ra cấp tốc dẫn động thiên địa tri lực chỉ một thoáng cồn phong gào thét hàn thanh cả người đều bị kéo lên bay đến trên trời tiên thu linh ngay tại bên cạnh lẳng lặng nhìn xem hàn thanh vừa mới đột phá cần phải nhanh một chút quen thuộc chính mình mới lấy được năng lực cùng kỹ nghệ không tệ thành t i ể u b á n thánh sau pháp niệm chi lực bất luận là lượng vẫn là chất đều có kinh người tăng lên có thể tùy tiện cùng thiên địa cộng minh dẫn động thiên địa chi lực thi triển đơn giản một chút pháp thuật tỉ như hô phòng hoán vũ t r ở hàn thanh từ trên trời gián g xuống chăm chú trở về chỗ phi hành tư vị quả nhiên là thoải mái đến cực điểm không tệ thành t i ể u b á n thánh sau thiên hạ này tuyệt đại đa số pháp thuật ngươi đều có thể học tập cùng thi triển chờ một lúc ta tặng ngươi mấy chiêu đạo gia lưu phái pháp thuật ngươi thi triển ra mặc dù không có thể phát huy toàn bộ uy lực nhưng lực sát thương cũng không yếu cũng có thể nhường thủ đoạn công kích biến linh hoạt đa dạng t i ê n thu linh khẽ cười nói hàn thanh trong lòng đống nhiên có mấy phần cảm động bình thường mà nói pháp thuật chân q u ý đến t ự c điểm há có thể cùng người khác chia sẻ t i ê n thu linh bằng lòng làm như vậy trong lòng của hắn tất nhiên là vô cùng cảm động hắn nhìn qua yên thu linh dung nhan tuyệt mỹ trong lòng bất chi bất giác sinh ra một loại khác tình cảm đa tạ yến cô lương ngươi vừa bước vào bán thánh tri cảnh đang cần nhiều đến mấy trận thực chiến luật bản gia tốc quen thuộc thần hồn biến hóa ta đang thích hợp làm đối thủ của ngươi tiên thu linh lại nói hàn thanh cũng nghiêm túc tâm niệm vừa động pháp niệm hóa thành s á t khí đ ỗ n g nhiên theo thể nội trào lên mà ra chỉ một thoáng s á t khí c u ầ n c u ộ n ngưng kết thành một tòa s á t vực qua trong dây lát liền bao trùm làm tòa đ ì n h viện bước vào bán thánh chi cảnh sau cái này s á t khí biến càng thêm n ồ n g đậm lực sát thương cũng càng mạnh từng vị âm binh lập tức hiện hiện chiến lực cũng biến thành càng mạnh mắt thường nhìn lại những n à y âm binh đã biến cực kỳ ngưng thực dường như chân thực nhục thể đồng dạng thậm chí trong mắt cũng không còn trống g i ố n g vô thần mà là có một v ệ linh quang bán thánh chi cảnh sau mỗi một vị âm binh đều sẽ tỉnh lại sinh tiền chiến đấu kỹ nghệ nhưng lại không có cảm giác đau không có có dư thừa tình cảm tựa như một tòa thuần túy cỗ máy giết chóc nói một cách khác bước vào bán thánh chi cảnh binh gia luyện thần giả trước đó tất cả năng lực đều sẽ đạt được cường hóa theo sát vực tới âm binh đây là toàn phương vị tăng lên ngoài ra thất cảnh sẽ thu hoạch được một cái khác năng lực cầu thủ tu la hàn thanh đưa thân vào sát vực bên trong hai con ngươi khép hở tâm linh dường như phân hóa ngàn vạn cùng chung quanh mỗi một vị âm binh đều sinh ra vi diệu liên hệ hắn có thể điều khiển một bộ phận âm binh mượn nó tay thi triển võ công kỹ nghệ cũng có thể cùng tất cả âm binh cùng hưởng ngũ giác càng đáng sợ chính là hắn tự thân bị tổn thương có thể chuyển di ám toàn binh lại hoặc là tại thụ thương sau có thể thôn phệ âm binh đến chữa trị thương thế một câu âm binh bất d i ệ t thu la bất tử tới cái này nhất cảnh binh gia luyện thần giả thực lực sẽ nên đón kinh người bay vọt binh gia sở dĩ được xưng là chiến lược thứ nhất cũng là bởi vì bán thánh chi c ả n h sau âm binh số lượng trên lý luận không có hạn mức cao nhất dết đến càng nhiều âm binh càng nhiều chiến lược cũng càng mạnh bất quá c â nhưng n ắ c tới ngoại sát tồn tại, một ngoại n g ờ i c ũ không thể không kiêng nghề gì cả giết chóc, nếu không thể nghề chóc, như bán thánh hỏa nhập Nhưng nếu liền bán cũng gì giết biết tàu cả xem ma. dù vậy binh gia luyện thần giả chiến lược cũng biết theo thời gian chuyển r ờ i đạt tới cực kỳ mức đáng sợ hàn thanh chỉ có hơn một ngàn vị âm binh có thể điều khiển tích lũy còn rất nông cạn bất quá đây chỉ là một bắt đầu hắn tin tưởng không bao lâu thực lực của hắn liền sẽ tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng cuối cùng thực hiện tâm niệm v ư ợ động hơn vạn âm binh sát na hiện hiện một mình thành quân chuẩn bị xong chưa lúc này tiên thu linh thanh âm từ bên trên phiêu đã n g đến cắt ngang suy nghĩ của hắn hàn thanh mở mắt quanh thân đã là bao trùm một tầng ngưng thực sát giáp từng sợi sát khí dung nhập hết dịch khiến tố chất thân thể trở nên càng thêm cường đại giờ phút này hắn c h ấ p đau mặc giáp quanh thân sát khí l a n lộn sau lưng âm binh như ẩn như hiện coi là thật như lai tự minh n g u y ê n tu la b á n thanh phía dưới bình thường luyện thần giả hoặc là v õ giả vẹn vẹn trực diện hà thanh liền sẽ bị trên người hắn tự nhiên mà vậy tản ra k i a một cố kinh người khí thế chấn n hiếp cho nên tâm thần chấn động tư duy ngưng trệ thậm chí là hoàn toàn sụp đổ tới đi hàn thanh quác khẽ một tiếng bỗng nhanh lên bốn phía cuốn lên một hồi quân phong sức gió ra hộ Đột đất ngột từ mặt bàn a tay y Yên thẳng Thu Thu t Linh. Linh pháp nghiệm phung Yên vung lên, o d ẫ động tay h i ê n đ ị chi lực, nhiên ngưng tụ ra một cái lớn ngưng thực nhiên hỏa diễm lớn đống ngưng rộng ngưng bàn tụ một t ra a từ t r ê này xuống đầu hướng đỉnh đầu hắn đánh dưới, tiếp trực ra. b n t a này đi đầu đánh vào c u ầ n c u ộ n sát khí bên trong hai có lực lượng lẫn nhau đuôi sông sát khí không ngừng tiêu tán hỏa diễm cũng cấp tốc biến ảm đạm binh gia luyện thần giả mặc dù không có hay thay đổi công kích từ xa thủ đoạn nhưng sát khí lại là mang theo dầu cù là t h u tính có thể công có thể thủ có thể gia trì tự thân cũng có thể sát thương bệnh nhân giờ phút này hàn thanh hộ thân sát khí đã là khiến h ỏ a diễm bàn tay uy lực giảm xuống một nửa hắn chém ra một đao đ ầ y chơi đao quang còn kèm thêm quần c u ộ n sát khí trực tiếp là đem ngọn lửa này bàn tay đánh tan chém chết tiên thu linh lại là vung tay lên đỉnh đầu đống nhiên có mấy đạo lôi quang rơi xuống theo phương hướng khác nhau bổ về phía hàn thanh hàn thanh vẫn là lấy đ a o đối địch đao quang l ậ n vũ lôi quang cũng lần lượt bị đánh tán bất quá bạo tán lúc bắn ra một cỗ lực lượng tin n g ư i cũng sẽ hàn thanh đánh rơi xuống đất từng tia từng sợi lôi quang càng là xâm nhập trong cơ thể của hắn đối thể phách tạo thành nhất định tổn th sắc khí sẽ ra tốc binh r a luyện thần giả thương thế khôi phục lại thêm hàn thanh thể phách vốn là viễn siêu bình thường võ thánh cho nên điểm này tổn thương qua trong dây lát liền tốt đến bảy tám phần tiếp tục hàn thanh hoạt động một phen c â n cốt trong lòng chiến ý s ô i trào lại một lần bay vút lên hướng lên bay thẳng yên thu linh thế là kế tiếp hai người giao thủ hơn mười hiệp đúng là bất phân thắng bại yên thu linh từ vừa mới bắt đầu thu lực thăm dò tới đằng sau hoàn toàn b u n g tay b u n g chân lần lượt đem hàn thanh lăng không đánh rớt nhưng hàn thanh rơi xuống đất sau bất luận thụ nặng cỡ nào tổ thương qua trong dây lát liền có thể khỏi hẳn lại, lại lần nữa lấy toàn thắng như thế lặp đi lặp lại nhiều lần tiên thu linh trực tiếp lựa chọn d ừ n g tay đình chỉ chương một trăm ba mươi ba tiến về yêu đều một hai chương một trăm ba mươi ba tiến về yêu đều một hai trận n à y luận bản rừng ở đây a không hổ là binh gia luyện thần giả hàn thanh thực lực ngươi bây giờ ngay cả ta đều không làm gì được thậm chí một khi bị ngươi cẩn thân bị sát khí t h ô n vệ ta rất có thể chết trong tay ngươi tiên thu linh hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi nhẹ giọng tổng kết nói tiến cô nương hiện tại hai người chúng ta hợp lực cái này băng nguyên thượng lại có cái gì địch nhân đáng giá e ngại hàn thanh cũng không có phản bác lên tiếng phá l ế người gửi đến mười phần thoải mái trận này luận bàn đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hắn không có đem hết toàn lực đã là cùng yên thu linh đánh đến tương xứng nếu như đem hết toàn lực hắn có lòng tin có thể trọng thương thậm chí chém giết yên thu linh đương nhiên yên thu linh cũng không có đem hết toàn lực đây chỉ là suy đoán trải qua một trận chiến này hắn đối thực lực của mình đã là càng hiểu hơn đối binh gia luyện thần giả ưu khuyết điểm cũng càng thêm rõ ràng binh gia luyện thần giả không có hay thay đổi đối địch thủ đoạn đây là khuyết điểm chỉ có thể dựa vào đến tiếp sau học tập càng nhiều pháp thuật cùng luyện hóa càng nhiều pháp bảo để đền bù nhưng binh gia luyện thần giả có cực kỳ cường đại chém giết gần người năng lực tại sát vượt bên trong thậm chí có thể dùng vô địch để hình dung cùng cảnh giao phong cái khác lưu phái luyện thần giả tại sát vượt bên trong như gặp binh chủ hòa hàng ngàn hàng vạn âm binh vây công cơ hồ tất nhiên là một con đường chết trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn chém giết gần người chính là ta trước mắt nhanh nhất thủ thắng phương thức hàn thanh trong lòng nói nhỏ thiết thân sắc khí nhập thể mặc s ắ t giáp binh thế tới người dung hợp chân lý võ đạo lại lấy tu la trí năng điều khiển mấy vị cường đại âm binh đồng thời thi triển huyễn ảnh thiên trọng đao cuối cùng hợp lực chém ra một đao một đao kia chi vi không thông báo đạt tới như thế nào mức độ kinh người suy nghĩ lúc một bên yên thu linh đã là t ử không trúng phiêu rơi xuống đất người nói thực lực ngươi bây giờ đích thật là không kém hơn ta trừ phi đụng phải mặc ra cự tử số ít mấy người người ta liên thủ thiên hạ này tuyệt đại đa số cường giả đều là không đáng để lo binh gia luyện thần giả tại bán thánh chi cảnh đích thật là chiến lược thứ nhất thánh nhân phía trên liền phải nhìn tích lũy nàng lại nói hàn thanh khẽ gật đầu hắn vẹn vẹn chỉ có một ngàn âm binh liền để yên thu linh không làm gì được tương lai nếu là có hơn vạn thậm chí mười vạn âm binh cái khác lưu phải bán thánh cường giả làm sao cần e ngại sức chiến đấu cực cao hạn mức cao nhất đây cũng là binh gia luyện thần giả một lớn ưu thế thiên hạ công nhận mạnh nhất tam đại lưu phái luyện thần giả nho g i a mặc g i a cùng binh g i a binh g i a mạnh ở chỗ nào ta đã biết không biết nho g i a cùng mặc g i a lại là vì sao hàn thanh trợt lại hỏi hắn trong sách nhìn qua không ít liên quan tới nho g i a cùng mặc g i a c h i thức nhưng hiểu không đủ tất cả mặt không đủ tường tận cũng không đủ thông suốt mà yên thu linh kiến thức b ê n bác kinh nghiệm phong phú cầu mong gì khác mà biết tâm m ư ờ i phần bức thiết có cái gì hoang mang liền phải lập tức đuổi theo hỏi nho ra chính là sinh ra thánh nhân cùng bán thánh số lượng nhiều nhất lưu phái đây chính là chỗ cường đại về phần mặc ra cơ quan tạo vật có thể truyền thừa t h như tứ tượng cự linh đời đời truyền thừa đời đời cường hóa cuối cùng sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng tiên thu linh suy nghĩ nói hàn thanh khẽ vất cảm cái này cùng hắn suy nghĩ cũng không kém bao nhiêu đang lúc này trang viên này quản gia ngô ứng không bước nhanh xâm nhập định viện đại nhân đây là vừa rồi thu thống lĩnh phái người đưa tới cấp báo tiên thu linh theo trong tay tiếp nhận tin từ trên xuống dưới nhanh chóng nhìn lướt qua xoay người đại mi hơi nhữ lên thật là có cái đại sự gì xảy ra hàn thanh hỏi hắn còn là lần đầu tiên thấy yên thu linh lộ ra vẻ mặt như thế yên thu linh lập tức đem tin đưa tới b ă nguyên n g chỗ sâu có lớn chuyện phát sinh ta vốn định tại bạch phượng thành lại chờ mấy ngày bây giờ xem ra là muốn lập tức trở về hàn thanh tiếp nhận tin cũng là nhanh chóng quét một lần cũng là nhữ mày thư này đúng là yêu hoàng tự tay viết trong thư nói một sự kiện hôm qua có đại lượng cao thủ liên thủ rết vào y ê u Đô, bạo phát một trận kinh thiên hốt chiến trong đó có thiên lan bảo sở địa nghĩa quân đại ngu triều đình chờ nhiều phe thế lực tham dự hắn ở trong đó còn chứng kiến một người quen thuộc dương văn hưu lúc trước hắn liền hoang、mang. Cái này, lao cẩu có cùng đi người này nào không nguyện xương bọn lao la theo thế một chỗ trận tới, hóa a là đi đến băng nguyên chỗ sâu. chỗ Một t r chiến này kết quả cuối cùng yêu hoàng không có sách chỉ nói là mục tiêu của bọn hắn là chu hiếu nho trong tay vô giới bia bây giờ yêu đô đã bình tĩnh chu hiếu nho cũng đã chạy ra ngoài thành các đại cao thủ đang đang liên hiệp truy sát yêu hoàng không được yên thu linh trở về mà là nhường nàng qua hầm sơn đầu nhập vào bắc địa tề ra hay là một đường hướng nam đầu nhập vào thuộc địa tề vô phong yên thu linh ánh mắt ngắm nhìn phương xa nói khẽ lần này ta yêu tộc chân chính lâm vào sinh tử tồn vong thời điểm vô giới bia tin tức tiết lộ lại thêm ngu hoàng sắp chết c ẩ nàng tra nói quay người ánh mắt nhìn về phía hàn thanh cha ta để cho ta thoát đi bắc địa nhưng cha con tình thâm ta ha có thể vứt bỏ hắn không để ý hàn thanh ngươi nhanh chóng dẫn người rời đi bạch phượng thành rời đi bắc địa ba nguyên ngươi đã trở thành bàn thánh coi như đối mặt la ra hàn gia liên hợp truy sát cũng có đầy đủ sức tự vệ ta hiện tại liền tiến về yodo nhất định phải đem cha ta mang ra tiên thu linh nói ánh mắt lộ ra quyết tuyệt c h i sắc yến cô nương cái này chu hiếu nho là người phương nào trong tay hắn đã c o vô giới bia thực sự thủ không được đưa ra ngoài chính là hàn thanh suy nghĩ nói hiện tại vô giới bia chính là một khối củ khoai nóng bằng tay ai cầm ở trong tay ai liền sẽ trở thành mục tiêu công kích chu hiếu nho chính là nhạc lộc học c u n g một vị nho đạo bàn thánh năm đó nhạc lộc học c u n g hủy diện hắn mang theo chúng nhiều cường già bắt trốn vào y ê u đô, hai tay dâng lên chư nhiều bảo vật cùng ta cha đặt thành công thủ đồng minh lượng giới bi tại trong tay cha ta cũng sớm liền hiểu chỉ là này bia một mực mỡ không ra v ề phần vì sao chu hiếu nho không chịu đem này bia giao ra trước mắt ta cũng không biết hiện tại thế cục phức tạp rất khó làm ra p h ả n đoán trở lại yêu đô tất cả tự có kết quả t i ê n thu linh nói t i ế n cô nương ta tùy ngươi cùng đi bắc địa hàn thanh bóng nhiên nói hiện tại ta yêu tộc thật là mục tiêu công kích ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về bắc địa sợ rằng sẽ gặp phải rất nhiều phiền t o á i t i ê n thu linh thần sắc nghiêm nghị nói yêu có tốt yêu người cũng có ác nhân há có thể đơn thuần lấy chủng tộc phân tốt xấu h u ố hồ yến cô nương trước ngươi giút ta giải quyết la ra trần ra cái này hai cố cường định lại giúp ta đột phá tâm linh bích trướng không có người Ta tuyệt k h ô người có k h đi trước thành t h bàn đem thủ hạ của người thu xếp tốt ngày mai sáng sớm hai người chúng ta đi trước hát hổ thành trung chuyển chuyển lại tiến về hoàn thành yên thu linh cũng không phải nhăn nhó người lúc này quyết định được chú ý thế là hàn thanh lập tức đem chính mình cái này một đám thân tín cốt cán triệu tập tới cái này một tòa đ ỉ n h viện bên trong bao quát xích long t ể u lão nhạc tiểu m ê u lâm việt thu mọi người tại nhìn thấy hàn thanh một nháy mắt mọi người đều là cảm giác là lạ ở chỗ nào mặc dù trước đó hàn thanh cũng tản ra cảm giác gáp bách máy liệt lại là chưa hề có bất kỳ lần nào có cường liệt như vậy hiện tại hàn thanh chỉ là đứng tại phía trước liền làm cho tất cả mọi người có một loại tại đứng trước hồng hoang manh thu ảo giác nội tâm khống chế không nổi có cảm giác sợ hãi đang còn chảo chư vị hiện tại bắc địa ba nguyên n g chỗ sâu đang tiến hành một trận khoáng thế đại chiến không biết nhiều ít tại thiên hạ thành danh đã lâu đỉnh tiêm cao thủ tham dự trong đó ta lại là không thể bỏ qua cho nên ta muốn đi một chuyến đoạn thời gian này các ngươi trước hết tại bạch phượng thành lợi như vượt qua ba tháng ta đều chưa có trở về lâm việt thu ngươi tới làm chủ đem phủ khố bên trong tất cả vật tư điểm sạch sẽ không cần tiếp tục chờ ta hàn thanh cất cao giọng nói cái này nghe xong tất cả mọi người là trong lòng giật mình hàn thanh lợi này phảng phất tại giao phó hậu sự lâm việt thu đi đầu nói đại nhân mong rằng ngài nghĩ lại mà làm sao lấy thiên phú của ngài coi như bỏ lỡ trận này võ đạo thịnh hội cũng không có gì ghê gớm về t h ụ c địa khổ tu ba năm năm nhất định là xưng bám một phương đỉnh tiêm cao thủ làm gì bốc lên lớn như thế phong hiểm không tệ công tử hiện tại băng nguyên chỗ sâu cường giả tụ tập cho dù là võ đạo đại tông sư một cái sơ xẩy liền sẽ bị người tại lật tay ở giữa diệt x á t công tử nếu là khăng khăng muốn đi không ngại mang theo chúng ta chín người đục phải võ thánh cấp một cao thủ có lẽ còn có thể q u ầ n nhau một h a i yến xích long cũng trầm giọng nói hàn thanh chắp tay sau lưng ở sau lưng mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt ánh mắt từ trái đến phải lần lượt lướt qua trước mặt đám người này hắn rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi người phản đối với mình tiến về băng nguyên chỗ sâu chỉ là có người có can đảm nói ra miệng có người không dám nói giấu ở trong lòng ta biết các ngươi lo lắng cái gì ta làm việc tự có chừng mực các ngươi cho là ta đi băng nguyên chỗ sâu là chịu chết sao vậy các ngươi liền mười phân sai vừa mới nói xong bốn phía cuốn lên một trận âm phong hàn thanh đ ố n g nhiên bay v ú t lên bay thẳng lên không trung một sát na này trên người hắn buộc phát ra một cô kinh thiên động địa bàng bạc u y áp trực tiếp là đẻ xuống phương tất cả mọi người thở không nổi trong lúc nhất thời toàn trường người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hai mươi tuổi thành t i ể u bàn thánh cái này thật sự là quá mức nghe g i ậ n cả người mà càng làm hắn hơn cảm thấy khiếp sợ là hàn thanh không có gì sánh kịp tốc độ phát triển mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tăng lên một cái đại cảnh d ư ớ i quả nhiên là phá cảnh như uống nước những người khác biểu hiện cùng phản ứng cùng trần minh cũng là không kém bao nhiêu mặt mũi tràn đầy đều là c h ầ n kinh nhạc tiểu biêu trong lòng mơ hồ có mấy phần may mắn may lúc trước phản ứng nhanh không có bị hàn thanh một đau chặt hiện tại ôm vào cái này một cây lớn thô chân hắn cảm thấy muốn vĩnh viên ôm xuống dưới ôm cả một đời công tử thật là thần như vậy trinh huyên cơ cảm khái nói công tử đã đã trở thành bàn thánh cái k i a thiên hạ nơi nào đi không được là chúng ta quá lo lắng yến xích long lấy lại tinh thần chắp tay nói công tử thực lực như vậy cùng yến cô nương liên thủ bắc địa quần hùng tuy nhiều lại cũng không cần e ngại lâm việt thu cũng là yên lòng các ngươi một đoàn người tại bạch phượng thành muốn an tâm tu luyện điệu thấp làm việc không cần thiết gây chuyện thị phi hàn thanh lại dặn dò nói yên tâm đi công tử chúng ta tự có chừng mực lâm việt thu chắp tay nói hàn thanh lại phân phó một số việc thẳng đến hắn hoàn toàn yên tâm mới đi theo yên thu linh thẳng đến hát hồ thành lần này hai người đều không có cưỡi ngựa mà là ngự phong phi hành tốc độ như thế càng nhanh ngay tại hai người phi hành tốc độ cao lúc băng nguyên một chỗ khác một tòa chống trải bình nguyên bên trên một c h i đội ngũ cưỡi ngựa đang hướng bắc cực nhanh tiến lên trong đó không ít người sau lưng cong trường kiếm hành tàu tại đội ngũ phía trước nhất là một vị thân mang áo đen mắt sinh trùng đồng tay cầm đại kích trên dưới quanh người gân cốt hùng tráng thanh niên nhìn quanh lúc ba khi ầm ầm có một loại đứng tại trước mặt liền sắp nhịn không được thần phục ảo giác người này chính là hạ anh trời sinh có một cố khí phách n h ư ờ n người nhịn không được thần phục đại nhân cơ báo Phái đại i b c nhân thám à n n h đội tử mật tín bên trong nói tiên thu linh bên cạnh có một thanh niên tương trợ thực lực cũng cực kỳ tương đại là hai người hợp lực gây nên người tới báo cáo một đám rác rời chết thì chết tiêu ba món pháp bảo không nên ném nhất là kiêm một cái thanh đồng t ế trung chính là thượng cổ đ ỉ n h tiêm cao thủ huyền lôi đại thánh cường đại nhất một món p h á p bảo có thể thôi động lôi quang kích thích trên dưới quanh người tất cả khiếu h u y ệ t khiến mỗi một chỗ khiếu h u y ệ t bắn ra kính lực cường độ tăng lên một đến ba thành đáng tiếc bất quá cũng không sao ta chuyến này đi yêu đô nhất định sẽ còn gặp lại cái này yêu nữ đem nó chém giết đem pháp bảo đ o ạ n lại chính là hạng anh trầm giọng nói trong lời nói tràn đầy tự tin nói xong hắn hai chân thúc vào bụng ngựa cái này d ư i hông hắc kỳ lân thần mã phát ra một tiếng tê minh bỗng nhiên gia tốc tại băng nguyên thượng cực tốc chạy vội móng nhựa dẫm đạp khói bụi nổi lên một phía. mà tại cách đó không xa một tòa hoang vu băng sơn bên trên một cao một thấp một mập một gầy hai thân ảnh đứng tại trên đỉnh núi ngắm nhìn cái này một chi cực tốc đi xa đội ngũ vóc người này cao mập xuyên đạo b à o m à u xanh lam nam tử tên là tào bất hối chính là đương đại linh bảo đạo tông chủ người xưng linh bảo đạo tôn cùng trong mắt thế nhân sắc mặt nghiêm túc hình tượng khác biệt cái này linh bảo đạo tôn mọc ra một t r ư ơ n g mặt tròn mang trên mặt tấm áp đủ t cười cũng không nửa phần uy nghiêm khí độ chỉ là trên thân mơ hồ tản ra lược áp bách để cho người ta không dám k h n h thị bên cạnh là một vị mặc trắng đen sen kẽ trường bảo gầy còm lao đầu ký danh lý bạ đạo gia lưu phái trong lịch sử đã từng hưng thịnh nhất thời chi nhánh rất nhiều đạo quán trải rộng thiên hạ bất quá ngựa đạp giang hồ về sau triều đình chỉ nhận có thể linh thanh đạo cùng linh bảo đạo cái này hai chi linh thanh đạo chế phủ linh bảo đạo chế khí cái này hai đại lưu phái phi tốc phát triển lớn mạnh tao đại nhân hạng anh trước đó dẫn người r ế t ta linh bảo linh thanh hai phái m ư ờ i tám vị cao thủ cướp đi xích lôi bảo châu vân long kỳ thiên lôi tế trung cái này ba món pháp bảo hiện tại cứ như vậy thả bọn họ rời đi lý mạch phong trầm giọng nói tao bất hối trên mặt như cũ mang theo hiền lành nụ cười không phải là ta không muốn ra tay mà là đấu không lại cái này hạng anh quả thực cao minh xa xa nhìn lại huyết khí t r ù n g tiên chân ý như rồng lại cùng tu hai đại lưu phái luyện thần pháp chiến l ự c đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng lại thêm trong đội ngũ cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp hai người chúng ta ra tay chỉ sợ là một con đường chết lý bạch phong là người không nghĩ tới vị này thân cư cao vị linh bảo đạo tôn vậy mà như thế thành thật nói chung coi như thật đấu không lại cũng biết tìm cái lý do lấp liếm cho qua để tránh tổn thất uy tín của mình không nghĩ tới hắn đúng là trực tiếp như vậy liền nhận thua đi thôi kêu ba món pháp bảo về sau lại tìm cơ hội đoạt lại chính là hiện tại băng nguyên chỗ sâu sắp buộc phát một trận khoáng thế đại chiến chúng ta không thể bỏ qua đang thích hợp đục nước méo cỏ không chừng có thể mò được chỗ tốt gì ai lý thanh lưu lão quỷ này hàng ngày bế quan nếu là hắn nguyện ý cùng lao phu liên thủ tới đây băng nguyên muốn đối phó cái này hạ anh cũng chưa chắc không thể tao bất hối cảm thán nói đại nhân nói đúng bất quá ta nhà tông chủ chính là tính tình như thế say mê chế phủ quanh năm không r a linh thanh đạo quán một tất vông lý b ạ c h phong hét lại nói đi c h ư một trăm ba mươi ba tiến về yêu đều hai hai c h ư g một trăm ba mươi ba tiến về yêu đều hai, hai. Sao nữa, tay bất hối không cần phải nhiều lời cần vung tay lên, mấy ộ t trận vút tiến cuốn lên hai người, đồng nhiên bay vút lên, hướng nhanh lên. gió hai bắc cực bay m ngày sau hàn thanh hai người đã là đến hắc h ổ thành hắc h ổ thành lại hướng bắc chính là một tòa rộng lớn bình nguyên bình nguyên chính trung tâm liền có một tòa to lớn to lớn thành trì đó chính là yêu đô hành t ẩ u tại cái này một tòa thành thị bên trong hàn thanh lớn nhất cảm giác đây không phải một tòa bình thường thành trì mà là một tòa cứ điểm thành nội cơ hồ không gặp được cái gì phồn hoa quán rượu chỉ có từng đội từng đội thân mang hát giáp binh sĩ ở trong đó qua lại hành tàu làm tòa thành trì tràn ngập một câu ngưng trọng lại túc xát chi khí hai người tới phủ t h à n h chủ thành nội sớm có người nghe được phong thanh chờ đợi ở đây đã lâu một người cầm đầu thân mang rộng lớn áo bào đen hai tay sinh ra thanh lân chính là hắc hổ thành hiện đảm nhiệm t h à n h chủ tống trường phong đứng phía sau mấy chục nhiều đạo thân ảnh đều là trong thành lớn tiểu đầu lĩnh tham kiến đại nhân nhìn thấy yên thu linh đến tống trường phong dẫn đầu mấy chục người cùng kêu lên hô to thanh em to khuôn mặt cung kính rầm rầm vừa dứt tiếng tống trường phong một gối quỳ xuống phía sau cũng quỳ xuống một mạng lớn yên thu linh tại bắc địa yêu tộc bên trong hy vọng có thể thấy được lốm đứng lên đi nhanh chóng an bài hai gian tốt nhất phòng xá mặt khác gần nhất băng nguyên thượng có thể từng xảy ra cái đại sự gì nhất là yêu đ ồ phương hướng t i ê n thu linh lạnh nhạt nói tống trưởng phong dẫn đầu một đại ba người đều là đứng lên đại nhân phòng xá đã an bài tốt mời vào trong tình báo ta đã viết tại cái này một phần văn thư bên trong t i ê n thu linh theo trong tay tiếp nhận cái này một phần văn thư cất bước hướng trong đ ì n h viện đi đến hàn thanh cũng đi theo hai người sóng vai mà đi không bao lâu hai người và o ở phụ thành chủ cùng một tòa đ ì n h viện mấy ngày liền phi hành mặc dù trên đường có khi sẽ nghỉ ngơi nhưng yên thu linh trong lòng lo lắng cho nên thời gian nghỉ ngơi rất ngắn như vậy bôn ba đi vội Đến hạng ắ c Hổ h t h anh dẫn đầu sở địa các cao thủ chu sát linh bảo đạo một mươi ba vị cao thủ trách không được tiêu vô lượng trong tay có đến từ linh bảo đạo quán pháp bảo hàn thanh xem hết vung xuống văn thư không nhanh không chậm uống một mùm ấm áp lục nghĩa rượu t i ê n thu linh khẽ b ư ớ cảm c lại nói linh bảo đạo tôn tào bất hối cũng xuất hiện cái này băng nguyên thượng cao thủ càng ngày càng nhiều người này thực lực như thế nào hàn thanh hỏi như loại này thành danh thiên hạ đại cao thủ lúc trước hắn thấy đều chưa thấy qua tất nhiên là không biết thực lực mạnh yếu cho nên m ỗ i n g h e được một người đều sẽ đi đầu hỏi thăm yên thu linh t i ê n thu linh suy nghĩ nói tào bất hối trên người người này pháp bảo đông đ ạ o nhưng luận chiến l ự c lại là không bằng linh thanh đạo tôn lý thanh yêu mấy năm trước ta từng tại âm sơn tới giao thủ qua một lần hắn thực lực sâu không lường được không thể so với ngũ linh đạo thánh t r a n lệch mấy phần thực lực này hoàn toàn chính xác đáng sợ hàn thanh khẽ vớt cảm lúc trước hắn theo yên thu linh trong miệng nghe nói cái này ngũ linh đạo thánh tại mười đại cao thủ bên trong chiến lược vững vàng trước ba phóng nhãn thiên hạ chiến lược vững vàng trước hai mươi lý thanh ngưu tới tương xứng cái này đánh giá đã là cực cao cực cao ngược cũng không cần e ngại băng nguyên thượng cường giả tuy nhiều nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép ngược lại là hôn chiến không lớt đây chính là cơ hội hàn thanh lại nói yên thu linh cũng gật gật đầu hoàn toàn chính xác hiện tại cường đại nhất ba cỗ thế lực tây mãng h ạ anh đại ngụ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau công sát không biết có bao nhiêu cường giả đấm máu đúng rồi tiến cô nương Ta t đã làm ràng này món rõ hắn i quát khẽ một tiếng từng sợi p h á p nghiệm hóa thành cuộc phong trào lên nhập món này tế chung bên trong cái sau run r u dày phát ra trận trận vang lên tiến tới bắn ra từng đạo l ô i hồ đ ỗ n g nhiên tuôn hướng hàn thanh chính mình đâm vào quanh thân khắp nơi đã mở ra khiếu h u y ệ t một s á t n a hàn thanh khí thế bạo tăng một mảng lớn hắn rõ ràng cảm nhận được mỗi một chỗ khiếu h u y ệ t bên trong đều có kính lực trào lên mà ra mặc dù đơn độc một chỗ khiếu h u y ệ t tuân ra kính lực lượng rất ít nhưng vô số chỗ khiếu h u y ệ t bên trong kính lực tụ lại liền sẽ hình thành một cỗ khổng lồ kính lực thể phách của hắn tại cái này một cỗ kính lực tầm b ù hạ lại dường như mở ra lại một vòng thuế biến từ bên trong ra ngoài đều bị không ngừng lớn mạnh tiên thu linh ánh mắt như thế nào đó các chỉ một cái l i ế c mắt nhìn lại liền minh bạch chuyện gì xảy ra không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc phát bảo này tưởng thật không được đúng là có thể dẫn động lôi hồ kích thích khiếu huyện thôi phát kính lực cái này thật là bảo vật vô giá Đỏ lôi c hàn â u c thanh nói g cũng tốt vậy thì tại hát hồ thành chờ lâu mấy ngày ta ngược lại muốn xem xem pháp bảo này cực hạn ở nơi nào có thể khiến cho thể phách thuế biến tới trình độ nào yên thu linh trong mắt mơ hồ có vẻ chờ mong thế là hàn thanh lại hướng món pháp bảo này bên trong quan chú càng nhiều pháp niệm trí lực phát ra càng nhiều lôi hồ phân tán ra một nửa không có vào yên thu linh thể nội yên thu linh cũng không có ngăn cản loại hành vi này trên thực tế chất chứa có nguy hiểm tương đối nhưng trải qua nhiều ngày như vậy ở c h u n g yên thu linh đối hàn thanh đã là càng thêm tín nhiệm thế là kế tiếp ba ngày hai người đều chờ tại cái này trong một gian phòng lấy thiên lôi tây trung thôi phát kính lực rèn luyện thể phách yên thu linh tại trước khi bế quan đã là sớm hạ lệnh không được bất luận kẻ nào tới gần nơi này một tòa đ ì n h viện tới sau ba ngày lúc x â chiều hàn thanh mở mắt từng sợi lôi hồ đi khắp quanh thân nhưng thể nội khiếu huyện đa đã, đã không còn càng nhiều kính lực bị thúc phát ra đến cực hạn đối diện yên thu linh cũng làm m ở hai mắt ra khẽ gật đầu không tệ nhưng dù vậy chúng ta hai người thể phách cũng tương đương với lại kinh nghiệm một lần thuế biến không thua gì thu hoạch được một trận kỳ ngộ hàn thanh đứng dậy đi vào trong viện tùy ý hướng về phía trước h uy vũ mấy quyền quyền phong trổ đến khí lãng b ú c lên cỏ cây ngăn trở lực lượng tăng lên không chỉ một lần hàn thanh yên lặng cảm thụ một phen quyền lực của mình trong lòng mơ hồ đến có kết luận gấp đôi nghe không nhiều nhưng hắn hiện tại thật là võ thánh cơ sở lực lượng sớm đã vượt qua một cánh tay mười vạn cân tăng gấp đôi chiến lực tăng lên là mười phần đáng sợ trừ phi là đụng phải bách khiếu võ thánh nếu không chém giết gần người ta có lòng tin chiến thắng thiên hạ bất luận cái gì người hàn thanh trong lòng lại nói bản thân hắn thể phách liền vượt xa bình thường võ thánh giờ phút này lần nữa t h ổ i biến tố chất thân thể lại lần nữa b ạ o tăng lại thêm có binh gia luyện thần giả rất nhiều năng lực gia trì chiến lược tất nhiên là đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng t i ê n thu linh lúc này cũng đi ra đ ì n h viện ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hàn thanh như là đã chuẩn bị hoàn tất vậy chúng ta liền lên đường tiến về băng nguyên chỗ sâu cùng quần hùng thiên hạ chém giết yến cô nương ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng hàn thanh trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin yên thu linh lại là không hề động th hai con ngươi nhìn chằm chằm hàn thanh gương mặt hai người bốn mắt đối lập đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra mấy phần không giống bình thường hương vị chương một trăm ba mươi bốn thiên huyền huyết lang đại trận một một chương một trăm ba mươi bốn thiên huyền huyết lang đại trận một một h ể n đã làm mơ hồ cảm giác giữa song phương tràn ngập một cô không giống bình thường ý vị lần này xâm nhập b ă nguyên n g nhất định là hung hiểm và phần tiên thu linh chính là phi phạm chi yêu không có nhân tộc nữ t ử nhăn nhó giờ phút này nàng chủ động làm rõ tâm ý h i ệ n nhiên trong nội tâm nàng đối một trận chiến này cũng không nắm chắc hàn thanh cũng không do dự nói khẽ tự thành là bán thánh một phút này ta đã là siêu thoát sinh tử một ngày kia cũng tất nhiên có thể thành thánh làm sao cần để ý những cái kia lễ tiết k i ế n cô nương làm việc thoải mái vui mừng ta cũng không phải nhăn nhó người ta nguyện cùng ngươi làm bạn cả đời sinh tử không cùng nhau vứt bỏ yên thu linh ánh mắt lóe lên một vệt n u hòa c h i sắc hàn thanh tiến lên dắt bàn tay của nàng đi ta ngược lại muốn xem xem cái này quần hùng thiên hạ đều có năng lực gì đi hai người lúc này bay v ú t lên hướng băng nguyên chỗ sâu cực tốc mà đi tiếng g do d í t đạo hàn thanh ánh mắt ngưng nhìn phương xa bên cạnh yên thu linh tóc dài tung bay thân bên trên tán phát lấy từng sợi mùi thơm át võ thánh máu trong cơ thể tinh khiết đến cực điểm không có một tơ một hào tạp chất tự nhiên mà vậy lại phát ra một mùi thơm chi khí hai người kết làm đạo lữ không có bất kỳ người nào chứng kiến cũng chưa từng có bất kỳ trọng đại nghi thức nhưng hai người cũng không cần những n à y bộc lộ vu biểu tượng đồ vật t h á n h nhân tất cả tùy tâm sẽ không bị thế tục lễ tiết trói buộc húng chi yên thu linh là yêu thì càng là sẽ không để ý những vật này mấy ngày sau hai người lúc mà phi hành khi thì dừng bước băng nguyên rộng lớn mặc dù bay nhanh mấy ngày lại cũng chưa từng đến yêu đô bất quá theo không ngừng xâm nhập hàn thanh phát hiện ven đường có rất nhiều tòa thôn trang đạo hóa thành cho t à n trong đó thôn dân tức thì bị chém giết hầu như không còn có thi thể hoàn toàn vạt mẹo trước khi chết không biết gặp kinh khủng bực nào đ ạ kích yên thu linh nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong mắt sát cơ càng lớn trong lòng cũng nổi lên một cơn lựa giận hàn thanh trong lòng cũng là cực kỳ cảm khái thời đại này phổ thông bách tính tại cường đại võ giả cùng luyện thần g i ả trước mặt coi là thật như sâu kiến đồng dạng phất phất tay liền sẽ hôi phi lên diện mong muốn trưởng không vận mệnh của mình nhất định phải không ngừng mạnh lên hai người đi tới nửa đường rất có vài phần mệt mỏi liền đáp xuống trên đường một tòa yêu t ộ c t h ô n trang quyết định ngắn ngủi chỉnh đốn một canh giờ sau lại xuất phát cái này một tòa thôn trang trước mắt còn không có chịu đựng chiến hỏa t ớ y lễ bất quá trong thôn rất nhiều ốc xá trống bên trong thôn dân sớm đã ra ngoài chạy nạn cho nên hai người tùy tiện đã tìm được một tòa bỏ trống v i l ạ hàn thanh đốt lên một đoàn đống lửa. lại tại phụ cận chém giết một đầu t u y ế t hùng đem nó huyết nhục chia cắt thành từng khối xuyên tại cây gô bên trên gác ở cái này một đoàn đống lửa phía trên lấy hỏa diễm chậm rãi thiếu đốt không bao lâu liền phiêu tán ra một cỗ nồng đậm mùi thơm tiên thu linh ngồi đống lửa bên cạnh trong con mắt thấp thoáng lấy khiêu động ánh lửa mặt lạnh lấy mặt như phủ băng đoạn đường này chứng kiến hết thảy nhường nàng tâm tình mười phần nặng nghề hàn thanh cũng không có quáy dày nàng một bên lật qua lại đống lửa một bên tính tâm lắng nghe bốn phương tám hướng động tĩnh hiện tại hai người đã là đã tới băng nguyên nhất khu vực h ạ c tâm không biết có bao không bao lâu thịt nướng đã là chín m ọ n g hàn thanh dùng đao mổ khối tiếp theo lại lấy tay khăn bao khỏa đưa cho yên thu linh yên thu linh cắn xuống một khối nhỏ thịt không nhanh không chậm nhai nhai hàn thanh tướng ăn thì hào sáng rất nhiều dùng đao mổ hạ khối thịt đưa vào miệng bên trong từng ngụm từng ngụm nhai n u ố t lấy cho dù là võ thánh cũng cần ăn n h ư thời gian dài không ăn cái gì khí huyết sẽ từng bước trôi qua tiến tới lâm vào trạng thái hư nhược thậm chí là tử vong chỉ là võ thánh thể phách cường đại có thể tùy ý điều khiển chính mình muốn ăn cùng lượng cơm ăn ăn một bữa một con trâu đều dễ dàng về sau có thể mười ngày nửa tháng không, ăn uống. không bao lâu. Cái này tuyết một đầu hai người kết làm đạo lữ sau quan hệ đã là càng thêm thân cận mấy ngày nay hai người đang đi đường thời điểm cũng đang không ngừng trao đổi võ công bí pháp đều là thu lợi rất nhiều tiên thu linh nhẹ nhàng vung tay lên từng sợi p h á p niệm dung nhập hàn thanh m i tâm hàn thanh trong đầu lập tức hiện hiện đại lượng văn tự đều là liên quan tới cái môn này pháp thuật kỹ càng tinh yếu hàn thanh có chút nhắm mắt tinh tế suy nghĩ tinh tâm tiêu hóa lên không bao lâu cái môn này pháp thuật đã là ghi và o bảng hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ pháp thuật toàn bộ nội dung bất quá cái này pháp thuật phức tạp đến cực điểm mong muốn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc l ĩ n h mộ căn bản không có khả năng đạo gia lưu phái luyện thần giả có thể điều khiển hòa diễm bất quá uy lực của nó lại là không bằng thái dương chân hòa tiên thu linh nói xoe bàn tay ra trong lòng bàn tay có một ngọn lửa màu đỏ đang nhót, tản ra bức người sóng nhiệt tiếp theo một cái trước mắt ngọn lửa này đ ỗ n g nhiên biến hóa đúng là tản mát ra sáng chói màu vàng kim nhạt hỏa diễm nhiệt độ cũng cực tốc kéo lên một cỗ sóng nhiệt gào thét mà đến nhường hàn thanh khuôn mặt đều mơ hồ có mấy phần kim c h â m cảm giác tiếp lấy h ỏ a diễm tiêu tán yên thu linh nói khẽ thứ hai đoàn hỏa diễm chính là thái dương chân hỏa sức sát thương cực mạnh nhưng học tập độ khó cực lớn cho dù là đạo gia lưu phái luyện thần giả cũng rất khó học được hàn thanh khẽ gật đầu đạo gia luyện thần giả học tập đạo gia pháp thuật độ khó sẽ thấp hơn giống nhau lý giải trình độ hạ thi c h u ể n gia uy lực pháp thuật cũng lớn hơn bất quá, hắn có thể mượn nhờ thất sắc bi đem cái môn này pháp thuật đẩy hướng viên mãn không cần cân nhắc độ khó đang lúc này t i ê n thu linh trên thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ sắt khí đột ngột đứng lên hai con ngươi ngắm nhìn phương xa hàn thanh ngũ rác nhạy cảm cũng là phát g i á c được có móng ngựa chấn động âm thanh cùng tiếng hô hoán theo thôn phương hướng chính đông theo gió bay tới có người đến là thiên lang bảo v õ giả t i ê n thu linh nghe âm thanh lạnh lùng nói cây bên này có rất nhiều tuyết lang đều là mắt của nàng tuyến có địch nhân tới gần đã là bị trước tiên phát hiện đi đi nhìn một cái yên thu linh bay vứt lên hướng đông cực tốc bay đi hàn thanh cũng là đi theo sát Cốc cốc cốc. mười mấy con k h o ó i mã ngay tại cực t ố c chạy vội đại địa cũng tại rất nhỏ chấn động lập tức có mười mấy người từng cái thân mang hấp giáp lưng có trưởng c u n g eo leo lo nao tuy là nam tử nhưng mỗi người đỉnh đầu đều có tóc dài hướng bốn phía tùy ý xóa nhìn qua giã tính mười phần đây là tây mãn võ giả đặc h ư u tiểu tóc đầu nhi phía trước có một tòa thông trang một người cầm đầu mặt mũi tràn đầy mặt sẹo thân bên trên tán phát lấy một cô hung s á t chi khí hắn hơi hít mắt lại miệm bên trong phun ra một chữ da yếu tàn tật nên giết liền giết chỉ giữ lại ba mươi tinh tráng há tử mang về cho đồ đại xoái giao nộp là ấm vang mười mấy người đều là rút r a sáng như tuyết lơ nao hai chân mạnh mẽ thúc vào bụng ngựa hướng thôn trang cực tốc gấp rút chạy tới sưu siêu, siêu siêu chương một trăm ba mươi b ố thiên huyền huyết lang đại trận một hai chương một trăm ba mươi b ố thiên huyền huyết lang đại trận một hai nương theo lấy một hồi dây c ù n g búng ra tiếng vang mấy chục mũi tên hướng về phía trước bán ra cửa thôn một chút nghe được động t ĩ n h đến đây ngắm nhìn thôn dân lúc này bị b ắ n giết yêu tộc mặc dù thể phách phổ biến so với nhân tộc cường đại nhưng cũng là có mạnh có yếu những này bình thường thôn dân thể phách cũng vẹn vẹn so nhân loại tầm thường mạnh một chút xíu có chút thậm ch、so mà cái này mười cái vân mông võ giả chiến lược đều cực kỳ bất p h ẳ m trong tay cung dây cung có t h ư ở n g nhân lớn bằng n g ộ n cái xem xét liền cung lực m ư ờ i phần tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên trong chớp mắt cửa thôn liền thêm ra mấy chục bộ thi thể mùi máu tươi bị hàn phong thổi l ấ t phất phiêu đãng tới tại chỗ rất xa đang lúc này mười mấy người đỉnh đầu đ ố n g nhiên có tinh huy lấp lóe có mười tám thanh phi kiếm c h ố n g rông hiện hiện đ ố n g nhiên đối với những người này mi tâm đâm rơi bởi vì phi kiếm xuất hiện quá mức đ ộ n g t ố c độ phi hành lại quá nhanh đến mức đám người căn bản không tranh thoát chết bất đắc kỳ t ử mà chết chỉ có lĩnh người đầu tiên ngay đầu tiên thôi phát k í n h lực bảo hộ toàn thân cản trở một thanh này sao trời phi kiếm trước tiên đâm vào mi tâm hắn lúc này rút đao lưới đao bên trên có ánh sáng màu tím đầm lấp lóe bỗng nhiên chém ra một đao đem một thanh này sao trời phi kiếm chạm rơi xuống đất sau đó tung người xuống ngựa liên tục l a n l ộ t lại né tránh đến tiếp sau cái khác phi kiếm ám sát là ai tại liên tục l a n l ộ t mấy tuần sau cái này mặt mũi tràn đầy mặt sẹo võ g i ả nhảy lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên hàn thanh cùng yên thu linh từ trên trời giáng xuống yên thu linh trong tay cầ đao này xẻo võ giả sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi nhìn thấy cái này một thân đỏ áo lại nhìn thấy cái này tuyệt sắc huynh thành khuôn mặt hắn liền minh bạch chính mình đụng phải bắc địa yêu nữa yên thu linh nhất định là giữ nhiều len h ít yên thu linh cũng lời nói nhảm huy kiếm liền phải điều khiển tử kiếm chu sát người này bất quá hàn thanh lại là ngăn lại hắn thu linh người này giao cho ta yên thu linh ánh mắt lóe lên một vệ n g h i hoặc cái này mặt thẹo mặc dù là một cái võ đạo đại tâm sư nhưng lấy hai người thực lực lật tay liền có thể diệt sát ai ra tay lại có cái gì khác biệt bất quá nàng cũng không có cưỡng ép dựa theo ý nghĩ của mình đi làm c ũ n g không có hỏi tới hàn thanh nguyên nhân mà là thu hồi tử mẫu tinh thần kiếm người đến mặt thẹo ánh mắt lóe lên một vệ tinh mang nếu như là yên thu linh thân tự ra tay hắn cảm thấy mình nhất định là một con đường chết nhưng người xuất thủ là hàn thanh hắn cảm thấy có cơ hội thoát đi tuyệt cảnh trong mắt hắn hàn thanh tuổi còn trẻ trên thân không có gì yêu t ộ c đặc thủ hư hư thực thực là một nhân loại cho dù là mạnh cũng mạnh không đi đến nơi nào hàn thanh rơi xuống đất rút ra bội đao đ ồ n g nhiên cái này mặt thẹo trên giới quanh người sát khí phun trào qua trong dây lát liền ngừng kết thành một tòa sát vực cuốn quẫn hắc khí trào lên hướng về phía trước bỗng nhiên đem hắn thôn、khệ. đây là hàn thanh lần thứ nhất rơi vào người khác sát vực bên trong chỉ cảm thấy bốn phía hát vụ lưu động ngũ rác đều bị áp chế có từng vị âm binh từ đó rết ra lại có từng k i a từng sợi sát khí xâm vào thân thể khiến trên dưới quanh người đều chuyển đến lạnh buốt lạnh lẽo cứng rắn cảm giác dường như lúc nào cũng có thể sẽ biến thành hoạt tử nhân thì r a rơi vào sát vực lại như vậy cảm giác đích thật là cực kỳ khó chịu hàn thanh thầm nghĩ bất quá hắn chính là võ thánh thể nội khí huyết vợ thịnh những sát khí này xâm nhập sau ngay lập tức sẽ tiêu tán trên dưới quanh người lạnh lẽo cứng rắn cảm giác cũng biết chậm rút đi hắn bỗng nhiên hướng về phía trước một đao bổ ra quanh thân huyết khí phun trào máu trong cơ thể như sông lớn chạy xiết phát ra hào hào tiếng vang phá chém ra một đao lưới đao chỗ có một cấu ngưng thực chân lý võ đạo trào lên mà ra hướng bốn phía trùng kích ra đến chỉ một s á t n a cái này một tòa sắt vực cùng đông đảo âm binh liền tiêu tán vô tung vị kia mặt thẹo võ giả cũng hiện ra nguyên hình hắn sách theo đao đứng tại hàn thanh bên trái b ị chân lý võ đạo bao phủ vẻ mặt kinh hãi võ võ thánh hàn thanh ánh mắt thì là bị khắc một bên một đầu làn da hiện lên màu tím nhạt sinh linh hấp dẫn dường như một đầu đồng thi lại là đồng tử bộ d đây là lấy tà pháp đem đồng thi luyện là thi thôi làm vì mình thể ngoại hóa thân n g ư y i n g ư ờ i này chết không có gì đáng tiếc hàn thanh bây giờ cũng coi như kiến thức rộng rãi một mặt là đọc sách rất nhiều một phương diện khác mỗi ngày cùng yên thu linh trò chuyện cũng cực lớn phát triển kiến thức loại này luyện chế đồng thi pháp môn tại đại ngu đã t u y ệ t tích là thượng cổ thời đại còn s ó t lại tà pháp bây giờ chỉ có tây mãng mới có giữ lại tây mãng lâu dài hỗn loạn dung chuyển bất an không nói nhân nghĩa chỉ tôn sùng lực lượng là các loại tà giáo cung cấp sinh tồn thổ nhưỡng cái này một vị mặt thẹo võ giả đầu tiên là cảm giác cực kỳ kinh hãi bất quá trong mắt rất nhanh liền hiện ra một vẻ vẻ hắn giết chữ còn chưa mở miệng hàn thanh đã động lưới đao chém ra hắn căn bản là không có cách trốn tránh chỉ cảm thấy trước mặt đầy trời đều là đ a u ảnh thân thể khắp nơi bị bao phủ trực tiếp bị rào sát hóa thành huyết vụ đầy trời bên cạnh k i a m ộ t bộ đồng thi cũng đông nhiên mất đi ý thức hướng về phía trước ngã nhào xuống đất liền cơ hội xuất thủ đều chưa từng có hàn thanh thu đao chăm chú cảm lộ một phen nhẹ giọng nói nhỏ đao pháp thật là so trước đó sắc bén rất nhiều cái này thiên lôi tế chúng giá trị vô lượng thể phách biến càng mạnh đao pháp tự nhiên cũng biết càng sắc bén tiên thu linh phiêu nhiên rơi xuống đất vung tay lên một đám lửa trống d trong nháy mắt bọc lại trên mặt đất cái này một bộ đồng thi đem nó đốt cháy thành cho hàn thanh thì là gọi ra thất s á t bi đông nhiên hấp thu hết cái này một cái linh hồn quan điểm trong đầu có đông đảo hình tượng hiện hiện hắn chủ động muốn chém giết người này một mặt là vì thêm cảnh giới nhanh tăng lên một phương diện cũng là vì nhiều hơn siêu tập tình báo hiện tại cả tòa bang nguyên thượng không biết nhiều ít thế lực đang hành động bên trong quần c u ộ n sóng ngầm thế lực rắc rối phức tạp tình báo cực kỳ trọng yếu không bao lâu hình tượng tiêu tán hàn thanh đã là thu được rất nhiều mấu chốt tình báo đi chúng ta mau chóng tiến về yêu đô yên thu linh đang muốn hướng bắc bay vút lên mà đi hàn thanh trầm giọng nói thu linh kề bên này có một chi vân mông quân đội thống linh chính là đồ kim cương trước đó kia từng tòa bị tàn sát hầu như không còn lại phóng hỏa đốt thành cho bụi thôn xóm cũng chính là dưới tay người này binh sĩ gây nên tiên thu linh ánh mắt lóe lên một vệ hàn mang nàng không biết hàn thanh từ chỗ nào có được tình báo vất quá cái này cùng nhau đi tới hàn thanh đã là nhiều lần cho thấy loại năng lực này nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc nàng suy đoán nên là một loại nào đó pháp thuật có thể nhìn trộm người chết ký ức loại pháp thuật này tại thượng cổ lúc cũng từng xuất hiện bây giờ đã thất truyền có lẽ hàn thanh có một phen kỳ ngộ theo một ít địa phương thu được một phần thượng cổ truyền thừa trong đó có cái môn này pháp thuật đồ kim cương trước đây dẫn người đả thương ta bây giờ lại phái người tùy ý tàn sát hiện tại có người giúp ta ta cũng không sợ lại bị bọn hắn vây công vừa v ậ n thù mới hận cũ cùng tính một lượn ở đâu đi hàn thanh vung tay lên một trận gió cuốn lên hai người đ ỗ n g nhiên bay vút lên t h ư ợ n g tiên hướng tây cực tốc bay đi hắn theo mặt thẹo trong trí nhớ biết được phía tây một cái sơn cốc bên trong chi này tây mãng đại quân đã là xây dựng cơ sở tạm thời số lượng chừng hơn vạn Đại xoái là đồ đó xoái trong là kim cương, trong đó còn có n rất hai i Thiên ề u đến từ Tây Mãng Hoàng、tộc、cùng từ Tây Tộc l n Định Bảo t ê m Mà cao thủ. người h h á n quân này, n đại c ũ là lực. tàng Tây Mãng Phái Nhập Bang Nguyên bên trong, tranh đoạt yêu tộc bảo tàng cùng vô giới bia quân Nguyên yêu Mãng Nhập Bang bên cùng n giới g Phái chủ、lực. Hai bia bảo vô bay vút lên hướng về phía trước lúc hàn thanh đã là cấp tốc đem những tin tình báo này cho h i ê n thu linh giới thiệu một lần Trước 134, Thiên、Huyền、Huyết Trận, Trước 134, Thiên、Huyền、Huyết Trận, Thu Thanh Huyền Huyền Hiên Linh nghe xong Hàn Đại Đại lời nói, Lan Lan xong vẻ mặt cũng ngưng trọng không ít. mặc dù bây giờ có hàn thanh tương trợ nhưng nếu cái này một chi quân đội là tây mãn g chủ lực hai người kia bị chúng hơn cao thủ vây khốn cũng vẫn có vấn lạc mất mạng phong hiểm chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh như chuyện không thể làm liền thẳng đến yêu đô tiên thu linh suy nghĩ nói tốt. hàn thanh đáp lời không bao lâu hai người đã tới một chỗ sơ n cốc quả nhiên thấy trong cốc có doanh trại thời đại này bởi vì cá thể thực lực có thể trưởng thành đến cực kỳ phi phạm tình trạng cho nên mà kiến tạo một tòa doanh trại độ khó cũng không cao tốc độ cũng là mười phần nhanh hai người rơi vào trên một đỉnh núi nhìn thấy phía trước cửa vào sơn cốc chỗ tiếp h theo o ả n g có một đ hắn, hắn hiểu được chiến tranh vốn chính là t ạ n khốc bình dân bách tính tại chiến tranh phong hỏa bên trong giống như sâu kiến đồng dạng chết cũng không nổi lên được một chút bằng nước bất quá một bên yên thu linh lại là kìm nén không được nội tâm xác ý nàng một mực bị coi như là b ă n g nguyên phía trên bảo hộ thần thâm thụ yêu tộc bách tính kính yêu mà nàng cũng đích thật là tận tâm tận lực bảo hộ lấy yêu tộc mỗi một vị bách tính hàn thanh theo ta giết đi vào yên thu linh b ô n g như nói cũng mặc kệ hàn thanh làm thế nào chính mình đi đầu bay v ú t lên hướng doanh địa đại môn sùng phong liều chết tới hàn thanh vốn nghĩ tìm một cơ hội âm thầm tập sát mấy tên đồ mục nhiều hơn s i ê u tập tình báo làm rõ ràng toàn bộ doanh địa tình huống nội bộ lại độc thủ lại là không nghĩ tới yên thu linh làm việc như thế lỗ mãng đồ kim cương lan ra đây nhận lấy cái chết hàn thanh bỗng nhiên nghe được hét lớn một tiếng tiên thu linh hoàn toàn không có muốn đánh lén dự định trực tiếp là thông cáo toàn doanh hàn thanh bất đắc dĩ lắc đầu cách làm này hắn đánh trong đáy lòng là cực không tán thành quá không sáng suốt bất quá tiên thu linh chính là như vậy tính cách làm việc vội vàng sao động theo nó trước chủ động làm rõ tâm ý liền có thể nhìn ra mánh khỏe mà tại hàn thanh suy nghĩ thời điểm tiên thu linh đã là tại cốc khẩu đại khai sát giới tinh thần cự kiếm v u n g ư ờ y một mươi tám trôi trên thân kiếm hạ tung bay đại lượng tây mãng võ giả bị bắn t h n g đầu lâu chết bất đắc kỳ từ bỏ mình ngắn ngủi ba năm cái hô hấp cốc khẩu đã là nhiều hơn năm mươi cỗ tây mãng võ giả thi thể. còn lại võ giả đều là chạy từ phía t i ê n thu linh không sợ h ã i chút nào lấy mạnh mẽ đâm tới dáng vẻ trực tiếp là lên núi cốc chỗ càng sâu sùng phong l i ề u chết tới nhưng nhìn dưới trời xích vân lan l ộ t từng đoàn từng đoàn hỏa diễm từ trên trời r g xuống trong cốc gây nên liên tiếp bạo tạc hàn thanh chỉ nghe trong cốc khói bụi nổi lên b ố n phía tiếng y ê u thảm thiết liên tục không ngừng đã là lâm vào hỗn loạn mặc dù chỉ có yên thu linh một người đang xuất thủ nhưng rất nhiều pháp thuật thay nhau oanh tạc tạo thành phá hư cũng cực kỳ khoa trương lớn mật cốc nội bỗng nhiên vang lên vài tiếng kinh thiên n ộ hống hàn thanh không có vội vã ra tay tĩnh tâm quan sát đến thế c hắn đi đầu nhìn thấy có bốn đạo thân ảnh theo từng cái phương hướng cực tốc chạy tới mỗi một vị trên thân đều tản ra mãnh liệt khí thế mà tại bốn người này sau lưng còn đi theo đại lượng binh lính tinh nhuệ đồ kim cương lan ra đây t i ê n thu linh lại là h é t lớn một tiếng t h a n h âm truyền khắp làm cái sơ cốc nhưng mà cũng không có người đáp lại t i ê n thu linh quả nhiên là n g ư ờ i cái này yêu nữ lấy thực lực của ngươi cần gì nhà ta đại soái ra tay khởi trợn trong bốn người này có một người phát ra h é t lớn một tiếng chỉ một thoáng trong doanh địa có một cỗ huyết sắc khí trụ phóng lên tận trời dù cho trong đêm tối cũng thấy rõ rõ rằng ràng tiếp、lấy. cái này huyết khí ngay tại doanh địa phía trên không ngừng biến hóa cuối cùng là biến thành một cái nửa hư nửa thực cao đến mấy chục thậm chí trên trăm trượng đáng sợ cự tượng thân người lăn thú lấy huyết giáp đ e o sòng đao mang theo tươi sáng tây mãng phong cách hàn thanh cũng không biết cái này huyết lang như thế nào ngưng tụ nhưng hắn có thể cảm nhận được cái này huyết lang chiến lược cực kỳ đáng sợ tựa hồ là ngưng tụ cái này hơn vạn binh sĩ lực lượng mơ hồ cùng tây mãng quân đội liền thành một khối tiếp theo một cái trước mắt cái này to lớn huyết lang nửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng trực tiếp là hướng yên thu linh nào dết tới yên thu linh nhớ mày pháp n i ệ m xã hội trước mặt bỗng nhiên hiện hiện một tô cùng cái này một đầu huyết lang mạnh mẽ đụng vào nhau kết quả làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện hỏa diễm cự tượng đúng là đ ố n g nhiên sụp đổ tiên thu linh kêu lên một tiếng đau đớn cho dù nàng pháp niệm chi lực hùng hậu đ ố n g nhiên tổn thất đại lượng pháp niệm chi lực tự thân cũng sẽ phải gánh chịu phản vệ trong lúc nhất thời nàng ngũ rác đều biến mơ hồ khí t ứ c trên thân cũng biến thành cực kỳ không ổn định hàn thanh đi mau tiên thu linh cách không chuyên n i ệ m không do dự q a y người liền hướng nơi xa bay vút lên mà đi hàn thanh từ đầu tới đôi không có hiện thân cuộc chiến đấu này tới cũng nhanh đi cũng nhanh hàn cũng không kịp ra tay không bao lâu hai người xa cách sân cốc rơi vào phụ cận một tòa tùng lâm bên trong tiên thu linh tâm niệm vừa động một đám lửa trống rông hiện hiện tại cái này tùng lâm bên trong thiêu đốt ra một mảnh khô r á o nhẹ nhàng khoan khoái đất trống nàng khoanh chân ngồi trên đất trống có chút nhắm mắt chậm rãi điều chỉnh lên trạng thái hàn thanh thì tại bên cạnh hộ vệ thứ năm cảm giác mười phần mẹ cảm không bao lâu nghe được sơn cốc phương hướng chuyển đến một loạt tiếng bước chân âu dương khắc ngươi xác định kia yêu nữ rơi vào chỗ này trong rừng rậm không có sai cái này yêu nữ chúng ta huyết hồn truy dân phủ hai canh giờ bên trong nàng bất luận chạy trốn tới nơi nào ta đều có thể biết được vị trí của nàng. này yêu nữ bị thiên huyền huyết lang đánh nổ thần tượng có đại lượng pháp niệm chi lực bị hao tổn hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm chúng ta lập tức độc thủ không cho nàng điều dưỡng khôi phục thời gian một lần hành động diệt này yêu nữ đây chính là tuyệt thế kỳ công chẳng những có thể nhờ vào đó danh chấn thiên hạ còn có thể thu được vương đình hải lượng ba n thưởng đúng một cái hàn thanh tinh tâm lắng nghe hãn ngũ rác nhạy cảm cấp tốc phân biệt ra được người truy kích có ba người hơn nữa mục tiêu rõ ràng tại c h i ề u yên thu linh chỗ phương vị cực tốc tới gần có người đổi tới yên thu linh mở mắt sắc mặt còn có mấy phần tái n h u ậ hiển nhiên không có hoàn toàn khôi phục thu linh người ở chỗ này tiếp tục c h ữ a thương truy binh giao cho ta chính là hàn thanh nói sách đao biến mất tại trong rừng rậm tiên thu linh đối hàn thanh thực lực hôm nay cực kỳ yên tâm cho dù là đồ kìm cương tự mình đổi tới hắn cảm thấy hàn thanh coi như không thắng được cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nàng có chút nhắm mắt tiếp tục tại cái này trong rừng rậm c h ữ a thương đình chỉ có người trong rừng rậm ba người đều đang thi triển khinh công c ự c tốc chạy vọt về phía trước đi bay vút lên tại phía trước nhất là một vị vai khiêng lang nha đồng tây m ã đại hắn giờ phút này hắn b ỗ n nhiên vắt tay theo trên ngọn cây nhảy lên rơi xuống đất ánh mắt nhìn chằm chằm ph sau lưng hai người cũng là đồng thời rơi xuống đất k h i mắt vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đống nhiên xuất hiện hàn thanh tránh ra đại hán cảm nhận được một cỗ như có như không sát khí từ tiền phương bay tới đã là minh bạch kẻ đến không thiện hắn thứ nhìn một cái phát hiện hàn thanh hết sức trẻ tuổi trong lòng nhất thời dân g lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tại ngoại giới tuổi trẻ thường thường mang ý nghĩa thực lực nhỏ yếu nhưng ở nơi này trẻ tuổi như vậy còn dám đơn độc hành động hoặc là đồ đần hoặc là chính là xuất thân một phương nào thế lực lớn tuyệt thế kỳ tài cho nên đại hán trước tiên cũng không có ra tay mà làm u ố n dùng ngôn ngữ thăm dò hàn thanh không có trả lời ánh mắt của hắn quét qua đã làm i n h bạch ba người này thực lực gì võ đạo đại tông sư pháp niệm cảnh giới không rõ nhưng chắc hẳn cũng sẽ không quá cao tại cái này băng nguyên thượng võ đạo đại tông sư là cực kỳ thường gặp ở bên ngoài đại tông sư có thể hô phong h o à n vũ tại một phương nào thành trì riêu võ dương a i nhưng ở chỗ này đại tông sư căn bản không coi là gì hàn thanh bỗng nhiên đậu thủ mosanna thân ảnh theo biến mất tại chỗ mang theo một hồi cuộc phong lại hóa thành nói đạo t à t ảnh thẳng tắp sông về phía ba người không tốt đại h á n sắc mặt đại biến hàn thanh động một nháy mắt ánh mắt hắn đều bỏ ra căn bản bắt giữ không đến hàn thanh di động uy tích cái này độ quá nhanh liền nhìn đều nhìn không rõ lại như thế nào có thể ngăn cản ba người kinh nghiệm phong phú đều là xoay người chạy nhưng hàn thanh đao đã tới gần đông nhiên có trói lọi đao quang hiện hiện h ó a thành đao ảnh đầy trời xen lẫn thành một cái lưới lớn bao phủ ba người này đồng thời cùng một thời khắc còn có một cô thật lớn chân lý võ đạo gắn vào ba trên thân người khiến cho ba tâm thần người r u n động tư duy vận chuyển đều biến có chút c h ậ m c h ạ p võ thánh đại hán nghẹn nào kêu lên tiếp lấy liền hai mắt tối sầm hoàn toàn đã mất đi ý thức một đau ra ba người đều là bị loạn đau phân thây to lớn thực lực sai biệt hạ ba người căn bản không có phản kháng chỗ trống thậm chí liên t r i ê u cơ hội đều không có hàn thanh thu đ a o pháp nghiệm quét qua đã là nhanh chóng kiểm tra một lần ba người này thi thể cũng không cái gì vật phẩm có giá trị hắn không có tại nguyên chỗ dừng lại đống nhiên n ả y lên hướng yên thu linh chỗ phương hướng cực tốc bay đi mà đang phi hành quá trình bên trong trong đầu hắn hiện hiện thất sapi lần lượt hấp thu cái này ba cái linh hồn quan điểm tam gia thất s ắ p bi lại thêm hắn cực cao võ đạo pháp đạo cảnh giới hấp thu chuyển hóa võ công tốc độ đã là so trước kia nhanh hơn gấp mười 10 gấp trăm lần không ngừng chờ hàn thanh trở lại yên thu linh bên cạnh lúc hắn đã là hấp thu xong cái này ba cái linh hồn quan điểm đem chín môn võ công kỹ nghệ độ thuần thục toàn bộ chuyển hóa cho thiên huyền công tăng trưởng một phần trăm độ thuần thục bất quá hàn thanh lại là theo ba người này trong trí nhớ đạt được rất nhiều tin tức yên thu linh nhìn thấy hàn thanh trở về có chút mở mắt từ dưới đất đứng lên sắc mặt nàng đã không còn tái nhận khí tức cũng không còn lưu động đã là khôi phục được bảy tám phần bàn thanh pháp niệm chi lực cực kỳ hùng hậu cho nên coi như bị đánh bạo thần tượng cũng có thể cấp tốc khôi phục truy binh đã bị ta chém giết k i ế một nhánh đại quân thống xoáy đích thật là đồ kim cương nhưng chân chính người dẫn đầu là tây mãng hoàng thất nguyên thân vương thiết mộc nguyên t r â n người đồng hành còn có tây mãng thiên đồng đường đường chủ âu dương đồng thiên cơ đường đường chủ nạp lan tiến cùng tung hoành đạo cung thánh nữ n g u y ệ n bạch như hiện tại những người này đều đi thiên thông nguyên thâm sứ truy sát chu hiếu nho hàn thanh đem chính mình biết được tình báo đều cấp tốc nói một lần thiên thông nguyên ta biết ở đâu thiên thông nguyên bắc có một tòa thượng cổ hưng địa đang thích hợp t h n thân phụ thân ta chắc hẳn cũng ở nơi đó tiên thu linh suy nghĩ nói trong Sơn quân ố c h i tuy ạ i không cao thủ nhưng có thiên huyền huyết lang đồ đây là tung hành đạo cung một cái vô thượng trí bảo cần ba mươi sáu vị binh gia luyện thần giả hợp lực thôi động có thể triệu hoán thiên huyền huyết lang chiến lược cực kỳ đáng sợ vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy chỉ một kích liền đánh nổ ta thần tượng có cái này huyết lang bảo hộ ta coi như có thể trả thù trở về cũng muốn chỉ hoãn không thiếu thời gian việc cấp bách là mau chóng tiến về thiên thông nguyên tiết tốt chúng ta bây giờ liền đi hàn thanh kỳ thật không quan trọng với hắn mà nói chỉ cần có thể săn g i ế t được cừng giả đi chỗ nào đều được chu hiếu nho đi thiên thông nguyên có thể l ư ờ n g trước thiên thông nguyên bên trên tất nhiên sẽ có đại lượng cao thủ hội tụ hắn cũng đang muốn đi nhìn một cái những cao thủ này rốt cuộc mạnh cỡ nào có cơ hội hay không săn g i ế t mấy vị săn bắt linh hồn quan điểm hơn nữa hắn cũng suy nghĩ lấy muốn đi tranh một chuyến thượng cổ trọ bảo vô giới bia thế cục hỗn loạn hạ chỉ cần có thể ra trận vậy liền có cơ hội đi hai người lập tức bay vứt lên hướng thiên thông nguyên cực tốc bay đi người trên không trung tiên h thu linh chỉ tay một cái hàn thanh mi tâm một cỗ pháp nghiệm chui vào hàn thanh trong đầu lập tức hiện hiện đại lượng tin tức là có liên quan băng nguyên bản đồ chi tiết hàn thanh có chút nhắm mắt cấp tốc tiêu hóa hấp thu một đoạn này ký ức cái này một bức bản đồ cực kỳ kỹ cảng so hàn thanh theo tiền ra theo tàu c h ấ n nơi đạt được địa đồ đều muốn toàn diện cả tòa băng nguyên tất cả chi tiết đều bị thu nhận trong đó cũng bao quát thiên thông nguyên hàn thanh nhìn thấy thiên thông nguyên là nằm ở yêu đô tây một tòa rộng lớn băng nguyên mà tại thiên thông nguyên bắc bộ tiêu ký lấy một chỗ thượng cổ h ư n g địa mà đây chính là hai người mục tiêu của chuyến này. phía i trước h ô n nguyên bên g t chính là thiên thông nguyên bên trong thượng cổ hông điệp mấy thân ảnh từ trên trời giang xuống rơi vào một tòa băng sơn bên trên ánh mắt ngắm nhìn phương xa có thể nhìn thấy phía trước một tòa bình nguyên bên t có hắc vụ lan lộn trong sương mù có cao lớn lầu các lúc cần lúc hiện Đã là t h ư ợ người này chính là tây mãng đại soái đồ kim cương bởi vì kỳ lạ tướng mạo bị lúc người coi là kim viên vương danh liệt thiên hạ mười đại cao thủ một trong lão phu cũng rất tò mò cái này thượng cổ h u n g địa đến cùng hung ở nơi nào trước đó sớm có nghe thấy lại là một mực không có cơ hội đi vào tìm một chút đồ kim cương sau lưng lóe ra một thân ảnh chính là một vị xuyên trường sam màu xám hai con ngươi thâm thúy lao giả gương mặt hẹp dài lông mày một tuyến cho người ta một loại hung ác nham hiểm cảm giác người này là thiên lang bảo thiên đồng đường đường chủ âu dương đồng trong tay bưng lấy một bức tranh trong bức tranh có một đầu huyết hà đang chạy bên cạnh có thôn xóm có người ở trong đó hoạt động tựa như một tòa thế giới chân thật b ư c đồ này chính là tung hoành đạo cung bảy đại trí bảo một trong tên là ngưng huyết lạc hà đồ tràn trọc rơi xuống âu dương đồng trong t Ma âu dương đồng bên người còn đứng lấy một vị mỹ phụ nhân mặc dù nhìn một cái đã có tuổi nhưng làn da chơi bóng mông hông nở nang tản ra thành thục chi khí trong tay sách một thanh trường kiếm kiếm thể lại là khi thì c h u y ể n hư khi thì ngưng thực như ẩn như hiện khó mà n ắ m lấy phụ nhân này chính là tây mãng thiên cơ đường đường chủ nạp lan tiến trường kiếm trong tay tên là thiên cơ kiếm chính là âm dương đạo luyện thần giả cái này một ngụm thiên cơ kiếm cũng là âm dương đạo nổi danh trí bảo một trong chuyên môn sát thương thần hồn mỹ phụ nhân bên cạnh đứng đấy chính là tung hoành đạo cung thánh nữ nguyễn bạch như như cũng mặc một bộ thủy mặc màu vẽ s ơ n s á m tản ra một cỗ thanh tân đạm nhã chi khí chương một t r ư ơ i lăm thông tiên nguyên cổ thành một một chương một t r ư ơ i lăm thông tiên nguyên cổ thành một một mà bốn người mơ hồ lấy ở giữa một vị xuyên cẩm báo t r u n g n i ê n nhân làm trung tâm chính là thiết m ộ t nguyên chân tây mãng thân vương người này cái chán rộng lớn sung mãn nhìn một cái trên thân liền tản ra một cỗ bức người quý khí hắn chắp tay sau lưng ở sau lưng ánh mắt ngắm nhìn phương xa hắc vụ bên trong cổ thành hai con ngươi thâm thúy như vực sâu để cho người ta suy nghĩ không thấu như mở ra pháp nhãn nhìn lại có thể nhìn người nọ trên dưới quanh người có màu trắng hơi khói lở l lúc tụ lúc tán như tụ hợp lại cùng nhau cái này bạch khí đầu tiên sẽ hóa thành một đầu khổng lồ con thú con thú này vây đôi dâng trào hướng lên lại biết biến hóa thành một đầu khổng lồ b ă n g thú chân lý võ đạo có như vậy thần kỳ biến hóa phóng nhãn đương thời đều cực kỳ hiếm thấy có thể thấy được tại võ đạo một đường tạo nghệ sâu bao nhiêu Thiết một trong lát, tây chân nhìn trong chốc chầm ho giọng nói,、tây、mãng nguyên t bọn hắn đều là thân cư cao vị kiến thức rộng rãi người sau、so、cái này thượng cổ hùng địa còn muốn chỗ thần kỳ bọn hắn đều nghe qua thậm chí tự mình bước vào đi và qua đương nhiên sẽ không có quá nhiều kinh ngạc yêu hoàng mang chúng hơn cao thủ tiến vào thành này chính là muốn nhường thế cục càng thêm hỗn loạn chỉ có hỗn chiến bọn hắn mới có xoay ngược tình thế cơ hội theo ta tiến đi dò thám ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thủ đoạn gì cái này g bảo châu chính là bát đại thống lĩnh mệnh trâu nhìn địa bộ này là có ba đại thống lĩnh bị giết trong quân có thiên huyền huyết lang đồ bảo hộ bình thường bán thánh đều khó mà chống cự trừ phi là đụng phải thiên hạ số ít mấy cái thực lực siêu cường tồn tại đáng sợ không thì không thể nào có thể xảy ra chuyện không phải là mặc da cự tử xuất thủ nạp lan tiến nghi ngờ nói tiêm một bức trận đô lấy ba mươi sáu vị binh r a luyện thần giả thôi động châu ngưng huyết lang chiến lược cực kỳ đáng sợ trong nội tâm nàng rất rõ ràng thế hệ này mặc ra cự tử làm việc bất thường đang bị thế lực khắp nơi hơn mười vị cao thủ liên hợp vây g i ế t trước mắt tự thân khó đảm bảo nếu không phải hắn kéo lại chúng nhiều cừng giả cái này thiên thông nguyên hữu cổ thành đã sớm là một mảnh hữu độn đ ô kim cương trầm giọng nói thiết một nguyên chân khẽ vất cảm không sao ta p h ả i ta thân ngoại hóa thân trở về đi một chuyến chính là nói chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng to rõ hấp vang một cái toàn thân lấp loé ánh sáng màu vàng kim nhạt bạch lưng bỗng nhiên từ trên trời ra xuống đắp xuống bên cạnh. cái này tương cái đầu vô cùng lớn rơi xuống đất thu nạp hai cánh tựa như một đầu cự hủng ngày bình thường lấy sư hổ làm thức ăn chính là cây mãng hoàng đ ỉ n h chăn nuôi linh thú tên là thiên k h u n g vũ ứng chính là thiên hạ tuyệt đỉnh linh thú bất quá cái này một đầu linh thú đã là bị thiết m ộ t nguyên chân xóa đi ý thức biến thành thân ngoại hóa thân cho nên một đôi t r ò n g mắt bên trong lóe r a nhân tính hóa quang m a n Đi, siêu mang ộ đột một một t chút, thương từ mặt đất mọc lên, cuốn lên một trận t cái bạch mọc cuốn gió này lên, lên sóng, ự h ô vẹn vẹn nạp g lan tây m g tiến ánh mắt lóe lên một vẹn vẻ hâm mộ đích thật là tốc độ cực nhanh bất quá ta nghe nói cho dù là hoàng đình hiện tại cũng cận tồn có bảy cái bạch hưng nguyệt bạch như trầm giọng nói không tệ bất quá nguyệt cô nương nếu làm ớn bản vương định sẽ nghĩ biện pháp tặng người một cái thiết một nguyên chân bỗng nhiên quay đầu trên mặt lộ ra ấm áp như nắng ấm giống như nụ cười n g u y ệ t bạch như mỉm cười lại là không có trả lời nàng tin tưởng thiết mộc nguyên chân là ai đừng nhìn vẻ mặt này hiền lành kỳ thực nội tâm băng lanh đến t ự c điểm trời sinh căn cốt hùng tráng bảy tuổi liền m ở cung giết người trong lòng không có nửa phần tình cảm hắn chủ động lấy lòng cũng không phải là vì nam nữ tình yêu chỉ là bởi vì n g u y ệ t bạch như thiên phú xuất chúng rất có thể là đời sau tung hoành đạo cung lãnh tụ nếu có thể cưới làm vợ tương lai có lẽ có thể được tới tung hoành đạo cung cái này một đại thánh địa tướng trợ vậy sẽ có thể trợ giúp hắn tại tây mãng loạn cục bên trong đứng được càng ổn nhìn thấy n g u y ệ t bạch như không có trả lời thiết mộc nguyên chân cũng không có hỏi tới lại quay đầu ánh mắt ngưng nhìn phương xa phía kia hắc vụ bên trong cổ thành chúng ta trước vào thành thừa dịp những người khác còn chưa tới đến diệt chu hiếu nho đoạt lượng giới bi lại nhanh chóng rời đi đi cùng phong đ ộ t t h ở i năm người bay vút lên hóa thành từng đạo lưu quang hướng về phía trước kia một tòa cổ thành cực tốc bay vút lên mà đi nửa ngày sau lớn đêm đ ầ y trời một đạo cực không đáng chú ý lưu quang từ trên trời giáng xuống rơi vào cái này cổ thành trước bình nguyên bên trên Cái chính này、lưu、quang bên trong chính là là lưu một cái trăm h ba mươi lăm thông thiên nguyên cổ thành một hai chương một trăm ba mươi lăm thông thiên nguyên cổ thành một hai bảo châu bên trong đúng là có một chỗ kỳ lạ bên trong không gian ước chừng có một tòa định viện lớn nhỏ có thể chứa được mấy trăm người giờ phút này hạng anh tay cầm đại kích đứng tại đình ngay giữa viện trung tâm ánh mắt nóng g nhìn phía trên có một mặt thuần màn ánh sáng trắng trong đó tỏa ra phía trước cổ thành cái bóng nhưng thấy hắc vụ l a n lộn thành nội có kiến trúc như ẩn như hiện hạng anh sau lưng còn đứng lấy mười mấy người từng cái đều tản ra sâu không lường được khí tức giờ phút này kẻ nói chuyện là hạng anh sau lưng một vị mặc trưởng bảo màu tím lao giả trên mặt có một ít quỷ dị ám tử s ắ c đường vân hạng anh khẽ gật đầu ánh mắt đảo qua chung quanh cái này một tòa định viện trầm giọng nói cái này một cái hư thật song sinh trâu có thể lớn có thể nhỏ có hư có thực bên trong giấu một phương d có thể chứa đ ự n g hơn trăm người chính là thần nông đạo cung thập đại pháp bảo một trong nhưng cùng vô giới bia vẫn là không thể so sánh món này chỉ bảo ta tình thế bắt buộc nói ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên từ sam láo giả bây giờ còn có thể xác định chu hiếu nho vị trí sao tự là có thể lão phu tỏa niệm định hồn pháp thiên hạ đ ệ nhất chu hiếu nho liền tại phía trước lao giả trầm giọng nói này người lai lịch cũng là cực lớn chính là thiên hạ mười đại cao thủ một trong k ỳ danh bành từ điêu cũng là yêu tộc chỉ là tại trước tiết h ì rời đi ba nguyên tại thiên hạ các nơi du lịch tại sở địa bị đại ngù cao thủ truy sát mạng sống như treo trên sợi tóc lúc là hạng anh cứu như vậy gia nhập sở địa nghĩa quân trở thành hạng anh bên cạnh đắc lực nhất giúp đỡ một trong vậy thì dết đi b ả o ai dám ngăn ta cướp đoạt lượng g i ớ i bi ta định nhường hắn chết không có chỗ trôn hạng anh trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin đi s i ê u một chút cái này một cái bảo trâu cái đầu lại cực tốc thu nhỏ lại bỗng nhiên bay v ú t lên hóa thành một đạo màu trắng nhạt mơ hồ lưu quang cấp tốc trốn vào phía trước cổ thành bên trên lăn lộn h ắ t vụ bên trong mà tại hạng anh một đoàn người vào thành không bao lâu lục tục n o n ngoe không biết có bao nhiêu cừng giả nhiều ít chi đội ngũ hoặc phi hành hoặc điều khiển pháp bảo hoặc ngồi cưới linh thú Nhiều trong h thì hai, phía ì mười mấy người, ít thì hai, ba người, lượt bay lần ít t ba vào ư ớ c cổ thành t bên r Chu Hiếu Nho thành ạ i cái cổ này một tòa t bên thế r o n tin g tức k ô n ngừng g k h u cục à ngày càng mà thành n nhiều cường giả bị hấp dẫn mà đến. Trong g giả c hấp thế bị cũng bởi vì này biến càng thêm h ỗ n loạn lúc này hàn thanh hai người cũng là đã tới cái này một tòa cổ thành phụ cận phía trước chính là thông thiên nguyên cổ thành thành này nguyên từ thượng cổ cụ thể đến từ cái nào thời đại cái nào một phương thế lực kiến tạo đã là không được biết bất quá đặt vào trong thành thể nội sinh khí liền sẽ nhanh chóng trôi qua từ khí lại không ngừng tràn vào làm từ khí cùng sinh khí đặt thành cân bằng lúc người thể phách thân thể liền sẽ sơ cứng biến thành hoạt tử nhân trạng thái trung thân sẽ bị vây ở trong thành không được đào thoát cho nên mong muốn b ả o thành ít ra cũng phải là võ đạo đại tông sư bình thường thấp cảnh võ giả bước vào trong đó trong chớp mắt liền lại biến thành một bộ hoạt thi tiên thu linh ngưng mắt nhìn ra xa nhẹ giải thích do nói hàn thanh khẽ gật đầu hắn cũng đang quan sát cái này một tòa cổ thành thứ nhìn một cái hát vụ l a n lộn tựa như binh g i a luyện thần giả sát vực nhưng tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện hắc khí tiêu cùng sát khí lại có rất lớn khác biệt sát khí chính là hung sát chi khí chính là đen tuyển mà cái này một cỗ hắc khí chính là màu xám đen c ù n g sát khí là cảm giác hoàn toàn khác biệt có lẽ dùng yên thu linh trong miệng tử khí để hình dung càng thêm chuẩn xác đang trò chuyện lúc có mấy thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa trên sườn núi quanh thân bao phủ tại một đoàn cắt vàng bên trong chỉ mông lung nhìn thấy bên trong có năm thân ảnh lại không biết nó cụ thể dáng dấp ra sao cái này một đoàn cắt vàng cũng không có dừng lại đông nhiên hướng về phía trước cực tốc biến mất tại cổ thành hắc vụ bên trong địa bộ này nên là đến từ thần thánh sa mạc đế quốc cường giả yên thu linh suy nghĩ nói cái này cổ thành bên trong bây giờ cũng không biết có bao nhiều cao thủ không thể đợi thêm nữa chúng ta cũng nhanh chóng vào thành tìm tòi hàn thanh thân ố t a thể bỗng nhiên bị cái này một đoàn hắc vụ b a o khỏa từng sợi tử khí xâm nhập thể nội hắn n h ư mày như yên thu linh vừa rồi miêu tả đến như vậy hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình sinh khí tại không ngừng trôi qua từng sợi tử khí cũng tại l ạ g yên không một tiếng động xâm nhập khiến trên dưới quanh người có một cỗ cảm giác cấm lánh thế nào cảm thụ như thế nào yên thu linh hỏi hàn thanh lông mày dán ra trầm giọng nói ngươi nói đúng trong cơ thể ta sinh khí hoàn toàn chính xác tại không ngừng trôi qua bất quá ta chính là võ thánh thể phách cường đại ở trong thành chờ ba năm ngày không thành vấn đề chỉ là không biết cái này sinh khí là sẽ vĩnh cựu trôi qua vẫn là qua một đoạn thời gian lại sẽ khôi phục nếu như vĩnh cựu trôi qua vậy thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng không thể đợi quá lâu không sao chỉ là tức giận trôi qua cũng không cung cấp tại tuổi thọ chỉ cần không có bị vây ở trong thành ra khỏi thành sau không bao lâu sinh khí liền sẽ khôi phục ngươi nói đúng võ thánh ở trong thành có thể chờ thời gian rất lâu nhưng đây chỉ là khu vực bên ngoài theo không ngừng xâm nhập trong thành tử khí sẽ càng phát ra đồng động sinh khí trôi qua tốc độ cũng lại không ngừng tăng tốc tiên thu linh giải thích nói đã tới làm sao có lùi bước đạo lý hàn thành ánh mắt lấp lóe bỗng nhiên hắn nhìn thấy trong thành khu vực hạch tâm có trói mắt kim sắc của sáng phóng lên tận trời tựa như vị thiên địa ở giữa đốt sáng lên một ngọn đèn sáng bất quá quan g mang này tới cũng nhanh tán đến cũng nhanh qua trong dây lát liền lại trở nên đ ế nắng n trong thành chiến đấu mười phần kịch liệt chúng ta mau qua tới tiên thu linh ánh mắt lóe lên một v ẹ vẻ lo lắng động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên là có cường giả tại cực chiến nàng thập phần lo lắng chính mình an nguy của phụ thân hai người lúc này hướng thành nội cực tốc bay vút lên mà đi hàn thanh một bên bay về phía trước một bên ngưng thần quan sát bốn phương tám hướng chương một trăm ba mươi lăm thông thiên nguyên cổ thành hai một chương một trăm ba mươi lăm thông thiên nguyên cổ thành hai một hắn nhìn thấy chung quanh nơi này có từng tòa tàn phá kiến trúc chính là từ to lớn bất quy tắc hòn đá kiến tạo mà thành phong cách cực kỳ thô kệ h độ cao thường thường tại vài chục trượng trở lên mỗi một cánh cửa đều xây rất cao lớn phản phất là một tòa cự nhân chi thành Mà trong thành c ũ này g h o n toàn chính nhìn thể t xác có h ấ r ấ tử nhiều hoạt khí n những người này m cũng các phúc sức, c quái loại dị không biết có r i ợ u rụt gì đúng là có thể khiến cho họa thi tiến hóa hàn thanh nhìn thấy không ít họa thi bộ dáng đã đã xảy ra cực biến hóa lớn trên thân lông tóc đều cởi đến sạch sẽ làn da biến thành quỷ dị màu vàng xanh nhạt thậm chí phía sau còn rất dài ra cánh thịt nghiễm nhiên biến thành quái vận nhìn thấy hàn thanh hai người những n à y hoạt thi đều là phát ra một tiếng gào thét đ ỗ n g nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng hai người bay nào mà đến hàn thanh lăng không chém ra một đao tung xuống sáng như tuyết quang hoa đao ảnh như bao t ắ p vòng xoáy trong nháy mắt liền bao phủ cái này từng đầu bay tới hoạt thi đem nó lăng không xoắn nát bất quá là bộ dáng dọa người kỳ thực chiến lược đồng dạng hàn thanh trong lòng đưa ra phán đoán bất quá cái này đồng dạng cũng chỉ là đối lập cái này mười mấy đầu có thể bay lên trời hoạt thi đồng loạt ra tay bình thường võ đạo đại tông sư ứng đối không g i cũng vô cùng có khả năng mất mạng tại cái này cổ thành bên trong Võ Đạo Đại i Tông n Sư s hai mệnh chiếm mới vệ. hoàn toàn không thánh Tiên Linh cũng n hộ, chỉ Thu bảo là tự g được có có sức võ n n g h ê người ra tay, t ừ n sợi lôi thi, khiến cho thân thể cấp tốc hóa thành cho tàn. Hai quang đầu phía hóa bốn trốn, chúng từng thân thành tàn. n g tốc cấp chạy đích hoạt cho thể cho một đường hướng về phía trước thế như chẻ tre qua trong dây lát liền chém g i ế t trên trăm đầu hoạt thi hàn thanh ở trên đường phân tâm nhìn thoáng qua thất sabi đ ố n g nhiên phát hiện những này hoạt thi vậy mà cũng biết bị rút lấy linh hồn quan điểm trong lòng của hắn đ ố n g nhiên hiện hiện rất nhiều suy nghĩ những này h o ạ thi cũng đều là người biến có rất nhiều thậm chí khả năng đến từ thời kỳ thượng cổ nếu như chính mình hấp thu bọn hắn linh hồn quan điểm có lẽ có thể thu được một chút đến từ thượng cổ pháp thuật cũng có thể nhìn trộm tới một chút bí ẩn không muốn người biết ý nghĩ này vừa đụng tới ở trong lòng liền đ ỗ n g nhiên biến cực kỳ mạnh mẽ hắn mắt thả tinh mang chợt phát hiện cái này từng đầu hoạt thi đã không còn giữ t ậ n đáng sợ chính là nguyên một đám phi hành trên không trung bảo dương hắn tâm niệm vừa động bên ngoài cơ thể đ ỗ n g nhiên hiện hiện từng vị âm binh bộ i đao lấy giáp hướng bốn phía hoạt thi sùng phong liều chết tới tại bước vào ban thánh chi cảnh sau âm binh không cần sát vực cũng có thể hiện hình chỉ là tại sát vực bên trong sức chiến đấu càn mạnh thế là không cần yên thu linh lại ra、tay. những n à y hoạt thi đến gần trước tiên liền gặp âm binh vây công cấp tốc bị chém giết hóa thành thất sát bi bên trong linh hồn quan điểm hàn thanh lại liếc mắt nhìn linh miếu phát hiện chém giết hoạt thi âm binh số lượng cũng sẽ không gia tăng chuyện này là vì sao hắn cũng không biết bất q u á dưới mắt hắn cũng không thời gian nghĩ lại như vậy một mạch liều chết hai người càng lúc càng thâm nhập thất sát bi chung quanh linh hồn quan điểm số lượng cũng càng ngày càng nhiều đã là phi tốc đột phá bốn trăm đang lúc hai người con đường một tòa tàn phá lầu các lúc các lâu bên trong bỗng nhiên bay vụt ra một mũi tên trên đó bao trùm lấy trói mắt màu trắng loa kính lực hóa thành một đạo lư quáng bút bắn thẳng về phía Yên Thu linh. tiên thu linh phản ứng cực nhanh lập tức tránh khỏi đến cái này mũi tên lập tức bắn không rơi ở hậu phương một tòa các lâu bên trên trực tiếp là dẫn nổ một tòa này lâu c ắ t ai đi ra tiên thu linh ổn định thân ảnh cùng hàn g thanh hai người phiêu nhiên rơi xuống đất liền rơi vào cách đó không xa một chỗ khác trên lầu c ắ t nàng phát ra một tiếng quát trói thai ngưng mắt hướng các lâu nhìn lại nhìn thấy một vị cầm y nam tử bông xuống trong tay trường cung hóa ra là ngươi thiết một nguyên chân không tại tây mãng thảo nguyên lý an tâm đợi đến ta bắc địa băng nguyên muốn chết tiên thu linh trâm trọng nói thiết một nguyên chân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt thoạt nhìn là một vị cực kỳ hiền bất quá t i ê n thu linh trước đây cũng cùng cái này thiết mộc nguyên chân đã từng quen biết biết người này là tiếu lý tàng đào chủ t i ê n thu linh trước đó để ngươi may mắn đào thoát mấy ngày trước đây lại giết quân ta bên trong ba đại thống lĩnh t h ủ mới nợ cũ cùng tính một l ư ợ n g lần này ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi đào thoát thiết mộc nguyên chân sau lưng lóe ra một thân ảnh chính là đồ kim cương t i ê n thu linh ánh mắt cũng là rơi vào đồ kim cương trên thân ánh mắt lóe lên một vệ thật sâu hàn ý đồ đại x o á i lần này ta tới đối phó yên thu linh bên cạnh thanh niên kia giao cho ngươi thiết mộc nguyên chân bỗng nhiên nói đồ kim cương khẽ gật đầu hắn cũng không muốn cùng yên thu linh lại giao thủ theo trước đó giao thủ chiến tích đến xem hắn không chỉ có giết không được yên thu linh ngược lại sẽ bị áp chế nếu như một mực như thế không chết không thôi đầu nữa hắn bị chém giết sát xuất ngược lại sẽ cao hơn thiết mộc nguyên chân chịu ra tay chính hợp tâm ý của hắn so sánh lẫn nhau mà nói hắn càng ưa thích đối phó bên cạnh cái này một vị thanh niên mặc áo đen hắn suy đoán có thể là một vị khắc cường giả yêu tộc nhưng yêu tộc ngoại trừ yêu hoàng yên thu linh chiến lược chính là mạnh nhất những người khác hắn căn bản không để trong lòng thiết mộc nguyên chân bỗng nhiên n h lên tựa như một cái phi ứng lấy tốc độ cực nhanh hướng yên thu linh nào tới. yến cô nương nghe đại danh đã lâu xin chỉ giáo yên thu linh cũng không e ngại bay vút lên đưa tay chính là một đám lửa thiết mộc nguyên chân đ ố n g nhiên năm ngón tay nằm chắc thành quyền hướng về phía trước đấm ra một quyền quyền phong có thật lớn chân lý võ đạo trào lên mà ra pháp nhắn hạ phảng phất có một đầu to lớn côn nhảy lên ra biển hướng yên thu linh mạnh mẽ đánh tới thanh thế hùng vĩ k i ê u một đám lửa đụng vào cái này một đầu côn đ ố n g nhiên bị cái này một cỗ chân lý võ đạo xông lên mà tán chương một trăm ba mươi lăm thông thiên nguyên cổ thành hai hai chương một trăm ba mươi lăm thông thiên nguyên cổ thành hai hai mặc dù yên thu linh tại tới lúc giao thủ đã là bay vút lên tới trên trời nhưng hàn thanh vẫn là bị cái này một cỗ chân lý võ đạo lan đến gần hắn còn là lần đầu tiên biết được thiết mộc nguyên chân đại danh giờ phút này trong lòng giật mình thiết mộc nguyên chân cho thấy chân lý võ đạo là hắn cho đến trước mắt gặp phải cường đại nhất một vị mà tại c h ẳ n trọc xê dịch lúc thân thể hiện lộ ra lực b ộ c phát cũng là cực kỳ kinh người ít nhất phải xa mạnh hơn xa dương vạn hưu bất quá thiết mộc nguyên chân cũng không có thi triển bất kỳ pháp thuật bay vút lên tại trời cũng thuần túy là dựa vào bật lê lực mà không phải ngự phong phi hành hẳn là người này là chuyên tu võ đạo đồng thời tu đến cảnh giới cực cao Hàng Thanh trong lòng suy nghĩ. Cho tới bây giờ, hắn từ lâu minh mạch, võ thánh tại tầng dưới chốt võ giả trong mắt, là trong lòng tầng trong giờ, giả tới từ tại mắt, lâu suy bây dưới võ võ đối ứ n đỉnh phong nhân vật, nhưng thành tựu võ thánh, đằng sau đường còn g tại vật, tựu rất đại dài. đ võ sau với hàn thanh khi hắn đem thiên huyền công tu đến viên mãn về sau muốn đi mới là gian nan nhất một đoạn đường hắn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế lại mở ra một trăm chỗ khiếu huyệt như thế khả năng nên đón thứ b á t thứ thoại biến mà cái này thiết một nguyên chân rất có thể đi chính là con đường như vậy phân thần lúc hàn thanh thân thể bỗng nhiên căng cứng hắn nghe được phía sau chuyển đến một hồi gào thét tiếng t i ế n e o hắn bỗng nhiên mẹ lên thi triển k i n h công tránh khỏi đến cả người một sát na liền lướt ngang trên trăm bước một đạo sáng trói kiếm quang trảm tại hắn vừa rồi trô đứng các lâu bên trên trực tiếp là đem cái này các lâu nghiêng về lấy phách chẳng ra một phân thành hai các lâu bỗng nhiên đổ sụt bụi đất tung bay a lại là võ thánh người dám bước vào cái này một tòa cổ thành cũng là có mấy phần năng lực hàn thanh ánh mắt quét qua nhìn thấy một vị mỹ phụ nhân từ đằng xa bay v ú t lên tay cầm một thanh trường kiếm chậm nhìn cực kỳ bình thường nhưng ánh mắt rơi ở phía trên đúng là tự nhiên mà vậy sẽ bị hấp dẫn thời gian ngắn không cách nào g i đi đến hắn lập tức minh mạch đây là một món pháp bảo trường kiếm huyền diệu đến cực điểm ngươi là thiên cơ đường đường chủ nạp lan tiến h hàn thanh một phen tư lượng đã đoán được này người thân phận thiết mộc nguyên chân bên cạnh bốn đại cao thủ chỉ có nạp lan tiến h cái này một mị phụ nhân cho nên rất dễ phân biệt ha ha mới vừa rồi không có nhìn kỹ nghĩ không ra ngươi dáng dấp lớn lên vẫn rất tuân tiếu ngươi nếu biết ta vậy thì không nên phản kháng đi theo ta ta không giết n g ư ơ i sẽ còn đem ngươi mang về tây mãng hảo hảo nuôi nhốt lên nạp lan tiến h đôi mắt đẹp lấp lóe từ trên xuống dưới đánh giá hàn thanh ánh mắt lửa nóng dường như thấy được con mồi hàn thanh sắc mặt như thường hắn theo trước đó kêu ba vị tây mang thống lĩnh trong trí nhớ đã là biết được vị này nạp lan tiến cực độ háo sắc trong nhà nuôi không dưới trên trăm năm tử cái dạng gì loại hình đều có vậy dạng này xem ra trong tay ngươi cái này một thanh trường kiếm chính là tinh thần đạo trí bảo thiên cơ kiếm hàn thanh lại ánh mắt ngưng tụ rơi vào trường kiếm trong tay của nàng bên trên khanh khách cái này một thanh trường kiếm cũng không thể cho ngươi nạp lan tiến phát ra một hồi phóng đáng vô cùng tiếng cười cái gọi là bảo kiếm đeo anh hùng ngươi cái này phóng đáng phụ nhân không xứng nắm giữ cái này thiên cơ kiếm hàn thanh trâm trọng nói nạp lan tiến sắc mặt lập tức âm trầm xuống nàng ghét nhất người khác gọi mình phu nhân muốn gọi cũng phải là gọi tỷ tỷ t nạp lan tiến lúc này thu hồi lời nói đùa rút kiếm liền hướng hàn thanh dết tới nàng cách không một kiếm chém ra mũi kiếm chỗ trào lên ra một đạo đen nhánh huyền quang lăng không bay vụ hướng hàn thanh hàn thanh thi chiến khinh công cả người chạy vội bay vút lên l ớ p lóe tránh đi kiếm quang này hướng nạp lan tiến sùng phong liều chết tới hắn hiểu được thiên cơ kiếm chỗ lợi hại ở chỗ có thể thôi phát một đạo ngưng thực kiếm quang không nhìn hộ thể kính lực chờ phong hộ trực tiếp sát thương thần hồn mong muốn đón đỡ dùng đao là không được cần nhờ chân lý võ đạo mà hàn thanh thể nội cũng không tích lũy có quá nhiều chân ý không muốn lãng phí ở trên người người này. nạp lan t h i ế n kiếm quang lần nữa thất bại nàng nướng mày cũng là phát hiện hàn thanh khinh công cực kỳ ghê gớm thân ảnh lấp lóe như quỷ mị đụng đều không đụng tới mà thiên cơ kiếm một lớn nhược điểm chính là kiếm quang tốc độ phi hành cực nhanh lại không có thể phân hóa ngàn vạn chỉ có thể chém ra một đạo ngưng tụ không tan kiếm quang đối phó khinh công cực mạnh đối thủ tỷ lệ chính xác liền sẽ rất thấp bất quá thiên cơ kiếm bản thân cũng là sắc bén đến cực điểm chém giết gần người cũng rất lợi hại nàng nhìn thấy hàn thanh tới gần bỗng nhiên hướng về phía trước một kiếm chém ra hàn thanh cũng đồng thời xuất đao một sắt na đao ảnh trung điệp đa quang nạp lan tiến h đông nhiên sắc mặt đại biến nàng lại phát phát hiện mình muốn cầm không được một thanh này t h i ê n cơ kiếm rời tay bay ra càng đáng sợ chính là hàn thanh đao quang cực kỳ sắc bén đúng là trong nháy mắt đột phá ánh kiếm của nàng phong tỏa chạm tại trên người nàng không tốt nạp lan tiến h đông nhiên hướng về sau né tránh nhưng động tác c h ậ m một bước trên thân đông nhiên bị chém ra số đạo vết thương máu tươi bay lên trong đó có một vết thương còn ở trên mặt tại m ị phụ nhân kia chân bóng t r á i trên khuôn mặt mở ra một vết thương nạp lan tiến trong mắt đông nhiên b ộ c phát ra một cỗ hận ý ngập trời ở trên mặt mở một đường vết rách đây là trong lòng nàng không thể tha tha phẫn nộ cùng căm hận cũng không có làm cho hôn mê đầu hóc của nàng trong nội tâm nàng cũng hiện ra một vệt nồng đậm k i ê n kỵ người này chém giết gần người năng lực quá mức đáng sợ vẹn vẹn một đau thiếu chút nữa để cho ta mất mạng chỉ sợ không thể so với nguyên thân vương t r ê n lệch mấy phần ta không thể cùng chém giết gần người cần lấy pháp thuật phân cao thấp nạp lan tiến h bay v ú t lên hàn thanh cũng là đuổi theo giữa hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn nạp lan tiến h trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối đ ỗ n g nhiên từ trong ngực lấy ra một cái màu tím nhạt bảo châu đưa tay vứt ra ngoài đ ô n g nhiên từ đó bắn ra hướng hàn thanh bộ tới lôi bạo thiên châu hàn thanh ánh mắt lóe lên một vệ dị sắc không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng biết bị vật này công kích Trước 136, lực chiến, một, một, trước 136, lực chiến, một, một. bất quá nạp lan t h i ế n trong tay cái này một cái lôi bạo thiên châu có thể so với lúc trước trong tay hắn kia một cái uy lực đáng sợ nhiều nương theo lấy banh thanh nhâm ùng ùng nhưng thấy trong mây mủ sấm sét văng rội từng đạo lôi quang tựa như ngân xạ bị dẫn dắt đến một sát na liền nuốt sống hàn thanh ngươi dám đả thương ta vậy thì hôi phi yên gì ta nạp lan tiến thấy cảnh này lên tiếng phá l ê n cười cười đến ngựa tới ngựa lui mười phần p h ó n g đẳng nhưng mà làm lôi quang dần dần quy về thực diện hàn thanh bỗng nhiên sách đao từ đó d t ra thân đao đen nhánh v ề ngoài bao trùm lấy một t ầ n g kính lực trên thân đao còn quấn quanh lấy từng sợi bạch khí đây cũng là chân lý võ đạo nạp lan tiến tiếng cười im mặt mà rừng trên mặt hiện ra một v ẹ t v ẻ kinh ngạc mạnh liệt như vậy lôi quang q u a n h kích nhưng hàn thanh nhìn qua lại là lông tóc không tổn hao gì khí thế trên người ngược lại còn tải kéo lên hàn thanh thấy được nàng biểu lộ như vậy âm thanh lạnh lùng nói cái này một cái lôi bạo thiên châu lực sát thương hoàn toàn chính xác rất mạnh bất quá ta thể phách cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng nạp lan thiến ngươi vẫn là đi chết đi không tốt nạp lan thiến trên mặt hiện hiện một vệ bối rối đ ỗ n g nhiên bay vứt lên nhưng hàn thanh một đao kia đã chém ra đao quang chưa đến đi đầu có một cỗ thật lớn chân lý võ đạo trào lên mà ra như sóng biển đồng dạng một sát na liền đem nạp lan thiến t h ô n p h ệ cái sau đặt mình vào trong đó tựa như bị một cỗ sóng biển đang trúng kích cả người tâm thần rung động vừa mới ly thể phát miệm cũng như nến tản trong gió đồng dạng cấp tốc phá hủy tiêu tán thật là đáng sợ chân lý võ đạo nạp lan tiến h trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng nàng đ ỗ n g nhiên có chút hối hận làm sao lại muốn lựa chọn cùng như thế một cái quái vật đơn đà độc đấu bất quá tất cả cũng không kịp nàng múa thiên cơ kiếm chém ra từng đạo kim ế quang cùng hàn thanh chém ra đao ảnh đ ầ y trời đụng vào nhau nương theo lấy một hồi giày đặc tiếng vang nạp lan tiến h vung vẩy ra kiếm quang lại một lần nữa bị đánh tán tiếp lấy hàn quang l o ạ lên nạp lan tiến h tại khi lui về phía sau cánh tay phải trực tiếp là bị hàn thanh một đao chạm rơi xuống đất ngay tiếp theo thiên cơ kiếm cũng rơi xuống dưới mà đi hai à n t h n h bay vút l người h ư n phía đã kết làm đạo lữ đó chính là có nhục cùng đục có vinh cùng vinh bung xuống thiên cơ kiếm tiểu bối ngươi có thể đoạn nạp lan tiến một tay đích thật là có mấy phần năng lực bất quá ta thiên lang bảo ở phủ cận đây có rất nhiều cừng giả kiếm này ngươi mang không đi ra ngược lại sẽ đưa sóng tính mạng của mình bỗng nhiên hàn thanh sau lưng bay tới một vị lão g i ả thanh em giàn mua hàn thanh quay người ánh mắt q u é t qua nhìn người tới ánh mắt hung á c nham hiểm như rán độc trong tay bưng lấy một bức tranh quyển trên đó vẽ có một đầu rộng dài sông lớn nước sông hiện lên huyết hồng s ắ c trong đó có người tại hoạt động lập tức minh bạch người đến này là thiên đồng đường đường chủ âu dương đồng trong tay cầm chính là ngưng huyết lạc hà đồ cũng là một cái khó lường pháp bảo hàn thanh cầm trong tay vô thường kiếm tùy ý sắn một chỗ kiếm hoa cười lạnh nói âu dương đồng ta đang muốn lãnh giáo một chỗ kiếm hoa cười lạnh nói âu dương đồng ta đang muốn lãnh giáo một chút ngưng huyết lạc h có thể đoạn nạp lan tiến h một tay cũng đủ để danh dương t i ê n hạ âu dương đồng thanh em khàn giọng cất cao giọng nói hàn thanh không có trả lời cả người nhảy lên tựa như một mũi t ê n nhọn từ đôi đến đầu bay thẳng âu dương đồng chớ tới gần hắn nạp lan tiến h nắm lấy cánh tay phải phát ra rít lên một tiếng biểu lộ dữ tợn trong mắt tràn đầy cửu hận âu dương đồng kỳ thật đã sớm tới chỉ là một mực không có ra tay hắn vốn cho rằng hàn thanh bất quá là một cái hạng người vô danh thực lực cũng mạnh không đi đến nơi nào nạp lan tiến ra tay đã đủ để đem nó chém giết lại là không nghĩ tới hàn thanh thể hiện ra đáng sợ như vậy chém giết gần người năng lực Kẻ này cảnh võ đạo cảnh giới chỉ sợ cơ cao, chỉ cơ chém giới g i sợ ế trong gần người chỉ có đồ kim cương cùng nguyên thân vương có thể cùng nhau một hai. Âu Dương đồng cả người hướng đằng, không cương, càng thân quần nhau lên đẳng, ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa đồ kim hai. phi kim chỉ có có cả cách chầm thể thêm đó đồ đồ một mắt mặt âm Âu sát qua xa lịch sử tây mãn có nhiều thời kỳ quốc lực muốn xa mạnh hơn xa đại ngu cùng thần thánh sa mạc đế quốc lại từ đầu đến cuối không có thống nhất thiên hạ nguyên nhân ngay tại này nội bộ tranh đấu không nớt hắn cùng nạp lan tiến là thiên lang bảo cao thủ mà đồ kim cương chính là người h o à n tộc xuất phát trước nói xong liên thủ là bảo giờ phút này đồ kim cương cũng không biết bụng mang cái gì tâm tư mắt thấy nạp lan thiến bị chém đứt một tay lại là chậm chạp không chịu ra tay bất quá giờ phút này hắn không kịp giải quyết nội bộ tranh đấu vấn đề nhìn thấy hàn thanh vọt tới hắn bỗng nhiên h ư ớ n g trong lòng bàn tay ngưng huyết lạc hà đồ dốc vào một cỗ pháp nghiệm chi lực cái này một bức tranh quyển bỗng nhiên đại phong xích quang lại như huyết n ụ c đồng dạng quỷ dị nhuyễn bắt đầu chuyển động âu dương đồng trên thân bỗng nhiên n ư ớ c t o á t ra khắp nơi mảnh vết thương nhỏ từ đó tản mát ra từng sợi huyết khí bị cái này một bức tranh quyển hấp thu cái sau dường như ăn no rồi đồng dạng rất nhanh liền yên lặng bất động một bên nạp lan thiến cũng nàng đông nhiên vung tay lên một vệ tinh quang t ừ trên trời giáng xuống bao phủ hàn thanh chính là tinh thần đạo huyết thuật bất quá hàn thanh thể nội bao phủ một cỗ thật lớn chân lý võ đạo đều không cần vận chuyển chỉ qua kinh cái này một cỗ chân ý đã là trong nháy mắt tách ra tới gần tại trước người mình phát nghiệm cũng một lần hành động xông phá sao trời huyết cảnh bất quá hắn mới vừa từ bên trong thoát khốn đã là có một đoàn huyết quang trào lên mà đến trực tiếp bao phủ lại thân thể của hắn lần này cũng không phải là huyết cảnh đúng là một đầu huyết hà hình chiếu tựa n hàn ư một đem tiểu thế cái giới, h thanh v â nhữ mày hạn tại bên trong thế giới nhỏ này cả người đụng phải cực lớn áp chế mỗi một cái động tác đều nhận trói buộc không thể vận chuyển tự nhiên đao pháp lực sát thương tất nhiên là giảm xuống không ít thế là hắn tâm niệm vượt động t hàn thanh vẫn là không hài lòng đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi toàn lực tôi động quanh thân khí huyết nương theo lấy huyết dịch chạy xiết lúc ào ào tiến vang hắn bỗng nhiên há một phát ra hết lớn một tiếng thể nội có chân lý võ đạo bộc phát mà ra một sát na liền hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra đến ngưng huyết lạc hà đồ hình thành thế giới hình chiếu đụng phải chân lý võ đạo cùng sát vược song trọng xung kích đúng là trong nháy mắt vỡ vụn hàn thanh thuận thế thoát ly k h ố n cảnh mà trước mặt huyết giáp thần tướng cũng không có trước tiên tiêu tán nhưng lực lượng cùng khí thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc suy yếu chạm hàn thanh tiến lên chính là một đao đao quang bao phủ máu này giáp thần tượng trực tiếp là đem nó lăng không xoắn nát thần tượng lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ hướng bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa âu dương đồng thấy cảnh này sắc m ặ tâm chầm xuống trong mắt lóe ra nồng đậm kim kỵ cắt xuống đến cùng là ai có thể dễ dàng như thế phá giải ngưng huyết lạc hà đồ chỉ sợ không phải không tên không họ hàng người hàn thanh vẫn là không trả lời h ắ người c ũ n không h truy cầu hư danh, cũng không muốn n h ư n thanh danh của mình quá văng g của quá r ồ ép không được là m ộ tiểu chuyện, chủ hắn không sẽ chủ động ít tên ra sẽ một lời, mang theo quần sát tới. t lời, liền ngươi i quần cuộn hướng、Âu、Dương đồng khí Âu vào、tới. Ừ, tử này không biết tốt xấu lao phu hỏi tên ngươi là muốn nhìn một cái có cơ hội hay không đưa ngươi hấp thu nhập ta thiên lang bảo ngươi tuy là đại ngu người nhưng chỉ cần không phải triều đình cho săn ta thiên lang bảo cũng sẽ không cự tuyệt thu lưu ngươi tương phản chỉ cần ngươi h i ể n lộ ra đủ cường đại thiên phú ngươi sẽ thu hoạch được đại lượng võ đạo tài nguyên thậm chí tương lai trở thành một phương đường chủ cũng chưa chắc không có khả năng bất quá hiện tại không có cơ hội âu dương đồng một bên lui lại một bên nhanh chóng nói như thế một phen trên thực tế vẫn là tại thuyết phục hàn thanh túi đầu hàn thanh tất nhiên là sẽ không gia nhập cái gì thiên lang bảo hắn động tác không có một tơ một hào dừng lại bay vút lên vọt tới âu dương đồng trước mặt liền chém ra một đao âu dương đồng cũng lập tức phản kích âm phong bỗng nhiên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hiện hiện một tôn mơ hồ thần tượng cùng lúc đó nạp lan thiến đỉnh đầu cũng đồng thời hiện hiện hiện hiện một tôn thần tượng cái này hai đại thần tượng còn không có chân chính ngưng tụ thành hình đã là hóa thành hai đạo lưu quang lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau cuối cùng là hình thành một tôn bộ dáng cực kỳ quái dị chừng cao chín trượng cự tượng bộ mặt sinh ra mười một con, con mắt ba chân thành thế chân v ạ c trạng sáu tay đều cầm một cái hình dạng khác nhau b ả o khí trên dưới quanh người sao trời lấp lóe cho người ta một loại mông lung khó mà nắm lấy cảm giác hàn thanh đao chém ra sau cái này thần tượng sáu tay đồng thời hướng về phía trước vung vẩy mà ra cùng cái này lộn xộn đao quang đụng vào nhau một sát na đem đao này quang đánh tan ngay tiếp theo bắn ra một cố cự lực đem hàn thanh đều chấn động đến hướng về sau rút lui hơn ba mươi bước đây là pháp thuật gì hai tôn thần tượng đúng là có thể hợp hai là một lực lượng nâng cao một bước hàn thanh nhữu mày nói nhỏ nói cho ngươi cũng không sao đây là ta thiên lang bảo bí pháp chỉ có thiên cơ đường thiên đồng đường hai đại đường chủ hợp lực mới có thể thi triển tên là thiên cơ huyền đồng pháp tượng chiến lược vô song không biết nhiều ít cường giả bị đánh bạo ta ngược lại muốn xem xem ngươi có khả năng bạo lớn âu dương đồng trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh không hổ là v õ đạo thần tượng loại pháp thuật này vậy mà cũng có thể có hàn thanh trong lòng nói nhỏ lại đ ỗ n g nhiên dâng lên một cỗ càng thêm sát cơ máy liệt muốn đem hai người này bí pháp đoạt đọc lại lúc này, cái này thiên cơ huyền đồng pháp tượng bỗng nhiên bay vứt lên hướng hàn thành cực tốc đ ậ xuống hàn thanh chung quanh cũng nổi lên một trận âm phong đỉnh đ ầu đông nhiên xuất hiện một tôn hát giáp thần tượng cầm trong tay trường cung uy phong lấm lấm đây là chỉ qua kinh thiên thứ bảy chấu ngưng thần tượng cũng là hàn thanh lần thứ nhất ngưng tụ ra cái này một tôn thần tượng đến đối địch nói chung cái này bảy tôn thần tượng sức chiến đấu là càng ngày càng mạnh tiếp theo một cái trước mắt cái này hát giáp thần tượng kéo động dây cung cầm trong tay trường cung kéo thành t r ă n g t r ò n trạng trên dây cung đông nhiên có từng điểm từng điểm h ắ t quang hiện hiện cấp tốc ngưng tụ thành một mũi tên đi hàn thanh quác khẽ một tiếng cái này mũi tên hóa thành một đạo màu đen lư quang mang theo một cỗ thế không thể đ trực tiếp xuyên thủng bay nào mà đến tiên cơ huyền đồng thần tượng cái sau đúng là bị lăng không bắn nổ pháp nghiệm tiêu tán bốn phía đều nổi lên một hồi hạo đạn lâm phong mà cái này thần tượng phá hủy âu dương đồng cùng nạp lan thiến đều là sắc mặt biến cực kỳ tái nhật trong mắt đều hiện lên ra một vệ t h ấ n kinh chi sắc hàn thanh cũng hơi có mấy phần kinh ngạc hắn cũng không n g ờ tới lấy chỉ qua kinh điều động pháp nghiệm ngưng tụ mà thành thứ bảy tôn thần tượng lại có như thế lực sát thương đáng sợ trực tiếp là nhường cái này âu dương đồng trong miệm t i ê n lang bảo bí phát thành trọ cười chỉ qua kinh quả nhiên lợi hại hàn thanh thầm nghĩ lúc này âu dương đồng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thanh đỉnh đầu cái này một tôn p h á p tượng mong muốn phân biệt ra được hàn thanh sở tu là cái gì quan t ư ở n g đồ tây mãng mới là binh gia luyện thần giả khởi nguyên t r i địa bởi vì tây mãng từ xưa đến nay liền cực kỳ h ố n loạn các đại bộ lạc ở giữa t r i n h phạt không l ớ t dưới loại hoàn cảnh này lại càng dễ sinh sôi ra binh gia luyện thần giả mà thiên lang bảo càng là khắp thiên hạ binh gia luyện thần giả nhiều nhất thế lực lớn nhất phủ khố bên trong cất giữ có đại lượng binh gia quan tường pháp âu dương đồng tự hỏi kiến thức phong phú nhưng mà cấp tốc vơ v lại là không có tìm được có thể cùng cái này một tôn h ắ c giáp thần tượng lẫn nhau xứng đôi quan tướng pháp khắp thiên hạ cao dai binh gia quan tướng pháp lao phu cơ hồ đều tự mình nghiên cứu qua chẳng lẽ đại ngu lại có người đã sáng tạo ra hoàn toàn mới binh gia luyện thần pháp đông nhiên trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu đông nhiên nhọn kêu ra tiếng chỉ qua kinh nhất định là chỉ qua kinh phóng nhãn thiên hạ chỉ có cái môn này chỉ qua kinh chính là đại ngu binh thánh một mình sáng tạo chưa từng thu nhận sử dụng tại thiên lang bảo phủ khố bên trong được xưng là binh gia đệ nhất kinh trước đó cái này chỉ qua kinh được thu giấu ở nhạc lộc học cùng ta thiên lang bảo cao thủ từng trước đến cất đoạn lại là chưa từng thành công nghe nói kinh này tu tập độ khó cực lớn cần ngưng tụ thuần nhất xác nghiệm không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể học được ngươi đến cùng là ai âu dương đồng lại một lần đặt câu hỏi bởi vì hàn thanh cái này một gương mặt xa lạ bằng n h ư ờ n g hắn không cách nào cùng thiên hạ đã thành danh bất luận một vị nào đỉnh tiêm cao thủ đem đối ứng nhưng hàn thanh hiện lộ ra thực lực cùng thủ đoạn lại lại một lần lần n h ư ờ n g hắn cảm thấy kiên g kỵ cùng kinh ngạc hàn thanh vẫn là giữ yên lặng thần tượng lại lần nữa kéo động trường cung nhắm chuẩn âu dương đồng liền bạt tới âu dương đồng cuốn quýt né tránh ra đến một tiễn này bắt không rơi trên mặt đất nổ ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Chỉ một thoáng, hát giáp thần tượng bật hết hỏa lực siêu siêu siêu một mũi tên nhanh qua một tiễn âu dương đồng cùng nạp lan t h i ế n hai người từng trải qua cái này mũi tên lực sát thương căn bản không dám ngại kháng bị bức phải không ngừng né tránh hàn thanh nhìn thấy hai người này chật vật như vậy trong lúc nhất thời lòng tự tin tăng nhiều hàn tại bước vào cái này một tòa cổ thành trước đó trong lòng mặc dù đối thực lực của mình cực kỳ tự tin nhưng cũng không xác định có thể hay không đánh bại những này van g danh thiên hạ cường giả đỉnh cao mà bây giờ hắn có thể xác định thực lực của mình cũng có thể được xưng tụng một phương đỉnh tiêm cao thủ hơn nữa vừa rồi hiện lộ ra còn xa xa hoàn toàn không phải hạn mức cao nhất đô kim cương ngươi nếu là lại không ra tay lão phu trở về nhất định phải hướng bảo chủ đại nhân cáo trạng cáo ngươi thông đồng với địch phản quốc âu dương đồng cũng là bị hàn thanh ép quay người đối với một bên bản g quan đồ kim cương chửi ầm lên đồ kim cương trên mặt lộ ra một vệ nụ cười khinh thường trực tiếp là nhường âu dương đồng phổi đều muốn nổ nụ cười này ý tứ rất đơn giản tại miệng mai hai người bọn họ đại đường chủ liên thủ bị một cái hạng người vô danh làm cho chật vật như vậy âu dương đồng lại không thể phát tác chỉ là trong lòng cảm giác rất bí khuất bởi vì cái này đích sắc là sự thật bọn hắn vừa rồi biểu hiện quá mất mặt liên để cho ta tới cân nhắc một chút tiểu tử ngươi sâu cạn đồ kim cương thanh â m chấm thấp sách côn thả người nhảy lên toàn bộ tựa như lưu tinh truy giống như từ trên trời giang xuống hướng hàn thanh mạnh mẽ đổ tới hàn thanh thân ảnh loay lên đồ kim cương đặc h ô n g trên mặt đất ném ra một cái hố to đại địa đều tại rung động hàn thanh đang tránh né sau khi lại phân tâm nhìn lướt qua cách đó không xa yên thu linh cái sau cùng thiết mộc nguyên chân cũng đánh đến cực kỳ kịch liệt thiết mộc nguyên chân thể phách cực kỳ cường đại trên giới quanh người bao phủ một cỗ thật lớn chân lý võ đạo cái này chân lý võ đạo khi thì hóa côn khi thì hóa bằng khiến yên thu linh rất nhiều pháp thuật mất đi hiệu lực trong lúc nhất thời đánh đến khó phân thắng bại lúc này, rơi xuống đất đồ kim cương thân thể nhúc đ í c h chuyến ra một hồi l ố t bốp tiếng vang đúng là trống giống b ả n h t r ư ờ n g biến lớn đến ba trượng tựa như chân chính v ư ợ n người cự thú mà hắn mặc trên người giáp trụ cũng theo hắn hình thể cùng một chỗ biến hóa l à m biến hóa kết thúc đồ kim cương khí thế trên người cũng bạo tăng một m ạ n g lớn c h ế tiếp t theo một cái trước mắt đồ kim cương lách mình mà ra s i ê u một chút v ọ t tới hàn thanh trước mặt quả đấm to lớn mang theo vàng n óng ánh kính lực cùng thật lớn chân lý võ đạo đấm ra một quyền hàn thanh cũng đã sớm chuẩn bị hắn cũng đống nhiên hướng về phía trước đấm ra một quyền một quyền này nhìn như bình thường lại là ẩn chứa một cỗ thanh đ chính là nhất phẩm quyền pháp không minh quyền quyền phong còn chưa va chạm hai cỗ chân lý võ đạo đã là đi đầu đối sông đồ kim cương trên dưới quanh người lăn lộn màu trắng hơi khói ở trên đỉnh đầu ngưng kết ra một đầu kim sắc cự viên hướng hàn thanh mạnh mẽ xông đụng tới mà hàn thanh chân lý võ đạo thì dường như ẩn chứa một cỗ thiên bang địa liệt chi uy trực tiếp đem đ ồ k i m cương kim sắc cự viên x é rách cũng sẽ cái này một cỗ chân lý võ đạo xông lên mà tán chân ý đối sông tại tiếp xúc một nháy mắt liền phân ra được thang bại trên lệch rõ ràng lập tức phân cao thấp đồ kim cương ngứ mày hắn không nghĩ tới võ đạo của mình chân ý đúng là sẽ bị nhẹ nhàng như vậy đánh tan. ngay sau đó hai người nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau kính lực đối xông đồng thời còn có hai cố vượt qua mười vạn cân đáng sợ cự lực tại đụng vào nhau và n h nương theo lấy một hồi nổi trống giống như lôi m i n h tiếng vang một cỗ khí lãng bước lên lấy quyền phong làm trung tâm từng vòng từng vòng gợn xong hướng bốn phía k h u y ế t tán ra đến hai người dưới chân đại địa tầng tầng băng liệt p h ù gần một chút hoạt thi vô ý bị tác động đến tại chỗ bay ngang ra ngoài thân thể đều hoàn toàn sụp đổ hóa thành từng khối tàn phá mạnh vỡ đồ kim cương lúc đầu đối với mình thể phách mười phần tự tin nhưng giờ phút này hắn đúng là có một loại cảm giác lực bất tòng tâm chỉ cảm thấy phía trước có một cỗ sóng lớn đang không ngừng đập đánh thẳng tới khiến thân thể của hắn ngăn không được mong muốn lắc lư cuối cùng hắn không thể ngăn cản được cái này một cỗ sóng lớn xung kích lui về phía sau một bước tuy là một bước nhưng trên khí thế đã bị hàn thanh đẻ ép một đầu cũng chứng minh lực quyền đối công hàn thanh thực lực càng mạnh đồ kim cương sắc mặt biến đến càng thêm n g h n g trọng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu từ chỗ nào đụng tới một cao thủ như vậy ngay sau đó thế cục cấp tốc chuyển biến xấu tình cảnh của hắn cũng chuyển tiếp đột một h à n thanh động thân ép gần hai nắm đấm như mưa không minh quyền pháp vận dụng trong đó quyền lộ quỷ q u y ề n hay thay đổi làm cho đồ kim cương từng bước lui lại phanh phanh phanh mà đang lùi lại bên trong hắn cũng đang không ngừng phản kích thế là hai người nắm đấm tại qua trong dây lát v à chạm không dưới hơn m ộ ư ơ i lần cái này một mảnh trên đất trống khắp nơi đều là cự lực x u n g kích lẫn nhau vang lên một đoạn thời khắc đồ kim cương rốt c ụ c chống đỡ không được ngực rắn rắn chắc chắc chịu hàn thanh một quyền cả người đều hướng về sau bay ngang ra ngoài đụng ngã sau lưng một tòa r á c nát c á l â thấy cảnh này một bên âu g ư ơ n g đồng trên mặt lộ ra cởi trên nôi đau của người khác đủ cười. vừa rồi đồ kim cương trảo phúng chính mình hai người thực lực nhỏ yếu hiện tại thế nào bất quá tại cười trên nỗi đau của người khác sau khi hai người cũng hoàn toàn thu hồi đối hàn t h à n h khinh thị trong lòng tính cảnh giác nâng lên lớn nhất lúc này đồ kim cương theo khói bụi bên trong bay v ú t lên khỏe môi n ế t lên một tia vết máu cùng tiến lên kẻ này thực lực cực kỳ đáng sợ lại không nên xem nhẹ việc cấp bách là bông u xuống khúc m ắ t liên thủ đem nó chém giết nếu không tương lai hậu hoạn vô tận âu dương đồng cao giọng h é t lớn、Tốt. đồ kim cương gật đầu một sát na này tây mãng ba đại cao thủ cấp tốc đạt thành nhất trí mặc dù bọn hắn sau lưng tại minh tranh á n đấu nhưng giờ phút này lợi ích là nhất trí trong lòng cũng minh bạch muốn lấy đại cục làm trọng Siêu siêu siêu. ba người đồng thời ra tay ba đạo thân ảnh hiện lên tam giác chỗ đứng đem hàn thanh bao vây ở trung tâm kim cương n ộ hống liệt huyết trường âu thiên tinh cự kiếm đồ kim cương tại kiến thức đến hàn thanh chém giết gần người năng lực chỗ lợi hại sau không dám đến gần nữa hắn mà là đứng ở đằng xa hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét chỉ nghe tiếng gầm cuồn cuộn những nơi đi qua họa thi cự thạch có cây chở nhau nhau trôn vùi nát ấy âu dương đồng thì lại lần nữa thôi động ngưng huyết lạc hà đồ chỉ thấy huyết khí giao hội hình thành một thanh trường mâu đối với hàn thanh đột nhiên đâm rơi cuối cùng là nạp lan tiến h tinh quang lấp lóe một thanh sao trời đại kiếm cũng theo một phương hướng khác hướng hàn thanh trùng điệp chém xuống tam trọng công kích ba loại hình thức hoàn toàn khác biệt pháp thuật hàn thanh một sát na này cũng là sắc mặt nghiêm túc thân thể căng cứng không dám có một tơ một hào chủ quan quanh người hắn sát khí c u ồ n c u ộ n cấp tốc hóa thành sát vực từng vị âm binh hiện hiện h à n thanh người mặc sát giáp b ỗ n nhiên hướng bốn phương tám hướng chém ra vài đao một sát na khắp nơi đều là đao quang khắp nơi đều là đao ảnh tam trọng công kích liên tiếp rơi xuống hàn thanh lập tức bao phủ tại t a đám ba người liên thủ ta nhìn hắn như thế nào ngăn cản nạp lan tiến ánh mắt lóe lên một vệt vẻ o á n độc đang lúc này yên thu linh từ đằng xa cực tốc bay vút lên mà đến nàng nhìn thấy hàn thanh bị ba người vây công trong mắt cũng hiện hiện một vệt vẻ lo lắng yên thu linh người mơ tưởng cứu hắn thiết mộc nguyên chân phát ra h é t lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên bay vút lên tựa như một đầu chim mừng lấy tốc độ cực nhanh từ phía sau hướng yên thu linh đổi tới mà ba đại cao thủ đang muốn liên thủ công kích t h i ê n t h u linh bỗng nhiên một đạo màu đen lưu quang theo khói bụi bên chồng bắn ra chính giữa phía sau cực tốc h à n thanh bay vút lên khí tức ổn định trên thân không có nửa điểm vết thương đồ kim cương ba người đều là mặt lộ vẻ dị sắc mặc dù binh gia luyện thần giả có tu la trí năng có thể chuyển di thương thế chữa trị tự thân nhưng có thể ở ba người vây công hạ lông tóc không tổn h a o gì cũng là một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nội chuyện Đi! đông Tiên Linh vui nhiên hiện hiện hai kiện pháp bảo, một cái Thu trong mắt lướt một một bên mừng, cạnh vân long kỳ. Mây mù lan pháp xích qua lôi lột, bảo, một vệ bảo cái trâu, Mây nhân cơ hội này hai người xoay người rời đi cấp tốc hướng nơi xa phi độn mơ tưởng đi âu dương đồng q u á t khẽ một tiếng lại là không hề động thân bởi vì chỉ hắn một người đuổi theo nhất định là một con đường chết mà bên cạnh đồ kim cương thiết mục nguyên chân đều là không hề động thân ý tứ cứ như vậy do dự công phu hàng thanh hai người đã là cấp tốc biến mất tại nơi chân trời xa thiết mục nguyên chân trầm giọng nói đừng đuổi theo chính sự quan trọng tranh đoạt vô giới địa bắt sống yêu hoàng mới là trọng yếu nhất ba người đều là khẽ gật đầu thiết mục nguyên chân một phen tư lượng lại nói ba người các ngươi liên thủ đều bắt không được thanh niên mặc áo đen kia âu dương đồng trên mặt lộ ra một v ẹ t vẻ xấu hổ vâng ra không phải là chúng ta không tận lực mà là người này chiến l ự c quá mạnh sở tu quan t ư ở n g pháp rất có thể là binh gia đệ nhất kinh chỉ qua kinh lại thêm thể phách cường đại người mang nhiều môn nhất phẩm đấu pháp muốn giết hắn độ khó cực lớn âu dương đồng nói ánh mắt mạnh mẽ đào bên cạnh đồ kim cương một cái hắn cảm thấy đồ kim cương ngay từ đầu bảng quan cũng là nhường hàn thanh bình yên rời đi một nguyên nhân quan trọng chỉ qua kinh Thiết một tưởng chân những pháp khó cái mày, môn độ nguyên này quan c� hẳn là thanh niên này chính là hàn thanh ba người đưa mắt nhìn nhau đều là lắc đầu cảm thấy việc này quá mức không thể tưởng tượng nếu như là kia hàn thanh võ đạo thiên phú chỉ có thể dùng tử thế vô song để hình dung chương một trăm ba mươi bảy chiến hạng anh một một chương một trăm ba mươi bảy chiến hạng anh một một lấy người này thực lực một trận chiến này nếu là bất tử tất nhiên sẽ thanh danh vang r ộ i hắn đến cùng là ai đến lúc đó tự nhiên sẽ được phơi bày đi tiếp tục tìm kiếm chu hiếu nho người này nhất định giấu trong thành này nào đó một nơi bí ẩn thiết mộc nguyên trần nói nhún người nhảy lên hướng phụ cận có van g dội tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng cực tốc bay vút lên mà đi phàm là đánh nhau kịch liệt chi địa hắn cảm thấy cũng có thể là có thế lực khác cao thủ đang vây công chú hiếu nho vừa rồi hàn thanh hai người bị tập kích bất ngờ cũng là bởi vì hai người đối hoạt thi ra tay lúc động tính rất lớn vừa vặn bị theo đường vòng qua bốn người nghe được rõ rõ r à n g r à n g một bên khác hàn thanh hai người cực tốc bay về phía trước không bao lâu rơi tại phía trước một tòa các lâu trên đỉnh hàn thanh nghĩ không ra ba người liên thủ ngươi vậy mà đều lông t ó không thương yên thu linh trong mắt lóe ra vẻ hơn thường hàn thanh khẽ v ư t cảm một trận chiến này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm tự tin thiên lang bảo đường chủ chính là thanh danh h i ể n hách đỉnh tiêm cao thủ hôm nay f a n này giao thủ ta nhìn mấy người cũng không gì hơn cái này hàn thanh ngươi nói đúng hiện tại ta lòng tin càng đầy đủ bất quá việc cấp bách là mau chóng tìm kiếm được phụ thân ta chỉ là cái này cổ thành lớn như thế cứ như vậy chẳng có mục đích tìm hạ đi cũng không được biện pháp t i ê n thu linh n h ư mày đang nói đông nhiên phía trước t r u y ề n đến một hồi kinh thiên động địa tiến g vang thanh em lớn như vậy kịch liệt như vậy đánh nhau động tĩnh nhất định là có cường giả đỉnh cao tại giao phong hàn thanh trầm giọng nói đi qua nhìn một chút hai người bay v ú t lên cấp tốc tới gần thanh â m nơi phát ra chỗ phát hiện cũng không có yêu hàng o tung tích nhưng đích thật là có hai nhóm cao thủ tại giao phong một phương đến từ thần thánh sa mạc đế quốc một phương đến từ tây mãng hàn thanh hai người không muốn định nhúng tay cái này cổ thành bên trong nguy cơ từ phía có thể không xuất thủ liền không xuất thủ bảo tồn lực lượng lấy ứng đối tùy thời xuất hiện địch nhân mới là thượng sách đi đi chỗ tiếp theo hàn thanh nói hai người ngũ rác nhạy cảm bốn phía có động tĩnh gì đều có thể nghe được rõ, rõ ràng ràng phương hướng tây bắc có người đang đánh nhau tiên thu linh thấp giọng nói hai người lại cấp tốc thay đổi phương hướng hướng phía tây bắc hướng cực tốc bay vút lên mà đi lần này hai người tới chậm một bước đến tiếng đánh nhau nơi phát ra chỗ lúc chiến đấu đã kết thúc chỉ thấy có từng tòa sụp đổ lầu cát cùng trên mặt đất r ă n g khắp nơi đào kiếm vết tích cứ như vậy hai người không ngừng bay về phía trước không ngừng xâm nhập cổ thành đông nhiên tiên thu linh nhìn thấy cổ thành c h ỗ sâu có một đạo hoàng kim cự long phóng lên tận trời là hạ anh tiên thu linh thấp giọng nói hạ anh người này chân lý võ đạo có thể hóa thành một đầu bay vút lên hướng lên kim long chúng ta đi nhìn một cái hàn thanh trầm giọng nói trong mắt của hắn cũng mơ hồ có mấy phần hiếu kỳ Cái này m ộ thế vị tuổi còn trẻ liền còn n d a chấn thiên hạ, thiên vân phúc thiên hạng, phiên nghĩa thủ lĩnh vân quân vũ sở địa đ n cùng là t hai ầ n t h người lần theo thanh â m nơi phát ra phương hướng hướng về phía trước cực tốc bay vút lên m à đi theo không ngừng xâm nhập cái này bốn phía quần quận lấy hắc vụ càng ngày càng đấm hơn h à n thanh nhấm mày hắn phát hiện huyết khí trôi qua tốc độ đều tăng nhanh lại hắc vụ mang theo rõ ràng mê thần c h i hiệu hắn tâm niệm v ừ a động sắc khí ly thể đem chính mình cùng yên thu linh bao khỏa trong đó cũng sẽ bốn phía lăn lộn hắc khí ngăn cách bên ngoài yên thu linh cũng là đồng thời ra tay phát niệm hội tụ thành một đầu hỏa long tại phía trước mở đường lan lộn hắc vụ bị thiêu đốt lấy n h a u n h a u tiêu tán cấp tốc tại hai người phía trước mở ra một đầu thông lộ như thế một đường hướng về phía trước phía trước chuyển đến đánh nhau động tĩnh càng lúc càng lớn hai người nhìn nhau một xem sắc mặt đều có chút n g ư n g trọng hàn thanh có thể rõ ràng cảm nhận được phía trước có không dưới hơn mười vị cao thủ tại giao p h ò n g hơn nữa đánh nhau động tĩnh so trước đó bất kỳ một chỗ đều muôn kịch liệt phía trước chỉ sợ rất nguy hiểm cần hành sự cẩn thận hàn thanh nhắc nhở Tốt. Tiên Thu Linh hàn thanh ánh mắt quét qua đi đầu nhìn thấy có một đám đại n g u luyện thần giả tại cùng cường giả yêu tộc giao phong những n à y luyện thần giả chia làm hai phái một phái trên thân người mang theo rất nhiều pháp bảo ra tay lúc cũng lấy pháp bảo làm chủ pháp thuật làm phụ một phái khác người thì lại lấy phù chú làm chủ ra tay lúc thỉnh thoảng ném ra từng t r ư ờ n g phụ chú hoặc là lôi điện hoặc là hòa diễm theo bốn phương tám hướng công sát đ ị c h nhân đây là đại n g u linh bảo đạo cùng linh thanh đạo luyện thần giả một bên yên thu linh nói nhỏ mà cái này một đám người đối thủ chính là bảy tám vị cường giả yêu tộc trên thân đều mang theo rõ ràng yêu tộc đặc thù song p ư ơ n g đánh nhau mười phần kịch liệt từng mai từng mai phủ chú thỉnh thoảng nhất lên kịch liệt bạo tạc nhưng cường giả yêu t ộ c thể phách thập phần cường đại ngạnh kháng những n à y phủ chú pháp bảo công kích không ngừng phản kích trong lúc nhất thời cục diện rằng có không xong tiên thu linh ánh mắt quét qua đã là kìm nén không được muốn muốn xuất thủ bởi vì nàng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc những yêu t ộ c này cường giả bên trong có thật nhiều đều là cùng nàng từ nhỏ làm bạn lớn lên hàn thanh lại là đưa tay ngăn cản nàng chấm giọng nói chớ nóng nội nhìn lại một chút hiện tại thế cục phức tạp một khi bị cuốn vào rất khó thoát thân muốn xuất thủ cũng muốn trước thấy do thế cục tiên thu linh một chút do dự lựa chọn nghe theo hàn thanh lời nói ngay tại chỗ này trên lầu các quan sát không có trước tiên gia nhập chiến đấu hai người quanh thân bị sát khí bao vây lấy trừ phi có người cố ý dò xét ngược cũng sẽ không bại lộ thân phận trên thực tế kề bên này đã tụ tập rất lớn một đám cường giả lựa chọn ngắm nhìn không phải số ít những người này đều là thi triển thủ đoạn đem chính mình che giấu lẫn nhau cách xa nhau một khoảng cách đều là muốn đục nước béo cỏ đông nhiên giữa thiên địa vô duyên vô cớ nổi lên một hồi gió lớn tiếp lấy liền có mênh mông sương trắng bao phủ trùng quanh tương đối lớn một p h i ê khu vực đem phụ cận một đám cường giả đều b tiếp theo một cái trước mắt cái này xương trắng đông nhiên tiêu tán mà tại xương trắng phạm vi bao phủ bên trong tất cả sự vật đều bị đông cứng mặt ngoài ngưng kết từng tầng từng tầng dày đặc xương trắng hóa thành từng tòa băng điêu tất cả mọi người là trong lòng giật mình một nháy mắt đông kết như thế lớn một khu vực thực lực như vậy thật sự là đáng sợ đến thực điểm hàn thanh cũng bị một màn này hấp dẫn ánh mắt hướng phía trước nhìn ra xa mà đi nhìn thấy một vị lấy văn sĩ trưởng sam trung nhân nhân lung lay một thanh màu trắng quạt lông từ trên trời chậm rãi hạ xuống tại một tòa cao lớn phòng xá tầng cao nhất trên người, người này tự nhiên mà vậy bao phủ một cố nho nhã chi khí xem xét chính là nho gia đình tiêm luyện thần giả chu hiếu nho tiên thu linh ở bên nhẹ nhàng phun ra một cái tên phu cận cũng có rất nhiều người ánh mắt tụ vào tới trung niên nhân này trên thân trong mắt đều là lõe da tham lam chi ý ngoại giới t r u y ề n môn chu hiếu nho trên người có vô giới b ị a đây chính là thượng cổ trọng bảo ai không m u ố n chu hiếu nho cũng có thể cảm nhận được chung quanh chúng nhiều cường giả quăng tới bất thiện ánh mắt hắn không nhanh không chầm nói các ngươi ai có gan muốn ra tay vậy liền cứ việc độc thủ chu mộ ở đây p h n g đổi tới cùng hắn những lời này xem như trực tiếp thừa nhận thân phận cũng làm cho chúng quanh rất nhiều mắt người thần càng thêm nóng bỏng cũng càng thêm điên cuồng Lao phu chính là bia ta giao Nho, bảo Phu phải chính thiên bụi quán chủ, Chu Hiếu thượng không thể khuyên ngu quán nếu cái cổ có có, này trọng ngươi ngươi đại đ bụi giới trở bị á vô một ngươi hẳn giết, vây là m c o người đ ư ờ n chết. c h ơ chương n Chiến Anh, Chiến Anh, n g g Hạ Hạ ư Một đứng tại cách đó không xa các lâu trên đỉnh đối với chu hiếu nho cách không gọi hàng tay cầm một thanh trường kiếm mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu trắng thân bên trên tán phát lấy một cổ mánh liệt khí thế hàn thanh t r ư ờ nghe n g nói qua người này có tên đầu bất quá dám căn đảm bước vào cổ thành lại có thể đứng ở chỗ này ở góc chân nhất định không phải kẻ yếu có gan ngươi liền đến cẩm chu hiếu nho bình tĩnh đáp lại hắn vẫn là không nhanh không chậm cơ cây quạt trên mặt không có một tơ một hào bối rối khí độ ung d u n g không đội thiên đủi quán chủ cũng là bạo tính tình nghe được lời nói này trên mặt hiện hiện vẻ giận dữ lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi có khả năng bao lớn vừa mới nói xong người này bay v ú t lên rút kiếm liền hướng chu hiếu nho nào h d ế tới t chu hiếu nho đang muốn động thủ đ ỗ n g nhiên ngứa mày ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một tòa bị băng phong lầu cát hơi anh cái này các lâu ẩm vang nổ tung hóa thành vụn băng tứ tán bay lên lan đi ngươi cũng xứng ra tay trong i lúc nhất thời toàn trường vô số đạo ánh mắt tụ vào tới đạo này đột ngột giết ra thân ảnh trên thân hạng anh hóa ra là hạng anh chắc không được đáng sợ như thế thực lực một chiêu miệu sát thiên bùi quán chủ tuy nói thiên bùi quán chủ danh khí không lớn thực lực cũng không thể coi là đỉnh tiêm cao thủ nhưng liền d rẽ rũa cơ hội đều không có cái này hạng anh thực lực thật thật là đáng sợ đám người sợ hai thán phục hàn thanh cũng đang quan sát cái này một vị thanh danh hiện hách sở địa nghĩa quân thủ lĩnh chỉ thấy trong tay xách một thanh đại kích mặc trên người màu vàng kim nhạt g i á p trụ thân cao trí thức có một cố cùng ngạo chi khí tự nhiên m à v ậ y hiện lộ bên ngoài p h á p nhắn h ạ trên giới quanh người bạch khí lở l ờ thỉnh thoảng tụ tán thành một đầu bay vút lên kim long hạng anh ánh mắt lạnh lẽo lần lượt lướt qua chung q u n một đám cừng giả chầm giọng nói ai dám n ú n g tay đây chính là kết quả nói hắn hoạt động một fan r e c o r trên giới quanh người chuyển đến một hồi lốp b khi huyết chạy xiết thanh â m cách xa cự ly xa hàn thanh đều nghe được rõ rõ r à n g rằng chung quanh không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng trong mắt có nồng đậm k i ê n kỵ hạng anh thực lực mạnh bao nhiêu vẹn vẹn nhìn quá khứ kinh nghiệm liền biết có thể ở đại ngô các phương cao thủ vây rết xuống đến phong sinh thủy khởi lại dẫn đầu sở địa nghĩa quân bốn phía trằn trọc không ngừng lớn mạnh không có siêu cường chiến l ự c là tuyệt đối làm không được hơn nữa tất cả mọi người biết cái này hạng anh là thiên sinh trí tôn cốt ý là gốc dễ xương chính là từ xưa đến nay đệ nhất đẳng ý vị này giống nhau võ đạo cảnh giới hạng những người khác hoàn toàn không phải đối、thủ. trí tôn võ cốt đến cùng có thể mang đến đáng sợ cỡ nào chiến lược tăng lên ai cũng không biết nhưng theo một quyền đánh nổ thiên b ủ i quán chủ có thể nhìn trộm một h a i trong lúc nhất thời không có người tiếp hạng anh lời nói trong lòng đều không chắc đều là khai thác quan sát thái độ hạng anh cũng không tiếp tục để ý tới chung quanh những người khác ánh mắt lại nhìn về phía phía trước chu hiếu nho chu tiên sinh vừa rồi một chiêu này hàn giang phú quả nhiên lợi hại bất quá ta chính là trí Chí tôn võ cốt kim cương thể phách không thể phá vỡ vẹn vẹn chiêu này muốn giết ta còn chưa đủ nếu như ngươi không có cảng cường đại hơn thủ đoạn ta khuyên ngươi hay là thần phục tại ta Ta hạng anh mới là kế tiếp thời đại người dẫn lĩnh hạng anh lúc nói chuyện mang trên mặt nụ cười có một cỗ không ai bị nổi n g ô n g cuồng tràn ngập bên ngoài chu hiếu nho lựa chọn lấy hành động đáp lại đông nhiên vung vẩy qua xếp thể nội bay ra nguyên một đám tròn trịa sung mãn phát ra kim quan g văn tự ở trên đỉnh đầu sen lẫn thành một thiên văn chương cái này văn chương lập tức động đến thiên địa chi lực m ộ t s á t n a có ngàn vạn phi kiếm màu vàng nóng bắn về phía hạng anh nho ra lấy văn trở nói lấy thần tiên cảm ứng dẫn ra thiên địa chi lực tại tất cả lưu phái bên trong pháp thuật khó lường nhất đến hay lắm hạng anh cất tiếng cười to bay vút lên đón phi kiếm hướng chu hiếu nho nhào tới. trong lúc nhất thời giữa hai người lại khắp nơi có tiếng nổ đùng đoàn q u a n quẩn đang lúc này bên cạnh một cuộc chiến đấu khác lại hấp dẫn vô số người ánh mắt hai thân ảnh trên không chung mánh liệt chạm vào nhau trong đó một thân ảnh rơi rơi xuống đất ném ra một cái hố to b ù i sóng bay v ú t lên b à n h thiên điêu n g ư ơ i chút năng lực ấy còn dám cùng bản hoàng đơn đấu không biết tự lượng sức mình năm đó ngươi phản bội ta may mắn để ngươi chạy ra b ă nguyên n g hôm nay vừa vạn thù mới hận cũ cùng tính một lượt hàn thanh đi đầu nhìn thấy ở trên bầu trời có một vị đầu đội ám kim sắt mũ miệng khuôn mặt kiên nghị trung niên nhân ở trên cao nhìn xuống quan sát đại địa không cần yên thu linh giới thiệ hàn thanh đã là minh bạch người này chính là yêu hoàng trên người có một cỗ buộc phát vương giả chi khí hai con ngươi sáng lời có thần có một cỗ khí thôn sơn h ạ vô địch khí khái mà ở đây người đang phía dưới k i a m ộ t chỗ trong hố lớn nằm một vị trên mặt có ám tử sắc đường vân nam tử trên thân cũng tản ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh lại là cùng phía trên yêu hoàng t r ê n lệch rất xa b à n h thiên i ê u không phải là mười đại cao thủ bên trong thiên điêu vương hàn thanh nói nhỏ đúng là hắn người này mấy năm trước mưu đoạt yêu hoàng chi vị bị phụ thân ta phát hiện may mắn bảo trụ một cái mạng thoát đi băng nguyên tại đại ngu mai danh nhận tích không nghĩ tới lại còn dám trở về một bên yên thu linh cắn răng nói bành thiên điêu hiển nhiên t h ụ thương không nhẹ khóe miệng có một vệt vết máu hắn đưa tay nhẹ nhàng lao cái này một vệt vết máu từ dưới đất đứng lên ngẩng n ế t đầu lên sọ nhìn qua phía trên yêu hoàng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh yêu hoàng ngươi chiến lược so với ta mạnh hơn lại như thế nào hôm nay nơi đây cao thủ nhiều như mây toàn bộ đều là vì ngươi mà đến ngươi nhất định phải chết yêu hoàng không có trả lời đống nhiên hướng phía dưới sau người một cặp cánh trên đó dày đặc vải đen dường như long dường như rắn chiếc cánh này m á n liệt vỗ yêu hoàng đã là hóa thành một chi rời dây cung mui tên nhanh trong phía ư ớ lúc nhất thời một phương này khu vực biến thành quân hùng hỗn chiến một phe là kiếm cung một phe là yêu tộc hai phe đánh đến cực kỳ kịch liệt kiếm quang như mang mau rơi như mưa bất quá yêu hoàng vẫn là càng hơn một bậc tại hôn chiến bên trong lại một lần đem b ả n h thiên đ i ê u đánh rơi xuống đất hắn đang muốn hạ tử thủ hoàn toàn diệt sát thiên đ i ê u vương không nghĩ tới lại có người ra tay cản trở tại chỗ rất xa chợ có một đạo thải sắc quan g hoa vượt ngang trời cao vanh kích mà đến yêu hoàng đ ú n g mày phi thân lên né tránh ra đến cái này thải quang lập tức trúng đích phía sau hắn một vị kiếm cung cao thủ đúng là đem nó thân thể đánh tan trên trời máu rơi như mưa đông đảo người vây xem đều là trong lòng giật mình nhao nhao hướng đạo này thải quang nơi phát ra chỗ nhìn lại trong lòng tự nhủ lại là phương nào cao thủ thế nào hy lực pháp thuật đáng sợ như vậy linh bảo đạo tôn tạo bất hối tiên thu linh nói nhỏ nàng v ữ n vàng không có vội vã ra tay một làn nàng tin tưởng cha mình thực lực trước mắt cục diện này hắn đủ để ứng đối hai là bây giờ còn có rất nhiều cường giả tại phụ cận nhìn chằm chằm chờ lợi thế cục biến hóa có lẽ là lựa chọn tốt hơn hàn thanh khẽ gật đầu ánh mắt cũng đánh giá cái này một vị nổi tiếng thiên hạ đ ỉ n h tiêm cao thủ người này thân thể mập mạc mang trên mặt hiền lành m ỉ m cười một tay nắm n â n g một tôn cao cỡ nửa người thất thải linh lung b ả o tháp yêu hoàng theo ta đi một chuyến a tao bất hối cười ha hả nói vậy thì nhìn ngươi bản sự chương một trăm ba mươi bảy chiến h ạ anh hai một chương một trăm ba mươi bảy chiến h ạ anh hai yêu hoàng không tiếp tục để ý tới thiên đ i ê u vương có tàu bất hối như thế một cái đại cao thủ cản trở không có khả năng giết được cái này phản đồ trước hết giải quyết hết tàu bất hối cái này uy hiếp lớn nhất tiếp theo một cái trước mắt yêu hoàng trên thân bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ kinh người khí thế chết hắn cách không một t r ư ờ n g hướng tàu bất hối đánh ra trên dưới quanh người có từng sợi hắc khí hiện hiện ở trên đỉnh đầu giao hội thành từng đầu màu đen khí rắn khí này rắn sinh động như thật dữ tợn đáng sợ mắt thường hoàn toàn không biết là thật hay giả hắn thanh hướng khí này rắn nhìn lại có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời âm lãnh kinh khủng cảm giác đây là yêu pháp trong lòng hắn nói nhỏ, trước đó theo yên thu linh trong miệng nghe nói qua đối y ê u pháp miêu tả yêu pháp muốn hy sinh khí huyết đến thi triển vừa rồi yêu hoàng thi triển xong một chiêu này thể phách rõ ràng biến yêu ớt mấy phần thể phách không đủ cường đại khí huyết không đủ sung túc người là không cách nào thi triển ra cường đại yêu pháp cho nên nhân tộc rất khó học tập thi triển yêu t ộ c thể phách cường đại trời sinh khí huyết liền so với nhân tộc càng sung túc cho nên thi triển ra không có gì vấn đề quá lớn hàn thanh trong lòng tự đủ lần này cổ thành c h i hành chứ không nói có thể lớn bao nhiêu thu hoạch vẹn vẹn kiến thức liền tăng lên không ít rất nhiều lúc trước hắn trong sách mới nhìn qua pháp thuật cùng pháp bảo giờ phút này đều chính mắt thấy tỉ như yêu pháp tỷ như thất thải linh lung b ả o tháp cái sau chính là kinh thành linh bảo đạo q u a n c h ấ n quan trọng bảo uy lực mạnh mẽ còn có tàu bất hối yêu hoàng hạ anh những n à y vang danh thiên hạ đại cao thủ nhao nhao ra tay trong lòng của hắn đối thực lực của những người này mạnh yếu cũng có một cái càng thêm rõ ràng phán đoán suy nghĩ lúc phía trước lại vang lên một hồi kịch liệt tiếng oanh minh mười mấy đầu thô to khí rắn cùng thất thải linh lung b ả o tháp bên trong bay bắn ra thải sắc quang hoa lăng không chạm vào nhau cả hai dẫn phát liên tiếp bạo tạc chung q u n h còn tại giao thủ kiếm cung cao thủ cùng cường giả yêu tộc gặp tình hình này đều là không dám tới gần nhao nhao hướng bốn phía tránh ra đến cái này cũng chưa hết yêu hoàng đỉnh đầu cùng tào bất hối đỉnh đầu lại đồng thời hiện hiện hai tôn cao lớn thần tượng yêu hoàng c h i tượng cực kỳ đặc thù nửa người trên là người nửa thân d ư ớ i là rắn đôi u trên n h ấ t bưng có ba viên dâng trào đứng thẳng đầu rắn có khắc bốn đầu thon dài cánh tay mỗi một cánh tay bên trong đều nắm lấy một chi xà mâu mà tào bất hối ngưng tụ thần tượng thì là linh bảo đạo tôn trên d ư ớ i quanh người bảo quang l ự u chuyển nhìn thật kỹ cái này thần tượng mặc một bộ quần áo quần áo chính là từ trên trăm kiện muôn hình muôn vẽ pháp bảo, bảo quang sen lẫn mặt h à n h chính là danh xứng với thực bách bảo áo cái này hai tôn thần tượng lại là nhấc lên một hồi đại chiến kinh thiên mỗi một lần va chạm đều sẽ tác động đến chúng quanh lầu cát khiến vốn là rách nát cổ thành càng thêm rách nát cái này một một khu vực lớn cơ hồ biến thành phế tích bất quá cao thủ ở giữa đỏ sức cũng sẽ không quá lâu t ước chừng mười mấy hơi thở cả hai đã là phân gia thắng bại linh bảo đạo tôn thần tượng chiến lược trung quy là t r ê n l ệ n h nhất đẳng bị yêu hoảng chỗ ngưng c h i tượng trong tay xà mâu đâm xuyên thân thể đ ố n g nhiên lăng không bạo tán hóa thành một trận âm phong phiêu tán ở trong thiên địa t à o bất hối phát ra kêu đau một tiếng thôi động thất thải linh bào tháp sưu một chút liền hướng nơi xa bày trốn đi h à n thanh ánh mắt theo bay vút lên chạy trốn phương hướng nhìn lại đ ỗ n g nhiên tại một tòa các lâu bên trong thấy được vài bóng người một người trong đó hắn hóa thành cho cũng nhận biết chính là dương v n hưu yêu hoàng đang muốn truy kích đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy một bên chu hiếu nho cùng hạng anh ở giữa chiến đấu phân ra được thắng bại chu hiếu nho không địch lại hạng anh bị thứ nhất quyền trúng đích thân thể cả người đều bay ngang ra ngoài đụng ngã sau lưng một tòa lô cắt một q u y ề n này sức sát thương cực mạnh chu hiếu nho cũng là p h u n ra một ngụm màu lớn khí thế sụt giảm rõ ràng bị thương rất nặng hạng anh bay vút lên tại tiên cất cao gi sức chiến đấu của ta như thế nào chu hiếu nho kịch liệt ho khan miệng bên trong lại phun ra một đoàn bọc máu chiến l ự c của ngươi rất mạnh không hổ là trời sinh trùng đồng t r í tôn vóc cốt chu mô cam bái hạ p h ò n g hạng anh cười to chu tiên sinh hiện tại ngươi đã lâm vào tuyệt cảnh trong tay ngươi có vô giới b ị a chỉ cần giao nó cho ta ta dẫn ngươi giết ra khỏi trùng đ â y như thế nào chu hiếu nho lắc đầu vô giới b ị a ta là tuyệt sẽ không giao ra năm đó tô phu nhân đem này b ị a giao cho ta là vì để cho ta đem nó giao cho nàng hải tử ta chính là chết cũng không thể đem vật này giao cho ngươi, ngươi mong muốn trước hết giết ta đi chu hiếu nho lúc nói chuyện ngữ khí vẫn là mười phần bình thản có phần có một loại thấy chết không sờn thái độ minh o a n bất linh nhạc l ộ u học cũng sớm đã trở thành một vùng phế tích ngươi trông coi đi qua thể ước lại có ý nghĩa gì hạng anh ngữ khí lạnh leo rất nhiều trong mắt có sát ý phun trào hàn thanh nghe nói lời ấy trong lòng k h ẽ động đ ỗ n g nhiên hiện lên một cô ý niệm m á n h liệt hắn phải nghĩ biện pháp đem chu hiếu nho cứ u được cho dù chu hiếu nho trong tay không có vô giới b i a hắn cũng không muốn nhìn thấy như vậy người trung nghĩa tử vong suy nghĩ lúc biến cố tái khởi màn chơi phía dưới yêu hằng trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một m trên tấm bia đá có lít nha lít nhít hạt tròn lớn nhỏ minh văn ở trên hạ lưu động hạng anh vô giới bia trong tay ta mong muốn liền đến lấy a nói xong yêu hoàng hai cánh chấn động đ ỗ n g nhiên bay v ú t lên cuốn lên một trận gió hướng cổ thành chỗ càng sâu cực tốc bay đi yêu hoàng cái này k h ẽ động trong lúc nhất thời chung quanh chúng nhiều cường giả đều đi theo bắt đầu chuyển động cùng một chỗ hướng hắn chạy trốn phương hướng cực tốc đuổi theo hàn thanh cũng nhìn thấy kia một mặt vô giới bia hắn có thể rõ ràng đánh giá ra cái này vô giới bia liền là thật kia từng mai từng mai phủ văn sen lẫn thành phức tạp đường vân cho dù chưa từng mở ra một cái nhìn qua cũng sẽ cho người ý thức nhịn không được đắm chìm trong đó yêu hoàng làm như vậy tương đương với đem chu hiếu nho tiếp nhận áp lực đều chuyển rời đến trên người mình trước đó những cái kêu mong muốn đối chu hiếu nho xuất thủ người đều là trong nháy mắt đối với nó đã mất đi hứng thú ngược lại đi săn giết yêu hoàng yêu hoàng tình cảnh cũng bởi vì này biến càng thêm nguy hiểm ngắn n g ủ i ba năm cái hô hấp k â bên này liền thiếu một hơn phân nửa cường giả đỉnh cao toàn bộ đều đổi bắt yêu hoàng tiên thu linh lập tức kìm nén không được lo lắng trong lòng phi thân lên cũng đi theo đổi tới hàn thanh thì một chút do dự cách không truyền â m nói thu linh ta trước xuất thủ cứu chu tiên sinh cái loại này trung nghĩa người không nên liền chết ở chỗ này tiên thu linh cũng lập tức trở về âm tốt bất quá ngươi phải cẩn thận ở đây vẫn có không ít người mong muốn đối chú hiếu nho ra tay nhất là h ạ anh người này thực lực cực kỳ cường đại không sao như chuyện không thể làm ta có lòng tin có thể bỏ chạy hàn thanh lại hồi âm hai người tiến hành một cái cực kỳ ngắn gọn trò chuyện tiên thu linh liền theo k i a một đám cường giả biến mất tại nơi xa hàn thanh cũng là không lo lắng cho mình tìm không thấy bọn hắn yêu hoàng ra tay chém giết lúc động tĩnh cực lớn hắn chỉ cần tinh tế lắng nghe rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt ra được h ư ơ n g vị lúc này vẫn có một bộ phận cường giả lưu tại phụ cận vùng này trong đó thực lực mạnh nhất thuộc về hạng anh hạng anh chẳng biết tại sao không có đ u ổ i theo bất quá lấy bành thiên điêu cầm đầu kiếm cung cao thủ lại là theo tới một nhóm lớn chu tiên sinh trong tay ngươi đã không có vô giới bịa vậy liền không có gì lo lắng thần phục với ta ta dẫn ngươi g i ế t ra ngoài hạng anh đ ô n g nhiên nói chu hiếu nho lắc đầu ngươi làm việc tàn bạo ta không muốn vì ngươi làm việc ngươi muốn động thủ vậy thì cứ việc động thủ đi chu tiên sinh xem ra ngươi không sợ chết vậy ta liền thành toàn ngươi hạng anh lần này hoàn toàn bị chọc giận cả người bỗng nhiên bắt đầu chuyển động hóa thành một đạo lữu quang hướng chu hiếu nho n h à tới chiến hạng anh hai hai chương một trăm ba mươi bảy chiến hạng anh hai hai trong bóng tối ngắm nhìn hàn thanh không dám tiếp tục do dự theo bên cạnh dết ra, ngăn khuất chu hiếu nho trước mặt nằm đấm đón nhận hạng anh nằm đấm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn giữa thiên địa vang lên một hồi kịch liệt oanh minh hai người nằm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau lại hướng hai bên lui lại ra hàn thanh nhượng bộ càng cự ly xa chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đều tại run lên thật là lợi hại trí tôn v õ c cốt cái này là lần đầu tiên ta đụng phải lực lượng bị áp chế tình huống như chém giết gần người không xuất toàn lực chỉ sợ ta không phải người này đối thủ hàn thanh trong đầu cấp tốc phân tích so sánh một phen hai người chiến lược mạnh yếu chỉ từ thể phép cường độ đến xem hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình không bằng hạng anh hạng anh cũng là nhúng mày ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hàn thanh ánh mắt lóe lên một vệ kinh ngạc một là bởi vì hàn thanh tướng mạo có chút tuổi trẻ hơn nữa cái này một khuôn mặt rất lạ l ắ m hắn cũng không có để ở trong lòng bởi vì hôm nay hạ có rất nhiều vóc công pháp bảo pháp thuật đều có thể sửa dung mạo nói không chừng chính là cái nào thành danh đã lâu lão quái vật không chịu xuất đầu lộ diện đổi một chương ra mặt ra tay hai là quyền phong đối với anh hắn đúng là cảm giác chính mình không có chiếm cứ quá lớn hơn rõ. chu hiếu nho nhìn thấy hàn thanh bóng lưng trong mắt cũng là hiện lên một vệ kinh ngạc hắn không hiểu lúc này thế nào còn sẽ có người cứu mình mấu chốt người này chính mình còn không biết tiếp theo một cái trước mắt hàn thanh cách không hướng chu hiếu nho truyền âm quan minh thân phận của mình chu tiên sinh ta chính là các ngươi người ngươi bây giờ không tin cũng không sao ta dẫn ngươi rời đi nơi này chờ một lúc gặp mặt sẽ hiểu hàn thanh minh b ạ c h nhất định phải lấy được chu hiếu nho tín nhiệm khả năng dẫn hắn rời đi nơi này người muốn chết hạng anh trong đầu tuy có hoang mang nhưng cũng không có muốn giải khai suy nghĩ mà là cả người bay v ú t lên hướng hàn thanh lại thẳng tắp sung phong liều chết tới hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu một quyền đánh nổ hàn thanh thân thể chấn nhất i chung quanh những người khác hàn thanh không dám kinh thường chỉ từ khí thế đến xem h ạ anh ít nhất là cùng yêu hoàng cùng một cái cấp bậc thuộc về cái này một tòa hoang thành bên trong thực lực mạnh nhất nhất không dễ t r e o t r ọ c tồn tại hắn lập tức ngừng vận chuyển chỉ qua kinh s á t khí nhập thể bên ngoài tán ngưng kết thành vực ngưng sát giáp tụ binh thế một hệ liệt chuẩn bị hoạt động sau khi làm xong h ạ anh quyền phong tới gần hàn thanh cũng đấm ra một quyền một quyền này mang theo vô biên quân thế mang theo hạo đạn g chân ý tại sát khí cùng sắt giáp song trọng r a trì hạng lực quyền so vừa rồi một quyền hướng kia tăng gấp mười lần không ngừng không chỉ như thế hàn thanh còn vận dụng nhất phẩm quyền pháp không minh quyền có thể nói một quyền này hắn đã là đem hết toàn lực trước mắt bao người hai người nắm đấm lại mánh liệt chạm vào nhau lần đụng chạm này thanh âm càng v ă n g rội mà kết quả lại hoàn toàn tương phản hạng anh trực tiếp bị đánh lui cả người đều hướng về sau bay ngược ra ngoài một màn này khiến phụ cận đông đảo người vây xem đều là kinh hại không thôi hạng anh chính là trí Chí tôn vô cốt lại bị một quyền đánh bay người này là ai thật là đáng sợ lực quyền bất quá hàn thanh lúc này trên mặt lại không có nửa điểm v ẻ vui thích hắn mặc dù thắng nhưng hắn có thể cảm nhận được h ạ anh cũng không có suất toàn lực cái sau là một cái cực đoan tự phụ cực đoan người cô ngạo hắn nhất định có rất nhiều át chủ bài chỉ là trong lòng của hắn cảm giác phải đối phó chính mình không cần vận dụng những này át chủ bài cho nên ra tay lúc bị t h i ệ t lớn khác không biết rõ hàn thanh có thể xác định h ạ anh cánh tay g v y mất hắn nghe được thanh thúy tiếng gãy xương cũng nhìn thấy cánh tay phải đã x ả ra vạt vẻo biến hình、Đi. hắn tính tình trời sinh liền cực kỳ táo bạo lại là có thủ tất báo người ăn phải cái lô vốn tất nhiên muốn trả thủ trở về nhưng mà hắn đang muốn khởi hành truy kích bỗng nhiên mướn mày phía bên trái bên cạnh tránh khỏi đến một đạo thất thải lưu quang theo hắn chỗ mới vừa đứng bay vút lên mà qua rơi vào cách đó không xa trên đất trống nhấc lên một hồi bạo tạc hạng anh quay người ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa các lâu bên trên nâng thất thải linh lung bảo tháp vẻ mặt cười ha hả tào bất hối tào bất hối vậy trước tiên bắt người khai đ à o hạng anh trầm giọng nói tào bất hối cười nói ngươi trốn tránh đến cũng là rất nhanh bất quá ngươi bị thương hiện tại chính là giết người lớn thời cơ tốt tào mẫu người đang muốn thử một lần cứ như vậy một trí hoãn hạng anh ánh mắt quét qua hàn thanh sớm đã là không biết tung tích sắc mặt hắn càng thêm âm trầm trong mắt lóe ra lựa giận người thật đáng t r ư ớ ta để ngươi một tay lại có làm sao ta nhìn thiên hạ này linh bảo đạo quán quán chủ nên thay người hạng anh trầm giọng nói một bên khác hàn thanh mang trầm dai nói ánh mắt của hắn tại bốn phía quét một vòng có bảy tám đạo thân ảnh cùng đi qua nhưng cũng không dám xuất thủ chỉ là tại phụ cận ngừng chân quan sát băn khoăn chờ cơ hội hàn thanh vừa rồi đả thương hạng anh một bên kia khiến cái này người kiêng rẻ không thôi bọn hắn mặc dù có nhất định thực lực lại là không sánh bằng h ạ anh tất nhiên là không dám lên trước khiêu khích nhưng lại có mấy phần không cảm tâm bởi vì chu hiếu nho thương thế rất nặng như có thể đem chém giết nói không chừng có đại thu hoạch chu hiếu nho trước không có vội vã đáp lại hàn thành hắn lập tức q u a n h chân ngồi dưới đất bắt đầu chữa thương chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một cái hóng ánh sáng long lanh thủy tinh bảo châu ước chừng mẫu chừng đầu ngón tay hàn thanh theo cái này bảo châu bên trên người được một cỗ hương thơm chi khí lại cảm thấy một hồi băng hàn chi ý đập vào mặt nhường cả người hắn đều muốn bị đông kết đồng dạng đây là bằng sơn tuyết liên tử h lúc trước hắn nghe yên thu linh miêu tả qua vật này cùng trước mắt cái này băng tinh bảo châu quả thực giống nhau như lúc chu hiếu nho khẽ gật đầu đích thật là băng sơn tuyết liên tử vật này chính là giữa thiên địa cực hàn c h i t r ù n g bán thánh phía dưới nuốt sẽ bị đông cứng thần hồn t h ể phách tiến vào sắp chết trạng thái nương theo lấy băng tuyết tăng giã tiến tới chậm rãi khôi phục quá trình này tựa như theo tử đ ế n sinh có tỷ lệ nhất định có thể vượt qua thời khắc sinh tử sợ hãi đột phá tâm linh bích trướng thành tựu bán thánh mà thành tựu bán thánh sau lại phục dụng có thể điều động băng sơn tuyết liên tử bên trong cực hàn tri khí đóng băng thể nội thương thế hiện tại thế cục nguy cấp. Ta c h ư a hiếu ế t nhất cam chính có c đoan mình định h n Hàn Thanh lược. là Thì thế. gật khẽ ra đ ầ Trước đó h ắ nho còn n suy g ĩ muốn dựa v à băng sơn tuyết lúc i giờ lại Hiếu ê n bàn thánh, không cần. Nho tử đột phá bản thánh, bây giờ lại là không cần. Chu bây là l này nuốt vào cái này một cái băng sơn tuyết liên tử phần bụng dâng lên một cỗ hàn khí cấp tốc tràn ngập quanh thân mà tại dẫn đạo hạ những n à y hàn khí đều cấp tốc hướng miệng vết thương tụ tập hàn thanh thấy rõ ràng chu hiếu nho ngực bị đánh ra mấy đạo xé rách tổn thương miệng vết thương có máu tươi chạy xiết bởi vì thương thế quá nặng cho dù chu hiếu nho là võ thánh thân thể tự lành lực viễn siêu thường nhân vết thương này cũng rất khó cấp tốc khép lại b ấ t quá cái này một luồng hơi lạnh tràn vào vết thương liền lập tức bị phong đông lạnh máu tươi không còn chảy xuôi không bao lâu chu hiếu nho liền mở mắt ra mặc dù sắc mặt như cũ rất yếu ớt nhưng k h í tức lại là ổn định không ít chương một trăm ba mươi tám bảo dù thiên vương một một chương một trăm ba mươi tám bảo dù thiên vương một một c h r ù thiên vương một một chu hiếu nho đứng dậy ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hàn thanh đột nhiên hỏi xin hỏi công tử tên gọi là gì hàn thanh hàn thanh tên rất hay công tử sở tu luyện thần pháp thật là tên là chỉ quá kinh chu hiếu nho lại hỏi không tệ hàn thanh gật đầu ngay vậy c h ú hiếu nho hai mắt tỏa sáng chỉ qua kinh tốt như thế công tử vừa rồi nói kêu một đoạn vấn có độ tin cậy liền cao không ít ta cơ bản có thể kết luận là thật a tiên h sinh lại như thế nào làm ra phán đoán hàn thanh truy vấn công tử ánh mắt cùng tô phu nhân cực kỳ giống nhau đây là thứ nhất chỉ qua kinh duy có nhạc lộc phụ khố bên trong mới có phu nhân năm đó từng cáo chi ta phải trăng tu được chỉ qua kinh nhưng làm phán đoán công tử thân phận một lớn bằng chứng c h ú hiếu nho giải thích nói tiên sinh thật là trung nghĩa người ta cũng là xem ở điểm này mới xuất thủ cứu rút hàn thanh tán dương công tử Ra chỗ này ngươi trước không cần phải để ý đến việc cấp bách là đi tìm kiếm vô giới bia phu nhân nói trong bia giấu có một phần kinh t i ê n bảo tàng có thể trợ công tử thành tựu một phần đại công nghiệp dứt bỏ đây hết thảy vô giới bia bản thân cũng là một cái thượng cổ trọng bảo ta đảm bảo nhiều năm như vậy không thể trơ mắt nhìn xem nó rơi vào trong tay người khác nhất định phải vật quy nguyên chủ chu hiếu nho trầm giọng nói nhiều năm như vậy cái này một mặt vô giới bia cơ hồ thành hắn chấp nghiệm tiên h sinh đã có này trí bảo sao không chính mình luyện hóa có đôi khi người cũng phải hiểu được linh động không thể mù quáng giữ lời hứa hàn thanh nói chu hiếu nho bây giờ tình cảnh như thế gian nan bị nhiều người như vậy vây giết còn kém chút chết tại hạng anh trong tay vẫn là giữ lời hứa muốn phải hoàn thành tô cầm d a o phó nhiệm vụ hành động như vậy trong mắt hắn đích thật là trung nghĩa vô song nhưng có chút không quá sáng suốt công tử có chỗ không biết vô giới bia bên trên có một đạo phong ấn người bình thường căn bản mở không ra đạo này phong ấn nhất định phải là công tử máu tươi phối hợp thuần nhất s á t nghiệm khả năng giải khai nếu không phải nhờ vào tích lũy thắng ngày thủy mặc công phu đem nó một điểm một điểm giải khai cái này cần cực mạnh chế phù bản lĩnh mới được ta chính là muốn làm cũng làm không được chu hiếu nho giải thích nói hóa ra là dạng này mẫu thân của ta vì ta thật sự là đã hao hết tâm tư hàn thanh thở dài mặc dù hắn là theo dị thế mà đến nhưng cũng không phải ý chí sắt đáng người cái này người chưa từng gặp mặt mẫu thân đối đãi mình như vậy trong lòng của hắn cũng rất có vài phần cảm động cái này một mặt vô giới bịa gánh chịu lấy tiên sinh cùng mẫu thân của ta tâm ý ta nguyên bản không có ý định tranh bây giờ lại làm u ố n đụng một cái hàn thanh n cầm đầu con người phóng ánh lóe ra chiến ý lúc trước hắn không tranh một là lo lắng cho mình thực lực không đủ hay là cảm thấy không cần thiết có thất sát bi tại không có cái này vô giới bia hắn tương lai cũng có thể trở thành một phương đỉnh tiêm cao thủ nhưng bây giờ hắn đã xác định chính mình mặc dù vừa mới trở thành b ả n thánh nhưng căn cơ vững chắc chiến lược cũng xa mạnh hơn xa bình thường b ả n thánh tại tòa này cổ thành bên trong thuộc về một phương cường giả hoàn toàn có năng lực đi tranh đoạt vô giới bia công tử nói đúng vô giới bia vốn là tô phu nhân vì ngươi lưu lại ngươi chỉ là đi lấy về vốn ề v thuộc về ngươi đồ vật của mình những người khác mới là cường đạo chu hiếu nho nói khẽ bất quá ta đi tiên sinh một mình ở chỗ này chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng nhưng nếu như theo ta cùng đi đánh nhau mười phần kịch liệt dưới tình huống ta chỉ sợ khó mà hộ tiên sinh chu toàn hàn thanh suy nghĩ nói không sao ngươi cứ việc đi ta ở chỗ này đủ để tự vệ chu hiếu nho trầm dai nói hắn lại lời nói xoay chuyển bất quá tại ngươi khởi hành trước ta tặng ngươi một món p h á p bảo cùng một môn tiểu pháp thuật chu hiếu nho nói đông nhiên theo trên mặt kéo xuống một t r ư ơ n g mặt nạ ra người này mặt nạ khinh bạc trong suốt pháp n h ã n hạ trên mặt nạ còn nhấp nhô từng sợi bạch khí đúng là một món p h á p bảo công tử ngươi nếu là có cơ hội đoạt được vô giới bịa tốt nhất vẫn là che giấu một chút thân phận chân thật của mình nếu không hậu hoạn vô tận chu hiếu nho lại nói hàn thanh tiếp nhận mặt nạ phát hiện chu hiếu nho bộ dáng đại biến trước đó là một vị hơi có vẻ tăng thương t r u n g nhân nhân bây giờ lại là một vị mặt mũi nhăn m e o láo giả bất quá hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt dung nhan như thế nào hắn căn bản không thèm để ý hắn lập tức bắt đầu đi luyện hóa món pháp bảo này pháp niệm thăm dò vào trong đó bên trong cũng có một cỗ pháp niệm nhưng không tính to lớn hai cỗ pháp niệm cấp tốc c u ố n quanh giao hòa vào nhau không bao lâu hàn thanh liền hoàn toàn hoàn thành luyện hóa tại trở thành bàn thanh sau hắn luyện hóa pháp bảo tốc độ cũng gia tăng thật lớn không giống trước đó hợp tượng cánh lúc luyện hóa hư thật chấn hồn liên luyện hóa hoàn tất sau hàn thanh đem mặt nạ đeo ở trên mặt mình một s á t n a hắn biến thành một người khác bộ dáng từ trên xuống dưới bộ dáng đ i biến chính là mọc da trọm dâu dê nhạc kim yêu này mặt nạ có thể không đơn thuần là dịch d u n g càng giống là kèm theo một loại phiến đạo pháp thuật có thể khiến người thiên biến văn hóa không đơn thuần là bề ngoài sẽ biến khí tức cũng b i ế t biến tiếp lấy chu hiếu nho chỉ tay một cái một cỗ pháp niệm không có vào hàn thanh trong đầu hàn thanh trong đầu lập t ứ c hiện ra một đoạn tin tức cái này cùng nó nói là một môn pháp thuật không bằng nói là một môn khẩu k u y ế t nhưng cùng vô giới bia sinh ra cảm ứng khoảng cách càng gần cảm ứ n g càng mãnh liệt khoảng khẩu không cách càng xa, cảm ứng càng mơ hồ. Hàn Thanh thầm sinh hiểu trong đoạn trong cảm cảm càng ứng càng miệng bên trong đọc thầm một đoạn này ứng. đọc tức xa, ra mơ một quyết, trong đầu lập tức sinh ra không hiểu cảm ứng. tại đông bắc phương hướng hàn thanh không do dự nữa bay vút lên liền hướng đông bắc phương hướng cực tốc bay đi chu hiếu nho thì lưu tại một tòa này các lâu bên trong tiếp tục chữa thương lấy thực lực của hắn coi như cùng hàn thanh cùng đi cũng tỷ lệ lớn là cản trở